Trưng 533. Tôn chỉ. chương 533. Tôn chỉ. 5332. Hứa Dương tiến lên cha xem, vậy lại tỷ chỉ là ngồi ở trên ghế điên lạng rơi lệ, bệnh nhân mình cũng là tuyệt vọng chảy nước mắt, liền rên gì cũng không có. Chỉ có bệnh nhân con gái còn mang vẻ khao khát xem Hứa Dương, bởi vì nàng ở trên mạng xem qua Hứa Dương bệnh án, Hứa Dương ở nàng nơi này đã bị thần hóa. Vậy lại tỷ cũng chỉ là liết Hứa Dương mấy lần, con người bên trong cũng không có gì lớn chậm trợ trởn. Giống nhau tình cảnh, nàng trải qua rất nhiều lần. Mỗi một lần từ cho là hy vọng, thật ra thì đến cuối cùng đều là sâu hơn tuyệt vọng đến hiện tại, thật ra thì bên trong lòng nàng đã không có hy vọng gì, chỉ còn lại cuối cùng đối trợ phu, đối vận mệnh không cam lòng. Nàng chỉ là không cam lòng nha. Nàng như vậy, hắn trượng phu cũng là như vậy. Mà Hứa Dương vẫn còn ở tận tụy với công việc kiểm tra trần đoán, bệnh nhân đã hơi thở yếu ớt, hơn nữa đã tắc nghẽn, đã 5 ngày nước gạo không vào. Hứa Dương xem xét hắn môi, phát hiện môi tiều nước ra, lại để cho đẩy ra hắn miệng, phát hiện hắn đầu lưỡi co lột. Bệnh nhân đã 5 ngày không có uống nước, hoàn toàn dựa vào vô nước biển duy trì. Hứa Dương hỏi, miệng cắt sao? Bệnh nhân ánh mắt kinh ngạc nhìn Trần nhà, không trả lời. Con gái hắn chủ động cùng Hứa Dương nói, rất nhẹ khác, ba ta nói hắn cổ họng cùng lửa đốt khát thường, nhưng lại như uống không được nước. Hứa Dương nhíu mày một cái. Bệnh nhân nhíu mày một cái, có chút rên rỉ thống khổ liền đứng lên. Đau. Vậy lại tỷ vậy đứng lên, hỏi con gái, ngày hôm nay đố lạnh đỉnh đánh sao? Con gái lắc đầu một cái, còn không có. Vậy đại tỷ nhìn về phía bên này. Viện trưởng Mạ Vĩn Tinh cùng bên người tiểu bác sĩ nói một tiếng, đi để cho chủ quản bác sĩ tới đây. Hứa dương thì hỏi, chỗ nào đau hả? Bệnh sắc mặt người khó khăn xem cực kỳ, là đau đến tuyệt vọng nhưng lại không có khí lực, chỉ có thể thấp giọng thống khổ như vậy rên rỉ, hắn căn bản không trả lời được vấn đề. Bệnh nhân vợ và con gái rõ vẻ mặt coi như bình tĩnh, bởi vì các nàng thấy quá nhiều lần tình cảnh như vậy. Con gái chỉ bệnh nhân của họng phía dưới, liền nơi này đi xuống. Con gái ngón tay rời xuống, thẳng đến nơi này, một khối này đều là rất đau. Cuối cùng, tay của nữ nhi chỉ dừng ở hắn phụ thân trước ngực. Tới đều là trung y chuyên gia, liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là nhân mạch lên huyết thiên đột, thẳng đến hai nụ tới giữa huyết thiên trung hạ hai hoành chỉ chỗ, liền điều này là đau đớn. Con gái nói tiếp, bao gồm 3 bà ta sau lưng Vừa vặn vài trước mặt kém không nhiều là đối ứng, cũng giống như nhau đau. Đau trước ngực thiếp sau lưng. Hứa Dương khẽ bước cảm, hắn biết đó chính là đốc mạch lên lớn truy huyệt đến trí dương huyệt, là đau đớn. Mà đây cái đau đớn là cố định không rời. Hứa Dương suy tư một tí, hỏi, còn có cái gì khác không thoải mái sao? Con gái suy nghĩ một tí, nói, còn kém không nhiều là qua buổi trưa đi, sau đó ba ta liền sẽ cảm thấy rất nhiệt, sắc mặt đỏ ứng, trong thân thể nhiệt cũng là một hồi một hồi đi bốc ra ngoài. Ừ. Thứa Dương nhẹ nhàng ứng một tí, nói: "Đau đớn của hắn chắc là bệnh ung thư duyên cơ, còn như sau giờ ngọ triệu nhiệt, hẳn là hóa học trị liệu tổn thương âm, âm hư triệu nhiệt." "Đúng." Mạc Viễn Tinh phó viện trưởng tiếp lời mà nói: "Chúng ta mặc dù dùng xạ trị và hóa học trị liệu, nhưng là đâu, hắn chỗ bị bệnh vẫn là khuyết tán. Tình huống một mực ở tăng thêm, hắn chỗ bị bệnh chúng quanh máu bẩm, phụ thũng, thấm nhuần lan truyền, một mực ảnh hưởng đến trước ngực sau lưng thần kinh chùn, cho nên mới sẽ như thế đau." Thứa Dương nói: "Ừ, cái này ở trung y phân biệt chứng bên trong, thuộc về đảm chết máu, dừng lại kinh lạc. Thông thì không đau, đau thì không thông." chuyển các chuyên gia rối rít cả đầu. À, Mạ Viễn Tinh cũng chỉ là đáp một tiếng, sau đó hỏi, vậy làm sao chị ạ? Nam lão nghi ngờ nhìn xem Hứa Dương, trong đầu nghĩ, thằng nhóc này thật dám chữa. Hứa Dương suy nghĩ một chút, nói, cấp thì chỉ phần ngọn, đầu tiên muốn tiêu tán Hàn Phủ Thũng, tan ra hàn lưu kết, có lẽ còn có thể có chấm tách ra bệnh tình hy vọng. Nam lão không nhịn được hỏi nói, hiện tại bệnh nhân liền uống nước cũng uống không được, ngươi mở thế nào phương? Hứa Dương nói, cho nên phải trước giải quyết tắc nghẽn vấn đề, cấp thì chỉ phần ngọn. A núi. Ngậy. Đồng chủ nhiệm, tới đây kê toa. Ừ. Đồng Sơn chủ đảm nhiệm lập tức tới cho Hứa Dương viết toát thuốc, khỏi phải nói hơn nghe lời, liền hắn trong lòng mình cũng không giải thích được. Hứa Dương thần sắc cũng không có bất kỳ mất tự nhiên, liền nói, dùng trước thêm vị mở đường tán, lối đi đi hủ, mềm kiện tang kết, trước giải quyết hắn tắc nghẽn vấn đề. Dùng lửa đá tiêu 30g, tím sa 15g, minh hùng hoàng 3g, phèn chua 15g, thật rơi xuống nước cây trầm hương 5g. Mở đường tán là dân gian y phương, chủ yếu là sử dụng ở thực quản tắc phía trên. Rất nhiều thực quản ung thư người bệnh, hậu kỳ không cách nào ăn uống, vậy trung y cũng sẽ dùng tới mở đường tán chữa trị, hiệu quả cũng không tệ lắm. Mọi người nghe Hứa Dương hảo phóng nói ra toát thuốc, mọi người sắc mặt cũng không có cái gì khác thường, lần này tới hội nghiên cứu thảo luận tất cả đều là chuyên gia, cũng không có giảm mạo tu tay. Cho nên Hứa Dương một phe này, mặc dù bình thường không có gì lạ, nhưng là rất đúng chứng để cho bọn họ những chuyên gia này mở ra, bọn họ thứ nhất phương cũng sẽ là mở đường tán. Trúng ý chữa bệnh đầu tiên là cố bảo vệ dạ giải khí, không ăn nổi cơm, uống không được nước, toàn dượi vào vô nước biển chống, cái này không thể được. Có thể ăn có thể uống, bệnh là tốt rồi mau. Hơn nữa thực quản tắc nghẽn, đừng nói ăn cơm uống nước, liền uống thuốc vậy uống không được, vậy đến tiếp sau này làm sao chữa ạ? Cho nên Hứa Dương ý nghĩ là vô cùng rõ ràng và chính xác. Hứa Dương cầm toa thuốc nói xong, sau đó nói, những thuốc này chung nhau mài thành cực nhỏ bột, mỗi lần uống một thìa, dùng mật nước ép điều phụ, đặt ở trong miệng chứa hóa, nửa tiếng một lần. Được, biết. Đồng Sơn chủ đảm nhiệm trả lời một tiếng, vậy không thảo luận hao hạnh, lập tức để cho người đi cho toa thuốc. Mà mặt đối bên ngoài bác sĩ cho toa, mà viện tinh viện trưởng lại vậy không hỏi nhiều một tiếng, thật giống như đây là một kiện lại chuyện không quá bình thường tình như nhau. lão nam sợ lo hồn mẹ nhất thời hơn nữa hồng y. Lúc này, y tá vậy đi vào đánh đố lạnh đinh. Hứa Dương vậy không ngăn cản đồng núi hỏi rất nhiều. Bác sĩ hứa, tiếp theo làm thế nào? Hứa Dương nhìn một cái thời gian, sau đó nói, trước khi đi, đến khi buổi trưa, lại dùng mai hoa châm gõ gai ngực gánh đau đớn vị trí, còn có tương đối phù hợp hoa đả kẹp xương sống huyệt. Đinh sư tỷ đột nhiên giành lấy câu chuyện tới, nặng trừ ra máu sau đó, lại dùng cối ngựa lửa lu rút ra hút máu bầm, này là khai thông máu bầm phương pháp. Mục đích ở chỗ giảm bất phù thũng, giảm bất đau đớn. Chuyện này, để cho ta làm đi. Đinh sư tỷ ánh mắt nóng bỏng nhìn Dương. Được. Hứa Dương gật đầu đáp ứng. Nam lão xem xem bọn họ, hỏi, bệnh nhân này Là các người minh tâm phân viện bác sĩ trực tiếp, tiếp theo sao? Hỡ dương nhìn năm lão, bình tĩnh nói, không liên quan tỉ thí, không liên quan danh dự. Chúng ta không cách nào bảo đảm có thể khống chế bệnh tình, nhưng minh tâm phân viện tôn chỉ chính là muốn trị khó khăn nhất bệnh nhân, cứu nhất hiểm bệnh tình. Chúng ta có thể không thể ra sức, nhưng phải đem hết toàn lực, quyết không cho phép quanh tay đứng nhìn. chương 534, không có sức thang khổ. chương 534, không có sức thang khổ. Nghe đến chỗ này, Trương hoa lặng lẽ thẳng eo cần Minh Tâm phân viện truyền thừa căn cứ thành lập thời điểm, cả nước các nơi tới quá nhiều học bổ túc bác sĩ, lúc ấy ở bên trong phòng học lớn, bọn họ viện trưởng Đỗ Nguyệt Minh liền nói, Minh Tâm phân viện người chính là muốn trị khó khăn nhất bệnh, cứu nhất nguy bệnh, Minh Tâm phân viện trung ý tuyệt đối không rơi người sau. Hiện tại Hứa Dương và đình sư tỷ dùng hành động thực tế cho hắn lên liền một giờ học. Ung thư thời kỳ cuối thì như thế nào? Tuyệt chứng thì như thế nào? Chỉ cần bệnh nhân không buông tha, bọn họ liền quyết không tối lui. Dùng Đỗ Lạnh Đinh sau đó, bệnh nhân thống khổ dần dần chậm lại, đây chính là ung thư thời kỳ cuối đáng sợ, đơn giản là mỗi ngày đều muốn chịu đựng không thuộc về mình đau khổ. Cùng bệnh nhân đau đớn ổn định lại, Đinh Sư Tỷ nhìn lên đồng hồ, bắt đầu cho bệnh nhân hành châm khai thông kinh lạc, trừ bỏ máu bẩm. Lúc này, đã không có người thảo luận lại tỉ thí chuyện Đinh Sư Tỷ dùng mai hoa châm nặng gõ ra máu sau đó, lại dùng cưới ngựa lựa lưu trừ bỏ máu bẩm. Sau đó Đinh Sư Tỷ ngoài ra cho bệnh nhân lập ra mỗi ngày hành châm phương án ở châm cứu học lý mặt, có một cái cổ xưa kỹ thuật gọi là tử ngọ lưu tập trung. Tử ngọ lưu tập trung chính là cổ nhân căn cứ thân thể con người khí huyết lưu tập trung tạng phủ kinh lạc này, lúc mở huyết quy luật, phối hợp thiên can địa chi âm dương ngũ hành và năm đường huyết liên hiệp tạo thành một loại trục nhật đúng hạn mở huyết chữa bệnh phương pháp. Dùng lời rõ ràng giải thích đây, chính là mỗi một ngày, mỗi giờ, trên người mở ra huyết vị là không giống nhau. Cho nên phải căn cứ thời gian quy luật và tận bệnh thời gian lúc phát tới tiến hành chọn huyết chữa trị. Giống như Tố Vân Tám tránh thần minh bản về liền nói, "Phàm gai phương pháp, tất hậu trời chăng sao 4 mùa 8 đăng khí, khí định là gai tiêu dù phú trên cũng nói, mong 15, không bổ mà hối, 30, không tả, huyền, lên dây cung cuối tuần, mùng 8, hạ huyền 22, 23, không đoạt mà sóc, mùng 1, không tốt." Những lời này ý chính là muốn căn cứ trời chăng sao 4 mùa 8 đang khí hậu, căn cứ khí hậu vận dụng châm pháp. Khí hậu ấm áp, ngày sắc trong sạch, người máu lưu hành bôi trơn, vệ khí phụ tại đồng hồ, máu dễ giáng tạ, khí dễ giáng hành. Khí hậu giá rét, sát trời ưu ám, thì người máu hành chắc ngưng động không khoái, vệ dồn khí tại bên trong. Bao gồm mặt trăng sơ sinh thời điểm, không thể dùng tạ pháp. Mặt trăng đang tròn thời điểm. Thời tiết lúc giến lạnh, thích hợp mạch cứu, thời tiết thời điểm muốn hòa, thích hợp hành chưng gai. Trung y lý niệm chính là thiên nhân hợp nhất, người muốn thuận theo thiên địa tự nhiên, không muốn cùng nó đối nghịch. Ba gồm thức khuya, Tây y trên nói đúng chỉ cần ngủ đủ thời gian, vậy không coi là thức khuya. Nhưng là trung y nói đúng, đến điểm còn chưa ngủ. Đó chính là thức khuya. Mặt trời mọc mặt trời lặn, làm tức cũng phải thuận theo thiên thời. Chư từ ngọ lưu tập trung ra, còn có linh quy tám pháp và bay vút lên tám pháp, cái này sau này cho chuyện tiếp. Thêm vị mở đường tán vậy mang lên, mặc dù tăng thêm bí mật, có thể bên trong xa và lửa đá tiêu những vật này là có hộ thứ tính, mặc dù tăng thêm mật, còn là thương tổn tới người bệnh đầu lưỡi còn có miệng, đưa đến có cháy và lở vỏ. Bất quá điểm thống khổ này đối hắn mà nói, căn bản không tính. Uống thuốc sau đó, người bệnh nói phun ra không thiếu đàm tiên. Lần đầu tiên chữa trị kết thúc, đám người đi ra ngoài. Hiện tại còn chỉ là trị một lần, hiệu quả cũng chưa ra. Phương Dương phương án trị liệu rất đúng chứng, để cho những chuyên gia khác mở ra, vậy chính là như vậy. Chỉ bất quá cái này là đại gia cũng mở đi ra ngoài phương án trị liệu, cũng không thể biểu hiện bác sĩ trình độ xa cao hơn những người khác. Thật ra thì đây cũng là bệnh tình khó chi chỗ, đều đã đến trình độ này, bác sĩ dâu có cả người giết rồng ký, vậy không có cách nào thi triển ả trước mắt giai đoạn chỉ có thể là trước giải quyết tắc nghẽn vấn đề, nếu không thuốc cũng uống không được. Ngoài ra chính là máu bầm vấn đề. Nhưng mà bệnh nhân cả người đại nội giết hết, hắn thật còn có vãn hồi hy vọng sao? Đường cùng tắc nghẽn còn không mở ra, người đã bị bệnh ung thư giết chết, dẫu sao liền bệnh viện đều nói không chữa được. Mọi người đều trầm mặc. Nam lão chính là một mực ở xem Hứa Dương, mới vừa kha lão nam thời gian đầu tiên phát hiện Hứa Dương âm nhu, nhưng mà Hứa Dương như bây giờ một làm, nhưng là để cho hắn trước khi suy tính đều không cho phép. Nam lão nghi ngờ nhìn Hứa Dương, hắn cũng không biết rõ Hứa Dương rốt cuộc muốn làm gì. Không phải nói muốn tỉ thí với hắn sao? Cái này đều như vậy, làm sao còn so? Không phải nói muốn thành danh sao? Nhân một cái như vậy định trước không chứa khỏi bệnh nhân, cuối cùng không phải được nện ở bên trong tay mình sao? Cái này há chẳng phải là ngược lại thì mình danh tiếng gương nước sao? Hiện tại Hứa Dương ở bên ngoài nhất vang lên đó là có thể trị bệnh nặng bệnh nặng, nhất là cao lao trước khi lâm trùng cầm Hứa Dương đẩy lên như vậy địa vị cao. Cái gọi là chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh, đây nếu là nguồn nước, vậy cũng lật quá đáng đến cửa, Hứa Dương cùng bọn họ nói tạm biệt, không đổi theo xe lớn, chính hắn đi. Nam lão nhìn Hứa Dương hình bóng, đầu góc mơ hồ, hắn nhỏ giọng thầm thì, thằng nhóc này muốn làm gì đâu? Mã Viễn Tinh viện trưởng ngay tại Nam lão thân bên, hắn nói, thật ra thì không ngây nghĩ như vậy phụ tạm, bác sĩ Hứa Dương vẹn vẹn chỉ là muốn trị bệnh cứu người, chính là như thế đơn giản. Nam lão chân mày vận thành một cái cục, thật nếu là chỉ muốn chữa bệnh cứu người, vậy cùng hắn so cái dám à? Gặp nam lão còn có chút không tin, Mã viện trưởng nói, "Ngài đừng không tin, hắn nha, vẫn luôn như vậy." Nam lão cổ quái nhìn Mã viện trưởng, người biết hắn?" Lão Mã lắp đầu một cái, không nhận biết ạ, đầu hồi gặp. Lời này liền những người khác cũng nghe không nổi nữa, cũng cổ quái nhìn lão Mã. Lão Mã vậy nắm đầu. Thửa Dương sau khi đi ra, tìm một chỗ yên tĩnh, nhắm hai mắt lại, gọi ra liền ngủ say thật lâu hệ thống. Thửa Dương trong lòng hỏi, "Đây là chuyện gì xảy ra?" Tại sao ta trong đầu sẽ toát ra kỳ kỳ quái quái hình ảnh, mà những người này tựa hồ vậy biết ta? Cạch cạch cạch. Hệ thống đánh chữ. Truyền thừa người đã từng yêu cầu xóa đi một lần xuyên việt thực tập trí nhớ. Hứa Dương sợ run một tí, quả nhiên. Hứa Dương lại nghi ngờ hỏi, vậy tại sao trước khi những người đó, bọn họ trí nhớ đều bị phong bế rất tốt, tại sao lần này thật giống như tất cả mọi người trí nhớ cũng khép kín chưa vững? Cạch cạch cạch. Vì vậy lần này hơn phong bế một số người. Hứa Dương nổi nóng nói, vậy là thêm một cái ta ạ, ngươi là sơn trại sao? Hơn một người cũng không giải quyết được. Hệ thống trầm Dương thật là không có sức tha cổ. Tích Hệ thống đang thăng cấp. Hứa Dương thật là hết ý kiến, cái này còn không để cho nói, vừa nói, nó thì phải thăng cấp. Hứa Dương mở mắt ra, nhíu đầu, hắn cuối cùng là xác định nơi này của cái. Lấy được làm đi vẫn là hệ thống nổi, cái này phá chí chướng sơn trại cho vui. Hứa Dương âm thầm cục cục nói, lần đó kết quả là tình huống gì, nên sẽ không thật có người nhớ tới chứ. Đây chẳng phải là nói ta phải bị bắt đi thái mỏng làm thí nghiệm. Cái này ngược lại hỏng cho vui, thêm một người thì không được. Nhiều người vận động đều không biết sao. Phá đồ chơi, động một chút là tự bế thăng cấp cũng không biết cầm ta trí nhớ khôi phục, nó có thể hay không cầm những người khác trí nhớ khép kín tốt. Tích. Có thể. Ừ. Hứa Dương con ngươi phóng đại, ngươi đặc biệt không phải thằng cấp đi sao? Chương 535. Đầu hồi gặp. Chương 535, đầu hồi gặp. Hiện tại đặt ở Hứa Dương trước mặt chính là muốn không muốn khôi phục đoạn này trí nhớ. Chỉ cần hắn khôi phục, những người khác đầu góc đối hắn kỳ kỳ quái quái ấn tượng mới biết xuống đến thấp nhất, hắn và những người khác vậy liền sẽ không xuất hiện xem ngày hôm nay như vậy tình huống. Nhưng mà mình ban đầu tại sao phải khép kín trí nhớ đây? Hứa Dương trầm mặc. A. Thứa Dương cười khổ một tí, ngừng lại một chút, nói: "Khôi phục ta trí nhớ, khép kín những người khác trí nhớ đi." Tích, nhắc nhở truyền thường người, một khi bỏ phong tỏa trí nhớ, đến tiếp sau này không thể lại ngăn đóng. "Ừ." Thứa Dương nhẹ khẽ lên tiếng. Hệ thống chính là lâm vào thời gian dài yên lặng. Thứa Dương ở ven đường thượng đứng một lúc lâu, người đi đường qua lại đều dùng ánh mắt kỳ quái xem Thứa Dương, cũng không biết tên tiểu từ này đứng ngẩn tại chỗ làm gì. Ngu đứng còn không chơi điện thoại di động, người này thật là kỳ quái. Dương cũng có chút tâm tiêu, không nhịn được thúc giục nói: "Ngươi muốn hòa hoãn như thế nửa ngày sao?" Cạch cạch Chuyện thừa người vì sao đột nhiên lại muốn bỏ phong tỏa nhớ? Hứa Dương hết ý kiến, than khổ, ngươi nín mười mấy phút, liền biệt xuất một câu nói này, trong này hệ thống có phải hay không giác dưới quá nhiều, ngươi dọn dẹp một tí có được hay không? Hệ thống lại trầm mặc. Hứa Dương cùng đồ chơi này vậy không tức giận được tới, hệ thống là Hứa Dương cả đời này đối thủ. Hứa Dương vậy trầm mặc một lát, mới nói, đã từng ta cho rằng nhìn những cái kia đã từng quen thuộc nhất, hiện tại nhưng là nhất xa lạ lão hữu, từ từ ra đi, từng cái chết ở ta trước mặt, ta sẽ đặc biệt thống khổ, đặc biệt khó chịu. Thật vậy, ta là thật rất thống khổ, rất khó chịu. Nhưng mà cùng Hoa Tin sau khi chết, ta mới phát hiện, nếu như ta đã đem Hoa Tin quên được không còn một ngõng, ta liền thống khổ quyền lợi cũng sẽ không có. Hứa Dương bay đầu nhìn về phía bệnh viện phương hướng, nói, giống như mới vừa cái đó ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân, hắn mỗi ngày đều qua được rất thống khổ, không, có đối lạnh đinh, hắn liền không cách nào chịu đựng qua cái này không thuộc về mình thống khổ. Có thể hắn muốn là thật đã chết rồi, vậy hắn liền liền thống khổ quyền lợi sẽ không có. Cho nên ta lựa chọn nhớ lại hết hãy, dù là thống khổ, có thể ta chẳng muốn liền thống khổ cũng không có. Tích, trí nhớ bọ phăng tỏa. Dương bình tĩnh nhìn phía trước, Con người chỗ sâu không ngừng có hình ảnh lóe lên mà qua, giống như là nhấn nhanh chóng phát hiện điện ảnh như nhau. Hứa Dương lại đứng tại chỗ chừng 10 phút, cũng có mấy người đi đường dừng bước lại xem cái này kỳ quái người đàn ông, còn có người cầm điện thoại di động lên hướng về phía Hứa Dương chủ à chụp, chuẩn bị chuyển lên đến trên mạng đi. Còn có một Lưu manh tiểu hoàng mau tới đây, gặp Hứa Dương ngây ngô ngây tại chỗ, hắn sợ cằm nhìn chung quanh Hứa Dương, gặp cái này tiểu xoái ca thật giống như bị người điểm hẹn, là kẻ ngu. Hắn vòng quanh Hứa Dương đi 2 vòng, tin chắc Hứa Dương thật sẽ không động, hắn ở Hứa Dương trên mình lục tìm tìm có cái gì không đáng tiền. Sau đó hắn ở Hứa Dương trong túi móc ra một cái điện thoại người già, Tiểu Hoàng Mao nhất thời ánh mắt cũng nhìn thẳng, đồ chơi gì mà, cái này thật đúng là là kẻ ngu ạ. Tiểu Hoàng mau vứt bỏ điện thoại di động tiếp tục tìm. Người sở đủ chưa? Ừ. Tiểu Hoàng Mao ngẩng đầu, nhưng gặp Hứa Dương đang mắt nhìn xuống hắn. Biết nói chuyện à? Cắt, trang cái gì thâm trầm, suy tử. Tiểu Hoàng Mao vung hất tay, phủi lông một cái, phách lối đi. Hứa Dương cũng không để ý Tiểu Hoàng Mao, chính là đi trên đất nhặt lên điện thoại di động, điện thoại người già ưu điểm chính là ở chỗ không sợ kế, mới vừa rồi cái này một tí, không chút tổn hao nào. Hứa Dương nhặt lên điện thoại di động liền trầm mặt đi. Ven đường trên người xem náo nhiệt tiếp tục hướng về phía Hứa Dương chỉ trỏ, cũng cảm thấy hắn là một cái hành vi nghệ thuật ra. Đứa nay, vẫn là họ, trước mở 3 ngày sẽ, lại đi bệnh viện trao đổi. Mọi người cũng đều biết Hứa Dương cùng nam lão tranh cãi, tất cả mọi người đều đang nghị luận chuyện này, nhất là ngồi ở trước mặt hai dãy các chuyên gia. Bọn họ đều biết Hứa Dương tiếp theo cái đó khoai lang phòng tay, bọn họ vậy thật rất muốn xem xem Hứa Dương trình độ, bởi vì cao lão cầm Hứa Dương thổi được quá Chỉ là cái đó ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân, đã là không thể cứu được, chỉ dựa vào bệnh nhân này có thể nhìn ra Hứa Dương trình độ ạ. Tất cả người trong lòng cũng còn nghi vấn, cho nên mọi người càng không hiểu nổi Hứa Dương đang suy nghĩ gì. Chuyên gia về xương dương Đức Bảo đồng chí vẫn là rất biết, nằm ở trên bàn cũng không nói chuyện, mà Hứa Dương vậy đặc biệt điếc lặng, dị hồ tầm thường yên lặng. Liên lao cá nóc cũng cảm thấy được Hứa Dương rất kỳ quái, hắn lấy đuổi trỏ đụng Hứa Dương chừng mấy lần, Hứa Dương cũng không mang phản ứng hắn. Hừ. Lao cá nóc hừ lạnh một tí, lại tức giận. Sau đó, Hứa Dương phải đi bệnh viện xem bệnh nhân hôm nay tình huống, Đinh sư tỷ cũng phải đi theo cho bệnh nhân làm chăm cứu. Lần này, liền ít một chút người muốn đi theo đi xem. Bởi vì lần trước mọi người chủ yếu là muốn xem náo nhiệt, muốn xem Hứa Dương và Nam lão cao tay cỡ cờ, cờ, kết quả không nhìn được. Hiện tại cũng không có cỡ cờ, cờ, chỉ còn lại đứng đắn chữa bệnh. Vậy bọn họ vậy không cần phải toàn bộ hành trình đi theo nhìn, cũng không phải là cùng sư học tập, mọi người cũng đều có chuyện phải làm của mình. Nam lão thật ra thì vậy đang do dự muốn không muốn đi, mà Hứa Dương nhưng là đi tới Nam lão thân bên, hỏi: "Ta chờ một chút phải đi bệnh viện, ngươi đi không?" Nam lão kịp phải nói: "Ngươi chỉ bệnh kêu ta đi làm à?" Hứa Dương nói: "Đánh cuộc còn không kết thúc đâu, ngươi dĩ nhiên muốn tại chỗ." Nam lại hỏi: "Cái gì đánh cuộc không kết thúc?" Hiện tại liền một mình ngươi trị, dính ta chuyện gì?" Hứa Dương bình tĩnh nói nói, "Là ngươi buông tha, mà ta không có buông tha." Nam lão Mã trên đồn nắn, "Ta cũng không nói không trị ạ, là chính ngươi cậy mạnh, nếu không phải là nhận lấy đi. Ngươi nếu là không trị, để cho người nhà kia đến tìm ta, ta là sẽ trị." Hứa Dương nói, "Cậy mạnh hay không, ngươi không muốn đi xem xem kết quả sao?" Nam lão khinh thường nói, "Đi thì đi, dù sao vậy không chuyện khác." Hứa Dương gật đầu một cái, liền đi ra ngoài. Lão cá nóc lưu tuyên bá thì là đặc biệt thân thiết ôm chuyên gia về xương Dương Đức Bảo đồng chí cổ, vậy cưỡng ép cầm Dương Đức Bảo mang đi. Kết quả linh nam ý phái người nóng này, lại cùng cùng lưu tuyên bá cái vã, cho nên chuyến này cũng đi qua không ít người. Trong bệnh viện Đồng Sơn chủ đảm nhiệm và Mã Viễn Tinh phó viện trường vậy ra tới tiết nãy, bọn họ đi phòng bệnh. Bệnh nhân đã ăn một ngày mở đường giải tán, trong miệng miệng lưỡi đều bị cháy rất nhiều vết thương ban đi ra, mỗi lần uống đô thị nôn mửa ra rất nhiều, Đàm Tiên Đinh sư tỉ tiến lên lại lần nữa cho bệnh nhân châm cứu một lần. Bọn họ ở bên này nói chuyện tiếng. Hứa Dương nhìn Mã viện trường, hỏi: "Bệnh nhân tình huống thế nào?" Mã viện trưởng lắc đầu một cái, không có biến hóa rõ ràng gì. Nam lão nhìn xem Hứa Dương, liếc khinh bị. Hứa Dương nói: Ừ, còn cần tiếp tục dùng thuốc, lại dùng một ngày xem xem." Mạc Vĩ Tinh gật đầu một cái, nói, "Hành." Nam lão nhìn xem Mạ Vĩ Tinh, hỏi, "Mã Việt Trưởng, người đối Hứa Dương dùng thuốc phong cách rất hiểu sao?" Lão Mã đồng chí lắc đầu một cái, "Không hả, ta lại không nhận biết hắn, ta đầu hồi gặp ạ." Nam lão chừng lên con ngươi, "Ai, ngươi ngày hôm qua có thể không phải là nói như vậy ạ? Có không?" Lão Mã đồng chí còn hỏi ngược lại đây. Hứa Dương vậy khẽ mỉm cười một cái, hỏi Mạ Vĩ Tinh, "Mã Việt Trưởng, ngươi thẩm quyến nhà mua sao?" Chương 536, Ngọa Long thượng Chương 536, Ngọa Long thượng thổ. Nam lão nghe lời này một cái, nhất thời phân khởi, "Ai ai, ngươi còn nói không nhận biết. Ngươi xem ngươi xem, hắn mua phòng sự việc ngươi đều biết. Những người khác cũng đều xem Hứa Dương." Hứa Dương cũng chỉ là lộ ra mỉm cười. Mã Mã Viễn Tinh viện trưởng vậy rất kỳ quái hỏi Hứa Dương, "Bác sĩ Hứa làm sao biết ta mua phòng?" Lưu tuyên Ba kinh ngạc nói, "Ngươi còn thật mua?" Kha lão nam nhất thời vô tay một cái, "Xem đi, xem đi, thử." Mã Viễn Tinh cười lắc đầu một cái, cũng không để ý Nam lão kích động, hắn nói, "Vậy cũng là chuyện mấy năm về trước, lúc đó là kết thúc đi. Lúc ấy toàn bộ địa ốc nghệ cũng không lên nổi, bất kể là thẩm quyển a." Vẫn là chúng ta Quảng Châu đều có một đoạn hệ và kỳ. Sau đó lúc ấy quá nhiều lầu đều ở đây bất bán à, còn có túi đầu chi tiền à, ngân hàng tiền vay vậy dễ dàng rất nhiều. Khi đó, ta liền muốn đi thẩm quyển mua một nhà. Lúc ấy Lao bà ta nói ta có bệnh, nói chúng ta lại không đi thẩm quyển sinh hoạt, qua bên kia mua nhà làm bé be, cho ai ở hả? Ta suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy Lao bà ta nói thật có đạo lý, coi như muốn mua phòng chắc cũng là ở Quảng Châu mua, làm gì nếu không phải là chạy đi thẩm quyển đâu. Nhưng khi đó, có cái chuyện rất kỳ quái tình xảy ra. Ta đến nay cũng không có nghĩ rõ ràng, nói chính ta cũng nghĩ ở Quảng Châu mua. Nhưng là cảm giác trong đầu một mực có cái thanh âm cùng ta nói muốn ở Thẩm Quế mua. Cổ quái, chúng ta nhận biết và ý thức đều đang xuất hiện đứt đoạn và chia liệu, ta đều phải cho rằng ta tinh thần mình nữa ra. Lưu tuyên bá cũng bị gợi lên tâm tò mò, hỏi: "Sau đó thì sao?" Mã viện trưởng nói: "Sau đó, ta liền cố ý đi Thẩm Quế mua phòng, Lao bà ta cùng ta tức giận thật nhiều ngày. Mua ở nơi nào?" Kha lão nam cũng tò mò hỏi. Mã viện trưởng nói: "Nam Sơn, khi đó năm ngàn ra mặt đi, một M2, sau đó vẫn là ở trường học bên cạnh, là cái học khu phòng. Ta lúc bán, đã là tiện nghi xuống." bất quá giá đơn vị vẫn là so chúng ta bên này cao một chút. Ta mua một nhỏ 80 bằng phòng nhà, hơn 400.000. Chi tiền hết tiền coỏng sau đó, còn giữ lại tiền bay, đối với ta tiền lương mà nói, áp lực vẫn là rất nhỏ. Nhà là người Trung Quốc vĩnh hàng đề, Lưu Tuyên Bá cũng tò mò hỏi, sau đó thì sao? Mã Vĩn Tinh viện trưởng nói, nhà cũng mua rồi, ba mẹ ta mới biết chuyện này, sau đó bọn họ vậy cùng ta một lần nói, những thân thích khác cũng ở đây hỏi ta đang suy nghĩ gì. Làm gì đi mình không chỗ ở mua nhà. Suy, năm thứ hai, bọn họ cũng không dám nói ta. Bởi vì năm thứ 2 giá phòng liền nhanh chóng tăng dậy rồi. Ta vậy bộ qua hết năm không bao lâu liền sông lên 6000. Kha lão nam lại hỏi, sau đó thì sao? Mã Vĩn Tinh viện trưởng sờ một cái mình lỗ mũi, có chút phiền muốn nói, sau đó à, ta sợ lại rơi xuống, ta liền Ta liền đem nó cho bán, hung hãn kiếm một khoản. Nam lão, Lưu lão, Đinh sư tỷ, chuyên gia về xương Dương đứa bảo. Hứa Dương. Hứa Dương hỏi, vậy căn hộ hiện tại trị giá bao nhiêu tiền? Mã Vĩn Tinh sờ lỗ mũi tay hơi có chút run, nói, vậy khá tốt, liền hơn 10 triệu đi. Đám người toàn hết ý kiến. Liên Hải ngoại trở về Đinh sư tỷ cũng là một mặt chán ghét. Liên Dương Đức Bảo đồng chí cũng muốn đi lên cho Mạ Vĩn Tinh một gợi. Thửa Dương lắc đầu một cái, hắn ban đầu liền cùng Mạ Vĩn Tinh nói để cho hắn đánh chết không bán, thằng nhóc này làm sao chỉ nhớ trước mặt nửa câu, không nhớ được câu nói kế tiếp hả? Thửa Dương hết ý kiến, sau đó lại hỏi, vậy ngươi mua tiền vì tơ liền không? Cái gì tiền? Lưu Tuyên Bá nghe không hiểu. Cái gì? Đây là đứng đắn nói sao? Kha lão nam vậy rất hồng nghi. Ai, cái này ta biết. Cái đề tài này, Đinh sư tỷ biểu thị mình thành thạo. Mạc Vĩn viện trưởng nói, đúng. Lúc ấy ở ta trong đầu thật giống như còn có một cái thanh niên ở cùng ta nói mua tiền tí tơ. Ta thật cho rằng ta tinh thần mình nữa ra, làm kiểm tra và khảo sát, mới tin chắc không thành vấn đề. Vậy ta cũng rất tốt kỳ, cái này rốt cuộc là cái gì chứ? Ta lúc ấy thì không hiểu cái gì ý, sau đó đi ngay hỏi người. Sau đó à, chúng ta bên này có cái học thức bên bác Lao giáo sư, cùng ta nói khả năng này là cái tiếng địa phương. Ta suy nghĩ một chút có đạo lý à, sau đó lại đi hỏi chỗ khác người, vậy không có hỏi hiểu. Sau đó ta đang suy nghĩ, cái này có phải hay không loại ám chỉ, ta lại đi chỗ đó khu đèn đỏ. Không phải, cái đó Ta đi tìm một chút đầu mối gì, thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Sau đó liền không giải quyết được gì. Mạc Vĩn Tinh viện trưởng ngum tay một cái, những năm trước đây nghe các tuổi trẻ nói gì tiền tít tơ, khi đó, ta mặc dù bận chuyện công tác, nhưng vẫn là cắn răng mua năm trăm cái, trước để nói sau, ta loáng thoáng cảm thấy vật này là rất hữu dụng. Hứa Dương con ngươi hơi sáng, hỏi, "Lần này ngươi không bán chứ?" Mạc Vĩn Tinh lắc đầu một cái, "Lần này ta không bán." Hứa Dương lộ ra nụ cười. Mạc Vĩn Tinh phiền muộn sờ một cái cầm của mình, sau đó nói, "Chỉ bất quá ta quên tài khoản và bí mật." Dương, làm đường ngàn vật điều toàn dựa vào chính ngươi thực lực cho trở lại. Hứa Dương thật là bội phục, lao mã đồng chí thật trâu. Hai lão đầu cứ thế không hiểu, gì cho vui còn muốn mượn mã. Đinh sư Tỷ lắp đầu một cái, nói, "Ai, ta trước kia ngược lại là đào mỏ đào hơn 1000 tiền tơ. Đào mỏ? Hai lão đầu mơ hồ, đồ chơi này là đào lên. Dương Đức bảo đồng chí vậy ngơ ngác nhìn Đinh sư Tỷ, "Đào mỏ? Vậy đào tới không được giao cho trong mọ lão bản ạ. Còn có thể mình muốn?" Kha lão ngâm hỏi, "Cái này gì hả, Đáng tiền sao?" Đinh sư Tỷ nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, "Cái này là giả tưởng tiền, hiện tại vẫn đủ đáng tiền." Khà lão nam hỏi, "Giả tưởng. vậy một cái bao nhiêu tiền, có thể đổi ở trên thực tế dùng sao?" Đinh sư tỷ gật đầu một cái, "Có thể, một cái tiền hiện tại trị giá hơn 50.000." Ồ, mọi người gọi cho dần mình. Liên Lưu Tuyên Bá và nam lão cũng ổn định không được đinh sư tỷ lại bồi thêm một câu, "USD." Đám người đồng loạt hít một hơi khí lạnh, là toàn cầu đổi đoán làm ra cống hiến. Nam lão kinh nói, "Như thế đáng tiền sao?" "Vậy ngươi 1000 cái tiền, cái này được." "Cái này được trị giá bao nhiêu tiền à?" Dương Đức bảo đồng chí bẻ đầu ngón tay cũng không tính ra đinh sư tỷ nụ cười trên mặt càng cứng lên, ta khi đó đọc sớm. Không như vậy đã tiền. Nam lão cát đức truy hỏi, cho nên người bản sớm. Đinh sư tỷ cứng đờ lắc đầu một cái, cũng không phải. Khi đó mọi người cũng đang hoài nghi cái này có thể hay không dùng, ta rỗi rẫy nằm chán, sẽ dùng 1000 cái tiền mua một đi giá giao hàng, dùng hết. Toàn trường an tĩnh. Hứa Dương nhìn Đinh sư tỷ lắc đầu một cái. Kha lão nam than phục một tiếng, ngươi cái này đi giá ăn, long trời lỡ đà. Chuyên gia về xương Dương Đức bảo đồng chí xem Đinh sư tỷ, liền cùng xem thần tiên vậy đám người xem Đinh sư tỷ, Đinh sư tỷ cứng đờ cười một tiếng đám người xem Mã viện trưởng. Mã viện trưởng vậy lúng túng cười một tiếng. Nam lão bội phục nói, nho nhỏ một bệnh viện, lại có thể có thể đồng thời xuất hiện các người hai cái loại loạn vọng sủ. Chương 537, kéo sập. Chương 537, kéo sập. Bên này chuyện, mọi người qua đi đón họp. Lúc xế chiều, tan họp lúc đó, bệnh viện điện thoại báo lại, bệnh nhân đau đớn rất chậm trễ, ra, đã ngừng dùng đố lạnh đinh. Thứa Dương và Đinh sư thì ở mọi người khiếp sợ hơn, nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Nhanh như vậy? Nam lão vậy nhỏ giọng lẩm bẩm. Lao tiền bối Đức cao vọng hát trang bức lão đồng chí khẽ hước cảm, đánh giá nói, xem ra cái này thầy châm cứu kỹ thuật cứu rất cao minh. Những người khác vậy đều gật đầu đồng ý đều là trong nghề cao cấp chuyên gia, bọn họ nơi nào xem không thông trong này con đường. Hứa Dương cho đến bây giờ chỉ dùng mở đường tán một vị này toát thuốc, đây là mở tắc nghẽn. Mà đưa đến hắn đau đớn là trước sau chỗ bị bệnh, ở trên trung y mà nói, đây là ứ đàm chết máu, cản trở kinh lạc, không thông thì đau, hiện ở nơi này thầy châm cứu sơ thông lưới trận, tự nhiên đau đớn liền sẽ giảm nhiều. Nhắc tới đơn giản, nhưng chân chính thi hành nhưng là muôn vàng khó khăn, dấu sao bệnh nhân đã cả người đại nội diệt hết, đến gần đèn cả Trang bộc đột nhiên hỏi, "Ai, cái này thầy châm cứu đến từ tiếp đến hiện đang dùng bao lâu?" Lưu trên bá nhàn nhặt nói, "Bất quá một ngày đêm ngươi." Người bên cạnh nhất thời an tĩnh một tí. Hắc Trang bức vậy thở dài một tiếng, nói nói, "Hậu sinh khả hủy à?" Nam lão sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, bởi vì hắn nhớ lại trước đinh sư tỷ muốn khiêu chiến hắn sự việc, hắn cũng không nghĩ tới nữ nhân này lại có thể mạnh như vậy. Hắc Trang bức xem xem nam lão, hắn vỗ vặn so nam lão cao, nói chuyện cũng không cần cố kỵ, liền nói, "Bây giờ biết người ta lợi hại chứ. Minh Tâm phân viện chuyên gia à, còn đều là rất có tài nghệ." Nam lão nhỏ giọng thầm thì nói, "Đó cũng là cái đó nữ châm cứu sư lợi hại, thứ dương lại không cho thấy thứ gì." Hắc Trang bức nói, "Này Nói hai người câu còn không vui. Ngươi nha, có rảnh rỗi xem nhiều xem hứa dương ý án đi." Nam lão bĩu môi một cái. Hắc Trang bước mắt lộ ra nhớ lại, nói, "Thấy cái này hai người tuổi trẻ, ta liền nghĩ đến ta lúc còn trẻ à, bọn họ vẫn là có ta năm đó mấy phần bộ dáng." Lưu trên bá nghiêng mặt đi, căn bản không lộ tai nghe. Tướng Nguyên đi tới hỏi, "Vậy như vậy, cái đó bệnh ung thư bệnh nhân bệnh tình có phải hay không có thể khống chế được?" Nghe nói như vậy, bên cạnh những chuyên gia này cũng cười. Hắc Trang bước đối Từ Nguyên vẫn đủ có hảo cảm, liền cùng hắn giải thích nói, "Tiểu Tử Hy, lúc này mới nơi đó đến kia, vạn trượng cao lầu mới là bước đầu tiên à." ung thư thời kỳ cuối đèn cạn dầu đây cũng không phải là cái khác bệnh cấp tính đến đe dọa lúc cả thật là cấp chứng đe dọa cứu lại được sống sót và bình phục xác suất còn là rất cao Thằng nhóc, nhớ bệnh man tính vinh viên so cấp tính bệnh khó trị bệnh ung thư cũng là như vậy hắn cả người căn bản đều phải bị hao hết sạch hơn nữa còn ở kịch liệt tiêu hao bên trong cái bệnh này trên căn bản thuộc về thuốc đá khó trị hiện tại ship sao chỉ là thoáng hóa giải nội thông khổ của hắn mà thôi cách khống chế bệnh nhân còn kém qua xa so với cái này bên trong đi Bắc Kinh còn xa mà đây chuyến đường hư là cả ngày càng phá khả năng lớn nhất à là còn xa không có mở đến Bắc Kinh, xe liền lật ở trên giữa đường hạ. Những chuyên gia khác dối rít gần đầu, Lưu Trấn Bá cũng là cau mày. Hắc lão phân tích là đặc biệt chính xác, đây cũng là lúc ấy nhiều chuyên gia như vậy đến hiện trường, cũng chỉ cho ra một cái tận lực hạ xuống hóa học trị liệu tác dụng phụ dự chủ, bởi vì cái bệnh này thật không giải quyết được ạ. Thứ Nguyên mặt một sập. Hắc Trang bước điểm hắn, thằng nhóc, ngươi còn có chính là học đây. Thư Nguyên thuận căn ba, vậy ta có thể cùng ngài học sao? Hắc Trang bước, ha ha. Dương và Đinh sư tỷ đến bệnh viện. Bệnh nhân vợ và con gái liền đặc biệt động bọn họ thành tiểu mỗi ngày ở trước giường bệnh chiếu cố bệnh nhân người bên cạnh, quá biết nỗi thống khổ của hắn. Phần lưng đau nhói là cả ngày nguyên đêm không nghỉ, không đánh đố lạnh đinh, căn bản là không chống nổi đi. Mà hiện tại đi qua một ngày chữa trị, hắn lại có thể có thể không cần đánh đố lạnh đinh, hơn nữa bệnh nhân cảm giác mình ngực gánh cho tới bây giờ không có như thế tùng mau hơn. Bệnh nhân vợ và con gái đều vô cùng khao khát nhìn Hứa Dương và Đinh sư tỷ Đinh sư tỷ ở nước ngoài mặc dù rất ít cấp cứu cấp chứng, nhưng là bệnh ung thư bệnh nhân, nàng vẫn là đã chữa một chút, bình thường là một ít phối hợp chữa trị, nhưng là đến nước này, nàng còn thật không làm sao tiếp xúc qua. Hứa Dương và đình sư tỉ thương lượng một tí, quyết định còn tiếp tục dùng mở đường tán và châm cứu chữa trị. Hiện tại bệnh nhân thực quản tắc nghẽn không có mở, hắn cũng không cách nào mở cái khác thoát thuốc. Bệnh nhân con gái nói, "Rất nhiều. Bác sĩ hứa, ba ba ta trong miệng bị đốt tất cả đều là vết thương." Hứa Dương nhíu mày một cái, đánh mở bệnh nhân miệng nhìn một tí, quả thật có một ít vết thương xẹo, mở đường tán vẫn là có tương đối mạnh hộ thực tính, nhất là nửa tiếng một lần tần số cao uống. Hứa Dương suy nghĩ một chút, nói, "Còn tiếp tục cũng đi, cái này trước nhịn một chút, tắc nghẽn không giờ, đến tiếp sau này rất khó chữa trị." "Được, chúng ta nghe ngài." bệnh nhân thê tử lập tức đáp ứng. Mạ Viễn Tinh viện trưởng và Đồng Sơn chủ đảm nhiệm cũng tới. Hứa Dương cũng đối với bọn họ nói, "Bệnh nhân này chuyển tới chúng ta hội nghiên cứu thảo luận án ví dụ bên trong tới chứ?" Đồng Sơn chủ đảm nhiệm trả lời, "Đã quay lại." Ừ, Hứa Dương đáp một tiếng, nhìn Đồng núi, "Vậy đoạn trống lại sật trí nhớ đã khôi phục?" Hắn vậy nhớ lại trước mắt Đồng Sơn chủ đảm nhiệm. Lúc đó Hứa Dương là cả trong bệnh viện y lao đại, hắn là đại khoa trưởng, Đồng núi là hắn thuộc hạ một cái nội khoa phó chủ nhiệm, cho nên quản hắn kêu đại lão không sai. Hiện tại hệ thống tăng cường đối những người khác trí nhớ chế giấu, Đồng núi vậy không động một chút là kêu Hứa Dương đại lão. Hứa Dương nói: "Vậy nếu chúng ta tiếp nhận, vậy cứ dựa theo chúng ta phương thức trị liệu, trừ giám hộ và sinh mạng duy trì ra, nương dùng tất cả thuốc Tây và hóa học trị liệu xạ trị các thủ đoạn." Hai người cũng hơi ngẩn ra, bởi vì còn rất ít có người làm như vậy qua Đồng Sơn chủ đảm nhiệm có chút trần chừ nói: "Bác sĩ Hứa, hiện tại bệnh nhân thực quản tắc nghẽn, thuốc Đông y trên căn bản vậy không tới, thật ra thì cũng có thể dùng chích treo kim cùng thuốc Tây, còn có xạ trị." Hứa Dương cắt đứt nói: "Không thể dùng lại, nghe ta." Mặc dù Đồng Sơn chủ đảm nhiệm đã đối Hứa Dương hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng là khác ở trong xương cốt phục tổng vẫn là ở, hắn nói: "Được rồi, ta đồng ý." Mã Viễn Tinh viện trưởng vậy nói, dù sao quy trình đã xong, thân nhân bệnh nhân không ý kiến, chúng ta vậy không thành vấn đề. Cảm ơn. Hứa Dương đối bọn họ gật đầu một cái, đinh sư tỷ tiếp tục đối bọn họ dùng châm cứu. Bữa này, cái này án ví dụ đã nhét vào đến hội nghiên cứu thảo luận thảo luận án ví dụ bên trong, dự hội chuyên gia cũng đều ở chú ý bệnh nhân này. Mà đây là Hứa Dương tới nơi này đón lấy bệnh nhân thứ nhất. Mọi người cũng đều rất muốn xem xem bị cao lão khen ngợi Hứa Dương rốt cuộc có mấy phần bản lãnh, nhưng mà tốt mấy ngày trôi qua, vẫn là vẻn vẹn chỉ đang dùng mờ đường tán, ngược lại thì đinh sư tỷ biểu diễn ra không tầm thường, kỹ thuật châm cứu thành công hóa giải người bệnh tốn khổ. Hứa Dương biểu hiện là thật có chút kéo sập hà không xứng với cao lão như vậy khen ngợi. Cho nên mấy ngày kế tiếp, nhỏ giọng nghị luận liền nhiều. Chương 538, mở tất ngẫn. Chương 538, mở tất ngẫn. Cho nên làm Hứa Dương đi lúc họp, nghe được thanh âm liền không nghe hay như vậy. Bất quá Hứa Dương sắc mặt như thường, cũng không có để trong lòng. Ngược lại thì Lưu Tiên Bá hơi có chút không kiên nhẫn, dấu sao lần này bọn họ cũng là lương đeo cao hoa tín cả đời danh dự tới Hứa Dương lại như thế kéo sập đi xuống cũng không phải là một sự việc cả. Ai nha. Lưu Tiên Bá chân mày cũng quá Buổi sáng hội nghiên cứu thảo luận mở xong, Hứa Dương liền cùng Đinh sư tỷ đi bệnh viện trước cho bệnh nhân chữa trị, Đinh sư tỷ mỗi ngày buổi trưa đều phải qua đi cho bệnh nhân dùng châm cứu, Hứa Dương chính là đi qua mỗi ngày khám lại. Cùng cái này hai người đi liền sau đó, hội nghị bên trong sân tiếng nghị luận lại dạy rồi. Ai, các người nói Hứa Dương vậy tiểu tử có giống hay không là cái đó nữ châm cứu chuyên gia học sinh tay sai hả? Khoan hay nói, còn thật xem, cái tuổi này vậy rất thích hợp. Ai, cũng không thể như thế nói, đây chính là cao lão khen ngợi trung ý ạ, cao lão nói Hứa Dương trình độ so hắn tự mình cao hơn đây. Cao Minh Trung ý về. Cao Minh đến nhiều ngày như vậy chỉ mở một cái mở đường tán. Lưu tuyên ba sắc mặt cũng từ từ trầm xuống. Cao Minh Thành nghe không nổi nữa, đứng lên đoán hẳn nói, nếu không ngươi mở thử một chút. Gặp Cao Minh Thành đứng lên, những người khác cũng chỉ không nói chuyện nhiều. Phát hiện ở cái trạng thái này, cũng đích xác không mở được cái khác thoát thuốc, không tới thuốc, liền chỉ có thể dựa vào bên ngoài trị pháp. Nam lão khuyên nói, Cao lớn phu, đừng nổi giận mà, mọi người tất cả đều là hảo tâm. Nói sau mọi người vậy lo lắng mà, ngài nói bệnh nhân này tình huống bây giờ như thế nghiêm trọng, vạn nhất. Ta là nói vạn nhất à? Ngươi nói vạn nhất bệnh nhân này còn không đợi được tắc nghẽn mở ra thời điểm cũng đã bệnh nặng không chữa. Vậy bác sĩ Hứa Dương, há chẳng phải là từ đầu chí cuối sẽ dùng một cái mở đường tắc à? Cao Minh Thành bị lao đầu nhi này nói sửng sốt một chút. Tại sao sửng sốt một chút? Bởi vì hắn biết đây là thật, tắc nghẽn ung già, người cái khác thuốc liền không tới. Trung y chỉ thực quản ung thư, đầu tiên muốn mở tắc nghẽn, nhất là thời kỳ cuối, đây chính là một đại nạn quan. Cái này lao già khẳng, rất hư. Thứ Nguyên thấp giọng mắng. Minh Tâm phân viện người nơi này rối không vui nhìn lại. Mặc dù đây là vô cùng có thể sự tình phát sinh, nhưng là ngươi đừng nói ra. Vạn nhất đến lúc sau thật là như vậy, đó không phải là lúng túng hơn. Trong giải tâm nô sinh vậy thấp giọng mắng, "Từ lão đầu này thật xấu, chờ ta hồi Bắc Kinh, ta đánh hắn cháu trai đi." Thư Nguyên hỏi, "Ngươi biết hắn cháu trai hả? "Biết, một cái không có bản lãnh gì thằng nhóc con." Tâm Nô Sinh nhìn một cái Từ Nguyên, nói, "Ta nhờ người nghe, hắn cháu trai trước báo qua chúng ta mình Tâm phân viện học bổ túc bác sĩ, kết quả xin bị đánh lại." "À." Bên cạnh mấy người đều ngẩn ra. Tao Đức Hoa vỗ tay một cái, "Khó trách, ta nói cái này lão hàng làm sao vừa lên tới liền cùng bác sĩ Hứa Dương đối mặt. Ta còn tưởng rằng là đời trước cân thì ra như vậy ván bối cũng có à." Thư Nguyên phi nói, "Này, không biết xấu hổ." ai tìm bác sĩ ngươi lúc nào hồi Bắc Kinh ta cũng đi Tráng tráng vậy lớn tiếng nói thêm ta một cái hai người nhìn vị này hơn một M8 đại trắng Hán nhất thời cảm thấy cái này cầm ổn. Lưu Tuyên bá mặt vậy thúi không được hắn đến hiện tại đều không hiểu hứa dương tại sao phải tiếp bệnh nhân này nhưng là thẳng đến hiện tại Lưu Tuyên á nhịn được không có hỏi qua hứa dương mà là đối hắn giữ vững tuyệt đối tín nhiệm Lưu Tuyên ba đứng lên chuẩn bị ooán hận Nam lão kỳ câu, liền nghe gặp có như thế một tiếng lời nói mát ai cũng biết nói nhiều hơn điểm lực có thể rút có thể giúp người bệnh không phải càng có ý nghĩa sau Nam lão bốn người nhìn về phía Lưu Tuyênbá "Ai, ta nói Lưu lão sư, nói có thể không phải là nói như vậy." Nam cách ngôn nói một nửa, hắn liền phát hiện Lưu Tuyên bá trên mặt vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn lúc này mới lại quay người lại. Hắn mới vừa theo bản năng liền cùng nam lão đối thoại, hiện tại mới ý thức tới thanh âm là ở hắn sau lưng chuyển tới, hắn quay đầu nhưng gặp một cái giữ lại dâu cá trên người đàn ông trung niên đứng lên. Là cái khuôn mặt mới, nhưng là đại gia còn đều biết, bởi vì hắn vậy ngồi ở hàng trước chuyên gia chỗ ngồi, hắn cũng là lần này đặc biệt chuyên gia một trong. Hắn chính là vị kia sở trường đứa nhỏ xoa bóp bác sĩ. Gặp vị này đứng lên, nam lão vừa định nói hai câu, lại đột nhiên ý thức được không đúng ạ. Hiện tại bệnh nhân thực quán tắc nghẽn, trừ mở đường táng ra, cũng chỉ có thể dựa vào bên ngoài trị pháp. Mà trừ châm cứu, xoa bóp cũng là bên ngoài trị pháp một trong. Vị kia chuyên gia đứng lên vỗ ngông một cái, đối Trương Đức Trung viện trưởng nói, "Ngượng ngủng, Trương viện trưởng, ta bởi chiều xin nghỉ một bữa." Trương viện trưởng nói, "Không có sao, đây không tính là xin nghỉ, là chúng ta thảo luận án ví dụ." "Cảm ơn." Vậy chuyên gia hướng về phía Trương viện trưởng cảm ơn, sau đó đi ra ngoài. "Vậy chuyên gia từ từ đi." Ánh mắt của những người khác cũng đều dừng lại ở trên người hắn, thật giống như ở đứa mắt nhìn hắn ở đi qua Minh Tâm phân viện khu vực thời điểm. Vậy chuyên gia liếc mắt liếc một cái tạo Đức Hoa, dấu cá chê khỏe miệng hơi phát hỏa một tí. Toàn trường người đều ở đây xem vị kia chuyên gia, mà tạo Đức Hoa lại không quay đầu, chỉ là rừng rưng nhìn phía trước, khẽ mỉm cười. Lưu Tuyên Bá đưa ánh mắt dừng lại ở cái đó không chỗ trống, trên vị trí viết là và, vị này chuyên gia tên chữ liền là và. Cùng ngoài ra một vị chuyên gia về xương Dương Đức Bảo đồng chí tới so, hắn ánh sáng đã nhỏ đi nhiều. Dĩ nhiên, đây cũng không phải nói hắn trình độ không được, mà là Dương Đức Bảo đồng chí đang bị Lưu Tuyên Bá lực nâng ạ, Lưu Tuyên Bá hiện tại hận không được lên nhà cầu đều mang Dương Đức Bảo cùng đi. Cho nên mọi người sự chú ý đều ở đây Dương Đức Bảo trên mình. Lưu tuyên Bá ha ha cười, nhìn xem cương ép bị hắn kéo đến ngồi xuống bên người Dương Đức Bảo, lại nghiêng đầu nhìn xem ra liền Lĩnh Nam Y phái như vậy nhiều đôi nhìn chằm chằm hắn ánh mắt. Lão cá nóc cười càng vui vẻ. Lá và cũng đi bệnh viện hỗ trợ, đến thời điểm, hắn mới phát hiện bệnh nhân đã có thể nuốt xuống chút ít mặt nước, chỉ là tắc nghẽn còn chưa mở. Lá và vậy đi hỗ trợ. Lại qua một ngày, tin tức tốt rốt cuộc truyền tới, bệnh nhân thì uống sữa bò, thành công. Nghe được tin tức này sau đó, Hứa Dương và Đinh sư tỷ lại chạy ra ngoài, mà sở trưởng xoa bóp Lá và bác sĩ vậy đi theo chạy ra ngoài. Đức Trung đốc Trung viện trưởng xem xem là và, lại xem xem bị Lưu Tuyên bá mặt dày mày dạn kiểm chế cư trú chuyên gia về xương Dương Đức Bảo, hắn nhíu mày một cái, tổng cảm thấy nơi nào có điểm cổ quái ạ, nhưng lại không nói ra được. Còn thật đánh chiếm Tắc ngén đóng một cái liền à. Nam lão nhỏ giọng thầm thì. Bên trong hội trường những chuyên gia khác vậy sắc mặt đã sắp đứng lên. Phía sau, Từ Nguyên kích động vỗ tay một cái, ta cũng biết Hứa Lao sư khẳng định có thể. Tâm Lôi Sinh xem hắn một mắt, nói nói, đừng kích động sớm như vậy, Tắc Nghén cửa này, tương đương với khởi động xe, vừa mới đi lên, cái này đường đâu, cách Bắc Kinh còn kém quá xa. À, Từ Nguyên lại ngậm lại trong bệnh viện. Thân nhân bệnh nhân tự nhiên vô cùng kích động, sau đó Hứa Dương phát hiện bệnh nhân bây giờ muốn muốn như sĩ đại tiện, nhưng là những căn bản kéo không ra. Chương 539, nguy cơ. Chương 539, nguy cơ. Hiện tại nên làm sao chữa liệu? Đinh sư tỷ hỏi Hứa Dương. Lá và bác sĩ vậy nhìn Hứa Dương, hiện tại tắc nghẽn mở, Hứa Dương cũng chỉ có thể phát huy hắn dùng thuốcưu thế. Bệnh nhân cả nhà cũng đều khẩn trương nhìn Hứa Dương. Hứa Dương phân tích nói, bệnh nhân thuộc về bệnh lâu đang hư, khí dịch hai tổn thương, cho nên không cách nào chuyển tống, cho tới không thể như ý, bên trong thân thể khí cơ cũng không thể bình thường truyền đạt. Cho nên lúc này tuyệt đối không thể công kích bệnh nhân bệnh ung thư, nếu không một lần nữa tổn thương đang, bệnh nhân liền nguy hiểm. Các ngươi không có đã ngừng dùng tất cả thuốc Tây trị liệu chứ?" Hứa Dương lại hỏi bên này phụ trách Trung ý Đồng Sơn chủ đảm nhiệm đồng núi hồi nói, trừ sinh mạng duy trì ra, đã toàn đều dừng lại. "Được." Hứa Dương gật đầu, sau đó nói, "Không chỉ trị, phương là trung ý chỉ đạo. Lúc này, chữa trị phương pháp, cần phải lấy ích khí hàng nghịch phương pháp dùng trước phải khôi phục bệnh bên trong cơ thể khí cơ lưu loạn." "Đồng chủ nhiệm, ra một hồi, ngươi viết xong cho người bệnh dùng một chút." "Ừm." Đồng Sơn chủ đảm nhiệm không không ứng. Dạ buổi đá 50 g Toàn Phúc Hoa 15 dề, chấm nhân sâm 10 dề, xin kỳ, đương quy. Lưu địa Phương tốt tử sau đó, Thừa Dương đi trở về. Bữa này, hội nghị. Lúc này không người lại mù ép, ép. muốn mù ép, ép vậy phải chờ tới chữa trị kết quả đi ra. Thừa dịp hội nghị trước khai mạc, Từ Nguyên khắp nơi được nước, Ai nha, ta ngày hôm qua nghe được rất nhiều người nhiệt tình đều ở đây nói Ai nha, nếu là tắc nghẽn không mở được, bệnh người cũng không còn, vậy phải làm sao bây giờ? Ai nha, Thừa Dương nếu là toàn bộ hành trình chỉ mở một cái mở đường tán, vậy làm sao bây giờ? Đó không phải là mất mặt mà Các người xem xem, những người này hơn nhiệt tình à, nóng chúng ta hứa lao sư đều không phương pháp, chỉ có thể cầm bệnh nhân tắc nghẽn mở ra. Hắc. Từ Nguyên bên trái nhảy nhót bên phải nhảy nhót. Những chuyên gia này không một cái nguyện ý phản ứng hắn. Liên Nam lão vậy nhắm hai mắt lại. Minh Tâm phân viện bên kia cũng không người đi quyến hắn, bọn họ cũng vui vẻ được Từ Nguyên ở chỗ này khóc lóc gầm sòng đánh lăn, những người này túi đầu nín cười. Bọn họ lần đầu tiên cảm thấy Từ Nguyên thật giống như cũng không phải không đúng tí nào ai nhỏ túi chút giận trương hoa nhìn Từ Nguyên đang khắp nơi đực nước, hắn hâm mộ cực kỳ, nhìn tới nhìn lui, vẫn là hắn Từ Nguyên ca ca tương đối có loại ạ, thật hành chứ những thứ này ra người ra, hát trang bức lao đồng chí là cười tương đương vui vẻ, hắn là duy nhất một cười vui vẻ như vậy đông đạo chủ bên này vậy không việc gì, không quá đáng quấy rối trật tự, bọn họ cũng sẽ không quản, nói sau hiện tại hội nghị còn chưa bắt đầu đây. Thường thường, Đinh sư tỉ điện thoại di động reo một tí, nàng trên mặt lộ ra mỉm cười, đem điện thoại di động kín đáo đưa cho bên cạnh nhỏ túi chút giận Trương hoa, nói: "Đi, đưa cho Tử Nguyên xem xem." "Cái gì nha?" Chư Hoa nhận lấy xem, vừa thấy, hắn cũng vui vẻ. Nhỏ túi chút trận lập tức cầm sư tỷ điện thoại di động, chạy đi tìm Tử Nguyên, đưa cho Tử Nguyên xem. "À, Từ Nguyên nhận lấy vừa thấy, kêu lên một tiếng, "Hắc nha, tin tức tốt, đặc biệt lớn tin tức tốt cả. Bệnh nhân kéo cứt." Từ Nguyên thanh âm càng ngày càng lớn, "Mau tới xem nhà, bệnh nhân kéo cứt này, mọi người mau nhìn tới, tin tức tốt, bệnh nhân kéo cước. Minh Tâm phân viện người tất cả đều cầm túi lâu tới, cũng không mặt mũi xem Từ Nguyên cái này nhị xoa tử, thật mất mặt ra đinh sư tỷ cũng muốn cho mình một bậc ai, tiện tay gì đây, cũng không nên cho Từ Nguyên xem. Liền lão cá nóc lưu trên bá đều bị Từ Nguyên chơi không chịu nổi, nhắm hai mắt lại, không mắt xem. Nam các người cũng là miệng mở hết cỡ. Liền hứa dương trên mặt cũng treo đầy há tuyến. Thư Nguyên còn ở được nước đâu, xem xem, xem xem, hiện tại bệnh nhân có thể ăn, có thể ăn còn có thể kéo, ngươi xem xem, cái này còn là ung thư thời kỳ cuối bị xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo bệnh nhân tình trạng thân thể sao? Các ngươi cũng xem xem. À, bây giờ không có đủ, các ngươi vậy không xem được. Vẫn. Vẫn à, ta để cho bệnh viện bên kia cầm bệnh nhân cất vô xuống tới, cho mọi người nghiên cứu một chút, dấu sao đây cũng là chúng ta nghiên cứu án ví dụ một trong sao. Ồ, khá lắm. Toàn trường sao động đông đạo chủ bên kia cái này cầm là không được. Thư Nguyên dắt dắt Hắc Trang bước lão đồng chí cười càng vui vẻ. Đinh linh linh. Bỗng nhiên, Tư Nguyên trên tay điện thoại di động veo, điện thoại di động này là đinh sư tỉ dựa theo đạo lý mà nói, hắn là phải đem điện thoại di động cầm đi cho người ta. Ai ngờ, Tư Nguyên tạm thời quá kiêu ngạo, theo bản năng liền cấp tiếp, "Này, vị nào?" Nha nha nya, hai viện trung y nội khoa Đồng Sơn chủ đảm nhập ạ." Tư Nguyên lập tức liền đem thanh âm mang được tự cao, "Làm sao rồi, bệnh nhân có phải hay không có thể ăn thức ăn lòng?" Mọi người cũng chê xem Tư Nguyên. "Cái gì? Bệnh nhân liền sau đó, mục đóng thân bất tỉnh, đe dọa." Thường Nguyên thanh âm đều thay đổi. Mọi người tạm thời vậy không phản ứng kịp, tình huống gì? Đợi được đinh sư tỷ kịp phản ứng, kêu lên một tiếng đứng lên tìm Hứa Dương thời điểm, nhưng phát hiện Hứa Dương đã chạy đến cửa chính đi đinh sư tỷ vậy nhanh chóng đuổi theo. Lần này liền đuổi theo ra hết mấy thầy thuốc. Trương Đức trung viện trưởng đứng lên lớn tiếng nói, lập tức an bài xe cứu thương cầm bác sĩ Hứa Dương đưa qua, là lập tức. Hiện trường nhất thời bận rộn dữ dội lên. Còn đang nắm đinh sư tỷ điện thoại di động từ nguyên đều ngần ra, hắn ngơ ngác nhìn hiện trường lộn xộn, trong miệng nhẹ nhàng nói, "Cầm cây lớn Hội trường này có như thế người ở đây, cũng là an bài xe cứu thương, vạn nhất xuất hiện chút gì tình huống phát, cũng có ứng đối. Đây là chính phủ cưỡng chế quy định, hiện tại vừa vặn có thể phải sử dụng. Khá tốt, hai vị ngay tại hội trường bên cạnh không xa, Hứa Dương và Đình sư tỷ nhanh chóng chạy tới bệnh viện Đồng Sơn chủ đảm nhiệm và mạ Vĩn Tinh viện trưởng liền tại cùng chờ. Hứa Dương nhảy xuống xe, một bên hướng bên trong một bên lớn tiếng vội vàng hỏi, tình huống gì? Đồng Sơn chủ đảm nhiệm chạy nói, bệnh nhân lúc trước xếp xuống một quả liên kết như phân dê cầu vậy đại tiện sau đó, ước chừng qua 20 phút, đột nhiên từ mồ hôi mà xuyên, sắc mặt trắng bệch. Lúc ấy ta liền lập tức gọi điện thoại, lại sau chính là ánh mắt vậy nhắm lại, thần trí vậy hôn mê. Mạc Tinh viện trưởng vậy ở phía sau truy đuổi. Còn ở hỏi, bác sĩ hứa, nếu không vẫn làm mau sớm chuyển cho chúng ta cấp cứu đi. Không cần. Hứa Dương đã chạy đến phòng khám bệnh, thân nhân bệnh nhân đã sợ choáng váng. Hứa Dương căn bản không nghe thân nhân bệnh nhân nói gì, liền lập tức nói, đây là khí theo hạ cởi, đã nhập hiểm cảnh, phải lập tức kim nhân trùng, nội quan, khiến cho tỉnh lại. Ta đi. Đinh sư tỷ không nói hai lời chạy tiến lên. Hứa Dương lập tức quay đầu cùng đồng núi nói, đồng núi, cấp gián đỏ nhân sâm 30 g núi du thịt 60 g dùng để hích khí cố cậy, nếu không âm dương cách quyết, người cũng không còn, lập tức đi gián, theo gián theo phục, nhanh hơn. Ùm. Đồng Sơn chủ đảm nhiệm lập tức chạy đi, ngừng đều không dám ngừng. Bệnh nhân con gái và lão bà hù được mặt cũng trắng, chẳng lẽ nói nguyên bản vừa mới lên tới hy vọng, hiện tại lại phải bị hoàn toàn hủy diệt sao? Y tá muốn đem các nàng kéo ra ngoài, đừng ảnh hưởng bác sĩ cấp cứu, nhưng mà các nàng làm sao cũng không chịu đi ra ngoài. Hứa Dương cũng lên trước và đình sư tỷ cùng nhau kim gai vậy hai cái nhiệt vị 3 phút sau đó, bệnh nhân tỉnh lại, bắt đầu uống thuốc. Nửa tiếng sau, thoát hiểm, chương 540. Mật mã, chương 540, mật mã. Bệnh nhân thoát hiểm, bệnh nhân thoát hiểm. Thanh mừng rỡ phòng họp lớn bên trong vang lên. Hô như chút được gánh nặng hà hơi tiếng này thay nhau vang lên, nguyên bản bầu không khí ngưng trọng phòng họp lại lần nữa thêm mấy phần náo nhiệt và hỗn tạp. Lưu Thiên Bá khẽ vứt cằm, quả nhiên, Hứa Dương cuối cùng vẫn là ổn định. Sen lẫn trong bị đòn danh giới từ nguyên vậy nhanh chóng tránh thoát được, ngân giọng lớn tiếng kêu một tiếng, "Hứa Dương, ngươi bước." Hàng trước các chuyên gia rối rít quay đầu. "Được, còn không cùng những chuyên gia này tìm được là ai mù mấy cầm tiêu bậy bạ thời điểm, nhưng sau khi nghe mặt những cái kia người dự hội lại tất cả đều đang lớn tiếng khen ngợi, tiếng vỗ tay vậy vang lên. Hàng trước chuyên gia toàn đều ngẩng ra, mà Từ Nguyên cũng bị cháng cháng bọn họ kéo về đánh tiếp, thằng nhóc này qua đứ nước, chính bọn họ người cũng không nhìn nổi. Gần đây rất kinh sợ Trương Hoa, làm đã lâu tâm lý đấu tranh, cuối cùng vẫn là không có dám lên trước gia nhập chiến đấu. Nam lão ánh mắt kinh ngạc nhìn phía sau những người tuổi trẻ kia kích động và nhiệt liệt tình cảnh, hắn trong chốc lát có chút thất thần. Thật ra thì, một màn này không nên xuất hiện. Lưu Tuyên Bá đi tới Nam lão thân bên, thẳng nhiên nói: "Nam lão xem Lưu Tuyền Bá, trong ánh mắt không hề rõ ràng, có thể rất nhanh, hắn hiểu, hắn gật đầu một cái, thở dài một tiếng, nói: "Đúng vậy, thật ra thì vốn không nên xuất hiện." Lưu Thiên Bá coi lại Nam lão một mắt, không có nói gì, đi trở lại mình trên vị trí. Nam lão ngược lại lộ ra như có điều suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn xem Lưu Thiên Bá, lại nhìn xem kích động những người trẻ tuổi kia. Dần dần, chính hắn chân mày vậy khóa. Trong bệnh viện, bệnh nhân rốt cuộc thoát hiểm Đinh sư tỷ lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, nói: "Má của ta ơi, đây cũng quá kích thích đi, mới vừa rồi hù chết ta." Đinh sư tỷ thật đúng là rất ít gặp phải như thế khẩn trương thời khắc. Lần trước gặp phải như thế nguy hiểm, vẫn là lần đó mới vừa đi Minh Tâm phân viện gặp cái đó dịch tà đe dọa bệnh nhân, nhưng là cái đó cùng hiện ở nơi này vậy không quá giống nhau. Người bệnh nhân kia đưa lúc tới cũng đã không được, mà bệnh nhân này, trước mặt thời điểm vẫn là rất tốt, tắc nghẽn bụng mỡ, phân và nước tiểu vậy tả xuống, hết thể đều tốt vòng vo, kết quả đột nhiên tới một cái như vậy một gọn. Cầm theo nghề thuốc mấy chục năm, còn không đụng phải mấy lần tình huống như vậy đinh sư thị, thiếu chút nữa dọa cho chết đồng sơn chủ đảm nhiệm vậy một bên nói, ta mới vừa vậy dọa cho giật mình đâu, ai nha, chúng ta chung ý ạ, vẫn tương đối thiếu đụng phải cái loại này nguy cấp trọng chứng. Bệnh viện chúng ta trung y kinh nghiệm cấp cứu vẫn tương đối thiếu sót, rộng trung y bên kia kinh nghiệm so chúng ta phong phú một ít. Khá tốt, ngày hôm nay có các ngươi ở đây Nếu không chúng ta có thể được luống cuống tay chân. Đinh sư tỷ vậy dễ dàng cười một tiếng, sau đó nói: "Hì, ta cũng không việc gì chú ý, vẫn là bác sĩ Hứa Dương ổn được một chút, nếu là không hắn lạnh như vậy yên tĩnh vững chắc, ta cũng chỉ có thể đi theo mù bất điệu." Hứa Dương cũng chỉ là khẽ mỉm cười một cái. Hiện tại bệnh nhân tình huống ổn định, Đinh sư tỷ tâm tình vậy buông lòng rất nhiều, liền hỏi đồng núi: "Ai, đồng chủ nhiệm, các ngươi trước kia rất ít tiếp xúc như vậy nguy cấp trọng chứng sao?" Đồng Sơn chủ đảm nhiệm ngồi nói: "Tham dự chữa trị trọng chứng vẫn rất nhiều, giống như cái này bệnh ung thư bệnh nhân, chúng ta cũng là tham dự trị liệu. Nhưng là cứu, căn bản không có." Đinh sư Tỷ gật đầu một cái, thoáng vừa so sánh, liền cảm thấy vẫn là Minh Tâm phân viện tốt lắm. À, không đúng. Đồng Sơn chủ đảm nhiệm lập tức lại ôn nano nói, có như vậy một đoạn thời gian, chúng ta cũng là chủ lực cấp cứu nguy cấp chứng bệnh nhân. À, thời gian lúc nào? Đinh sư Tỷ lộ ra vẻ hiếu kỳ Đồng Sơn chủ đảm nhiệm nói nói, chính là sặt thời kỳ. Đinh sư Tỷ không rõ ràng, sắt. Đồng Sơn chủ đảm nhiệm gật đầu một cái, nhớ lại nói, vậy còn là lúc ấy lao đại chúng ta, cũng là bệnh viện chúng ta trung ý đại nội khoa chủ nhiệm mang chúng ta chống lại sắt, khi đó chúng ta thường thường làm là chủ lực cấp cứu bệnh nhân. Hứa Dương lộ ra mỉm cười định sư thì vậy nói vậy các người lãoo đại rất lợi hại à là vị nào bác sĩ ta làm sao không thấy hắn đồng Sơn chủ đảm nhiệm nói hắn ở sát sau đó liền xin điều đi cũng mười mấy năm ai hắn tên gì tên chữ ta còn thật lập tức rơi đến trong bụng đi liền nhớ hắn là người mập mạ hứa Dương bệnh nhân phương án trị liệu vẫn không thay đổi dựa theo ban đầu như vậy tiếp tục dùng mở đường tán vào phía trước rồi sau đó bệnh nhân tình huống dần dần đạt được chấm tách ra mỗi ngày có thể ăn uống luyện nhũ và nó sẽ bột cộng 10 lần cơ đó mỗi lần một ly trả rồi sau đó dần dần có thể uống thức ăn lòng Hứa Dương cũng trở về đi tiếp tục tham gia nghiên cứu thảo luận. Hứa Dương thật ra thì không phải tịch tịch hạng người vô danh, cao lão như vậy cao giọng cầm Hứa Dương đẩy lên như vậy cao vị trí, chung ý giới đã không người không nhận biết hắn. Mà Hứa Dương những cái kia kinh điển ý án vậy sớm ở trên mạng truyền lưu, chỉ là đại gia không có chính mắt nơi gặp, cho nên có rất nhiều người là duy trì thái độ không tín nhiệm. Cũng tỉ như cái này nam lão đầu. Mà lần này hội nghiên cứu thảo luận trên, Hứa Dương lại phô bày một cái. Mà lần này, mọi người là chân chân thiết thiết nhìn thấy. Hứa Dương cấp cứu các biện pháp và tình huống lúc đó, vậy rất nhanh liền truyền đến hội nghiên cứu thảo luận bên trong vẫn là cùng trước khi mở đường tán như nhau, Thứa Dương cho toa không phải nói hay đến điên trước nào, trên cái thế giới này không có cái người thứ hai mở đi ra như vậy toát thuốc. Không phải vậy, đang ngồi những chuyên gia này, trừ những cái kia tới gặp cảnh đời tới góp vui ra, tất cả mọi người đều mở đi ra, cũng đều biết như thế nào lấy huyết cứu cấp. Nhưng là, biết và có thể làm được là hai chuyện khác nhau. Thứa Dương có thể ở như vậy nguy lúc gấp, có thể ở ngắn ngủi một hai giây liền chế định ra phương án trị liệu, còn có thể mở ra vô cùng giản lại có hiệu quả nhanh toát thuốc. Phần này dũng khí và quyết đoán là những người khác không có. Nói cách khác, đối mặt như vậy tình huống, Dụ thí quyết đoán, y thuật, kinh nghiệm, thiếu một thứ cũng không được, thiếu thiếu một, bệnh nhân cũng không cách nào thoát hiểm. Ngươi nếu không phải là dao cho tay y đi chị nếu không liền trơ mắt nhìn bệnh nhân đi chết. Mà cái này mới là đại gia sinh lòng bội phục địa phương. Cho nên lần này hứa dương lúc tới, thật là nhiều người trong mắt cũng mang theo kinh ý, chí ít cao lão vậy không qua loa nâng hứa dương, người trẻ tuổi này vẫn rất có mấy phần bản lãnh. Liên nam lão cũng không đi cùng hứa dương tranh cãi, mà là mình cứ đang suy nghĩ gì, lão đầu nhi thường xuyên rơi vào tư Để tiếp nghiên cứu thảo luận, vậy bắt đầu ở nghiên cứu một ít cụ thể án ví dụ, thậm chí còn mời một ít bệnh nhân đi tới hội nghị hiện trường, để cho các vị chuyên gia tiến hành thảo luận và chẩn đoán. Hứa Dương tiếp trần cái này, người bệnh cũng là án ví dụ một trong, chỉ là vẫn không có đến phiên nói bệnh nhân này tình huống, cũng có khá hơn chút người cùng được tim đập rộn lên, đi hỏi người đứng ra tổ chức, người đứng ra tổ chức trả lời, cũng chỉ là ở an bài trong đó. Cái loại này hàm hồ kỳ tư lắp lại, vậy để cho mọi người sinh lòng nghi ngờ, có phải hay không căn bản liền bỏ qua chuyện như vậy, bởi vì bệnh nhân này nhất định là không chứa khỏi. Vì để tránh cho Hứa Dương lung túng đuối nước, cho nên người đứng ra tổ chức dứt khoát không để cập nữa. Cái này lại để cho đám người nghị luận ở Mỹ chương 541. Vậy một đêm, chương 541, vậy một đêm. Hứa Dương dĩ nhiên vậy thảo luận những bệnh nhân khác tình huống, Hứa Dương đầu ngọn gió đang vượng, cho nên cứ có chuyên gia sẽ đem mâu thuẫn và vấn đề ném cho hắn, Hứa Dương mỗi lần tất cả đều là ung dung ứng đối đều là hồ ly ngàn năm, cái gì liêu trai cũng không sợ. Hứa Dương cũng ở đây lần lượt bên trong, dần dần biểu diễn ra mình thực lực. Mà những cái kia kinh nghiệm phong phú lão chuyên gia cũng cảm thấy được càng ngày càng kỳ quái. Bọn họ cùng Lưu Tuyên bá như nhau phát hiện Hứa Dương trên mình vấn đề, bởi vì hắn thường thường sẽ cho thấy hai loại hoàn toàn bất đồng chữa bệnh phong cách tới. Cái này để cho mọi người đặc biệt khó hiểu. Lưu Tiên bá trên mặt cũng nhiều rất nhiều nụ cười, lần này bản chính là vì Hứa Dương nêu cao tên tuổi mà đến. Hứa Dương càng thành công, lại càng có thể chứng minh cao lao ánh mắt và quyết đoán, mà đây là Lưu Tuyên bá nhất là coi trọng đồ. Chỉ là những thứ này đều là chuyện nhỏ, chân chính mấu chốt vẫn là cái đó ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân, chỉ cần Hứa Dương khống chế được bệnh tình này, vậy thì thật là đánh một trận phong thần. Từ nay về sau, lại không người nào dám nghi ngờ cao lão phán đoán. Nhưng là phải làm được một điểm này, nhưng lại là muôn vàn khó khăn. Lưu Tuyên Bá trong lòng mình cũng một chút sức lực cũng không có, chỉ là Lao cá Nóc có một chút rất tốt chính là, hắn rất tín nhiệm Hứa Dương, dù là đến hiện tại, tất cả mọi người đều không nén được tức giận, hắn cũng không hỏi qua Hứa Dương một tiếng. Không nói cái khác người dự hội, liền liền người đứng ra tổ chức bên kia cũng một mực ở tìm Hứa Dương, đang hỏi hắn lúc nào mới có thể đưa cái này ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân tình huống bắt được trong hội nghị tới thảo luận. Mà Hứa Dương mỗi lần trả lời đều là lại đợi một chút. Gây ra người đứng ra tổ chức đều phải cho rằng Hứa Dương là muốn cái này bệnh án cho lựa bị được. Ban đầu muốn tiếp bệnh nhân này chính là Hứa Dương, để cho người đứng ra tổ chức tham gia làm thủ tục cũng là Hứa Dương, hiện tại chơi không bằng cò, vò, muốn nguồn nước, quản bánh cũng là hắn. Này, thằng nhóc này, mà Hứa Dương vẫn là vô cùng chắc mỗi ngày kiểm tra, cho toa cũng là trước khi, còn như đinh sư tỷ và xoa bóp chuyên gia là Lava, vậy sẽ mỗi ngày cũng cho bệnh nhân làm bên ngoài trị. Bệnh nhân tình huống vậy đang từng bước chuyển tốt, nhưng là đinh sư tỷ nhưng là không nhịn được, nàng chạy tới hỏi Hứa Dương, bác sĩ Hứa, hiện tại bệnh nhân tình huống thế nào? Có ý gì? Hứa Dương có chút không rõ ràng. Bởi vì đinh sư tỷ cũng là toàn bộ hành trình đi theo, lại thế nào hỏi hắn như vậy vấn đề đinh sư tỷ nói, ta chính là không hiểu nổi, ngươi tại sao cứ kéo cái bệnh này, ví dụ không làm trao đổi báo cáo. Ngươi nói hắn đều như vậy, thần tiên tới, cũng không thể cầm hắn bệnh ung thư chữa khỏi. Nhưng chỉ ít chúng ta trước mặt đón lấy thời điểm, hắn tình huống là như vậy nghiêm trọng, cơ hội chính là mệnh treo một đường, đều phải bị buông tha trị liệu. Nhưng hiện tại hắn tình huống rõ ràng chuyển biến tốt rất nhiều, chúng ta dĩ nhiên không có biện pháp chữa khỏi hắn, trước mắt vậy không có thể ổn định lại hắn mạch tình, nhưng chí ít chúng ta là lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể có sức hướng mọi người báo cáo à, chúng ta là thật làm ra thành tích tới. Bên ngoài bây giờ người cũng đối với chúng ta bàn luận sôi nổi, ngươi thật nghe được đi xuống. Đinh sư tỷ vạn phần không hiểu nhìn Hứa Dương. Hứa Dương cũng chỉ là cười một tiếng. Một bên xoa bóp chuyên gia lá và nói, bác sĩ Hứa, có phải hay không muốn đến cầm lớn? Cùng tất cả mọi người đều đang hoài nghi ngươi, nghi ngờ ngươi, coi thường ngươi thời điểm, ngươi lại nhảy ra, để cho tất cả mọi người đều kinh điệu cảm, lấy đặt tới hiệu quả tốt nhất. Đinh sư tỷ nhất thời ngạc nhiên, có thật không? Ta trời Hứa Dương ngươi đây có điểm âm hiểm. Cái gì nha? Trở Dương nghe được rơi vào trong sương ngủ, lộn xộn cái gì, vậy làm sao liền internet đại cương tất cả đi ra? Lá và hỏi, "À, bác sĩ hứa vậy thích xem hệ thống?" Hứa Dương lắc đầu một cái, "Không có, là trước nghe ta bạn cùng phòng nói." Lá và gật đầu một cái, "Như vậy à, thật ra thì ta cảm thấy hệ thống vẫn là thật đẹp mắt, nhất là là cái đó gọi đường rắp rắp, viết đặc biệt tốt." Gặp Lá và càng trò chuyện càng xa, Đinh sư tỷ yên lặng kéo hắn, "Này, này, nhanh chóng trở về, đề tài cũng kéo đến nơi nào? Nói bệnh nhân đâu? Lá va lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn đầu óc lạ phân tán loại hình muỗi một cảnh cụ cải cũng có thể leo, ngươi muốn cùng hắn nói chuyện chứ mà, Vĩnh Viễn cũng không thể nào biết điểm chính ở nơi nào. Lá và bị Đinh sư tỉ điểm một tí, mới lại trở về, à đúng, chẳng lẽ bác sĩ Hứa không phải là nghĩ như vậy sao? Hứa Dương lắc đầu một cái. Lá và nói, "Không phải, bác sĩ Hứa, ta cảm thấy cái này có thể dùng. Ngươi đừng xem cái này tụa cả, ngươi xem cái này hệ thống à, cũng là thích dùng. Bao gồm ta thích xem những cái kia nhà văn à, nhất là cái đó viết tiểu Bạch văn Đường giáp giáp." Này, hắc, cho chuyện xa. Đinh sư tỉ lại đi kéo hắn trở về. Lúc này không cùng Lá và trở về. Hứa Dương thì nói nhanh lên, thật ra thì không có các ngươi nghĩ như vậy phức tạp, ta sở dĩ còn không có đi nói cái bệnh này án, chỉ sao chỉ là bởi vì thời cơ vẫn chưa tới. Lá và vỗ tay một cái, ngươi xem xem, ngươi xem xem." Hứa Dương đối hắn nói, "Lá bác sĩ, thật không phải là ngươi nghĩ như vậy, ta chỉ là vì chữa bệnh, mà bệnh nhân bây giờ tình huống còn vô cùng nguy hiểm." Đinh sư tỷ hoài nghi không rõ ràng, nhìn một cái đang trong phòng bệnh mặt ăn thức ăn lòng bệnh nhân, nói, "Điều này có thể ăn, có thể uống bệnh nhân, nơi nào gặp nguy hiểm? Còn vô cùng nguy hiểm." Thứ Dương vậy từ ngoài cửa nhìn vào, nghiêm túc nói, "Bệnh cấp tính và trở bệnh." Vĩnh Viễn đều là bệnh cấp tính tốt trị, đừng xem bệnh cấp tính sắp chết dáng vẻ rất rõ người, chỉ cần ngươi cầm hắn kéo trở về, đến tiếp sau này điều dưỡng là được, vấn đề trừ mực. Nhưng là chậm bệnh bệnh nhân sắp chết, trong cơ thể còn ở bị tích liệt tiêu hao. Ngươi nhìn như được cứu về, thật ra thì sống chết chỉ ở khoảnh khắc, hắn còn có tử quan không sông. Đinh sư tỷ và lá và đều là ngẩn ra, bởi vì bọn họ vậy rất ít tiếp xúc như thế bệnh nghiêm trọng người, không có tương quan kinh nghiệm đinh sư tỷ hỏi, trước hắn thở mạnh hạ vừa thân bất tỉnh mục đóng lần đó còn không coi là. Hứa Dương lắc đầu một cái, nhìn về phía trong phòng. Lại qua 2 ngày, hội nghiên cứu thảo luận đến hồi cuối. Bệnh viện báo lại, bệnh nhân liền hạ nhựa đường dạng đại tiện, một ngày có cái hai ba lần cỡ đó, cũng là như vậy đại tiện. Hứa Dương trực tiếp suy nghĩ, ngồi xổm canh giữ ở hai trong viện mặt ở không biết chuyện người ngoài xem ra, Hứa Dương chính là kính sợ, không có dũng khí giải thích bệnh nhân này tình huống, cho nên trực tiếp chạy, tới cũng không dám tới. Mã Đinh Tư tỷ và Lá và nhưng là trong lòng giận mình, vậy vội vã đuổi ra ngoài. Linh Nam Y phái người cũng có chút hồng nghi, Lá và chuyên gia cùng Hứa Dương đi có chút quá gần đi. Lại xem xem bị Lưu Tiên bá cuốn Dương Đức Bạo trên ra trong lòng bọn họ có cái không tốt ý niệm dâng lên tới đến bệnh viện, bọn họ hỏi Hứa Dương có phải hay không bệnh nhân bệnh tình có biến, Hứa Dương vậy không nói rõ ràng, kết quả cầm hai người này cho làm bối rối đợi một cái ban ngày, chuyện gì không có. Bọn họ đều đi coi trọng mấy chuyến bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân còn kỳ quái đây đến buổi tối, hai người này không nhịn được, về ngủ. Hứa Dương nhưng là tìm đồng núi, để cho hắn cho mình an bài một cái phòng trực, dùng để nghỉ ngơi. Là đêm, Hứa Dương đứng ở phòng trực bên trong, nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng lơ lửng hiện ban đầu ở nơi này chống lại giật những cái kia mỗi ngày hàng đêm. Hứa Dương mắt lộ ra cảm khái và trong lòng yêu Mà một đêm này, vậy nhất định là không bình thường một đêm. chương 542, Nam Lão Mắng Đường Phố. chương 542, Nam Lão Mắng Đường Phố. Bữa này hội nghiên cứu thảo luận cuối cùng một này Lần này hội nghiên cứu thảo luận thật đúng là thu hoạch rất phong phú à, các môn các phái kinh nghiệm và kỹ thuật chia sẻ, cũng để cho chúng ta mở rộng tầm mắt à. Đúng vậy, đây vốn chính là cao cách thức hội nghị, chúng ta nha, chính là tới khai mở nhãn giới. Ai, lần này đặc biệt bên ngoài chị chuyên gia vậy rất lợi hại ả nhất là cái đó Dương Đức Bảo Đừng xem người ta kinh sợ kinh sợ tướng mạo xấu xí, thuộc hạ thật có chút bản lĩnh ả cái đó khép lại hình gây xương bệnh nhân, Dương chuyên gia vào tay liền cho người giữ trở về. Chữa trị khép lại tính gãy xương, chú y chỉnh xương thủ pháp vốn là rất có ưu thế. Còn có cái đó mắc xích xương cổ tay chia liệt chứng mấy chục năm bệnh nhân, từ chừng 10 tuổi lại không thể vận khang lông, cầm vật nặng. Lần này xin chữa bệnh đến tới bên này, còn không đấy một phút đồng hồ đầu, Dương chuyên gia liền cho người khô tiến vào. Thật châu bỏ, ai, ta nghe nói trước kia Dương chuyên gia là ở Tây Bắc bên trong mục trưởng công tác, mới bắt đầu là cho dê bỏ nối xương chỉnh xương. Ha ha, người hỏi thăm rõ ràng nói sao? Dương chuyên gia lão sư là ban đầu khoa chỉnh hình Thánh thủ Vương Mộ rừng, năm đó là văn cách thời kỳ, bị điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến mục trường đi công tác, mới dạy Dương chuyên gia, người ta là tránh tông danh môn xuất thân. Cũng phải, người ta tên này cửa xuất thân có thể so với Hứa Dương chính tông hơn. Lời này vừa ra, đang thảo luận mấy cái này chàng trai toàn cười. Người ta Dương Đức bảo ít nhất là đi theo lão sư học rất nhiều năm mà Hứa Dương nhưng là cao lão trước khi Lâm Trung thu, chân chính cùng sư thời gian trước sau cộng lại vậy không mấy ngày. Nói rõ, cao lão chỉ là Hứa Dương trên danh nghĩa sư phụ. Ai, các ngươi nói ngày hôm nay Hứa Dương chuyên gia sẽ đến không? không biết, ngày hôm nay muốn không tới, coi như không cơ hội. Người ta là sẽ không tới, tới nói thế nào nha. Ai để cho hắn đón lấy như vậy một bệnh nhân đâu? Những người khác đều lắc đầu cười. Tiến vào hội trường, mọi người cũng thời gian đầu tiên đi xem Hứa Dương vị trí, thấy vẫn là trống chân như vậy. Mọi người thần sắc liền cổ quái, cái này ngày cuối cùng, Hứa Dương lại thật không đến. Còn có chuyện tốt, chạy đi hỏi người đứng ra tổ chức. Người đứng ra tổ chức trả lời là bác sĩ Hứa Dương ngày hôm nay không xin nghỉ, bọn họ vậy không liên lạc được. Lúc này, liền náo nhiệt hơn. Lam Minh tâm phân viện các bạn trẻ lúc tiến vào, tất cả mọi người đều hơi đi tới. Liễu Diễu hỏi là một đoạn. Minh Tâm phân viện những người này mình còn mơ hồ trước đâu, lớn nhất ba vị chuyên gia ngày hôm nay toàn không có tới. Tao Đức Hoa cái này lĩnh đội nhất đầu, hắn cái này lĩnh đội thật là trên danh nghĩa lãnh đạo, những thứ này đội viên không một cái chim hắn cái này ngược lại hỏng sóng thúc dục. Hắn cũng không biết những chuyên gia kia đi làm gì đám người vậy không hỏi được cái gì, gặp Minh Tâm phân viện người che che giấu giấu dáng vẻ, bọn họ nghi ngờ nặng hơn. Hội nghị muốn bắt đầu, mọi người cũng chỉ có thể về chỗ ngồi trước trên. Nhưng còn không yên lặng 2 phút đâu, một cái tin tức khác liền truyền ra, hai viện cách nơi này cũng không xa, hơn nữa địa phương bác sĩ đều là biết nhau căn bản không giấu được tin tức. Thứ nhất tin tức nặng ký, nhanh chóng chuyển tới. Hôm nay rạng sáng, cái đó bệnh ung thư bệnh nhân đột nhiên nhợt thể tan vỡ, chuyển nặng đe dọa, hiện tại đang cấp cứu. Ồ, khó trách Hứa Dương ngày hôm nay không tới. Mọi người dối rít dần mình. Nam Lão vậy kinh ngạc liền một lúc lâu. Bao gồm Lĩnh Nam Ý và những cái kia lão chuyên gia cũng là dối rít cười khổ than thở. Bệnh ung thư bệnh nhân, ở lúc đầu vẫn tương đối tốt chỉ ở thời kỳ cuối sẽ rất khó, trên căn bản thuộc về không trị được trạng thái. Chớ nói chi là vị này đã là đe dọa, người muốn rất miễn cưỡng cầm hắn cho kéo trở về. Cái này được nhiều khó khăn à mấy ngày ngắn ngủi thời gian, gặp phải nhiều lần bệnh tình đe dọa. Quá khó khăn. Đám người biết ngày hôm nay Hứa Dương là không tới được, nếu như bệnh không có người, vậy Hứa Dương thì không thể tới. Nam lão than thở một tiếng. Hàng trước chuyên gia cũng là rối rít lắc đầu. Hàng sau những cái kia tiểu đồng chí cửa, có chút là Hứa Dương phèn sã mộ, hiện tại cũng đang bóp cổ tay than thở, mà có chút là ước gì xem Hứa Dương cười nhạo, hiện tại đang cười trên sự đau khổ của người khác đây. Thậm chí còn không thiếu coi châm trọng, ta cứ nói đi, còn không bằng sáng sớm cũng không muốn tiếp bệnh nhân này. Liên đệ cho người ta mình xuất viện về nhà thôi, không chỉ hết cũng là tùy ý trách nhiệm. Hiện tại nhân dân đối Tây y rất hoang đường, đối chung y rất hà khắc. Hiện tại nếu là bệnh nhân kia không có, được, trách nhiệm và tiếng mắng tất cả đều là chúng ta chung y kiêng. Đối mặt một cái định trước không chữa khỏi bệnh nhân, cần gì phải khoe tài đâu. Người này thanh em vậy không để, cho nên người bên cạnh đều nghe. Mọi người theo bản năng liền xem Minh Tâm phân viện bên kia, phòng đoán bọn họ bệnh viện người muốn nổi giận liền đi. Người lặp lại lần nữa. Đám người sững sốt một chút, bởi vì thanh âm này không phải Minh Tâm phân viện người phát ra. Mọi người tất cả đều quay đầu xem. Chỉ gặp hàng trước nam lão đứng lên, chết nhìn chằm chằm trâm chọc cái đó người trung niên. "Ta, ta. Người nọ liệu được Minh Tâm phân viện có thể sẽ công kích hắn, nhưng là hắn không nghĩ tới nam lão cư như vậy đứng lên, hắn thật muốn hỏi một câu nam lão, người rốt cuộc kia đầu?" Minh Tâm phân viện đám người vậy là đặc biệt bất ngờ, lão đầu nhi này có ý gì? Vậy châm chọc người trung niên, suy nghĩ một chút, cảm thấy nam lão có thể không phải cái ý này, hắn thử hỏi, "Ngài là không, có nghe đủ, muốn ta lập lại một lần nữa sao?" Người bên cạnh đều ngẩn ra, "Ta đi, suy luận quỷ tài ạ, lại còn có thể như vậy hiểu." Nam lão mặt lập tức hắc thành đá. Liên Ping Mãng tất cả đi ra, lập lại ngươi lại ra. Ngươi nọ trực tiếp nói dối. Nam lão nhìn chằm chằm hắn, mắng nói, chữa bệnh cứu người, hà có thể băn khoăn tự thân được mất, cần nhắc thiết hơn. Ngươi y đức học thế đó. Tình nguyện nhìn bệnh nhân đi chết, cũng không nguyện ý khuynh lực cứu chữa, ngược lại băn khoăn mình được mất. Trung niên kia người bận điệu nói, ta, ta không phải, chính là hiện tại cũng đối chung ý hả khắc. Nam lão căn bản không phản ứng hắn cái này cha, liền lớn tiếng hỏi, bệnh viện nào ngươi lãnh đạo đầu? Miệng kia tiện gia hỏa mặt thật xanh biết. Người đứng ra tổ chức cũng không thể để cho như vậy phát sinh xung đột, nhanh chóng tới Minh Tâm phân viện đám người cũng đều kinh ngạc nhìn nổi cáo nam láo, trong chốc lát, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì, chí ít nam lão đứng ra, là ở bọn họ ngoài ý liệu. Tâm Lô Sinh lẩm bẩm nói, hắn cháu trai có phải hay không nhận được điên, biết chúng ta phải đi đánh hắn. Thầm Ngọc Nôn chế nói, lộn xộn cái gì, người nói chuyện như vậy. Thầm Lô Sinh lắc đầu, không có à. Thầm Ngọc Nôn, vậy không kết? Tráng tráng quay đầu, hỏi, vậy còn đánh không đánh hắn cháu? Thầm Lô Sinh suy nghĩ một chút, nói, được rồi, tha hắn mạng cho đi. Mọi người cũng đều gật đầu một cái. Trương Hoa hơi than một tiếng, còn có chút hơn thất vọng dáng vẻ. Lần xung đột này, ngược lại là để cho nghị luận của mọi người không dám lớn tiếng như vậy, chuyển thành đầu tư cá nhân sỉ xào bàn tán. Mà Hứa Dương vậy từ đầu đến cuối không có xuất hiện, Minh Tâm phân viện cái khác hai vị chuyên gia vậy không có tới. Thằng đến trạng vào tối, sắp tan họp thời điểm, bọn họ cuối cùng đã tới, chương 543. Ta đối thời gian chắc chắn sẽ không sai. Chương 543, ta đối thời gian chắc chắn sẽ không sai. Người đứng ra tổ chức bên này vậy ở phía dưới nghiên cứu thảo luận liền rất lâu, bởi vì lần này chúng tuyển án ví dụ đều đã kể xong, chỉ còn lại Hứa Dương đón lấy cái này. Nhưng là Hứa Dương một không tới. Bọn họ cũng không cách nào thảo luận cái này án ví dụ. Cuối cùng mấy cái đại lao vừa thương lượng, liền quyết định dựa theo bình thường quy trình đi xuống, nếu như Hứa Dương trở về, vậy thì nhìn chính hắn, muốn không muốn nói cái này án ví dụ. Nếu như hắn một mực không xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không nhắc lại. Nếu như phía dưới có người nghi ngờ, nếu hỏi điều này bệnh nhân sự việc, bọn họ vậy có lời. Dẫu sao hiện tại Hứa Dương còn đang chủ trì trong cấp cứu, không cách nào tới đây làm báo cáo, đây cũng là ở tỉnh lý bên trong. Mà thời gian và quy trình cũng đã xong, hội nghiên cứu thảo luận kết thúc cũng ở đây tỉnh lý bên trong cũng không ai có thể trách trách móc bọn hắn, chỉ ít bọn họ là dựa theo quy trình đã xong. Còn như người khác có phải hay không sẽ hoài nghi Hứa Dương mượn cơ hội không tới, vậy người đứng ra tổ chức liền không xem bảo, ai để cho Hứa Dương mình không đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếp theo chính là lãnh đạo phát biểu hội nghiên cứu thảo luận chung kết tử. Hứa Dương còn chưa tới. Phía dưới tiếng hồ nào lại dậy rồi, chỉ là đi qua trước mặt nam lão na một hồi hoán hận, hiện tại mọi người cũng không dám trực tiếp lớn tiếng nói, nhưng là nhỏ giọng nghị luận là khó tránh khỏi. Nam lão ngồi tại chỗ, chân mày nhíu thật chặt. Minh Tâm phân viện đám người vậy rất nóng nảy. Hứa lão sư sẽ không không tới chứ? Thư Nguyên lo hô hỏi, Tráng Tráng lập tức trở về nói, nếu như hứa lao sư không đến, đó nhất định là bởi vì ở cấp cứu bệnh nhân, không đi được. Thư Nguyên nói, ta biết, nhưng mà hiện tại đều phải kết thúc, hứa lao sư nếu không ra, vậy trang diện này cũng không cách nào thu thập. Những người khác vậy tạm thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trương Hoa yếu đất hỏi, nếu không gọi điện thoại hỏi một tí. Thư Nguyên đối hắn liếc mắt, dùng người nhắc nhở ạ. Đánh sớm, nhưng là không người tiếp, ta phỏng đoán bọn họ bên kia cũng đang bận. Trương Hoa lại không dám nói. Tráng Tráng hỏi, nếu không chúng ta đi hai viện xem xem. Thư Nguyên nhưng nói, cái này nơi đó tới kịp. Trương Hoa vậy nói, nhưng mà hai viện cách không xa hả, chúng ta đi qua vậy rất nhanh. Ha ha. Thư Nguyên nhàn nhạt cười hai tiếng, nói nói, không đủ. Tào Đức Hoa vậy nhìn Từ Nguyên một mắt, tiếp lời mà nói, đích xác không đủ. Thứ Nguyên có chút kinh ngạc nhìn Tào Đức Hoa một mắt. Tào Đức Hoa vậy phiết liếu phiết Từ Nguyên. Cháng cháng còn muốn nói, nhưng mà, Tào Đức Hoa khoắt tay, cắt đứt nói, không có nhưng mà, ta đối thời gian bà không cho tới bây giờ không có sai qua, cho tới bây giờ không có. Từ Nguyên mơ hồ nhìn Tào Đức Hoa, hoàn quân bệ, Tào Đức Hoa trên mình vậy uýt đồ hắn còn không có học biết, hắn điểm này cho vui, đều bị Đức Hoa cho học phế. Thư Nguyên đột nhiên cảm giác mình giống như là bị xâm phạm. Tào Đức Hoa vậy hướng về phía Từ Nguyên cười đáp ý, ra vẻ cảm giác còn thật thoải mái. "Trước xếp, lãnh đạo nói, không có cách nào không chờ bọn họ, nên làm kết thúc cảm ơn kể lệ. Lãnh đạo đang chuẩn bị đứng lên. Trương Đức Trung nhưng nói, "Ai, lãnh đạo, ta cảm thấy chúng ta vẫn là ở chờ một chút." "Ừ." Lãnh đạo nghiêng đầu xem Trương Đức Trung. Trương Đức Trung nói, "Để cho thái chủ nhiệm lại chủ trì một hồi, cho bọn họ chia đều một chút thời gian đi, ta tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ chạy đến." Lãnh đạo hỏi ngược lại, "Nếu như đổi không tới đâu?" Trương Đức Trung nói, Vậy chí ít chúng ta vậy cùng bọn họ, chúng ta đã đủ biểu diễn ra chúng ta coi trọng và tôn trọng. Lãnh đạo nhấp liền môi, suy nghĩ một chút, nói, "Được, vậy thì lại chờ bọn họ 20 phút." "Cảm ơn." Trương Đức Trung nói cảm ơn. Lãnh đạo buồn cười nhìn Trương Đức Trung, "Ngươi cảm ơn ta?" Trương Đức Trung hơi kinh ngạc. Lãnh đạo nói, "Ngươi thật giống như vẫn luôn đang giúp Hứa Dương nói chuyện à." Trương Đức Trung khẽ mỉm cười một cái, cũng cảm giác thật giống như thiếu hắn chút gì. Lãnh đạo có chút kỳ quái nhìn Trương Đức Trung. Sau đó người chủ trì thái chủ nhiệm liền bắt đầu đắc đi đắc, đắc đi đắc. Rồi sau đó, Minh Tâm phân viện bên kia người cũng có chút bối rối. Tại sao còn không đến lãnh đạo nói chuyện?" Trương Hoa hỏi. Tao Đức Hoa liếc nhìn hắn một cái, gấp làm gì, người tuổi trẻ mau mau táo táo. Tư Nguyên không cam lòng mình ép đều bị tốt đi, hắn cũng vội vàng nói, "À, bây giờ bác sĩ thực tập à, không ổn định, cùng chúng ta khi đó có thể không giống nhau." Tao Đức Hoa vậy nhìn về phía Tư Nguyên. Tư Nguyên vậy bổ sung một câu, "Ta đối thời gian chắc chắn vậy cho tới bây giờ không có sai qua." Trương Hoa cũng bị hoán hận tự bế, thời gian lại từng giây từng phút trôi qua. Chẳng chẳng cũng không được, hắn tại sao còn không nói xong? Nên là lãnh đạo lên tiếng mới đúng a." thường nói. Mới vừa còn khen xong chúng ta cái này bởi nhân đâu, ngươi lập tức liền không chậm được. À, Tào Đức Hoa, ha ha. Tráng tráng vậy ngậm miệng. Lại một lát sau, vậy người chủ trì còn ở đắc đi đắc. Bên trong hội trường những người khác cũng nhìn ra không đúng. Thư Nguyên và Tào Đức Hoa mặt cũng có chút không nén giận được. Thẩm Ngô Sinh Ju Ju tới liền một câu, nếu là ban đầu liền đi ạ, hiện tại đã sớm tới hai viện. Thư Nguyên và Tào Đức Hoa sắc mặt nhất thời cứng đờ. Thẩm Ngọc luôn lại bổ sung một câu, nói không hiện tại đều đã về. Tư Nguyên và cũng biết. Cái này hai tiếng gian chắc chắn đại sự, thứ nhất sóng liền đổ nước. Cao Đức Hoa hiện tại cũng muốn cho mình một cái miệng, em đẹp, học tứ nguyên trang cái gì ép đâu. hiện tại mặt mũi này đánh, làm ra vẻ bị sét đánh, thật đau 20 phút đi qua. Thái chủ nhiệm vì kéo dài thời gian dài, cũng chuẩn bị ở trên đài khiêu vũ, trên đầu mồ hôi cũng đua ra. Lãnh đạo nhìn về phía Trương Đức Trung. Trương Đức Trung cười khổ một tiếng, sau đó gật đầu một cái. Lãnh đạo cũng hướng trên đài Thái chủ nhiệm gật đầu một cái. Thái chủ nhiệm như được đại xá, vận điệu nói, "Được, vậy kế tiếp để cho lãnh đạo vội tới chúng ta làm tổng kết." Mọi người tiếng vỗ tay hoan nên. Đám người vỗ tay. Lãnh đạo đứng dậy. Hội trường đám người trong lòng tham nhỏ Cuối cùng Hứa Dương vẫn không thể nào chạy tới, đừng là người bệnh nhân kia đã chết chứ. Lãnh đạo lên này, gật đầu hỏi thăm, sau đó nói, đầu tiên cảm ơn các vị chuyên gia đến, chung nhau bản trung ý y liệp thuật, trong khoảng thời gian này chúng ta vậy thảo luận không thiếu điển hình ý án, vậy tại chỗ thảo luận và chữa trị liền rất hơn nghi nan tạp chứng. Đám người hoẩn hẩm, còn thảo luận ý án, trọng yếu nhất cái đó không phải đến hiện tại cũng tới báo cáo sao? Lãnh đạo từ từ làm tổng kết, sau đó nói, ở cuối cùng à, tam muốn, tam muốn, tam muốn, ta muốn. Ừ. Đáng người nghi ngờ nhìn lãnh đạo, lãnh đạo đây là thẻ đĩa liền sao? Làm sao cũng không đi đi tới Lãnh đạo, ta muốn, ta muốn. Mời Hứa Dương chuyên gia làm sau cùng ý án thảo luận. Ừ, ừ. Đám người tựa như lấy là mình ngay lầm, rối rít châu đầu ghé thai. Còn không đợi thảo luận xảy ra cái gì tới đây, liền nghe gặp hội trưởng phía sau phát ra tiếng kinh hô, đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Hứa Dương đi tuốt đằng trước, Lưu Tuyên Bá và đình Sư Tỷ đi theo hắn phía sau. Mấy người bước nhanh đi về phía trước, chỉ là thần sắc khó nén mệt mỏi. Trở về, Tướng Nguyên kích động kêu, "Ta liền nói ta đối thời gian chắc chắn sẽ không sai." Tào Đức Hoa khiếp sợ nhìn Nguyên. Chương 544. Bốn đại nạn quan trong 540 tứ, đại nạn quan. Tào Đức Hoa bội phục nhìn Từ Nguyên, coi đời này liền không hắn không thể chứa ép. Hứa Dương thần sắc khó nén mệt mỏi, đứng ở trong hội trường lúc đó, nhìn xung quanh đang nhìn người hắn. Lưu Thiên Ba đứng ở Hứa Dương sau lưng, đối hắn nói: "Đi đi, đây là thuộc về người thời khác." Đinh sư tỷ vậy nghiêm túc hơi gật đầu một cái. Hứa Dương quay đầu nhìn bọn họ, sau đó mỉm cười hướng về phía bọn họ gật đầu một cái, sau đó đi trên đài đi tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều ở đây đi theo Hứa Dương di động. Hứa Dương đi tới trước đài, lãnh đạo cũng hướng Hứa Dương mỉm cười một cái, sau đó liền đem vị trí nhường cho hắn. Lãnh đạo mình đứng dậy xuống đài ở dưới đài ngồi yên. Ngồi ở lãnh đạo bên cạnh Trương Đức Trung viện trưởng vậy thở phào nhẹ nhõm, sau đó đối lãnh đạo nói, hắn rốt cuộc kịp thời chạy tới. Lãnh đạo nói đùa nói, tới chế, có thể được trừ tiền lương à? Trương Đức Trung mở ra vẻ mặt, sau đó đem điện thoại di động đi trước mặt lãnh đạo đẩy một cái, thở dài một tiếng, nói, thật rất không dễ dàng à. Lãnh đạo nhìn vẻ mặt chặt tin tức, khẽ hứa cảm. Hứa Dương đứng ở dưới đài, nhìn mọi người dưới đài, bấm bóp mình ấn đường, thần sắc đều là mệt mỏi, hắn từ từ nói, các vị tốt, ta là Minh Tâm phân viện bác sĩ Hứa Dương. Hiện tại do ta tới cùng mọi người thảo luận cái cuối cùng bệnh án thực quản ung thư cuối kỳ đe dọa người bệnh cấp cứu. Bởi vì thời gian cấp bách, không kịp làm tờ tờ tờ, chỉ có điện tử hồ sơ bệnh lý, mọi người trước xem. Hứa Dương mở ra ở hắn đón lấy trước khi điện tử hồ sơ bệnh lý. Thật ra thì bệnh nhân này, mọi người đều vô cùng chú ý, thật lạ là, là Hứa Dương quá chọc người nhìn chăm chú, cho nên bệnh nhân này trước khi hồ sơ bệnh lý, đang ngồi những chuyên gia này cũng nhìn rồi. Hứa Dương cũng biết chuyện này, cho nên cầm điện tử bệnh ví dụ đánh vào màn ảnh trên, sau đó lên giọng nói, hôm đó Bệnh nhân người yêu ở hội nghiên cứu thảo luận cửa xin chữa bệnh, nói gọi bệnh viện đã hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo, nói có thể buông tha nằm viện cấp cứu, đổi là về nhà nghỉ ngơi. Ta không đành lòng thân nhân người bệnh tuyệt vọng, quyết định tiếp bệnh này người. Tự mình tiếp nhận sau đó, trừ lúc ban đầu một ngày đố lạnh đinh và sau này sinh mạng duy trì ra, nương dùng hết thể Tây y phương pháp chữa trị, bao gồm nhưng không giới hạn hóa học trị liệu xạ trị các loại. Cộng xông qua tầng 4 cửa ải khó, trải qua hai lần đe dọa hiểm cảnh. Đến đây, rốt cuộc đem bệnh nhân từ đe dọa tử vong tuyến trên kéo hồi, thời gian sử dụng 10 ngày. Lời này vừa ra, dưới đại nhất thời bản luận sôi nổi, Mọi người đều rất chú ý bệnh nhân này, cho nên Hứa Dương cứu chữa quá trình, trên căn bản là toàn bộ hành trình lợi dễ ảm, mọi người đều biết. Bọn họ duy nhất không rõ lắm, chính là tối ngày hôm qua bệnh nhân đột phát đe dọa tình huống. Nghe nói là nhọt thể tan nữa, đột nhiên chuyển nặng đe dọa, vậy như vậy tình huống phát sinh, là cần nhanh đi làm giải phẫu, người có thể hay không cứu lại được, vẫn là khó nói. Hứa Dương lời này vừa ra, chẳng lẽ nói là hắn đã đem người cho cứu về. Dưới đại có chút xao động. Nam lão vậy đặc biệt ngoài ý muốn nhìn Hứa Dương. Hứa Dương không để ý dưới đại huyên hắn nói tiếp, tự mình đón lấy tới một cái, cộng song qua 4 đại quan. Hại thứ nhất chính là tắc nghẽn quản, thực quản tắc nghẽn, nước gạo không vào. Vậy thua thiệt phải là y học hiện đại mạnh mẽ, có thể sử dụng dịch dinh dưỡng duy trì tính mạng, nếu không căn bản không có cứu trị cơ hội. Nhưng vô luận như thế nào, đặt ở trung y trước mặt, cấp bách nhất một cái vấn đề chính là mở tắc nghẽn. Tắc nghẽn không ra, không cách nào uống thuốc, dẫu có lương vương cũng khó cứu mạng, cho nên ta dùng thêm vị mở đường tán. Hứa Dương cầm con chuột kéo kéo, điện tử hồ sơ bệnh lý phía sau vậy ghi chép hắn cứu chữa quá trình. Thứ Dương đem hình toa thuốc lộ ở trên màn ảnh lớn, sau đó nói, hại thứ hai chính là phù thũng tứ kết, đây là bệnh ung thư chỗ bị bệnh tăng hơn gây ra còn có hóa học trị liệu và xạ trị mang tới tác dụng vụ, tạo thành chết máu chiếm cư kinh lạc và xạ trị tổn thương âm. Cho nên bệnh nhân sau giờ ngọ chiều nhiệt, mỗi ngày đau đớn không nghỉ, chỉ có thể dựa vào đánh đố lạnh đinh mới có thể miễn cưỡng chống nổi đi. Này đau đớn đóng một cái không rõ ràng, bệnh đau khó khăn chậm. Mà thực quản tắc nghẽn, vậy để cho bên trong trị phương pháp không có đất dụng võ, ta có thể đợi đến tắc nghẽn mở ra ngày trước, nhưng là bệnh nhân nhưng cũng không được. Hai thứ hai, may mà ta viện châm cứu y sư đinh tư tuệ, dùng châm cứu bên ngoài trị pháp, còn có lá và y sư kinh mạch xoa bóp phương pháp, kịp thời khai thông ngõ bẩm. Dùng bên ngoài trị phương pháp giải khai liền đau đớn đóng một cái. Tước chừng hai ngày, bệnh nhân cũng đã đau đớn rất chậm tích ra, có thể ngừng dùng đỗ lạnh đinh thuốc, đau đớn đóng một cái được xong qua. Rồi sau đó, mở đường tán phối hợp châm cứu và xoa bóp bên ngoài trị phương pháp, tại ngày thứ tư, mở ra tắc nghẽn, xông qua tắc nghẽn đóng một cái. Hứa Dương mặc dù nói rất bình hẳn, mặc dù mọi người trước đã xem qua Hứa Dương chữa trị hồ sơ bệnh lý, nhưng là đến thời khắc này, mọi người vẫn là cơn sóng trong lòng dâng trào phập phồng không chừng. Không muốn cho rằng cái này rất đơn giản, chỉ riêng trước mặt hai liền có thể ngăn cản bao nhiêu người ạ? Ngươi không gặp bệnh viện lớn bên trong trị lâu như vậy, cái này hai hải cũng không có sông qua sao?" Hứa Dương tiếp theo nói, táng nghẽn mở một cái, là được dùng bên trong trị phương pháp chữa trị. Ta xem xét người bệnh khí dịch hai tổn thương, khí cơ không thể chuyển tống, cho tới trên khó nhập, hạ không ra. Cho nên ta mở X khí hàng định phương pháp, sau khi uống, người bệnh liền xuống như phân dê cầu như nhau khô giáo phân và nước tiểu một lần. Đến đây, khí cơ bắt đầu khôi phục. Nhưng là, Hứa Dương dọng biến đổi, 20 phút sau đó, bệnh nhân đột nhiên thần bất tỉnh ngủ đóng, từ mồ hôi mà xuyên, sắc mặt trắng bệ, tình huống đột nhiên chuyển nặng. Mọi người nín thở, Thửa Dương nói, khí cơ mới vừa khôi phục, nhưng người bệnh cả người đại nội giật hết, thật sự là thái hư, tới tạm thời khí theo hạ cởi, sắp có âm dương cách quyết hiểm. Ta cùng Đinh Tư Tuệ y sư chạy tới bệnh viện, chủ trì cấp cứu, dùng trước kim gai nội quan và nhân chung hai huyệt, người bệnh được tỉnh. Rồi sau đó dùng đỏ nhân sâm 30g, núi đu thịt 60g, vội vàng cố cỡi, vạn hồi sắp ly tán âm dương, nửa giờ sau, người bệnh thoát hiểm. Đến đây, Thửa Dương nhìn đám người, nói, lần thứ ba, khí tủy quan, rốt cuộc xong qua. Được. Không biết là ai kêu một tiếng, lại vỗ tay, mọi người sững sốt một tí chỉ là linh linh tán tán có người đu theo, chủ yếu vẫn là Minh Tâm phân viện các bạn trẻ đu theo. Hứa Dương cũng không để ý những thứ này, tiếp theo nói, "Tại thứ 3 sau này, bệnh nhân tình huống chuyển tốt, có thể uống lưu 3 thần trạng thái vậy thay đổi tốt hơn, ngược đau cơ hổ không thể xem kỹ." Đoạn ngưng dùng tất cả tây y chữa trị và duy trì, chỉ, chỉ giữ nguyên sinh mạng theo dõi. Thuốc, phía trước kích khí hàng lịch không thay đổi, đồng thời uống mở đường tán, để ngựa chỉ lại lần nữa thực quán tắc nghẽn. Hôm qua bệnh viện báo lại, bệnh nhân liền hạ như ngựa đường dạng phân và nước tiểu. Kinh kiểm tra người bệnh nhọt thể tan vỡ ra máu, hẳn là mở đường tản ăn lực quá mạnh mẽ gây ra. Cho nên ta cả đêm thu ở bệnh viện, để người bệnh tình sinh biến. Hôm nay rạng sáng, người bệnh bệnh tình đột nhiên đe dọa, đột nhiên hàn nhiệt như ngược, thần bi từ mồ hôi, lòng rung động thở hỗn hển, sắc mặt yếu vàng, tứ chi không ấm, mạch như phủ phí. Trùng y bệnh tình miêu tả phần nhiều là đơn giản 4 chữ ngăn tiếng nói, nhưng là ở hiểu được người nghe tới, nhưng hoàn toàn có thể xuyên thấu qua những thứ này đơn giản 4 chữ ngăn tiếng nói, thấy lúc đó kịch liệt tình cảnh. Chương 545: Cấp cứu sống. Chương 545: Cấp cứu sống. Nhất là nghe được cuối cùng mạch như phủ phí bốn chữ. Cái loại này phủ phí mạch là chỉ như nước trong nồi. Lửa đốt mà phí có ra không nhập tuyệt không cùng chân mạch tượng không phủ mà nhanh là thất quái mạch một trong bình thường xuất hiện phủ phí mạch thời điểm chính là âm dương khí tu tuyệt sống chết ngay tại khoảnh khắc đặt ở cổ đại triều đại y ra cũng nói gọi thất quái mạch là kiểu tử nhất sinh mạch một khi xuất hiện, muốn cứu lại được liền sẽ thành được vô cùng là khó khăn mà bây giờ sách giáo khoa hoặc là mạch đi học tịch vậy sẽ lập đi lặp lại như mạnh một khi xuất hiện thất quái mạch cứ việc bệnh nhân sống chết đe dọa nhưng nhất định không nên buông tha cấp yếu lập tức chuyện cho Tây y cấp cứu còn có thể có một đường sinh cơ không sai Liên sách giáo khoa đều ở đây để cho ngươi cầm cấp cứu cấp cứu nhường cho Tây y y mà Hứa Dương tối hôm qua liền trải qua như vậy một trận sống chết khoảnh khắc tình cảnh, cứ việc mọi người đều biết Hứa Dương sở trường chữa trị cái loại này nguy cấp trọng chứng, thế nhưng chỉ là nghe nói, mà bệnh nhân này cấp cứu liền phát sinh ở bọn họ bên người. Rất nhiều. Hứa Dương chuyên ra, tối hôm qua là ngài cấp cứu sao? Tây y bên kia tham gia sao? Dưới đại có người hỏi ra như vậy vấn đề. Những người khác cũng đều nhìn chằm chầm Hứa Dương. Hứa Dương vững chắc lắc đầu một cái, không có, ta nói, từ đánh chiếm đau đớn quan sau đó, liền ngừng sử dụng tất cả thuốc tây, dù là tối hôm qua vận là thuần trung y cấp cứu. Từ xưa tới nay, chữa trị nguy cấp trọng chứng chính là trung ý cường hạng. Cuối cùng một tiếng, Hứa Dương nói nói năng có khí phách, dưới đại người nhất thời tinh thần đại chấn. Nam lão cũng là nghiêm túc gật đầu, nhưng ánh mắt cũng rất phức tạp. Các triều đại, những cái kia bị chuyển tụng danh ý đi, cái nào không phải hoạt tử nhân thuốc xương trắng, Diệu thủ hồi xuân, không, có phần kia bản lãnh, dựa vào cái gì bị người chuyển tụng mấy trăm năm. Có thể hôm nay trung ý giống, nhưng là thật để cho nhân tâm hãn và không biết làm sao. Liền một cái đơn giản cấp cứu, cũng có thể để cho phía sau như thế nhiều ưu tú trung ý kích động bỗ tay. Giống như Lưu Tuyên Bán nói như vậy, không nên như vậy, vốn không nên như vậy, đây vốn chính là trung y phải có ý. Hứa Dương nói tiếp, mặc dù bệnh viện mánh liệt yêu cầu muốn chuyển cho bọn họ cấp cứu, nhưng là ta cự tuyệt, hơn nữa ta cũng nhận được thân nhân bệnh nhân đồng ý, cho nên tối hôm qua cấp cứu xong tất cả đều là trung y nơi là. Mọi người dưới đài cũng trận to mắt nhìn Hứa Dương. Hứa Dương nói, chung y cấp cứu, cùng chữa bệnh như nhau, đều phải cần phân biệt chứng bản về trị. Nhưng là cùng chữa bệnh bất đồng chính là, cấp cứu là không có sai cơ hội, một khi bị lỗi, vứt bỏ chính là bệnh nhân cái mạng. Cho nên cấp cứu lúc đó, phải lớn gan tận trọng. Phân biệt chứng quyết không cho phép xuất hiện nửa điểm sai lầm. Một khi rõ ràng bệnh cơ sau đó, lập tức coi tình hình lập đầu, tuyệt không thể do dự, cần kịp thời ngăn chặn bệnh thế chuyển đổi, lập tức vãn hồi bại cục, mới có thể cứu tính mạng. Đây là Hứa Dương ở chia sẻ mình cấp cứu kinh nghiệm, dưới đài người cũng nghe được rất nghiêm túc. Hứa Dương tiếp theo nói, đêm qua ta căn cứ bệnh tình tiến hành phân tích, bệnh nhân bệnh lâu tránh khí bên trong tăng dã, gan khí hư thậm chí tức muốn tán tở, cho nên người bệnh xuất hiện hàn nhiệt lui tới giống. Ngoài ra người bệnh thở mạnh hạ vừa lấp, cho nên hụt hơi không đủ để hô hấp, hơn nữa ta quan sát được hắn nhún hạ tiểu bụng cổ đột như đi tiểu trừ lưu trạng, theo này lấy sự Ngoài ra người bệnh thận nguyên không cố, vì vậy xuất hiện suy chứng. Bệnh nhân nhợt thể tan vỡ ra máu nghiêm trọng, lại bệnh nhân tỳ không thông máu, cho tới khi theo máu tởỵ, xuất hiện sắc mặt héo vàng, chi lạnh triệu chứng, phủ phí mạch lại là nói rõ người bệnh âm dương khi tuyệt hiện tượng nguy hiểm. Dưới đài người cũng ngừng thở. Thửa Dương nói tiếp, nếu rõ ràng bệnh cơ, liền nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cấp cứu bệnh nhân. Ta cấp đầu chương tiếp thuần thị tới phục canh và thang vùi lập canh. Tới phục canh có thể vãn hồi sắp cách khí, canh thì có thể giơ thở mạnh lấp. Coi tình hình lập đầu, tuyệt không thể bỏ lỡ cơ hội trị Ở chỗ này hai phương trên căn bản, trước ta gia nhập 3 tiên than, gừng than, tam thất, toa thuốc ý nghĩa ở chỗ đỡ nguyên cố bản, cầm máu cứu trợ. Thời gian quan hệ, toa thuốc chưa kịp làm đi vào, ta khẩu thuật một lần. Sinh kỳ 30g, đỏ nhân sâm 15g, khác hầm, núi du thịt 60g, xài hồ, cây cắt cánh, thăng gây tất cả 6g, bạch thược 20g, sinh long mẫu bột tất cả 30g, nướng cỏ, gừng than, ba tiên than, tam thất bột tất cả 10g, sông lên phục, biết mẫu 18g, cấp dán nhiều lần phục. Dưới đài còn có người làm ghi chép. Hứa Dương nói, ta ở một ngày đêm thời gian cho người bệnh liền vào hai thuốc. Hôm nay sáng sớm, người bệnh hiện tượng nguy hiểm mới vừa đi, sau đó triệu chứng đều là lui, liền vậy chuyển thành văn mềm, lần này nguy hiểm sinh mạng đại hiểm, kinh một ngày đêm chữa trị, rốt cuộc lần nữa thoát hiểm. Được, lần này dưới đại tất cả người đều vô tay, bao gồm hàng trước các chuyên gia, liền Nam lão cũng là gật đầu vô tay. Lãnh đạo cũng là hài lòng nhìn Hứa Dương. Trương Đức trung lộ ra nụ cười, Lưu tuyên Ba an lòng giả, thần sắc càng khải, Hứa Dương quả nhiên là một như thường lệ cường hãn và ưu tú. Xem ra sư phụ hắn Cao lão nhất thế anh minh là giữ được, thậm chí mà nói Hứa Dương thậm chí có thể cho Cao lão cho sư môn mang đến cao hơn tầng một danh dự. Nghĩ tới đây, Lưu Tuyên Bá trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, nhưng mà rất nhanh hắn liền không cười nổi, bởi vì hắn nghĩ tới trước Hứa Dương không chịu cùng hắn học tập bọn họ cái này, nhất mạch đi thuật sự việc, như vậy làm sao Dương sư môn mà? Hừ. Lưu Tuyên Bá lại là một tiếng hừ. Ngồi ở bên cạnh hắn Trương Hoa run lẩy bẩy, lão cá nóc lại tức giận. Cuối cùng đem cấp cứu trải qua nói xong, nhìn dưới đại kích động hình dáng, Hứa Dương cũng chỉ là khẽ mỉm cười một cái, chỉ cảm thấy được có chút mệt mỏi, dẫu sao hắn đã 2 ngày một đêm không ngủ ngơi. Hứa Dương nói, thực quản ung thư cuối kỳ bệnh nhân, muốn ổn định bệnh tình, là muôn vàn khó khăn, cũng là nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Chúng ta trước sau xông qua bốn đại nạn quan, tắc nghẽn, đau đớn, khí tởy, còn có cuối cùng nhất hiểm quyết tởi đóng một cái. Bốn cửa đã qua, nhất hiểm đã qua, cái này ung thư thời kỳ cuối đe dọa bệnh nhân vậy cuối cùng từ tử vong tuyến trên kéo về. Đã vượt qua thời điểm nguy hiểm nhất, nhưng là hắn ung thư thời kỳ cuối bệnh tình vẫn là khách quan tồn tại. Nghe đến chỗ này, dưới đại bác sĩ lại nhử lại mi đây chính là ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân khó chi chỗ, hứa dương mất lớn như vậy công phu, Xông qua tầng bốn cửa khó, cuối cùng đem người cho đọt lại, kết quả người ta vẫn là ung thư thời kỳ cuối, tình huống sẽ còn tiếp tục trở nên đáng liệt. Giới CMN Thật sự là quá khó khăn." Hứa Dương vậy nhìn thấu mọi người ban văn, hắn nói, "Ta cũng cho bệnh nhân giữ lại toa thuốc và xin chữa bệnh địa chỉ, sau này bệnh ung thư khống chế tình huống, muốn xem sau đó, hiện tại không cách nào làm thảo luận và phân tích. Từ ta đón lấy bệnh nhân bây giờ, làm tất cả đều là cầm bệnh nhân từ từ vong tuyến lại kéo trở về, trải qua 13 ngày đêm gian khổ phần đấu, cái này hạng nhiệm vụ, chúng ta rốt cuộc hoàn thành." Lãnh đạo dẫn đầu đứng lên, cho Hứa Dương vô tay. Rồi sau đó Trương Đức Trung đứng dậy vỗ tay. Nam Lão đứng dậy vỗ tay. Rồi sau đó tất cả mọi người đều đứng dậy cho Hứa Dương vỗ tay. Hứa Dương Đáng cái này muôn vàn tiếng vô tay. The S, y án là Lý Khả lão trung y y đề án, người bệnh chính là Lý Lao Mộ thân, năm đó Lý Lao lần thứ 2 chứa đoàn ở tụ, mật lão Mộ thân bị thương rất ư, hầu hoàn thực quản ung thư. Đợi Lý Lao ra ngục sau đó, lão Mộ thân đã là chức văn miêu tả như vậy, thời kỳ cuối đe dọa, bệnh viện đề nghị xuất viện. Lý Lao đem Mộ thân mang về nhà cấp cứu, chữa trị chỉ quá trình cùng chức văn giống nhau, chỉ là ở thời gian trên vị hội nghiên cứu thảo luận kịch bản có chút sửa đổi. Lý Lao qua tầng 4 cửa khó sau đó, dùng tư nghị kháng ung thư phương pháp thang và tán dược công lại. Canh thuốc liên tục 3 năm, cộng hơn 1000 thuốc tán thuốc cả đời không đoạn sau đó mà lao ngẫu thân mang ung thư sinh tồn hơn 10 năm lại bảo đảm cũng như cùng thường nhân cuộc sống bình thường còn có thể ra đồng làm việc đây tờ S 2 toa thuốc đường luận học có bệnh xem bác sĩ nhất là sau cùng kháng ung thư phương toa bên trong có một con 33 tử 30 D chương 546 haha <cười> chương 546 haha <cười> hội nghiên cứu thảo luận kết thúc đám người đi ra ngoài đều còn ở nghị luận những ngày qua nơi gặp nơi được nhất là hứa dương cấp cứu trải qua cũng lớn nhà nói chuyện say xưa liền hồi lâu mọi người đều là rõ ràng trước khi người bệnh nhân kia tình huống Lúc ấy nhiều chuyên gia như vậy đều ở đây trận đâu, có thể cứ thế không ai dám lên đi có khí phách tiếp theo, bởi vì là mọi người đều biết quá khó khăn. Mà Hứa Dương nhưng đứng ra, thật vẫn đưa cái này cả người đại nội diệt hết đèn cạn dầu bệnh nhân từ tử vong tuyến trên cho cấp cứu lại được, mặc dù sau này chữa trị tình huống còn không có tiến hành, nhưng liền hết hạn đến hiện tại, Hứa Dương chiến tích vậy đủ rực rỡ. Lưu tuyên Bá muốn để cho Hứa Dương nêu cao tên tuổi dự định vậy thực hiện. Chỉ là thoáng để cho Lưu tuyên Bá có chút tiếc nuối là không có dùng cao lão kinh nghiệm đi thành danh, bất quá hiện tại cũng không tốt hạ trách Hứa Dương. Dẫu sao Hứa Dương cùng sư mới bao lâu à, Vậy không học nhiều ít ạ, Lưu Tuyên Bá đã quyết định chủ ý, trở về thì muốn đại sư truyền nghề, cũng mặc kệ Hứa Dương tình nguyện không vui, thành cựu cao lao đệ tử, vậy sẽ phải có đệ tử giáng vẻ. Hội nghiên cứu thảo luận kết thúc, các nơi bệnh viện tới chuyên gia đoàn đội cũng phải đường về. Tao Đức Hoa đoạn thời gian này có thể không phải mỗi ngày ngủ, cái này vẫn huyện Đóa Hoa giao tiếp đoạn thời gian này cùng những chuyên gia này đoàn lĩnh đội đều biết, cũng đánh lên quan hệ, định xong sau này lẫn nhau lui tới, hai nhà bệnh viện trao đổi lẫn nhau. Cho nên lúc đi, bầu không khí vẫn là tương đối khá. Trương Đức Chung vậy tự mình tới đưa những chuyên gia này Hai viện mạ viện tinh viện trưởng và Đồng Sơn chủ làm nhiệm, còn có mấy cái bác sĩ trẻ tuổi vậy cùng nhau tới. Hứa Dương cùng bọn họ bắt tay nói đừng. Chiêu đại không chu toàn, xin không nên phiền lòng à, Trúc Đức Trung đặc biệt khách khí. Hứa Dương cũng cười nói nói, nơi nào nơi nào, khách khí. Trúc Đức Trung vậy mỉm cười nói, hoan nên thường tới Quảng Châu à, chờ ngươi tới, ta mời ngươi uống trà. Chậc. Hứa Dương hơi mần ra, ánh mắt vậy tạm thời đổi được nhu hòa mến, hắn nói, được à, vậy ngươi thiếu ta hai bữa. Người bên cạnh đều là sửng một chút, mấy bữa. Trúc Đức Trung vậy tạm thời có chút mở miệng, sau đó hắn gật đầu một cái, nói Được, nhiều ít đứa đều có thể. Cảm ơn ngươi, bác sĩ hứa. Hứa Dương trên mặt hiện lên nụ cười, thây thuốc buồn phận. Cuối cùng hai câu này đối thoại, để cho người bên cạnh còn có chút không nghĩ ra được. Cái này thời gian, Trương Đức Trung nhìn thấy Tào Đức Hoa hướng bên kia vẫy vẫy tay, hắn quay đầu nhìn một cái, sau đó quay đầu lại nói, ta là nói sao, làm sao lá và bác sĩ không có ở đây chúng ta bên này mở chuyển thừa phòng làm việc liền đâu, xem ra là bị các ngươi đạo đi chứ. Hứa Dương quay đầu xem bọn họ. Tào Đức Hoa nghiêm trang nói nói, cũng không loại chuyện này ạ, chúng ta chỉ là một cơ tầng trung ý viện phân viện, nào có thực lực đảo người ạ, bác sĩ ý đi chỗ nào? là sự lựa chọn của bọn họ. Hừ. Trương Đức Trung khe khẽ hừ một tiếng, nói, ám độ Trần Thương, cho rằng ta không biết sao. Cái này cũng được đi, Dương chuyên gia chú ý, các người có thể đừng đánh. Tào Đức Hoa và Lưu Tuyên bá hai mắt nhìn nhau một cái, đều nở nụ cười. Trước Lưu Tuyên bá mỗi ngày ôm Dương Đức Bảo cổ nói chuyện phiếm, cũng làm Lĩnh Nam Y phải những người này cho sẽ lo lắng, mỗi ngày vây quanh bọn họ nhìn chằm chằm, kết quả bị Tào Đức Hoa chọc nhà. Bên này nói lời này, chuyên gia về xương Dương Đức Bảo đồng chí vậy cầm cái túi tới, thật đúng là nói Tào Tháo tào Tháo liền đến à Trương Đức Trung vậy cảnh giác nhìn Dương Đức Bảo, vị này chuyên gia cũng không thể lại thất lạc. Minh Tâm phân viện người cũng ở đây xem hắn. Dương Đức Bảo đi tới Lưu Tuyên Bá bên người, đặc biệt chất pháp đưa ra mình túi, nói: "Lưu lão, nghe, nghe nói ngươi phải đi, những thứ này dẫn đường trên, trên đường ăn, đường chê." Lưu Tuyên Bá hơi có chút sững sờ nhận lấy túi, hướng bên trong vừa thấy, bên trong để rất nhiều bao thịt bò khô. Dương Đức Bảo vội vàng nói: "Chúng ta bên kia làm, đều là cầm cái búa đập qua cho nên rất dễ dàng liền mai động." "Ừ, ăn thịt bò." "Giảm khí lực." Lưu Tuyên Bá nhìn Dương Đức Bảo, nắm túi tay vậy siết chặt, chặt, sau đó chỉnh trọng nói: "Cảm ơn." Dương Đức Bảo bận bịu khoát tay. Liêu trên bá từ giác tâm bên trong có thẹn, nghiêng đầu đối Hứa Dương nói, nếu không ta vẫn là muốn triệt cầm hắn mang đi đi. Ai? Trương Đức trung nhất thời nóng này? Ha ha, Trương viện Trường, có phải hay không Hứa Dương lại phải đạo người? Cách đó không xa chuyển tới tiếng cười đám người quay đầu nhìn lại, chính là Nam lao đi tới, cùng tới còn có bị dịu hát trang bức lao đồng chí. Hứa Dương nhìn Nam lão, khẽ mỉm cười một cái đinh sư tỉ thì lại là trực tiếp, "Ơ, Nam lão chuyên gia, ngươi còn có lòng tư quan tâm người khác có hay không bị đạo đi ạ?" Dựa theo ngày cùng Hứa Dương đánh cuộc với nhau, "Ngươi thua, ngươi có thể được cùng chúng ta đi ạ." Nam lão không để ý tới cái này không lễ phép người phụ nữ, hắn đôi hứa Dương cảm khái nói: "Ai nha, hậu sinh khả úa à, ta cũng coi là giải kiến thức. Minh Tâm phân viện, quả thật không tệ, ta có một cái cháu trai, tuổi tác cùng ngươi kém không nhiều. Ta muốn để cho hắn tới Minh Tâm phân viện học bổ túc, liền theo bác sĩ hứa ngươi học tập, được không?" Minh Tâm phân viện người tất cả đều sửng sốt một chút, nam lão kết quả có biết không tình ạ. Hắn cháu trai trước không phải đưa qua sơ lược lý lịch, bị quét xuống sao? Ta nếu là dùng một cái thành ngữ tới hình dạng, vậy chỉ sợ sẽ lạ." Là... Hứa Dương có chút chần chờ. Nam lão xem Hứa Dương một mắt, bổ sung nói: Sau này mỗi tuần ta sẽ đi Minh Tâm phân viện xem mạch hai ngày." Hứa Dương lập tức đổi lời nói nói, hoàn nên hết sức. Người bên cạnh cũng cười. Từ Nguyên dùng miệng hình hỏi Tâm Lô Sinh, còn đánh không đánh. Tâm Lô Sinh nhanh chóng gật đầu. Nam lão hướng về phía Hứa Dương tức giận nói, "Vậy thua thiệt phải là ta cái này cầm tụ tác, coi như chơi đùa động." Trương Đức Trung Chua sốt nói, "Thật ra thì Bắc Kinh đến Quảng Châu giao thông vậy rất thuận lợi." Từ Nguyên lập tức chán nói, "Trương viện liền đừng cùng chúng ta cái loại này bệnh viện nhỏ cứ người, có mất phong độ ạ?" Trống gậy Hắc Trang bước đồng chí nhưng nói, "Từ vậy ngươi có sợ hay không rải bỏ ạ?" "À." à. Từ Nguyên ngây mẫn. Ngay thường thật cơ trí, lúc mấu chốt ngừng hoạt động, Tào Đức Hoa cho hắn một cước đá, nói, "Chớ ngẩn ra đó, nam lão đây là phải chiếu cố và đào tạo ngươi." Từ Nguyên cái này mới lấy lại tinh thần, thằng nhóc này vậy khoát phải đi ra ngoài, tùm một tí liền quy xuống, hô to một tiếng, "Sư phụ!" Mọi người đều đàn độn. Lưu tuyên bá miệng mở hết cửa, hất trang bức cùng cao lão đồng đối, Từ Nguyên lại có thể mở miệng liền kêu sư phụ, vậy có phải hay không sau này Từ Nguyên liền trực tiếp quản hắn của ca là được, đứng đó lại tới một cái quạ ca. "Hừ." Lão ca nóc lại tức giận. Nam lão mặt vậy hất thành cái nổi. Những người khác cũng đều sắc mặt bất tiện nhìn Từ Nguyên, khá lắm, những người khác bối phận thấp hơn, cái này cầm Từ Nguyên thấy thật phải gọi ra ra. Liên Liên Hắc Trang Bức vậy tạm thời không nói, không nói hỏi trời. Từ Nguyên cảm nhận được liền bên cạnh không tốt, hắn nhỏ giọng rõ sẽ nói, sư ra, Sư tổ. Tổ. Tổ tông. Hát Trang Bức khỏe miệng một hồi rút ra rút ra, hắn lại có chút hối hận. Hứa Dương lắc đầu bật cười, Từ Nguyên cùng Hát Trang Bức thật đúng là tuyệt phối, cái này hoạt thoát thoát chính là một cái trẻ tuổi bản Hắc Trang Bức à, cũng khó trách Hắc Trang Bức vui thích hắn. Chương 547. Ngươi có hiểu hay không y học? Chương 547, ngươi có hiểu hay không ý học? Vấn đề bối phận, tạm thời trước để xuống, Từ Nguyên đi theo hát Trang bước đi qua, cái này hai người hắn liên. Hai viện Mạ Vĩn Tinh viện trưởng vậy tới đây cùng Hứa Dương nói tạm biệt, hắn lên trước nói, vốn đang nói ăn cơm chúng không nghĩ tới các ngươi thời gian như thế bởi. Hứa Dương thì nói, ăn rồi vậy vẫn sẽ có cơ hội. Ừ. Mạc Vĩn Tinh không rõ ràng Hứa Dương nửa câu đầu, bất quá hắn vậy không tra cứu, liền nói, nhưng bỏ mặc nói thế nào, vẫn là phải cảm ơn bác sĩ Hứa nếu không người bệnh nhân kia coi như nguy hiểm. Không sao, không cần khí. Hứa Dương cũng chỉ là mỉm cười. Mã viện trưởng nói, Ta ngược lại không thành vấn đề, chủ yếu là bệnh nhân thân nhân muốn phải cảm tạ ngươi. Ừ. Hứa Dương có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhưng gặp bệnh nhân vợ và con gái bưng cờ thượng tới đây. Hứa Dương lắc đầu cười, bên cạnh trung y môn vậy toàn đều gật đầu, lộ ra cảm khái mỉm cười. Bác sĩ Hứa, ngài là cả nhà chúng ta ân nhân. Hai mẹ con này mới vừa đi tới Hứa Dương trước mặt, liền muốn cho hắn quỳ xuống. Hứa Dương nhanh đi đỡ, tao đức hoa vậy nhanh chóng tiến lên đỡ. Nhìn một màn này, người bên cạnh vẻ cảm khái sâu hơn. Mà đứng ở mã viện trưởng sau lưng một cái tuổi trẻ nhưng lẩm nói, tại sao như vậy ạ? Chúng ta lao trước lao sau một tháng Vậy không gặp nàng cảm ơn chúng ta." Mã viện trưởng nghiêng đầu dậy, chớ nói nhảm. "Vậy tuổi trẻ thanh âm mặc dù không lớn, có thể hiện tại mọi người cũng rượi vào rất gần, cho nên vẫn là có mấy chuyên gia đều nghe, mọi người cũng cau mày xem ra." Mã viện trưởng vội vàng nói, "Ngại quá ạ, vô tâm nói như vậy, mọi người đừng để trong lòng." "Tiểu Trương," chớ nói nhảm. "Vậy tuổi trẻ không phục nói, ta nói không sai à, bệnh nhân đưa đến bệnh viện chúng ta thời điểm cũng đã tắt nghẽn liền chứ? Là chúng ta y thuật sinh y tá chữa trị hắn lâu như vậy, là chúng ta y tá một ngày một đêm cho hắn kiểm tra, còn có theo dõi." Đến tiếp sau này coi như rất nhiều chuyên gia tiếp nhận, nếu là không có chúng ta giai đoạn trước công tác và sau này sinh mạng duy trì, bệnh nhân vậy không sống tới hiện tại. Dựa vào cái gì tất cả công lao đều là hắn một người. Người. Mã viện trưởng trừng mắt lên hạt trâu. Người bên cạnh thần sắc vậy quá dị, xem xem hứa dương, lại xem xem hai viện bên này. Mọi người đều rất ăn ý không nói lời gì. Mà hai mẹ con kia chính là mặt nhất thời liền ngưỡng đỏ, trong chốc lát cũng có chút không biết làm sao. Hứa dương cầm cờ thường, thoáng lặng lẽ liền lặng lẽ, sau đó mỉm cười nói. Ta thật ra thì ở ngày hôm qua trong hội nghị cũng nói, nếu là không có các người giai đoạn trước công tác và sau này sinh mạng duy trì, ta căn bản đợi không được bệnh nhân mở tắc nghẽn ngày hôm đó. Thật ra thì cái này cờ thưởng, dĩ nhiên không nên thuộc về ta một người, mặc dù phía trên viết là ta tên chữ. Ta có một đề nghị, nếu không liền đưa cái này cờ thường treo ở bệnh viện các ngươi đi. Mã viện trưởng bận bịu khoát tay, "Đừng, cái này không thích hợp." Thửa Dương lại nói, "Cái bệnh này ví dụ cũng là trung Tây y phối hợp trị liệu một cái điển hình án ví dụ, là rất có làm màu ý nghĩa." Cái này, Mã viện trưởng chần chờ một chút, nói, "Cũng tốt, vậy để cho khoa trung y treo lên đi." Đồng chủ nhiệm, ngươi tiếp một tí. Đồng núi thoáng trần chờ một chút, mới tiếp nhận cái này cờ thượng. Cái này nho nhỏ sóng gió mới tính đi qua. Mã viện trưởng xoay người dùng ánh mắt hung hãn đoán cái đó tuổi trẻ một tí. Mọi người vậy bắt đầu mỗi người trò chuyện riêng mình. Tao Đức hóa hỏi, Trương Khả còn chưa có trở lại sao? Nàng là theo chúng ta xe đi, hay là đi chạm tàu cao tốc chờ chúng ta? Hứa Dương nói, nàng nói sẽ chạy tới, ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Hứa Dương móc ra mình điện thoại loại cũ. Mã viện trưởng để cho Đồng núi ở bên này đưa Hứa Dương, Hán trước mang cái đó liệu lĩnh tiểu tử đi. Mã viện trưởng tạm biệt sau đó, rời đi. Hứa Dương điện thoại còn không người tiếp đâu, lại nghe thấy bên kia lại phát sinh cãi và đám người ngẩng đầu nhìn lại, thấy là một mạo mị phái nữ ở cùng mã viện trường và chàng trai đối tuyến. Nữ nhân này chính là Trương Khả. Hứa Dương nhanh chóng để điện thoại di động xuống tiến lên, Minh Tâm phân viện người vậy vội vàng đi qua, những người khác cũng đi theo. Còn chưa đi đến chứ, liền nghe gặp ồn ào tiếng. Ta không không thừa nhận bác sĩ Hứa Dương ở chữa trị bệnh nhân này phía trên phát huy tác dụng, ta cũng không chối chung ý chữa bệnh năng lực. Nhưng trùng ý các ngươi chỉ có một cái bệnh ví dụ cũng là sự thật, các ngươi toa thuốc không có cách nào thông qua đôi manh thí nghiệm cũng là sự thật, không có tuần chứng y học để chống đỡ cũng là sự thật đuổi theo tới người rối rít to mày. Mã viện trưởng nghiêng đầu vừa thấy, gặp nhiều người như vậy cũng đuổi theo tới, hắn lúc ấy cũng hận không được lên đi cho cái thằng nhóc này một cước, cái này ngược lại hỏng sóng tốc dụ, bọn họ đều rời đi. Mã viện trưởng gặp không người, nói cái thằng nhóc này mấy câu, thằng nhóc này còn có chút khấp phục, còn muốn cãi. Vốn là không người ngoài ở đây, nói một chút vậy không sao cả. Kết quả khá lắm, đối diện đường qua một cái nữ, sau đó cứ như vậy, trơ khả sách túi lớn túi nhỏ tới, háo miệng liền phun, người không biết trung y chữa bệnh chú trọng một bệnh một khối, một một khối, bởi vì chế nghi, bởi vì người chế nghi, bệnh chứng pháp không học qua ạ. Cao trung chính trị thì không kịp cách chứ, Nữ bình phun cũng không ai sợ hãi. Người tuổi trẻ này thấy mọi người lại vay lại, hắn đỏ lên mặt, nhưng cho tới nay thâm căn cố đế quan niệm vẫn là để cho hắn nói ra, vậy phải dựa theo ngươi như thế nói, trung y vĩnh viên không có cách nào tiêu chuẩn hóa, cũng không cách nào quy phạm hóa. Nếu như phát sinh tình hình bệnh dịch, hoặc là lớn diện tích tập bệnh, bệnh nhân kia cũng chỉ có thể mong đợi đụng phải danh ý y. Nếu không đổi một trình độ kém, cũng không cách nào bởi vì người chế nghi. Trương nói, ta còn lấy vì ngươi chỉ là chính trị không đạt tới cách, lúc đầu lịch sử vậy thì không điểm à. Thửa Dương đi quên, tốt lắm, tốt lắm. Trương nói: "Trương Khả đối người trẻ tuổi kia liếc khim bị. Mã viện trưởng vậy sắc mặt âm trầm đứng ở tên tiểu tử kia trước mặt, không để cho hắn nói. Những chuyên gia khác sắc mặt vậy thật không tốt xem. La Ma đồng chí vậy rất luống túng, cái này xui xẻo, một sóng lại một sóng." Hứa Dương lắc đầu một cái, hỏi Trương Khả: "Làm sao tối như vậy mới đến? Đi đâu vậy?" Trương Khả thở dài một tiếng nói: "Ta vốn là tìm bạn học ta chơi, nàng vừa vận đoạn thời gian này về nhà thực tập, ai biết nàng cùng ta nói nhà nàng phát nạn lụt, không ra được." Trương Đức chúng hỏi: "Nơi đó à? Thiều con sao? Đoạn thời gian này bên kia có chút nạn lụt." Trương Khả đầu. Đúng, nàng ngay tại trong huyện bệnh viện thực tập, hiện tại ở nhà hội chợ đây. Nói là đều ở đây chống lũ cứu nguy ạ, ở khuân đồ đây. Cho nên không ra được, ta cùng nàng video, nàng có chút ho khan. Ta hỏi một tí, bọn họ bên kia cứu nguy, thật là nhiều người cũng làm được bị cảm. Sau đó ta vốn là hỏi nàng có thiếu hay không điểm gì, ta mua chút cho nàng gửi đi qua, kết quả nàng nói các nàng trong huyện giao hàng hỏa tốc đều ngừng, ta liền lại trở về thôi. À, Thứa Dương gật đầu một cái, không nói gì. Trương Khả lại tho đầu xem cái đó không phục tụ trẻ, nàng nói, "Ai Bên kia chống lũ cấp cứu bị cả mấy trăm người đâu, này, nhanh chóng cầm ngươi đôi manh thí nghiệm cho người ta chữa bệnh đi ạ. Nhanh chóng cho người ta chữa khỏi, bọn họ ngày thứ hai còn được tiếp theo cứu nguy đây. Ngươi, tuổi trẻ cũng là một bị không được đánh tính cách, ngươi có hiểu hay không y học? Phổ thông cảm mạo chu kỳ giống như là 5 đến 7 ngày, ngày thứ hai nơi nào có thể tốt. Chương 548, một khối đồng chỉ trên trăm người. Chương 548, một khối đồng chỉ trên trăm người. Ngươi còn nói, phòng đoán Lao Ma đồng chí hiện tại nhất hối hận chính là mang cái này sững sờ đầu nhỏ tự đi ra, thằng nhóc này đọc đến tốt nghiệp tiến sĩ Trình độ học vấn rất cao. Hắn trưởng bối trong nhà cùng Lao Mã vậy rất quen thuộc, quan hệ rất tốt, cho nên cái đứa nhỏ này hiện tại liền theo Lao Mã cái này nổi tiếng hô hấp nội khoa chuyên gia học tập lâm sàng. Lao Mã đối hắn vậy rất tốt, thường xuyên cầm hắn mang theo bên người, vô luận là chữa bệnh vẫn là họ, cũng sẽ mang hắn. Thằng nhóc này ngày thường còn thật ôn hòa liền lao yêu tranh luận học thuật. Vốn là Lao Mã còn cảm thấy tốt vô cùng, người tuổi trẻ say mê y thuật là chuyện tốt, có thể ai có thể nghĩ tới hiện tại gây ra như thế lung túng, thật đặc biệt là lung túng chết. Tuổi trẻ tuy còn có chút khống phục, nhưng cũng không dám mù FF. Những người khác cố lão Mã mặt mũi Vậy không tại chỗ làm khó dễ, nhưng là sắc mặt tóm lại là không tốt lắm nhìn. Nhưng Hải Ngoại trở về đình sư tỷ coi như bỏ mặc, nàng nói thẳng nói, "Đường nha, Mã viện trưởng, ngươi để cho người ta nói mà, cái này nào có không để cho người nói chuyện?" "Ai, ngươi không phải nổi tiếng hô hấp nội khoa chuyên gia học sinh mà. Vậy chưa chỉ cái loại này cảm bạo, nhất định là một đĩa đồ ăn." "Tới mà, nhanh chóng cây cây chiêu, rõ ràng bệnh nhân nội khổ mà." Đinh sư tỷ nói chuyện âm thầm trầm trọng, cũng là tương đương lợi hại. "Ta, tuổi trẻ bị đoán hận hàng loạt, đang muốn nói chuyện, nhưng lại bị lao mã một cái ánh mắt bức cho trở về. Trương Khả vậy chặt trước trên, người ta cái loại này chuyên gia khẳng định lợi hại, cái gì đôi minh thí nghiệm, cái gì tuần chứng y học, cũng tương đương thành thạo. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể dùng một loại thuốc, liền đem bọn họ tất cả mọi người đều chưa xong, đúng không? Chuyên gia. Ai, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Chớ nói, lão Mã lập tức quát bảo ngưng lại hắn. Tuổi trẻ không phục nghiền đầu. Người bên cạnh vậy dối rít lắc đầu. Thứa Dương cũng là khẽ lắc đầu, đối Trương Khả nói, ngươi bạn học bên kia tình huống gì, ngươi đánh video hỏi một tí. À. Nha. Trương tạm thời bỏ qua tuổi trẻ, cầm lấy điện thoại ra mở ra WeChat. Bắn một cái video mời qua đi. Rất nhanh tiếp thông. Bên kia chuyển tới soát soát xoạt tiếng mưa rơi. "Này, Khả Khả, ngươi phải đi về chứ?" Bên kia chuyển tới giọng nữ. Trương Khả hồi nói, "Đúng, ngày hôm nay phải đi, ngươi bên đó như thế nào ạ?" "Hử, ngươi còn có lòng tư nhớ ta ư? Ngươi không phải đẹp trai sư ca ôm trước ngủ vui vẻ vui quên trở về liền mà?" Những người khác đều nhìn về Trương Khả. Nữ bình phun mặt một tí liền đỏ, cái này cờ mở nở lung túng. Liên cái đó cùng Trương Khả đối sợi tuổi trẻ vậy bắt quái nhìn lại. Trương vội vàng nói, "Trớ nói bậy bạn, bên cạnh đều là người đâu. Ngươi khỏe Thửa Dương cầm đầu giò tới đây. Ầm. Trên điện thoại di động hình ảnh nhất thời cứng đờ, cô gái kia hai mắt lộn một cái, lúc đầu tránh chủ ngay ở bên cạnh, nàng thiếu chút nữa vậy không ngất đi, cái này lúng túng. "Ngươi, ngươi tốt, Thửa Dương sư ca." Cô nương lúng túng chết. Thửa Dương mỉm cười nói, nghe khả khả nói các ngươi bên kia vì chống lũ cứ nguy, thật là nhiều người cũng bị cảm. Cô nương gật đầu, đối hiện tại nước sông cũng róc ngược đi ra, trên đường xe chạy đều là nước, khá hơn chút địa thế thấp nhà người ta cũng tăng đi vào nước. Còn có đồng ruộng, còn có một chút công xưởng, những ngày qua mọi người đều đang bận Có thể là quá mệt mọi đi. Sau đó còn có trong huyện tới đội cứu viện, còn có chúng ta bên này tổ chức đội cứu viện, khá hơn chút người đều là lộ thiên lều vải ngủ ở người nóc phòng trên, bị lạnh liền đi, kết quả thật là nhiều người cũng bị cảm. Huhu, chính nàng đều có điểm khó khăn. Hứa Dương Dương mắt nhìn xung quanh, bây giờ là tháng 6 tuần cuối, Quảng Đông địa khu chính là nhiệt độ cao mưa to lúc đó, hàng năm phòng lụt, phần lớn cũng ở đây đoạn thời gian này. Hứa Dương hỏi, ngươi xem qua bệnh nhân liền sao? Đều là chút triệu chứng gì? Cô nương hồi nói, nhà chúng ta cảm mạ mấy cái, ta đều thấy một cái, triệu chứng đại khái tương tự, đều là, đều là. Cô nương có chút trương. Giống như là mình ở trên cao trẩn đoán lúc đi học, bị lao sư rút được vấn đề trả lời. Hứa Dương trấn an nói, không nóng nảy, từ từ nói. Trương Khả khích lại nói, A Tuyên, chớ Khẩn Trương, ngươi trẩn đoán học lúc đó là cả lớp điểm cao nhất, lao sư cũng quen ngươi. Cô gái kia chậm chậm mấy hơi thở, cái đó, cái đó hơi có chút gác phong hàn, nhỏ nóng lên, đầu nặng thân đau, mệt mỏi mất sức, quản y u lim, ho khan. Hứa Dương hỏi, có làm sao? Cô nương gật đầu, có, nhưng có vài người là trắng đảm, có chút là vàng sền sệt Dương lại hỏi, bữa lừa đâu? Cô nương trả lời, trắng dày. Thật giống như Có chút ngắn dáng vẻ. Hứa Dương khẽ bước cảm, "Mạch tượng." "Mạch." Cô nương cái này thì mơ hồ. Hứa Dương vậy không hà chắc nàng, ban đầu hắn nghiên cứu sinh tốt nghiệp, không phải như nhau sẽ không mạch trần mà, chớ nói chi là cái này còn ở thực tập giai đoạn sinh viên khoa chính quy. Hứa Dương nói, "Nói ngươi có thể phán đoán." Cô nương lúng túng nói, "Ta chỉ có thể đoán được phù mạch, còn như là phù chặt vẫn là cử chỉ tùy tiện, vẫn là phù đếm, ta." "Nha, hẳn không phải là đếm mạch, mạch đập nhảy lên không đủ." Bên cạnh những chuyên gia này lâm vào suy tư. Nam hay nói, không ra ngoài dữ liệu, hẳn là cử chỉ tùy tiện mạch cử chỉ tùy tiện mạch gặp nhiều tại đồng hồ chứng cập đảm, làm thể hơn đảm ướt thêm cảm thụ ngoại tạp người. Người nào nói chuyện? Cô nương ở video đầu kia hỏi. Ta. Nàng hay nói nói. Trương Khả cầm điện thoại di động chuyển động ống kính, ta bên này quá nhiều chuyên gia đâu, không phải cùng ngươi nói còn mở hội nghiên cứu thảo luận mà, mới vừa cho ngươi giải thích là nam lão. Từng cái khuôn mặt chiếu qua, chỉ nghe gặp video đầu kia chuyển tới một tiếng, à, ta chết. Nàng thế nào? Hứa Dương hỏi. Trưng Khả nói, không có sao, kích động. A Tuyên, nhanh chóng xuống lại. Video lần nữa xuất hiện cô nương hình ảnh. Cô gái kia hiện đang ngồi nghiêm trang, so học sinh tiểu học làm còn thẳng tắp. Hứa Dương bật cười khinh khách, hỏi: "Người bên kia có thuốc Đông y sao? Ta cho ngươi cho cái toa thuốc." Cô nương do dự nói: "Trấn Trên có thể không tốt lắm tìm, trong huyện ngược lại là có, nhưng sáng sớm hôm nay trong huyện tới trấn Trên trên đường đi gặp trên hết mấy chỗ sạt lở, trở lại, phỏng đoán phải đến ngày mai mới có thể khai thông sạch sẽ, sẽ." Hứa Dương nhíu mày một cái, muốn chờ ngày mai. Hơn nữa hiện tại chống lũ thời gian, đường cũng không tốt đi à tuổi trẻ nhỏ giọng FF, bọn họ địa phương không thuốc Tây sao? Tại sao không ăn thuốc Khả trực tiếp về hận: "Ngươi làm người ta chưa ăn qua ạ?" Không phải như nhau không được không? Tuổi trẻ nhưng nói, uống thuốc, muốn nghỉ ngơi à? Ngươi tiếp tục bại lộ như vậy ở dáng ngoại, cảm mạo có thể được không? Trương Khả lại đoán hận, vậy không như vậy ngươi đi kháng hùng à? Ta. Tuổi trẻ lại cho ngắt thở. Thứa Dương không để ý bọn họ tranh chấp, hắn ánh mắt dừng lại ở cô nương trên bàn một bao đồ, hắn hỏi, ngươi trong túi chính là cái gì? Cô nương nghiêng đầu nhìn một cái, nói, ngựa bột, mẹ ta trước giọng có chút cổ họng xương đau, ta mua chút vội tới nàng pha trà uống. Được. Hứa dương lại hỏi, biết thường gặp thảo dược sao? À, cô nương nhất thời có chút mê, hẳn đi Hứa Dương Vậy ngươi tìm mấy cái ngươi cha mẹ thế hệ người, còn có thôn ý đi, bọn họ hẳn biết. A cái này. Cô nương có chút lúng túng. Hứa Dương nói, ta cho ngươi ra cái toa thuốc, ngươi viết xuống. Lập tức, cô nương cầm tới giấy bút. Hứa Dương nói, ngũ không ăn cỏ 2500 khác, ra vàng lá cây 2500 khác, phượng vi của 1000 khác, vỡ tô 2500 khác, cỏ xa tiền 2500 khác, tô diệp 500 khác. Những thuốc này ở các ngươi lĩnh nam địa khu là rất thường gặp, hay không buồn ngủ khó khăn, ngươi hơn gọi mấy người cùng nhau lấy. Sau đó sẽ dùng 30 giây ngượ bột, cùng nấu một nồi lớn, có cảm mạo triệu chứng toàn tiêu đến. Một người một tô uống cả. Mọi người cũng uống cái này hả? Cô nương không tin thật hỏi. Tuổi trẻ vậy giật mình xem Hứa Dương. Hứa Dương vậy xem hắn một mắt, gật đầu nói, Đúng, toàn uống cái này, một khối đồng chỉ trên trăm người." Chương 549. "Rồi đi." Chương 549. "Rồi đi." Phốc. Chương khả trước nhất người phun. Những người khác đều thần sắc cổ quái nhìn xem cái đó tuổi trẻ, vậy tiểu tử mới vừa trước mặt vẫn còn nói chung ý không cách nào tiêu chuẩn hóa, không có cách nào ứng đối tình hình bệnh dịch hoặc là phạm vi lớn tật bệnh. Khá lắm." Hứa dương nói thẳng một câu một khối chỉ được trăm người. "Cô ý đi." Liên Mã viện trưởng đều thấy xem Hứa Dương, lại xem xem người tuổi trẻ, hắn khẽ nhíu mày, cũng đang suy nghĩ Hứa Dương là không phải cố ý video bên kia cô nương nhưng hỏi, "Trương Khả, ngươi cười cái gì nha?" Trương Khả nhanh chóng lắc đầu, "Không có sao, không có sao, chúng ta mới vừa còn đang thảo luận chung y một bệnh một hối, một người một khối đầu, còn có người nói chung y không có biện pháp tiêu chuẩn hóa đây." Câu nói sau cùng Trương Khả thanh âm nói đặc biệt lớn, "Ta." Tuổi trẻ vô cùng tức giận. Hứa Dương giải thích nói, "Một bệnh một khối, một người một khối, theo đổi là đối cá thể bệnh nhân và bệnh tình phụ trách, bởi vì mỗi người tình huống đều là không giống nhau." chỉ có nhất tỉ mỉ chữa trị mới có thể mang đến tốt nhất hiệu quả trị liệu nhưng vậy đây cũng không có nghĩa là trung ý không mở ra thông dụng thoát thuốc giống như những thứ này bệnh ví dụ những bệnh nhân này cũng cuộc sống ở cùng địa lý khí hậu hoàn cảnh bên trong cũng bởi vì chống lũ ngủ ngoài trời mà bị bệnh cho nên căn bệnh đều là nhất trí ta mặc dù không có đi trẩn đoán mỗi người tình huống cụ thể nhưng là căn cứ vị bạn học này miêu tả chúng ta cũng biết mấy cái này bệnh nhân đi hình triệu chứng đều là nhỏồ ôn nhỏ nóng lên đầu thân trọng đau ho khănmệt quản imỉm vềải cũng chứng đây không phải làưởng có tính đại biểu vì vậy Chúng ta hoàn toàn có thể dùng cùng một cái toa thuốc, dùng cùng một loại phương pháp đi trị bọn họ, đạo lý chính là như thế đơn giản. Trung y không thì không cách nào tiêu chuẩn hóa, mà là bệnh người không cách nào tiêu chuẩn hóa, bệnh nhân bị bệnh không là dựa theo tiêu chuẩn xanh, chỉ như vậy mà thôi. Hứa Dương cuối cùng những lời này là đối tuổi trẻ nói, giọng ôn hòa, cũng không có gì tức giận hoặc là cái khác mặt trái tâm trạng, vẹn vẹn chỉ là giải thích, hoặc là là tham khảo thôi. Tuổi trẻ cũng bị Hứa Dương giọng ôn hòa nói sửng sốt một chút. Hứa Dương cũng không để ý cái đó tụi trẻ, liền hỏi trong video mặt cô đường, bạn học, dược lý học như thế nào ạ? À? à cái này Cô gái kia nhất thời bối rối một tí. Trương Khả Lộ ra nhìn có chút hạ hế cười, Hứa Dương lớn nhất một cái tật xấu chính là thích lên mặt dạy đời, thấy trẻ tuổi trung y luôn nghĩ đi thi dạy một phen, dĩ nhiên vậy sẽ nghiêm túc hướng dẫn bọn họ. "Mẹ, Tô Diệp, là tím Tô là cây, cái đó." "Thính ôn, quy về Phổi Kinh." Ngay có rõ ràng đồng hồ tán hàn hiệu quả, ư đã dụng tại phong hàn cảm bạo. Cô gái kia lắp ba lắp bắp vừa nói. Trương Khả che miệng, cố gắng nén cười. Hứa dương xem nàng, hỏi, "Còn dư lại người tới đáp?" "Mẹ." nhất thời bối rối, xem náo nhiệt thấy lửa đốt đến trên đầu mình. "A cái này" Trương Khả cũng là một học cắt bã, nhất thời có chút mê. Phục, cái này cầm đến phiên bạn học của nàng ngươi phun. Hứa Dương nhìn xem cái này hai cái nữ học cắt bã, nói, các ngươi còn vui lên. Trương Khả le lưới một cái. Hứa Dương lắc đầu một cái, cùng các nàng nói nói, nếu không ăn cỏ, ra vàng là cây, Tô Diệp Tân Ôn, có thể sơ do tán hàn rõ ràng đồng hồ, hành khí khô ướt hóa đàm, làm chủ thuốc. Linh nam địa khu mọi người phần lớn trong cơ thể ướp tà thiên về, cụ thể đến những thứ này bệnh án bên trong, vậy giống vậy có thể nhìn ra, người bệnh lưỡi voi trắng dày bẩn. Người bệnh vốn là có ướt chọc bên trong mùi thương nồng, lại hơn là thịnh thực thân thể. Cho nên cần phòng ngớp mùi thơm nồng hóa nhiệt, phương dùng vượng vĩ cỏ, vợ Tô, cỏ sa tiền thành nhiệt lợi ướp, dùng bên trong mùi thơm nồng ngớp trọc từ hạ tiêu phân lợi ra, không cùng ngoại tà vô kết làm áp. Thứa Dương lại hỏi các nàng, cái này ở chung ý trên lý thuyết nên gọi tên gì? Trương Khả thân sắc không thay đổi đưa lên một chút cằm, đối mặt nhiều lần nói nói, "A Tuyên, hỏi ngươi đây. À cái này." A Tuyên dạ vờ đương cơ. Thứ Nguyên coi tình hình lập tức nói, "Điều này cũng không biết sao." Diệp Thiên Sĩ từng bảo, Thông Dương không có ở đây ấm, mà ở lợi đi tiểu. ôn bệnh dùng Thông Dương phương pháp, dùng tam tiêu tràn ước, được bọn đại đi. Cối mù rướt chọc tà vừa tiêu thì nhận tà từ đấu. Khi hỉ, Thư Nguyên được nước cười một tiếng, những người khác đều không mắt xem, duy chỉ có hắc lao hồi hộp. Trương Khả liếc mắt, nói, thành thật mà nói, ngươi là bị phạt tịch biên mấy lần ấm áp bàn về mới nhớ. Ai, ta. Làm ra vẻ đang trên đắc ý từ nguyên thật giống như bị vận mệnh giữ lại cổ họng. Thư Dương đối Trương Khả nói, cuối cùng một mặt ngượng bột phối ngũ dư tính, ngươi nếu là không nói ra được, trở về ngươi vậy được. Trương không phục tấm một cái eo, ngực, hỏi nói, nếu không ngươi. Dương bị Trương Khả khí thế một át lại nghe được nói chuyện điện thoại video bên trong chuyển gia giọng nữ, nếu không đồng hình phục vụ. Toàn trường thoáng chốc yên tính lại đám người đều trợn tròn mắt, đương thời nữ sinh viên đại học như thế dám nói chuyện trời đất sao? Chuyên gia về xương Dương Đức Bảo lại là bối rối, lời như vậy để thật là ta loại người này có thể nghe sao? Muốn không muốn trả tiền. Trương Khả sắc mặt cứng đờ xem muốn điện thoại di động màn ảnh, nhưng thấy bên kia hình ảnh đã kẹt. Tín hiệu không tốt sao? Trương Khả thanh âm đều có chút run, người nha sông hoàn họa sau đó, sẽ tin số không xong. Đứng ở một bên lão chuyên gia Cao Minh thành lão đồng chí nhất thời ánh mắt liền sáng, ai, chiêu này hắn quen thuộc. Thư Dương có chút trợn khóc trợn cười, tự nhiên nói nói, ngựa bột tân bình, nhập phổi kinh, thanh lợi của họng mà là dùng. Bôi thuốc bảy vị cộng tấu sơ gió tán hàn, chứ rốt khư đàng công, lấy này là chị. Nhớ, lần sau đừng quên. À, Trương Khả yếu ớt trả lời một tiếng, sau đó lặng lẽ xem điện thoại di động, nàng lập tức kêu to nói, A Tuyên, ta cũng biết ngươi trang rất mạng, ngươi xem ngươi chủ động. À, ta không nhúc nhích à. Ha ha, ta bây giờ biết ngươi thật sự là chữa. Cao Minh thành lão chuyên gia nhìn không ngừng lắc đầu, người tuổi trẻ thật không vững vàng, cũng không xem hắn vị này lão đồng chí, ban đầu trang rất mạng, nhưng là chân chính vững như lão cầu. Hứa Dương lại liếc mắt nhìn tuổi trẻ, không để ý tới hắn, liền đối Dương Đức bảo nói, "Dương bác sĩ, đánh của tôi." À. Dương Đức bảo sửng sốt một chút. Hứa Dương nói, "Ta nếu là dùng một cái toa thuốc cầm bọn họ chữa hết, ngươi liền cùng ta đi thôi." Tuổi trẻ âm thầm đi môi, "Ai, ngươi không xong rồi." Trương Đức Trung tức giận. Hứa Dương cười một tiếng, chỉ đùa một chút, "Ừ, ngươi thật không suy nghĩ." Dương Đức bảo có chút ngượng ngùng chê cười, "Không, không có biện pháp, con trai ta ở Quảng Châu công tác, hắn không có bản gì, không kiếm được tiền gì, vậy không mua nổi nhà." "Không nhà, rất khó cưới lão bà." Cho nên ta mới tới đây ta ở bên này công tác, bọn họ sẽ dựa theo chuyên gia đãi ngộ cho ta cung cấp một cái ba phòng ở, lão bà ta cũng tới. Bệnh viện cũng có thể bảo đảm ta hành nghề chữa bệnh an toàn, ngươi biết, chúng ta nối xương nguy hiểm thật lớn. Ừ cho nên ngựa ngủng, bác sĩ hứa, ngựa ngủng, Lưu lão. Dương Đức Bảo chất phát từ chối. Hứa Dương và Lưu tuyên Bá liếc mắt nhìn, hai người đều có chút không biết làm sao, được, người ta người cả nhà cũng ở bên này, vậy bọn họ tổng không thể cứng rắn trở người nhà đi thôi. Hứa Dương rốt cuộc cũng hắn gật đầu một cái, được rồi, vậy hoàn nên ngươi tùy thời đi chúng ta Minh Tâm phân viện trao đổi. Được. Dương Đức Bảo rực rỡ cười. Đợt này, 50 người cùng phục thuốc thang, ngày đó tứt tiêu, bữa nay triệu chứng toàn tiêu, có một ho khan mấy tháng người lại cũng hết bệnh. Lần nữa ngày, nặng hái thảo dược, lại nấu một nồi lớn, toàn trấn chống lũ cảm bạo người cũng tới uống, rồi sau đó cảm mạo giết hết. Sau đó, này toa thuốc nhanh chóng thông qua hệ chặt các loại phương thức chuyển đi, bị chống lũ đội ngũ nơi áp dụng, các trấn các huyện cũng đi hái thảo dược, nồi lớn sát thuốc, hiệu quả thật tốt. Hứa Dương một khối đồng chỉ trăm người chiến tích, cũng ở đây chung ý giới nhanh chóng lưu truyền đến đây, cái đó tuổi trẻ rốt cuộc không dám nói nhảm. Chương 550. A, người đàn ông Chương 550, a, người đàn ông. Vấn huyện, nghiên cứu thảo luận chuyên gia đoàn rốt cuộc trở về. Trương Khả gión ra gión gen sách túi lớn túi nhỏ hồi minh tâm đường, nàng trước thò đầu lại xem, gặp bên trong tựa hồ không có gì động tính lớn, lúc này mới dám từ từ hướng bên trong cọ. Ngày hôm nay Hứa Dương không có ở đây minh tâm đường xem mạch, cho nên minh tâm đường vậy không làm ăn gì. Trương Khả thò đầu đi qua liếc mắt nhìn, nói, "Ai, ba ta không có ở đây sao?" Tống Cường đang nghiêm trang hướng về phía máy vi tính đây. Trương Khả mặt lập tức liền chấm xuống, "Cường ca, lại đấu địa chủ đâu?" Tống Cường cũng không ngẩng đầu lên, liền nói, "Sao có thể ạ?" Ta ở phát triển trên mạng nghiệp vụ đâu, định đem chúng ta một ít bảo kiện cao mới từ trên mạng tiêu thụ đi ra ngoài, chúng ta hiện tại vậy có danh tiếng, vùng khác khách hàng là sẽ muốn mua, phải không?" Trương Khả một mặt hồ nghi, ngược lại không phải là hoài nghi cái phương án này có thể được tính, mà là nàng rất hoài nghi Tống Cường trong lời nói chân thực tính, cái này bắt cá hạng nhất lúc nào nóng như vậy yêu công tác. Trương Khả tiến tới xem, gặp Tống Cường trước máy vi tính mặt là một tấm lật bản văn, to lớn tựa đề xếp ở vị trí chính giữa, liên quan tới thành lập trên mạng tiêu thụ bảo kiện dùng thuốc phương án, trừ tựa đề ra, phía dưới là một phiến trống không. Tống Cường sầu sát đầu, nói: "Kỳ nha, chính là suy nghĩ hồi lâu, còn không biết từ nơi nào vào tay, có chút buồn. Trương Khả ánh mắt cũng đổi được cổ quái, thiệt hay dạ, Cường ca phải làm lao động điển hình. À, không nóng nảy, người từ từ suy nghĩ. Trương Khả chơ cháo không cởi trở về như thế một câu, sau đó cầm một hộp đồ đặt ở Tống Cường trên bàn, nói, "Cường ca, đây là từ Quảng Châu cho người mang đồ." "Cảm ơn ông chủ, ta sẽ cố gắng làm việc." Trương Khả hài lòng hơi gật đầu một cái, Tống Cường thật là càng ngày càng lên đường. "Rất tốt, ta lên lầu đem đồ vật thả một tí." Phòng khám bệnh là có lầu các. Trước khi Minh Tâm Đường phòng khám bệnh mới vừa thành lập thời điểm, Trương Khả cha mẹ chính là người đó ở ở trên gác. Sau đó kiếm tiền, ngay tại bên trong tiểu khu mua nhà, sau đó gác lửng biến thành kho hàng, đặc biệt đống thả dược liệu còn có một chút thứ khác. Trương Khả xách thứ này lên lầu, cốc cốc cốc đi lên trước, lên lầu đem đồ vật cất xong, sau đó cô gái này đạp rơi dày, thịt chân đạp ở trên thang lầu từng bước một nhẹ giọng xuống, cùng mèo tựa như. Trương Khả झुक lại trên thang lầu, thò đầu ra, vừa vặn cái góc độ này có thể thấy Tống Cường. Đánh chết Trương Khả, nàng vậy sẽ không tin tưởng cái này, bắt cá hạng nhất lại đột nhiên chuyển tính. Cái này, khẳng định còn ở đấu địa chủ. Trương Khả cũng không tin hắn nhịn được, không biết hắn bạn đồng đội cùng được Hoa Nhi cũng mau cảm ơn sao. Nhìn một hồi lâu, Tống Cường cứ thế động vậy không động. Trương Khả nhất thời có chút méo hoặc, chẳng lẽ cái này lười hàng thật sự lại tỉnh tình. Trương Khả mang giày vào xuống, đối Tống Cường nói, "Cường ca, xem ra ngươi công việc bây giờ là thật rất nghiêm túc cả, không tăng lương cho ngươi cũng không nói được." Tống Cường cũng cười cho mặt đầy, "Phải, phải, cũng là vì đơn vị mà." Trương Khả chỉ chỉ phía sau thang lầu, nàng nói, "Được, không tệ, ta chờ một chút đi trên mạng mua một máy theo dõi, có thể đường xa trông nhà như vậy, liền trang ở nơi đó." Tống Cường nụ cười lập tức liền cứng lại, "Ngươi, ngươi trang quản chế làm gì?" "Chương Khả, nói nhảm, đương nhiên là để phong cướp." Tống Cường mặt càng cứng lên, "Vậy ngươi trang nơi đó làm gì?" Trương Khả nói, "Ta lầu này trên nhưng có không thiếu quý giá dược liệu đâu, dĩ nhiên phải cẩn thận." Tống Cường cười gượng nói, "Có ta ở cửa thang lầu nhìn đâu, ngươi yên tâm, ta bảo đảm một con muỗi vậy bay không đi lên." Chương Khả nghi ngờ nhìn Tống Cường, "Ngươi như thế phản đối, có phải hay không trong lòng có quỷ á?" "Ta phản đối cái gì, ta không quỷ, cũng không phải là ta bỏ tiền." Tống Cường chợt dạ giải thích. Chương Khả hừ, hừ cười lạnh một tiếng, "Còn nói không quỷ?" ngươi xem máy vi tính của ngươi nhiệm vụ phần bổ cáo, gkl cho chơi biểu tượng đều ở đây này đâu." Tống Cường lập tức nói, "Không thể nào, ta đóng cửa nhắc nhở, hơn nữa ta cũng nhờ quản." "Ồ oh, ồ." Oh. Trương Khả cười. Tống Cường lấy tay che miệng, hắn thật muốn cho mình một bạt tai. Haha, người đàn ông thật không đủ gan." Trương Khả thất vọng lắc đầu, có một loại vô địch cô quặng, sau đó nàng lại nói, "Ta nói đây, ngươi lúc nào như thế tích cực, đi làm chơi trò chơi, phạt 50 hả? "Ai?" Tống Cường muốn gắp mắt. Trương nói, "Cùng lão bản mạnh miệng lại phạt 20." Đến chỗ miệng, Tống Cường cứ thế không dám nói ra. Trương lại hỏi Bà ta đâu?" Tống Cường ủ rũ túi đầu mở ra đấu địa chủ, huỵ bỏ nhờ quản, "Chiều hôm qua liền không có tới phòng khám bệnh, ta cũng không biết trên chỗ nào rồi." Bất quá xem hắn sắc mặt có chút khó coi dáng vẻ. "Sắc mặt khó khăn xem." Trương Khả nhíu lại mi, có chút lo âu, "Một ngày không có tới, ngươi cũng không biết gọi điện thoại hỏi một chút." Tống Cường nói, "Ta một cái đi làm, nào có tư cách quản lão bản à, ai, ngươi không cùng ba người thông qua điện thoại." "Ta." Trương Khả tạm thời ý miệng, nàng không phải trột dạ mà, đoạn thời gian này đều không dám cùng Trương Tam Thiên gọi điện thoại. Tống Cường về một mắt Trương Khả, tự mình chơi nổi lên đấu địa chủ. Trương Khả vừa gặp con ngươi cũng trợn to, "Này, ngươi còn chơi lên?" Tống Cường có lý chẳng sợ nói, "Ta không phải đưa tiền phạt liền sao?" Trương Khả khí vui vẻ, "Thì ra như vậy ngươi cầm tiền phạt làm là bao máy bay thời gian chứ? 51 ngày à? Được giá." Tống Cường ra vẻ thông thạo, "Ngươi." Trương Khả lo lắng cho nàng, vậy không thời gian cùng Tống Cường tức giận, liền hừ một tiếng, sau đó chạy mau về nhà. Tống Cường gặp Trương Khả trở về, hắn liền nhanh chóng cầm điện thoại di động lên phát cái tin, "Lá bản, Trương Khả về nhà." "Ok." Trương Tam tiên trở về một cái động tay. Tống Cường lại mau đánh chữ, "Mới vừa rồi Trương Khả còn trách cứ ta một ngày không liên lạc ngươi, phạt ta 200 đồng tiền." "Lão bản, tiền này ngươi có thể được bộ ta." Gặp Trương Tam Thiên giả chết không trở về phục, Tống Cường nóng nảy, "Ngươi nếu là không quản, ta có thể gọi điện thoại cùng Trương Khả nói." "Ha ha." Trương Tam Thiên hồi phục cái này hai chữ. "Tống Cường mê, hắn lao bản như thế dũng cảm sao? Như thế không sợ uy hiếp sao?" Trương Tam Thiên trả lời, "Uy hiếp lão bản, tiền phạt 500." Tống Cường trợn tròn mắt đang lên thang lầu Trương Khả cười lạnh một tiếng, đem điện thoại di động giấu ở trong túi, tiếp tục lên lầu, đến lầu 4 mở cửa đi vào. Mới vừa đi vào liền nghe gặp Trương Tam Thiên trong phòng phát ra tiếng vang. Trương Khả chạy thẳng tới Trương Tam Thiên gian phòng, mở cửa một cái liền gặp Trương Tam Thiên đổ xuống đất, mắt miệng méo nghiêng, cùng trước chúng gió một cái hình dáng. Trương Khả nhất thời nóng nảy, "Ba, ba, ngươi thế nào? Ba, ngươi bệnh cũ tái phát sao?" Trương Tam Thiên miệng méo run rẩy trước, tay run run chỉ Trương Khả, "Ngươi khí, khí ta." Trương Khả tạm thời hoãn hồn, "Xong rồi, xong rồi." Trương Tam Thiên gặp Trương Khả hốt hoảng như vậy, hắn trong lòng cũng là thầm vui. Trương nói, "Ta vốn còn muốn cùng nói ta mang thai ngươi đều như vậy, như thế nào đi nữa làm ông ngoại ạ?" Cái gì? Trương Tam Thiên nghẹn miệng trực tiếp về đang. A, người đàn ông. Chương 551. Hử? Chương 551, hử? Trương Khả chê nhìn Trương Tam Thiên một mắt, cái loại này tuyển thủ liền cùng nàng đấu tư cách cũng không có. Trương Tam Thiên mơ hồ nhìn Trương Khả, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, hắn làm sao liền bại lộ? Trương Khả lắc đầu một cái, nhàm chán. Sau đó nghiêng đầu muốn đi. Trương Tam Thiên thẹn đỏ mặt, nhưng vẫn là không phục hỏi, người làm sao vừa vào cửa thì biết? Trương Khả trước khi ra cửa lướt nhẹ bỏ lại một câu, hỏi Tống Cường Hà, phản đồ. Trương Tam Thiên tức giận không thôi. Trương Khả xoay người ra cửa, sau khi ra cửa, nhàn nhạt tới liền một câu, "Ha ha, người đàn ông, không chịu nổi một kích." Ai? Trương Tam Tiên muốn gọi ở Trương Khả, nhưng thấy được nàng đã ra cửa, Trương Tam Thiên không khỏi có chút chán nản, hắn cũng không phải vô duyên vô cớ giả bộ bệnh hắn nhưng thật ra là có một bộ liên chiêu. Trương Khả cũng cùng hứa Dương đi ra ngoài 10 ngày, cái này cờ mở nở lại không cái nói chuyện, hắn cái này lao phụ thân ăn được tiêu hạ. Nhưng là, liên chiêu còn chưa có đi ra đâu, ma pháp ngâm tụng giai đoạn liền bị cưỡng ép cắt đứt. Cái này ngược lại hỏng sóng tốc dụng. Tốn cường. Trương tương đương cắn răng nghiến lợi. Minh Tâm phân viện Từ Nguyên đỉnh đặc đi tới, đỉnh đặc đi tới, kéo tháng 2 năm 80 nghìn. Cái đó tiểu Trần à, nhanh đi cho bệnh nhân xem một tí. Tiểu Lô à, đừng để cho bệnh nhân chờ quá lâu. Tiểu Dương à, cho ta đây ly nước cả, không xem ta khát trước liền sao. Từ Nguyên thoảng qua tới, lại đi dạo, cũng làm hắn cho được nước hư. Những người khác vừa là hâm mộ lại là không nói, hiện tại toàn viện người đều biết Từ Nguyên cũng nhanh phải đi Bắc Kinh đi theo Hắc Lao học tập, cái này phải là bao lớn may mắn à cho nên Từ Nguyên bây giờ là tinh thần trăm lần, ở bên trong bệnh viện qua lại đi, cũng hận không được bay lên cánh người, cộc cộc cộc. Từ Dương lưu tiền bá cửa phòng làm việc. Trước mặt Lưu Tuyên Bá gọi điện thoại để cho Hứa Dương đến tìm hắn, Hứa Dương hiện tại tới. Đi vào. Bên trong chuyển ra thanh âm. Hứa Dương vẫn mở cửa đi vào, Lưu Tuyên Bá trên bàn để hai ly trà. "Tình." Hứa Dương đi vào nói, "Lưu lao sư, người tìm ta à?" Lưu Tuyên Bá gật đầu một cái, "Tới, mời ngồi." Hứa Dương gặp Lưu Tuyên Bá có chút chỉnh trọng chuyện lạ dáng vẻ, hắn vậy nhanh chóng tiến lên ngồi yên, hỏi, "Chuyện gì?" "Ừ, Lưu Tuyên Bá thoáng trầm ngâm, từ Quảng Đông sau khi trở về, hắn nghĩ tới nghĩ vẫn không thể đối Hứa Dương quá mức buông Đại sư chuyển nghề sự việc vẫn là phải nhanh chóng đưa lên nhập trình nếu không, cái này phá lệ nhận lấy đệ tử biến thành đệ tử ký danh, coi là chuyện gì xảy ra. Ừ, Lưu tuyên Bá lại trầm ngâm, chỉ là trong chốc lát chưa nghĩ ra làm sao mà miệng. Hứa Dương xem xem Lưu Thiên Bá, gặp đối phương chậm chạm không nói lời nào, hắn liền kỳ quái, Lưu lão sư. Lưu tuyên Bá lập tức cao mày, thằng nhóc này thúc dục cái gì thúc dục, cùng mình sống chung một chỗ như thế không nhịn được sao? Hừ. Nghĩ tới đây, lao cá nóc lại phải tức giận. Thứ Dương thầm kêu một tiếng khô ổn, xong đợi, Lưu Thiên Bá lại phải phát điên. Thứ Dương vậy không giải quyết được lão đầu nhi này. Hắn không trọng nổi, chỉ có thể tẩu vi thượng, Lưu lao sư, nếu không ngươi làm việc trước, ta. Đợi một hồi, Lao cá nóc chặt cau mày, gương ép đè xuống bất mãn trong lòng, chịu nhịn tính tình đối hứa Dương nói, trước đợi một chút, ta có lời cùng ngươi nói." Hứa Dương vậy có chút bất ngờ, cái này còn là lần đầu ở Lưu tuyên bá tức giận hừ sau đó, còn có thể thật tốt nói chuyện với mình. Cái này thật nhiều lần xuống, Hứa Dương cũng theo bản năng cho rằng cái này hừ một tiếng chính là nói chuyện phiếm kết thúc ý, nói chuyện phiếm dừng lại ở hừ, hừ. Ngay nói, Hứa Dương đối lão cá nóc nói, lão cá nóc gật đầu một cái, gặp Hứa Dương thái độ còn có thể Hắn vậy chịu nhịn tính tính nói, "Lần này đi, đi Quảng Đông làm nghiên cứu thảo luận, ngươi biểu hiện vẫn là rất tốt, một điểm này đáng khẳng định." Nói xong, lao cá nóc liếc mắt nhìn Hứa Dương, lấy hắn đối Hứa Dương biết rõ, phỏng đoán cái này kiêu ngạo tiểu tử sẽ cùng hắn mở đoán hơn chứ. Nhưng là hắn Dương mắt nhưng nhìn thấy Hứa Dương đang xem hắn, cùng hắn nói tới đây. Lao cá nóc lại bắt đầu suy nghĩ, không có minh oan hận, chẳng lẽ là ám gai? Đúng rồi, thằng nhóc này am hiểu nhất cái này. Lần trước hắn muốn hướng dẫn thời điểm, thằng nhóc này sẽ tới qua như thế vừa ra. Lão cá nóc lại bắt đầu đầu óc gió bão. Hứa Dương gặp lão cá nóc lại không nói, Hứa Dương cẩn thận hỏi Lưu lão sư, ngài muốn nói cái gì nha?" Lưu tuyên bá trên giới nhìn xem Hứa Dương, không nhịn được không hử hắn một tí. Lưu tuyên bá hỏi mấy hơi thở đi ra, cưỡng ép đè xuống trong đầu tất cả loại suy đoán, đối Hứa Dương nói: đích xác, ngươi không có cho cao sư mất thể diện, thậm chí là cho hắn giải không thiếu mặt mũi." Hứa Dương vậy gật đầu một cái. Lưu tuyên bá gặp Hứa Dương không minh đoán hận vậy không đáp ứng, hắn thoáng yên tâm một ít, sau đó rốt cuộc thẳng nói đến chính đề, "Nhưng mà, thành tựu cao sư học trò, cùng sư thời gian quá ngắn, cũng không có chân chính học được bao nhiêu thứ. Mặc dù ở bên ngoài như cũng cho thấy không tầm tài nghệ y thuật, nhưng thành tựu cao lão học trò Ngươi như vậy là có khiếu quyết, ta chẳng muốn cao sư Lâm Trung ngoại lệ thu đóng cửa học trò, cuối cùng lại biến thành đệ tử ký danh. Nói tới chỗ này, Lưu tuyên Bá cảnh giác nhìn Hứa Dương, hắn đều nói được thẳng như vậy liếc, thằng nhóc này nên cho điểm phản ứng đi. Lao cá nóc tức giận hừ tiếng, đều đã nín đến bên lỗ mũi. Ai ngờ Hứa Dương trực tiếp tới một câu, ngài nói đúng, sau đó thì sao? Cái này một tí, ngược lại là cầm Lưu Tiên Bá cho tỉnh ngộng, sau đó, chính hắn cũng thẳng như vậy liếc, cái này còn hỏi sau đó làm gì? Lưu Tiên Bá lại bắt đầu suy nghĩ Hứa Dương lời này là dụng ý gì. Lao cá nóc đời này lớn nhất điểm, chính là muốn quá nhiều. Nhất là đối thượng Hứa Dương, hắn nghĩ chính là càng nhiều. Hứa Dương vừa gặp Khâu ổn, bận điều nói, ngài nói thẳng là được. Lao cá Nóc Dương mắt xem một tí Hứa Dương, ngâm nghĩ một tí, cảm thấy không thể kéo dài được nữa, lúc này mới nói thẳng nói, cao sư đã qua, ngươi cũng không cách nào cùng sư, thành tựu chúng ta cái này một môn đại sư minh, ta cảm thấy ta có cần phải đại sư truyền nghệ. Cuối cùng bốn chữ nói xong, lao cá Nóc hít một hơi, chuẩn bị nên đón Hứa Dương quần bạo. Được, cần phải như vậy. Hứa Dương đáp ứng đặc biệt thông khoái. Ừ. Lão cá Nóc có chút ngậm, ngươi Dương trong chốc lát vậy không chắc chính xác lão cá Nóc ý tưởng liền hỏi ngược lại, ngài chẳng muốn ta đáp ứng. Không phải? Lao cá nốc lắc đầu, không rõ ràng nói, ngươi trước không phải mơ hồ có chút kháng cự sao? Hứa Dương mình còn hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra, có không? Ta làm sao không biết? Lão cá nốc nói, ta trước mỗi lần tìm ngươi, ngươi. Hứa Dương nhất thời hiểu rõ, à, ngươi trước muốn tìm ta nói chính là chuyện này hả? Khá lắm, hết mấy tháng, ta cứ thế không hiểu ngươi muốn cùng ta nói gì. À cái này. Lao cá nốc lúc ấy thì có chút lúng túng. Hứa Dương không nói lắc đầu một cái, ngài có thể nói thẳng có thể đi theo ngài học tập, là ta vinh hạnh. Lão cá nóc lung túng hơn, biết mình là hiểu lầm, cái này hiểu lầm gây, có chút quá lung túng. Vậy chúng ta trò chuyện điểm nghiêm chỉnh y học đề tài đi." Lão cá nóc nhanh chóng đổi chủ đề, tránh lung túng. "Được." Lão cá nóc hướng về phía Hứa Dương Hải lòng hơi gật đầu một cái, cũng có cảm khái, hóa ra cho tới nay đều là chính hắn muốn quá nhiều. Hắn cảm thấy Hứa Dương tuổi còn trẻ, cũng đã như thế lợi hại, nhất định là một cái đặc biệt tiêu ngạo người, hơn nữa hắn cũng có vốn để tiêu ngạo. Hơn nữa trước Hứa Dương cự tuyệt làm học cho hắn, thì càng để cho lão cá nóc tin chắc Hứa Dương tiêu ngạo. Hơn nữa Hứa Dương trước ở truyền thông trên nơi công chúng vậy lão gan người. Lộ ra tức giận và ngạo mạn muôn mặt. Hơn nữa lao cá nóc vốn là dễ dàng muốn quá nhiều, mấy cái này một tưng ra, cho nên biến thành mỗi lần hứa dương chỉ là dơ tay lên muốn cù lên nữa, Lao cá nóc liền hiểu lầm người ta có thể phải tới ngay ngắn một cái bộ liên chiêu. Lão cá nóc lắc đầu cười khổ, trong lòng cảm khái người trẻ tuổi này mặc dù bản lĩnh rất mạnh, nhưng vẫn đủ khiêm tốn, là chính hắn muốn quá nhiều, hiểu lầm liền người ta. Lao cá nóc trong lòng nghĩ nãy, cho nên liền hướng dẫn cũng càng thêm nghiêm túc, hắn nói, chúng ta cái này nhất mạnh sư ra là Bổ lão, Cao lão từng ở Bổ lão trước người thị trấn mười mấy năm, sạch sẽ được chân truyền. Cho nên chúng ta mạch này y học ạ là truyền thừa bổ lao cùng gia nhất mạch, nhất mạch tương truyền, mà bổ lao chữa bệnh đặc điểm, chắc hẳn ngươi cũng là nghe nói qua, xem bổ lão một mực nói như thế một câu nói. Thứa Dương lắc đầu, "À không, ngươi nhớ lộn, bổ lao chưa nói qua lời này." "Hử?" Chương 552. "Vấn đề." Chương 552. "Vấn đề." Thứa Dương vậy làm bất quá lao cá nóc cả, cũng chỉ có thể nói, "Phải phải phải." Ngài nói tiếp. Lao cá nóc nóng này đi lên, hắt tay một cái, không nói. Thứa Dương bận biểu nói, "Đường nha, đường nha, ngài nói, ta không chen vào." Nói xong rồi, Lão ca nóc tương đương không tín nhiệm Hứa Dương. Yên tâm, Hứa Dương tràn đầy lòng tin làm cam đoan. Lão cá nóc nửa tin nửa ngờ nhìn Hứa Dương, gặp Hứa Dương miệng đều không dừng ra, hắn lúc này mới tiếp tục nói, "Chủ có đồ, ta vậy cũng không muốn nói nhiều, chính ngươi trình độ cũng không kém. Chúng ta trực tiếp dựa theo đắc tiền tới, trước mắt chung ý giới lưu phái quá mức nhiều nhất là kinh Phương và lúc Phương phái thường có va chạm, ở ý học ý kiến trên vậy thường thường không hề hợp chỗ, còn như Hỏa Thần phái Trần Lan thì càng bị đa số y gia cảnh giác. Đoạn thời gian này ta cũng đang đọc ngươi án, vậy nhìn không thiếu. Ngươi thật sự vậy sở trường dùng phụ tử?" Tuần nữa vậy rất thích dùng lớn tề lượng, nhưng khá tốt ngươi không phải Hỏa Thần phái." Hứa Dương cười một tiếng, sau đó nói, "Ta một ngày đêm có chút thời điểm để cho người bệnh uống 500 g phụ tử, Hỏa Thần phái vậy không mấy cái dám xem ta như vậy đi. Ta cái này cũng chưa tính sao?" Lão cá nóc lập tức liền mất hứng, "Ngươi không phải nói không chen miên sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Hứa Dương lại mau ngầm miệng, "Không chọng nổi, không chọng nổi." Lưu Tiên Ba lúc này mới sắc mặt hơi bất giận, sau đó nói, "Ngươi chuyên dùng giường phụ thuốc, đúng là có Hỏa Thần phái bóng dáng, nhưng là ngươi cũng không xem bọn họ như vậy khang Hỏa Thần phái quá chủ trương Dương khí." thậm chí bài xích rất cao, ba vàng cùng hàn lạnh thuốc. Ôn bệnh là sẽ tổn thương âm, cũng tỉ như âm khí thất bại dương minh bệnh, liền cần dùng thạch cao cùng tới nuôi âm thân nhiệt. Ma hỏa thần phái, nhưng phản đối dùng vàng sầm hoàng liên hoàng bạch những vật này, thậm chí đang dùng bốn nịch tạm thời điểm, liền bạch thực cũng bài xích, cái này thì quá mức. Thậm chí có chút hỏa thần phái môn nhân, hô lên tiên hạ tất cả tật bệnh đều cần dùng phụ tử lời nói. Cái này thì hỏa thần lan kết quả, huống ta xem qua ngươi án, ngày thạch cao dùng 750 to gan nhưng cũng đủ hữu hiệu, hiệu, ngày thứ 2 bệnh nhân liền thoát hiểm. Hứa Dương cái này cầm liền không lên tiếng. Lão cá nóc gặp Hứa Dương đàng hoàng, hắn vậy liền hướng dưới nói, ngươi có một chút tương đối khá, chính là ngươi không câu nệ tại một loại hoặc là nào đó nhất phái phương pháp chữa bệnh, đầu và tư tưởng không có cố nói, điểm này là ta đặc biệt tán đồng. Nhất là chúng ta cái này nhất mà nhà, là nhất chú trọng kiêm dung cũng xúc. Người sư gia bổ lão liền từng nói chúng ta phải đem bệnh thương hàn, ôn bệnh và ôn dịch ba phái lý luận cũng hấp thu đi vào. Ba người này là không lẫn nhau bài xích, mà là ở bất đồng lịch sử dưới điều kiện, ở bất đồng khí hậu trong hoàn cảnh, tiền bối thầy thuốc thông qua thực hành mà đi ra đường. Ba người này như cũ có thể chỉ đạo bây giờ tại bệnh, người sư ra ở lúc nói lời này, vẫn là ở niên đại 50 đây. Đến hiện tại cũng năm 2019, này ba người như cũ ở phát huy tác dụng to lớn. Người môn hộ ý kiến là không có, ta cũng ở trên mình ngươi thấy được trình độ nhất định kiêm dung cũng xúc. Nhưng là có một chút để cho ta rất kỳ quái phải ngươi dùng thuốc phong cách nhưng xuất hiện hoàn toàn ngược lại hai loại, ngươi có thể giải thích một chút không? Hứa Dương trầm mặc. Lão cá nóc nhìn Hứa Dương, gặp Hứa Dương không nói lời nào, lão gia lại bắt đầu nghĩ vớ vẩn, thằng nhóc này là không phải dùng yên lặng tới đối kháng mình. Thật may hứa Dươngằng đầu nhìn một mắt lao cá nóc, nếu không lại phải cùng tới vậy một tiếng ký hiệu hứa lạnh hứa Dươngội hỏi ta hiện tại có thể nói chuyện Nói nhảm lao cá nóc tức giận có chút không nhỉ được hứa Dương cảm giác trước mắt lao đầu nhi này thật không dễ phục vụ hắn gãi đầu một cái đàng hoàng nói nói đây là bởi vì ta trước cùng qua mấy cái lao sư bọn họ phong cách khác hẳn không cùng trong đó vỡ lòng lao sư đi là nhẹ linh phái sau đó cùng sư thời gian dài nhất lao sư nhưng đi là cổ trung y lưu phái hắn là dự theo bệnh thương Hà nguyên lượng thuốc tới dùng thậm chí rất lâu vượt qua Vương thế lại lực trầm sấm xét sẽ đánh Sau đó ta lại ngoài ra cùng qua một cái lão sư, vị tia lão sư tôn trọng chính là Diệp Thiên Sĩ dùng thuốc phương pháp, chú trọng nhẹ linh phiêu dật, phương nhỏ, lược chuyên, hiệu quả hành, cùng cái đầu tiên lão sư rất giống, cho nên ta dùng thuốc phong cách cũng thay đổi rất khác hẳn. Lão cá nóc gật đầu một cái, hỏi: "Sư phụ ngươi không chỉ một người, đều là ai hả? À? "À cái này." Hứa Dương có chút chần chừ. Lão cá nóc mặt hơi có chút nặng, không thể nói sao? Vẫn là ta không có thể biết." Hứa Dương nói, "Đó cũng không phải là, chính là." Lão cá nóc cắt đứt nói, có thể đừng nói cho ta." Sư phụ ngươi là dân gian tịch tịch vô danh bác sĩ à, ngươi nếu là nói một cái lao sư nấp trong dân gian, ta tin tưởng, ba cái lao sư đều là như vậy, ta cũng không tin." Hứa Dương nói bị chặn lại. Lao cá nóc lại nói, "Hơn nữa, liền như bây giờ tin tức cao độ phát đạt xã hội, nào có cái gì nấp trong dân gian cao nhân, là cao nhân không ra mấy ngày liền nổi tiếng thiên hạ, ngươi cho rằng mấy chục năm trước à?" Thứa Dương bị nén lợi hại, trước kia mượn cớ không thể dùng lại, hắn chỉ có thể nói nói, nhưng thật ra là bởi vì ta những cái kia lao sư, không để cho ta nói ra, ta cũng không có biện pháp, lời của lão sư không thể không nghe. Yêu cầu kỳ quái Lão cá nóc lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại hỏi, "Ngươi sẽ không phải là ba cái lao sư cũng đưa ra cái yêu cầu này chứ?" Hứa Dương tạm thời tắt tiếng. Trước kia người khác hỏi cái vấn đề này, hắn đều là như thế đơn giản lừa bị được, vậy không ai nếu không phải là năm hắn bảo căn vấn đề. Nhưng là Lưu Tuyên Bá không cùng à, cái này lao cá nóc quá tham sân khí, ngươi lập tức phục vụ không tốt, lập tức sẽ tới hừ một tiếng. Lao Đầu nhìn nóng nảy quá lớn. Lao cá nóc gặp Hứa Dương không cách nào giải thích, hắn lập tức hết mặt, "Ngươi xem kìa. ta cũng biết ngươi lựa bị ta." Hừ. Lại là ký hiệu một tiếng hừ Dương nhíu đầu, hắn chỉ có thể miễn cưỡng giải thích, cái này Cái này. Dù sao sau này vẫn có thể thấy được bọn họ, cùng bọn họ thấy ngươi thời điểm, bọn họ biết nói. Lao cá nóc liếc mắt xem hứa dương, nhàng nhạc nói, vậy xem ra còn là người quen à, vậy ta ngược lại là kỳ vọng có thể sớm chút thấy. Ngậy. Hứa dương lung túng nói, cái này ngược lại vậy cũng không cần cuốn cuộng. Hừ. lão cá nóc lại hừ một tiếng, thần thần bị bí, giấu đầu loài đuôi ngươi cho rằng ta chưa có xem qua hồ sơ của ngươi sao. Hạ. Hứa dương ngây ngẩn. Lao cá nóc nhìn hứa dương nói, ngươi phụ thân chính là bác sĩ chứ. À. Hứa dương ngác đáp một tiếng Lão Cá Nóc nhìn Hứa Dương ánh mắt, từng chữ từng câu nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi phụ thân chính là người vỡ lòng lao sư, hoặc là là vị trí thứ hai, cũng chính là người cùng sư lâu nhất lao sư chứ? Nếu không căn bản không cách nào giải thích. Nhìn lao cá Nóc tự tin hình dáng, Hứa Dương thật muốn hỏi hắn một câu, ngươi suy luận là theo chân Nam lão học sao? Như thế không chính xác sao? Lưu tuyên Bá gặp Hứa Dương ngây người như phong hình dáng, hắn lộ ra quả nhiên như vậy thần sắc. Chương 553. Thứ 3 là cao nhân. Chương 553. Thứ 3 là cao nhân. Hứa dương đầu óc mơ hồ từ Lưu Tiên Bá trong phòng làm việc đi ra. Hắn cũng không biết thế nào, hắn cả người bản lãnh là được ra truyền làm chủ, còn có một cái thần bí lao sư là phụ, đây đều là làm sao ra được kết luận à? Hứa Dương quay đầu tỉ mỉ suy nghĩ mình trên thực tế sinh hoạt quy tích, quá đơn giản, trung học cơ sở liền nội chú, cuối tuần mới có thể về nhà. Cao trung, ở huyện nhất trung đi học, một tuần lễ mới được nghỉ nửa ngày, buổi tối cũng còn muốn nội chú, đủ làm gì? Đến lúc đại học, Hứa Dương ngược lại là lập tức liền siêu quần suất chúng dạy rồi, hơn nữa đại học tương đối mà nói vậy tự do, phải có sư phụ cũng là lúc này có sư phụ. Có thể cái này cùng cha mình có quan hệ thế nào ạ? Hứa Dương chỉ có thể là vô tình trở về trong phòng làm việc, Lưu Tuyên bá bấm điện thoại. "Này, Hà giáo sư hả? "Ai, Lưu lão." Lưu Tuyên bá nhìn phía bên ngoài cửa sổ, nói: "Hứa Dương cái thằng nhóc này hả? một liên quan đến sư thừa à?" Hắn liền trong miệng một câu nói thật cũng không có. Bên đầu điện thoại kia vậy truyền tới Hà giáo sư cười khổ thanh âm: "À, Hứa Dương cái đứa nhỏ này cái khác đều thật tốt chính là đánh chết không chịu nói hắn sư thừa, ta cũng hỏi qua thật nhiều lần, hắn chính là không chịu nói, thiệt là." "Lưu lão, lão ngài phi tâm." Lưu trên bá lẫm đạm nói nói, "Không sao, mà hắn như thế nào đi nữa cũng tưởng" cũng chạy không thoát ta pháp nhãn, ta đã thấy một ít đồng mối. À. Hà giáo sư lộ ra kinh ngạc tiếng. Lưu Thiên bá nói, có thể xác định là Hứa Dương sư phụ ít nhất có hai người, bởi vì từ hắn hành nghề chữa bệnh phong cách đi lên nói, là không giống nhau, một điểm này hắn là tuyệt đối không cách nào chống chế. Hơn nữa từ hắn nhân sinh quý tích tới suy đoán, có khả năng nhất đối hắn sinh ra ảnh hưởng rất lớn chính là hắn vị kia cũng làm bác sĩ phụ thân. À. Hà giáo sư nghe bồi rối, hắn phụ thân không phải một vị thông thường tôn ý sao? Lưu Thiên bá nhàn nhạt cười. Phổ thông thôn y có thể ở đây sao trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra như thế một vị có thể so với quốc thủ trẻ tuổi tên Trung ý ấy. Hà giáo sư ngươi cũng có đứa trẻ người ngươi ngườiơi hài tử hiện tại cái gì trình độ hạ Hà giáo sư lung Ttung nói ngạch không trò chuyện cái này Lưu Tuyên á vậy không hơn quản hà giáo sư con trai hắn quả quyết nói nói cho nên à có thể bồi dưỡng được một cái như vậy con trai gia đình tuyệt đối không đơn giản tại sao chúng ta thường nói Trung ý thế ra xuất thân hại tử ở lúc còn trẻ liền so trong trường học đi ra ngoài hiếu thắng đâu đó là bởi vì người ta ở 4 năm tuổi thời điểm liền bị buộc thuộc lòng sách lý học Từ nhỏ thường nghe thấy lớn lên, giống như Diệp Thiên Sĩ, tuổi còn trẻ, liền danh khắp thiên hạ, bằng là cái gì? Liên là Từ nhỏ thường nghe thấy và khắc khổ cố gắng, ở người ta hải tử cũng đang khắp nơi chơi đùa thời điểm, Diệp Thiên Sĩ liền so hắn phụ thân học cho học hơn nữa gian khổ. Hứa Dương giống như vậy, chúng ta một mực nói cùng được đặt tên trung Y, mới có thể học được bản lãnh thật sự. Có thể để cho Hứa Dương ở đây sao trẻ tuổi liền xuất sắc như vậy, ta muốn Hứa Dương phụ thân nhất định là một vị danh Y, một lần sẽ không thấp hơn quốc thủ cấp đứng. T. Hà giáo sư bị Lưu Tuyên bá cái này to gan kết luận kinh được ngược lại hút khí lại. Hà giáo sư vẫn là có chút không dám tin tưởng, cái này, đây là thật sao? Nhưng mà tại sao Hứa Dương phụ thân một chút danh tiếng cũng không có, hơn nữa Hứa Dương ở trong trường học thời điểm, mặc dù rất xuất sắc, nhưng cũng là ở bình thường học sinh trong phạm vi ạ. Lưu tuyên Bá hỏi ngược lại, vậy ngươi giải thích thế nào Hứa Dương ở sau khi tốt nghiệp đột nhiên liền có quốc thủ tiêu chuẩn? Cái này, Hà giáo sư bị đang hỏi. Lưu tuyên Bá nói, duy nhất giải thích hợp lý, đó chính là Hứa Dương giấu nghề, từ hắn vào đại học vậy ngày bắt đầu, hắn liền giấu đi hắn y thuật, hắn có thể ước chừng chỉ lộ ra kiến thức lý luận. Hà giáo sư tạm thời nghe được con ngươi cũng phóng đại, cái này tỉ mỉ một lần muốn, thật giống như thật sự là như vậy, Hứa Dương lúc đó kiến thức lý luận là khác thường tốt, thậm chí so rất nhiều lao sư cũng nắm giữ muốn tu thủ, đây thật là một người sinh viên đại học có thể làm được. Hà giáo sư cũng không dám ngâm nghĩ, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng à Lưu tuyên Bá tiếp theo nói, cho nên cái này thì hô ứng lên, hắn phụ thân là quốc thủ cấp cái khác tên trung ý lý, nhưng không biết nguyên nhân gì muốn núp ở tiểu Hương thôn bên trong, thậm chí còn muốn che giấu mình y thuật. Mà phụ thân dưới sự yêu cầu, Hứa Dương vậy phải giấu chính hắn y thuật, không thể cho thấy quá mức vượt qua học sinh phạm vi lâm sàng năng lực, nhưng hắn vẫn là lộ. Hà giáo sư nhanh chóng hỏi, hắn nơi nào bại lộ? Lưu tuyên bá cười lạnh một tiếng, hai mắt lộ ra cơ trí quang, chính là ở hắn sau khi tốt nghiệp, ở người ta phòng khám bệnh trị cái đó đứng tim đe dọa bệnh nhân. Nếu như hắn chỉ là một phổ thông mới vừa tốt nghiệp học sinh, hắn dám chữa sao? Không nói cái khác, Hà giáo sư, người dám chữa sao? Ta. Hà giáo sư còn thật có chút chần chờ. Lưu tuyên bá nói, các ngươi chỉ cảm thấy được hắn con ngẽ mới xanh không sợ quọng, chỉ biết là qua loa tới, nhưng là ta nhưng ở hắn toa thuốc bên trong thấy được năm chữ, người tài cao gan lớn. Mặc dù cuối cùng người bệnh nhân kia không có bị cứu sống, có thể coi là dao đến ta trên tay, ta cũng không dám cam đoan có thể cứu sống hắn. Cho nên cái này không có thể trở thành thuyết minh hứa Dương tài nghệ lý do, ngược lại có thể chứng minh hắn trước che giấu mình y thuật sự thật. A cái này. Hà giáo sư bị Lưu Tiên bá mọi đi ra ngoài chân tướng cho chấn động kinh động, hơn nữa còn là càng ngày càng khiếp sợ. Lưu tuyên bá nói tiếp, cho nên sự việc đến bước này, liền đặc biệt rõ ràng. Cùng hắn bị đuổi sau đó, Hứa Dương trở lại vấn huyện, cuộc lại nữa ẩn nút y thuật của mình, vậy mới có khiếp sợ toàn được Hứa Dương chuyên ra. Đây mới là giải thích hợp lý nhất. Hà giáo sư tỉ mỉ một suy nghĩ cảm thấy Lưu Tuyên bán nói đặc biệt hợp lý à Lưu Tuyên bà nói còn như ngoài ra một vị lao sư hợp lý nhất chắc là hứa dương ở học đại học thời gian nơi cùng sư đối tượng hứa Dương cũng là bị ảnh hưởng của hắn cho nên mới dần dần thoát khỏi hắn phụ thân mang cho hắn dùng thuốc phong cách ảnh hưởng ở hai người này tương ra dưới, hứa dương mới có như bây giờ khác hẳn tướng dị dùng thuốc phong cách Mặc dù không thể nói sai nhưng là hai người này khác hẳn không cùng vậy hạn chế hứa dương phát triển hứa dương mình cũng theo đó khổ não cao sư từng nói nếu như hứa Dương dung hợp tốt cái này hai loại phong cách hắn sẽ có danh thủ quốc gia tiêu chuẩn đây chính là trẻ tuổi nhất danh thủ quốc gia à Cho nên à, chúng ta nếu là muốn giúp hắn, nhất định phải phải biết hắn trước khi sư thường nguồn. Phải tìm được hắn hai vị lao sư tới, cùng chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, dấu sao bọn họ mới là ảnh hưởng Hứa Dương sâu nhất người. Nếu không chỉ dựa vào chúng ta, là khó khăn một chút. Được." Hà giáo sư trả lời một tiếng, sau đó lại nghi ngờ hỏi, "Vậy tại sao Hứa Dương phụ thân muốn nút trước thân phận và y thuật ở nơi này dạng một cái thông thường nông thôn đâu? Hắn sẽ hay không? Hắn nên sẽ không trên người có cái gì án mạng chứ?" Hà giáo sư cũng bị mình cái này to gan suy đoán làm cho sợ hết hồn. Lưu tuyên ba chậm rãi đầu, giọng đổi được trọng. Không biết, nhưng Hứa Dương phụ thân khẳng định không phải một cái nhân vật đơn giản, ta muốn đi gặp một lát vị cao nhân này. Chương 554. Thu hoạch như thế nào? Chương 554. Thu hoạch như thế nào? Thật ra thì đặt ở Hứa Dương trước mặt cũng có một cái cấp bách giải quyết ý học vấn đề, đó chính là hắn đi theo rất nhiều lao sư học tập, nhưng là lại không có cầm những thứ này học được bản lãnh thông hiệu đạo lý. Hứa Dương hiện tại y thuật đích sắc rất lợi hại, nhưng là hắn có thể lợi hại hơn. Mà lợi hại hơn con đường cũng đã bày ở trước mặt hắn, đó chính là dung hợp. Bản về kinh nghiệm, Hứa Dương là không thiếu. Hắn đã từng ở hệ thống bên trong không gian theo nghề thuốc mấy chục năm, mà vậy hoàn toàn ngoài ra. Dùng thuốc kinh nghiệm cũng là đứng đầu, chỉ là cách mạnh nhất còn kém một chút. Hứa Dương ở trong hệ thống thời gian mặc dù nói có mấy chục năm, nhưng là đặt ở trong cuộc sống thực tế, cộng lại, Hứa Dương cũng bất quá là một cái trường 60 tuổi người. Mà vậy cái tuổi này, những cái kia xuất sắc bác sĩ là có thể bước vào quốc thủ phạm vi này. Hứa Dương tiên tư và cố gắng cũng không thiếu, hắn thực lực tổng hợp đã là nước trong tay xuất sắc nhất đứng đầu nhất, cách danh thủ quốc gia cũng chỉ kém một đường. Mà đây một đường đột phá, hắn có thể ở trong cuộc sống thực tế, còn cần lại dùng cái gần 10 năm thời gian. Đi từ từ tiêu hóa và ma hợp hắn cái này cả người sở học. 10 năm sau đó, hơn 30 tuổi hắn chính thức trở thành danh thủ quốc gia. Hắn vẫn là trẻ tuổi nhất danh thủ quốc gia, vẫn là gọn gàng quang vinh. Nhưng mà đây là không có biện pháp biện pháp, cũng là chậm nhất biện pháp, cũng là nhất bị động biện pháp. Hiện tại Hứa Dương chữa bệnh liền thường thường xuất hiện hai loại phong cách huấn tập, chỉ cần cho đủ thời gian, hắn là có thể làm được. Nhưng bọn họ hiện tại muốn muốn làm chính là tận lực rút ngắn cái này thời gian, đổi bị động làm chủ động. Lưu Tuyên Ba sớm liền phát hiện cái vấn đề này, hắn cũng đang suy nghĩ Hứa Dương giải quyết cái vấn đề này, cho nên mới kéo theo Hạ giáo sư cùng nhau hỗ trợ. Phải giải quyết cái vấn đề này, liền cần phải tìm được dạy Hứa Dương y thuật thụ nghiệp tân sư, muốn cái này hai cái phong cách khác xa đại sư ngồi xuống cùng nhau bàn, như vậy mới có thể đổi bị động làm chủ động. Có thể mấu chốt là Hứa Dương một mực dấu dếm, bất quá khá tốt Lưu Tuyên Bá nhất đủ cơ trí, một đôi mắt lão nhìn thấu bể dâu, lập tức liền tìm được Hứa Dương một vị trong đó sư phụ. Sau đó Lưu Tuyên Bá liền hẹn xong Hà giáo sư, cùng Hà giáo sư tới đây, bọn họ cùng đi tìm Hứa Dương phụ thân, đi thử dò dò xét vị này tuấn thế cao nhân sâu cạn. Hà giáo sư tự nhiên cũng là đáp ứng. Chỉ là Hà giáo sư vẫn rất có mờ mịt, ngày hôm nay dung động tin tức quá nhiều, để cho hắn có chút choáng váng đầu nào chứng. Nói sau Hứa Dương, Hứa Dương sau khi ra cửa, tiếp tục mình tiếp trận chữa bệnh, còn như Lưu tuyên bá hiểu lầm, vậy cũng chỉ có thể là để cho hắn hiểu lầm. Hứa Dương tan việc, phát hiện trên điện thoại di động nhiều một cái tin nhắn ngắn, là Trương Tam Tiên phát cho hắn để cho hắn tan việc đi Trương gia ăn cơm tối. Hứa Dương cũng trở về một cái tốt. Hứa Dương tan việc về trước chính hắn chỗ ở, đi lấy quả, hắn cũng không phải tay không từ Quảng Châu trở về, cũng là mua một ít thứ. Có cho hắn phụ mẫu, cũng có cho Trương Tam Tiên. Chỉ là Hứa Dương vậy vẫn là mới vừa trở về, còn đang làm việc, còn chưa kịp về nhà đâu, cho nên mang cho ba mẹ hắn đổ, cũng đều còn thả ở nhà. Hứa Dương cầm quà xách lên, xuống lầu cưỡi Trương Khả trước xe màu hồng nhỏ chạy điện đi Trương Khả trong nhà. Hứa Dương đến hiện tại đều không mua xe, cho nên xuất hành toàn dựa vào Trương Khả trước kia xe điện, hiện tại mùa hè khá tốt, mùa đông coi như lạnh, còn có chính là trời mưa, vậy không tốt lắm cưới. Nhất là muốn trở về quê quán, cũng là muốn đi trong huyện trạm xe hơi, làm lần ba, vậy được cùng xe bus thời gian, cho nên xuất hành vẫn đủ không thuận tiện. Chỉ là Hứa Dương cũng muốn mua một xe chỉ là bận rộn một chút, liền lao cầm chuyện này quên đến sau hót đi. Cùng thật nhu cầu, còn nói nhất định phải mua, nhưng là đi qua, lại không muốn. Cứ như vậy chỉ hoãn xuống. Bất quá hiện tại Hứa Dương vậy không muốn như vậy nhiều, hắn trước trực tiếp gây xe quen cửa quen mẹo đến Dương Quang Tân thôn, đầu tiên là nhìn một cái minh tâm đường, phát hiện đã là tan việc điểm, cửa tiệm còn mở. Hứa Dương trực tiếp cầm xe điện đầu ở cửa, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tống Cường còn ở chỗ ngồi, hắn tọ mơ hỏi, Cường ca, ngươi còn không tan việc đâu. Tống Cường ngẩng đầu lên, thấy là Hứa Dương tới, nhất thời hụi quất bộc phát, oa, wow, Hứa Dương ngươi đã tới bọn họ hai cha con nàng hợp sức khi dễ ta, ngươi có thể muốn. Không đúng, ngươi cùng bọn họ là một phe." Tống Cường nhất thời bị khuất nổ. Hứa Dương lại là không nghĩ ra được, không phải, rốt cuộc thế nào, ngươi cùng nói một chút à. Tống Cường tức giận nói, "Cùng ngươi nói có ích lợi gì, một cái là ngươi tứ phụ, một cái là ngươi lão chủ nhân, cái nào ngươi chọc nổi hạ. "Ta." Hứa Dương bị trận không lời nói. Cuối cùng Hứa Dương chỉ có thể lắc đầu một cái, nói, "Vậy coi như đi, ngươi bảo chọc mình đi." Gặp Hứa Dương xoay người muốn đi, Tống Cường lại gọi lại Hứa Dương, "Ai, Hứa Dương, ta bán ngươi cái tỉ báo, ngươi cho ta 200 được không?" Hứa Dương lắc đầu một cái, không được. Tống Cường, hai ta giao tình này, 200 cũng không đáng giá được. Hứa Dương lắc đầu một cái, thành thật nói, hơn. Tống Cường hóng mắt, "Này, thằng nấp túi, ngươi năm ngoái mới tới Minh Tâm Đường thời điểm, ngươi sở lương tâm nói, ta đối với ngươi như vậy." Hứa Dương sở lương tâm nói, "Chưa ra hình dáng gì." Tống Cường ngay tức thì thu liễm lại liền tất cả diễn cảm, "Tốt lắm, không sao." Hứa Dương hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra, sau đó vô tình đi. Tống Cường hướng về phía Hứa Dương hình bóng lắc đầu một cái, lại viết giọng thầm thì nói, Chứt kiêu kiện, 200 cũng không chịu, nguyên ngược lại là còn cái giá cả chết kiêu kiệt. Chờ đi chương gia bị chết đi. Nguyên Dụ Hoãn, Tống Cường bị khuất mong chờ mở ra đấu địa chủ, ngày này quá xui xẻo, bị chương Khả tiền phạt không nói, buổi chiều còn bởi vì là tư thế ngồi không đứng đáng ảnh hưởng đơn vị hình tượng, bị chương Tam Thiên phạt 200. Tống Cường quá đặc biệt bị bi thảm, cái này đặc biệt đều là cái gì nha. Trong thế gian đều đã như thế thế lương, cũng chỉ có đấu địa chủ có thể an ủi hắn nội tâm. Nói thật, cái này hơn 1 năm qua, vẫn giới y học có thể nói là xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhất là Minh Tâm Đường và Minh Tâm Phân viện, cũng mặc kệ bên ngoài làm sao đổi, tống cường vẫn còn là cái đó tống cường, từ đầu đến cuối không quên sơ tâm. Hứa Dương đi trước ra, lên lầu gõ cửa. Là Trương Khả mở cửa. Hứa Dương. Trương Khả lộ ra ngoài ý muốn vẻ. Ừ. Hứa Dương cũng có chút ngượng, thế nào, Trương Khả không biết chuyện này sao? Tiểu Hứa hả, vào đi. Bên trong chuyển ra thanh âm. Trương Khả nghi ngờ quay đầu xem lão ba nạng. Được. Hứa Dương cũng chỉ chen vào Trương Khả nhà cửa phòng. Trương đây là ta từ Quảng Châu cho ngươi mang đồ. Thứ Dương cầm trên tay đưa lên. Trương Tam Thiên cười nói, "Được, có lòng à, đồ để xuống đi. Tới, ngồi, liền ngồi bên cạnh ta." Hứa Dương vô tình ngồi ở Trương Tam Thiên bên người. Trương Khả liền mang vác tay đứng ở phía sau bọn họ. Trương Tam Thiên cầm phim tranh đấu trong cung nhắn tạm ngừng, sau đó xoáng nghiêng đầu, sau đó nâng lên mình chân rọ, góc độ nhắm ngay Hứa Dương cổ, sau đó híp mắt nói, "Đi Quảng Châu chuyến này, thu hoạch như thế nào ạ?" Chương 555, quy trình. Chương 555, quy trình. Trương Tam Thiên là chuẩn bị nếu là Hứa Dương một cái trả lời không hài lòng, hắn liền chuẩn bị động sát chiêu. Không có biện pháp Trương Khả quả thật có chút lợi hại, Trương Tam Thiên không đấu lại con cái mình, nhưng là đấu một trận hứa dương, cái thằng nhóc này, hắn vẫn là có thể, hơn nữa còn là lấy người đàn ông phương thức đừng xem hứa dương hiện tại muôn người ngắm nhìn, trở thành một đời danh ý, ý, danh dự và địa vị toàn đều có, nhưng là Trương Tam Thiên là một chút đều không sợ dâu sao bối phận áp chế ở nơi này đây. Hứa Dương hồn nhiên không cảm giác nguy hiểm, chỉ nói, thu hoạch vẫn đủ lớn. Hừ. Trương Tam Thiên một tiếng tức giận hừ. Hứa Dương cả người chấn động một cái, hắn cũng ngo đối cái loại này hừ lạnh một tiếng âm quá nhạy, lưu truyền bá là cẩm môn truyện học này chuyển cho Trương Tam Thiên liền sao? Trương Tam Thiên liếc về một mắt Hứa Dương, thằng nhóc này bây giờ thật là càng ngày càng lớn lối, hiện tại lại dám ngay trước hắn mặt nói thu hoạch còn thật lớn. Lớn cái đầu ngươi à một? Trương Tam Thiên lại hừ cả đời, thanh âm vậy trở nên lạnh, vậy ngươi dự định như thế nào? À. Hứa Dương sững sốt một chút. Trương Tam Thiên thanh âm lập tức liền lớn, ngươi trang cái gì ngu sùng cái gì sương sợ. Phía sau Trương Khả vậy nhìn sững sốt một chút, chuyện gì xảy ra? Hứa Dương lại là không nghĩ ra được, cũng chỉ có thể nói, còn có thể thế nào? Chỉ có thể tiếp tục thôi. Trương Tam Thiên vừa lớn tiếng, tiếp tục. Liên quan tiếp tục sao? Không cái giải thích sao? A cái này. Hứa Dương yếu đốt kêu câu khẩu hiệu, vì nhân dân phục vụ. Trương Tam Thiên vẻ mặt từ ra. Phía sau Trương Khả cũng nghe ná lại. "Ngươi." Trương Tam Thiên ký mơ hồ, lại nói không ra lời. Hứa Dương gãi đầu một cái, hắn coi như là từ lưu trên bá bên kia hấp thụ giáo hấn, biết cũng không thể như thế hồ lý hồ đồ đi xuống, hắn ngay lập tức nói, "Trương thúc, ngài có lời nói thẳng là được, nếu không ta lão ta cảm giác cửa nói chuyện phiếm không có ở đây một cái tuyến trên." Trương Tam Thiên khi nói, "Ngươi cố ý chứ? Cái này không rõ ràng sao? Ngươi cùng Khả khả sự việc, Rốt cuộc nói thế nào?" Hứa dương và Trương Khả đều là sửng một chút. Trương Tam Tiên lớn tiếng nói, "Còn giả bộ ngu đâu, hai ngươi cùng đi ra ngoài lâu như vậy, còn dự định thế nào hả? Nói sau, các ngươi vậy yêu lâu như vậy, được có cái thuyết pháp chứ?" Ba. Trương Khả mặt một tí, "Ngươi nói bậy gì đấy?" Trương Tam Thiên cắt đứt Trương Khả nói, "Ngươi đừng nói, ta để cho hắn nói, ngươi chớ làm loạn có được hay không? Cũng trò chuyện được lộn xộn cái gì, có phiền hay không?" Trương Khả muốn lên cơn, nhưng là ở nổi giận thời điểm vẫn còn ở không nhịn được xem xét Hứa Dương diễn cảm. Hứa Dương ở lúc ban đầu ngẩn ra sau đó, rất nhanh liền cau mày suy tư. Lần này, Trương gia hai cha con nặng cung tim cũng, cũng chấm xuống. Trương Tam Thiên cũng sắp bạo động, chân giò cũng mau đánh tới. Hứa Dương thì cao mày nhỏ giọng nói, chuyện này ta cũng không có kinh nghiệm gì, vậy cái gì quy trình? Là trước phải cho lễ vật đám hỏi liền sao? À? Trương ra cha con gái đều ngơ ngẩn. Nhanh như vậy sao? Trương Tam Thiên ngược lại thì bị Kim Tiền đánh trở tay không kịp. Trương Khả khét tắn môi dưới. Hứa Dương gặp cái này hai người ngây ngẩn, hắn lại hỏi, ta nói không đúng sao? Vẫn là nói ta được mua trước phòng. Ta xem bệnh viện quá nhiều tuổi trẻ trước khi kết hôn cũng là muốn mua phòng cái ph Gặp hứa Dương trực tiếp nhảy qua trước mặt Trình tự, Trương Tam Thiên ngược lại thì không muốn biết nói thế nào, cái này cờ mở nở không theo như chiêu thức tới à. Hứa Dương lại hỏi, cũng không đúng sao? Đó là ta trước phải đổi lời nói sao? Trương Tam Thiên có chút cả lâm nói, vậy ta còn không cho đổi lời nói bao lì gì đây? Hứa Dương gật đầu một cái, vậy ngươi mau sớm. Được. Trương Tam Thiên gật đầu, ai, không đúng, lộn xộn cái gì? Hứa Dương có chút mơ hồ. Trương Khả chính là có chút ngượng ngùng túi đầu, cái này dũng mãnh người phụ nữ, vẫn là lần đầu có như vậy phản ứng. Trương Tam Tiên vững tâm thần, trước buông xuống đã nhắm hứa Dương cổ tuổi trò tử, chậm chậm giọng nói, "Được, tiểu hứa hả, ý ngươi, ta hiểu, ha ha, rất tốt, rất tốt." Hiện tại Trương Tam Thiên xem hứa Dương ánh mắt đều là hiền hòa, sau đó nói, "Nhưng là đâu, ba mẹ ngươi cái gì ý kiến đâu, ta còn không biết, nếu không có cơ hội chúng ta gặp mặt, trò chuyện một chút." Hứa Dương gật đầu, lúc đầu đây mới là bước đầu tiên. Hứa Dương nói, "Cuối tuần thời điểm, ta phải về nhà, Lưu tiên bá lão sư, còn có Hà giáo sư đã nói xong, muốn cùng ta cùng nhau về nhà đi xem xem." "Ừ." Hứa Dương nói về một nửa, liền dừng lại. Trương Tam Thiên suy nghĩ một chút, vậy nếu không liền để cho Khả Khả cùng ngươi trở về trước gặp ngươi một chút ba mẹ, nàng còn không gặp qua ba mẹ ngươi chứ? Hứa Dương nói, không có đâu. Trương Khả ở phía sau nghe được gâm thầm dưới môi. Trương Tam Thiên, được, vậy thì để cho. Ừ. Nói về một nửa, Trương Tam Thiên vậy không nói được. Dựa theo đạo lý tới nói đi, hắn là nhà đàn gái giải, thân phận tôn quý một chút. Loại chuyện này nhất định là cần nhà đàn trai chủ động, nhất định phải người ta trước đến cửa tìm hắn trò chuyện. Nhưng là đi, Trương Tam Thiên liền cái này một đứa con gái, nhiều năm như vậy, hắn là lại làm cha, lại làm mẹ, có thể cho bận tâm hư. Nhất là hắn chúng gió sau đó, Trương Khả lại lo liệu mình tâm đường khó khăn đưa vào hoạt động nhiệm vụ, còn quản hắn cái này không ra hồn phụ thân. Trương Tam Thiên hiện tại vừa ấy nấy, lại là đau lòng. Hơn nữa Trương Khả trên mình còn có bệnh, hắn lại sợ hứa Dương cha mẹ trên nàng. Huống chi bây giờ Hứa Dương cũng không phải là trước cái đó tịch tịch vô danh cho nhà bọn họ đi làm tiểu tử nghèo, mà là toàn hành đứng đầu nhất chung ý chuyên gia. Hiện ở cái thân phận này trên lệch cũng quá lớn, cho nên mới vừa rồi Trương Tam Thiên mới biết như vậy kích động, gần như dùng tức giận và bức bách giọng cùng Hứa Dương nói chuyện, bởi vì hắn thật không chờ nổi, cũng không dám đợi thêm nữa. Mà hắn cũng quá rõ ràng con gái mình Cái này con bé chết bẩm nóng này thối quá, còn động một chút là yêu đoán hơn người. Hắn lại sợ Trương Khả đi Hứa Dương trong nhà, lại chọc xảy ra cái gì không vui mau tới. Trương Tam Thiên cũng quấn quyết chết. Hứa Dương lại đợi không được kết quả, hắn hỏi, "Trương Thúc. Cuối cùng Trương Tam Thiên thở dài một tiếng, nói, "Hại, ta nhớ các ngươi trấn trên có một cái rất lớn gai Ao đúng không?" "À." Hứa Dương đáp ứng. Trương Tam Thiên còn nói, "Hiện tại Hà Hoa nợ chứ?" "Hẳn mợ chứ?" Hứa Dương có chút không xác thực định. Trương Tam Thiên gật đầu một cái, nói, "Vậy chờ ngươi nghỉ phép, ta cùng các ngươi cùng nhau trở về." Ta đi xem xem hoa sen, thuận tiện lấy một ít lá sen trở về, vừa vặn bên này thiếu." Trương Khả mím môi, nhìn xem láo ba nàng. "Được." Hứa Dương tự nhiên vậy đáp ứng thông khoái, chỉ là trong lòng suy nghĩ, cái này, người khác quy trình vậy là như vậy sao? "Tốt lắm, nói chuyện phiếm xong đi nhanh lên đi." Trương Khả lại thúc giục cầm Hứa Dương cho đổi đi. Hứa Dương càng buồn bực, là như vậy quy trình sao? Trương Khả đẩy Hứa Dương đi ra ngoài, "Phải phải phải, không có chuẩn bị cơm của ngươi, ngươi về nhà mình ăn." "À." Hứa Dương mơ hồ liền bị đẩy ra ngoài đến cửa, Trương cẩn thận nhìn Hứa Dương một mắt, lại nhanh chóng túi xuống hối mát. Sau đó nói, "Ngươi, ngươi chớ để ý ạ, bà ta phát điên, thật ra thì chúng ta không cần phải nhanh như vậy, ta cảm thấy như vậy thì tốt vô cùng. Ngươi nếu là để ý, ta đi cùng ba ta nói, không có chuyện gì." Mà Hứa Dương suy tính một tí, nói, "Ta chỉ là không hiểu bình thường quy trình hẳn là như thế nào, thật không cần mua trước phòng sao?" À, chương 556, càng ngày càng lớn. Chương 556, càng ngày càng lớn chân lý trang. Mùa hè sáng sớm ở nông thôn, nhất là mùa hè, mọi người cũng dậy đặc biệt sớm, trời mới vừa mới vừa lượng liên tục dậy đi làm ruộng, bởi vì đến lúc 9 giờ sau đó Mặt trời cũng rất độc, cho nên trên căn bản mọi người đều là trời mới vừa sáng thì làm sống, thẳng đến hơn 9 giờ mới trở lại dùng cơm. Sau đó buổi chiều đến lúc 4 giờ đồng hồ giáng vẻ, lại lại đi ra ngoài làm việc, như vậy thì tránh ra mặt trời nhất mãnh liệt thời gian. Trời mới vừa sáng, Hứa Ba liền xách một giỏ thức ăn đi cửa thôn bên cạnh vườn rau. Trên đường cũng đã không hề thiếu đi người làm việc, bọn họ thấy Hứa Ba đô thị lên tiếng chào hỏi. "Ơ, lão Hứa dậy thật sớm à? Sớm à, sớm à." Hứa Ba theo thói quen móc túi, trong túi để khỏi đây Người ta nhìn hứa ba sách theo dõi thức ăn, còn có một cái cái quốc, người ta không nhịn được trêu gẹo nói, người còn đích thân ra đồng làm việc à? Người con trai dương dương như vậy lợi hại, cũng là cả nước nổi tiếng đại chuyên gia, tiền kiếm cũng xài không hết lên chứ. Còn làm nông dân đâu? Chuyên gia gì? Kiều kiếm tiền gì? Không có loại chuyện như vậy, chớ nói bậy bạn. Hứa ba khoát tay một cái, tựa hồ rất để ý người ta nói như vậy, nhưng là hắn nhưng thu hồi sở hướng túi quần tay, quay lại mỏ tới áo thu túi, trong này cũng có một gói thuốc lá, cái này bao tốt hơn. Hứa ba cầm ra thuốc lá ngon, phân cho đối phương rút ra. Hai người đánh mấy câu ha ha. Hứa Ba hút thuốc, diễn cảm rửng rưng, tựa như đối Hứa Dương Thành tiểu bây giờ không thèm để ý chút nào, thậm chí có chút tha phiền. Bất quá nói thật nói, từ Hứa Dương Thành dành tới nay, cho hắn sinh hoạt vậy tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Trực quan nhất một chút, chính là phí khói. Thật đặc biệt phí ạ. Người nọ hút thuốc, hỏi Hứa Ba, là Hứa, nhà ngươi Dương Dương bây giờ bệnh nhân cũng quá khó khăn treo lên đi, nhà chúng ta vậy chỗ rách lao đầu đầu, ta vốn là nói đi tìm Dương Dương xem nhìn. Một đi bệnh viện, oh, căn bản treo không tới số. Chúng ta đều là một cái thôn, ngươi có không có cách nào hả?" Từ Hứa Dương Thành dành tới nay, như vậy vấn đề Hứa Ba cũng nghe không biết. Hứa Ba nói, đó là bệnh viện quy định, ta cũng không có biện pháp, Dương Dương mình vậy bế tắc, không nói ngươi, ta cũng bao lâu không gặp hắn. Hắc. Người nọ hắc một tiếng, sờ một cái đầu mình. Hứa Ba nói, ngươi vậy không nhất định cần phải tìm Dương Dương xem, bọn họ trong bệnh viện trung ít cũng còn thật lợi hại, tìm người khác xem cũng giống như nhau. Người nọ nhưng nói, vậy không giống nhau, chúng ta đây không phải là quen thuộc mà, cũng chính là hiện tại phân đến hộ bao làm, xem trước tập thể hóa hồi đó, chúng ta cũng đều là một tiểu đội đều là người mình. Hứa Ba khỏe miệng rút ra rút ra, cái này cũng nhiều ít năm trước ngươi xưa. Nói sau Hứa Ba nhớ, ban đầu tập thể hóa thời điểm Liên Thăng Nhóc này thích nhất lớn là công việc, làm hại bọn họ làm nhiều sống, buổi tối coi là công điểm thời điểm còn muốn la hét tranh công điểm, hắn bây giờ còn có mặt nói. Hứa Ba nói, đều giống nhau, thả hoa như vậy nhiều thời gian đi xếp chuyên gia số, sớm đi chữa khỏi bệnh mới là khẩn yếu nhất. Tốt lắm, không hàn huyên với ngươi, ta phải đi trong ruộng lấy điểm món, sau đó sẽ trừ nổ cỏ, ngày hôm nay Dương Dương muốn quay về. Người kia nhất thời ánh mắt liền sáng, à, Dương Dương trở về hả, vậy ta trực tiếp mang nhà ta vậy chỗ rách đi nhà người thôi. Hứa Ba nhưng lắc đầu một cái, ngày hôm nay không thể được, ngày hôm nay quá nhiều đại chuyên gia còn có lãnh đạo vậy cùng nhau tới đây. Ta cũng không có thời gian chiêu đối đãi các ngươi." Nói xong, Hứa Ba hút thuốc đi. "Ngươi nọ ở phía sau lẩm bẩm nói, nhìn cầm ngươi thần khí, còn lãnh đạo. Trước kia tập thể hóa thời điểm, ngươi mỗi ngày lên là công việc, buổi tối coi là công điểm thời điểm, ngược lại là tới kính nhi, còn không phải là ta giúp ngươi nói chuyện, không lương thâm." Ngươi nọ toán giận đi. Hứa Ba bắt chặt thời gian đi trong ruộng làm một chút cỏ dại, sau đó hái được điểm tươi rau trở về. Hứa Mụ cũng là sáng sớm liền đứng lên quét dọn vệ sinh, thật ra thì ngày hôm qua cũng đã quét dọn một lần, nhưng là Hứa Mụ không yên tâm, lại bắt đầu quét dọn lần thứ hai, hiện tại lại bắt rửa ly và chén đũa cũng không biết là thứ mấy lần. Thứ ba sau khi trở về cầm rau đi xuống, cưới chạy xe máy điện lại đi trong trấn. Hứa lại bắt đầu thu thập những thứ này rau. Thứ 3 đi trấn trên chợ bán thức ăn mua gà mua vịt mua cá mua thịt, phàm là hứa ba đến địa phương, người ta bán hàng dòng là tương đương nhiệt tình. Mua cá sẽ đưa cá tử và cá ngâm, mua gà đưa gà tạp, mua vịt đưa vịt tạp, mua thịt heo đưa sườn, mua thịt bò đưa bò sườn lớn. Thứ ba hiện tại ở trấn trên có thể đỏ có thể đỏ, dĩ nhiên, trước kia là không như vậy. Đây cũng là Hứa Dương Thành dành sau đó, mới có như vậy đãi ngộ. Không nói cái khác, liền bọn họ chấn trưởng cũng thường xuyên đi hứa ba phòng y tế chạy, nói là coi xem kỹ, thật ra thì chính là liên lạc cảm tình đi. Còn như những thứ này bán hàng rong cũng giống như vậy, người mà không có không bị bệnh, khó tránh khỏi thì có phiền thoại đến hứa Dương thời điểm, quan hệ dĩ nhiên muốn trước thời hạn đánh một chút tốt. Chợ bán thức ăn một chuyến đi dạo xong, hứa ba mặt cũng cởi cứng, đi ra sờ một cái mình trong túi dẹp dẹp bao thuốc lá, hắn ám tối một tiếng, thật mẹ hắn phi khói. Hứa ba cầm món đều đặt ở chạy xe máy điện trong cốp sau, đội nó an toàn lên mới vừa chạy xe lên đường, liền gặp bên đường cửa bệnh viện bên trong đi ra một người. Ai? Thái viên trưởng? Hứa Ba cùng người chào hỏi, người này là chẩn trên bệnh viện viện trưởng, là Hứa Ba lãnh đạo, trước bọn họ cứ giao thiệp. Lao Hứa. Thái viện trưởng thấy Hứa Ba, cũng gọi lên tới đây, mua món ạ. Hứa Ba gật đầu, à đúng, ngày hôm nay con trai ta trở về. À. Thái viện trưởng ánh mắt lập tức không giống nhau, Hứa Dương chuyên gia trở về, đám kia thực là muốn phong phú một chút. Hứa Ba nói, đúng vậy, trừ con trai ta, còn có khá hơn chút chuyên gia lãnh đạo cùng đi đâu, cho nên ta chuẩn bị hơn một chút món. À, còn có chuyên gia lãnh đạo đâu? Thái viện trưởng thần sắc cũng không giống nhau, hắn hỏi nói, đều có ai hả? Hứa Ba nói Con trai ta ở trong điện thoại mặt vậy không nói tỉ mỉ, liền nói lưu tuyên bà giáo sư cũng phải tới, sau đó còn có con ta đạo sư hà đồng quân giáo sư, còn có bộ y tế cái gì lãnh đạo, ta cũng không có nghe quá rõ. Thái viện trưởng lập tức lưng cũng thẳng dậy rồi, hắn hỏi, là hờ hả, nhiều chuyên gia như vậy còn có lãnh đạo đều đi nhà người làm gì nha. Hứa ba quan cô nói, ta lên nơi nào biết đi hả. Thái viện trưởng chính trị khíu rắc bén nhẹ qua đầu. Ngươi xem xem, ngươi xem xem, ngươi đây liền không hiểu đi, người ta nhất định là tới coi xem, kia chân chúng ta lên cơ tầng chữa bệnh xây dựng cùng phục vụ năng lực, nói không chừng còn muốn mở cơ tầng trung y phục vụ điểm đâu, ngươi xem bên trong huyện thành hiện tại thành thế bao lớn à? Hứa ba ngàn người, nông thôn. Chúng ta nông thôn cũng phải mở trung y phục vụ điểm. Huyện thành này bên trong thanh thế lớn, đó cũng là bệnh viện à, bọn họ cơ tầng cũng không có trung y làm được lớn như vậy chứ? Thái viện trưởng lại nói, vậy chúng ta nơi này có thể như nhau sao? Ngươi nhưng mà Hứa Dương chuyên gia phụ thân, ta nơi này nhưng mà Hứa Dương quê quán à, phải có tí điểm trung y phục vụ điểm. Khẳng định cũng là từ chúng ta nơi này bắt đầu hả? À? à, Hứa Ba bị nói sững sốt. Thái viện trưởng suy nghĩ một chút, nói: "Sao? Như vậy, lão Hứa, lần này ta cùng ngươi cùng nhau tiếp đãi chuyên gia và lãnh đạo." "À, Hứa Ba ngẩn ngơ." Thái viện trưởng nghĩ ngợi nói: "Như vậy, ta liền chờ ăn ở nhà, trực tiếp ở trấn trên ăn, có được hay không? Ta mời khách." Hứa Ba nói: "Nhưng mà con trai ta nói ở nhà ăn là được, không cần ở hiệu ăn ăn. "Mẹ." Thấy là Hứa Dương mà nói, Thái viện trưởng vậy không không biết xấu hổ cứng rắn định, "Như vậy, rượu đồ uống ta tới phụ trách, có được hay không?" Hứa Ba đầu còn đáng cơ hội trước đây. Thái viện trưởng nhưng là vung tay lên, "Được rồi, liền quyết định như vậy." Sau đó thái viện trưởng hùng hùng hổ hổ đi liền đi. Không phải nói lên nhà tới chơi mà, lại thế nào liên hệ chấn trên chữa bệnh xây dựng. Thứ Ba đưa tay sờ một cái đầu, nhưng chỉ bỏ tới nó sắt. Chương 557. Lộ ra nguyên hình. Chương 557. Lộ ra nguyên hình. Minh tâm phân viện có mình mini ý bập xe, có thể ngồi chừng 10 người, ngày hôm nay cho Hứa Dương sử dụng, cũng không thể hoàn toàn coi là xe buýt tư dụng, tất lại còn có lãnh đạo còn có trong bệnh viện chuyên gia ở đây. Cái này lãnh đạo cũng không phải cái gì người xa lạ, chính là bọn họ địa phương quét cục trưởng. Ở năm ngoái Hứa Dương còn không lúc thức dậy, Đỗ Nguyệt Minh muốn làm trung ý đánh chiếm nguy cấp trọng chứng học thuật trung tâm, lúc ấy vị này quét cục là cái đầu tiên phản đối. Sau đó Hứa Dương ra tay chữa hết khốn khổ lao bà hắn nhiều năm ruột tê liệt sau đó, lại ngay trước hắn mặt, cầm lúc ấy đã đe dọa, bị buông tha cấp cứu tên buôn người cứu sống sau đó. Hắn vậy cuối cùng không có nói nhảm, ở thấy được trung ý chữa bệnh ưu thế sau đó, hắn rốt cuộc thật lòng khâm phục. Liên tiếp sau này Hứa Dương trải qua như thế nhiều sự việc, gặp qua như thế nhiều công kích. ở phía trên lãnh đạo bên này, quét cục vẫn là ủng hộ Hứa Dương. Nhất là phía sau Minh Tâm phân viện kiến thiết sân vấn đề, cũng là Quách Cục cố gắng đi cân đối, hiện tại Quách Cục mình vậy mỗi ngày xem trung y sách, nói là tự học trung y có chút khoa trường, cũng đích xác là bắt đầu rõ ràng và học tập trung y tương quan kiến thức. Ngày hôm nay phải đến Hứa Dương trong nhà tới, vốn là Lưu Tuyên Bá và Hà giáo sư mình tới đây, Quách Cục đi Minh Tâm phân viện thời điểm biết chuyện này, vừa vặn ngày hôm nay hắn nghỉ phép, hắn cũng nói muốn cùng nhau tới đây xem xem. Hứa Dương tự nhiên vậy không có lý do cự tuyệt, vốn là Quách Cục vậy cùng nhau cùng tới. Lãnh đạo đều tới, Đỗ Nguyệt Minh vốn nên muốn đi cùng, có thể Minh hiện tại quá bận rộn, vậy rút ra không ra thời gian. Chuyện này liền để cho Tàu Đức Hoa làm dùm. Cho nên hiện tại Tàu Đức Hoa lại thành lĩnh đội. Trên xe cùng tới còn có Trương Khả và Trương Tam Thiên. Hai người lẫn nhau xem xem, Trương Tam Thiên không khỏi mặt lộ vẹ bờ ơn hiện tại hứa dương khí phái thật là càng ngày càng lớn, liền đơn giản hồi cái nhà, còn có lãnh đạo đi theo cùng nhau. Nữ tế quá ưu tú, cũng là một kiện làm người ta phiền muộn sự việc. Dĩ nhiên, cái này phiền muộn chủ yếu là là vì người con rể này còn là một không xác định nữ tế Trương Tam Thiên có chút nước đầu. Tào Đức Hoa cũng là một diệu nhân, có thể trò chuyện, ở trên xe một mực sống động bầu không khí, cùng mọi người rạng rãi đi qua tất cả cái hương trấn, vậy luôn luôn nói hai một chuyện tiểu Lâm. Nhưng là hắn phát hiện thật giống như vậy không mấy người lý hắn. Chúng tam thiên tra con gái là tất cả có tâm tư, căn bản không tâm tình nghe hắn nói gì. Mà Lưu tuyên Bá và Hà giáo sư, nhưng là sắc mặt nghiêm trọng, hơi thở cũng đều thô trọng liền rất nhiều, có một loại cảm giác như lâm đại địch. Mà Hứa Dương mình, chính là ở nhắm mắt dưỡng thần, đang suy tư y học vấn đề. Duy nhất mỉm cười nghe Tào Đức Hoa nói chuyện, cũng chỉ có quế cục từ mình. Cái này để cho Tào Đức Hoa lại là nổi giận lại là càng khái. Lòng nói thảo nào người ta có thể trở thành lãnh đạo đâu, ngươi xem xem hơn tôn trọng người, lại xem xem mấy cái khác ra hỏa, thử. Bất quá lời này, cũng chính là Tào Đức Hoa trong lòng nghĩ muốn, nói hắn là không dám nói. Cũng chỉ Quách Cục lý hắn, Tào Đức Hoa cũng chỉ do sống động bầu không khí biến thành cùng Quách Cục tăng gấu. Tào Đức Hoa hỏi nói, Quách Cục, chúng ta đại khái còn có tháng 1 năm 1 phút liền có thể tới, ngươi mệt không? Quách Cục lắp đầu một cái, không mệt, đường này mới tu tốt như vậy, mới ngồi như thế điểm xe làm sao sẽ mệt mỏi đây. Bất quá tới Ta lần trước gặp Hứa Dương phụ thân hay là đi năm Hứa Dương mời đảm nhiệm nghi thức đi, ngày trước ta cũng đi thôn bọn họ đại hội đường. Thoáng một cái một năm trôi qua, cái này một năm ạ, vẫn huyện biến hóa có thể quá lớn. Còn không cùng Tào Đức Hoa nói chuyện, Lưu Tuyên Bá liền trên miệng hỏi nói, "Quế cục, ngươi gặp qua Hứa Dương phụ thân?" Quế cục quay đầu xem, thấy là Lưu Tuyên Bá nói chuyện, hắn bận biểu nói, đúng vậy, Lưu lão." Lưu Tuyên Bá lại hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy Hứa Dương phụ thân là một hạng người gì?" Nghe nói như vậy, liền nhắm mắt trầm tư Hứa Dương cũng không nhịn được nhìn lại. cục trầm ngâm một hồi, hắn nơi nào biết Hứa Dương phụ thân là dạng người gì? Hắn cũng chính là lần trước đi theo gặp qua một lần mà thôi. hắn chuyến này chủ yếu là đi theo Lưu Tuyên Bá và Hứa Dương cùng đi xem xem, chỉ như vậy mà tôi. Quách Cục châm trước dùng từ, dùng thích hợp khen ngợi lời nói, cái này. Hứa Dương phụ thân là một cái cam tâm yên lặng vô danh người, ư một cái khiêm tốn người cẩn thận, ư một cái nhiệt tình công tác người, nhất là bồi dưỡng ra Hứa Dương một cái như vậy nhân tài ưu tú, nhất định là mất không thiếu tâm tư. Nói người vô tâm, người nghe hữu ý cái này một tí, Lưu Tiên Bá sắc mặt đều thay đổi. Quả nhiên không giả ta sở liệu. Lưu Tiên Bá tự lẩm bẩm. Cái gì? Quách Cục không có nghe gặp Lưu Tiên Bá lẩm bẩm. Lưu Thiên Bá nhưng lắc đầu một cái, tốt lắm, không sao." Quách Cục đầu góc mơ hồ quay đầu trở về. Hà giáo sư lại gần hỏi, "Lưu lão, ngài phát hiện cái gì?" Lưu Thiên Bá khẽ bước cảm, tình huống đã rất rõ ràng, hắn dấu được quá sâu, liền quét cục rõ ràng phát hiện đầu mối, nhưng cũng không có ý thức được hắn tự mình phát hiện đầu mối. Hà giáo sư lộ ra vẻ kinh ngạc, "À, tao Đức Hoa dứt rướn ngồi vào quách cục bên người, nhỏ giọng hỏi, "Quách cục, ngài mới vừa đánh giá Hứa Dương phụ thân, có thể nói là đặc biệt đúng trọng tâm ngài đối hắn thân rất hiểu sao?" Quách nói, "Rất hiểu ngược lại cũng không còn như, nhưng là ta mỗi cái đánh giá tất cả đều là có căn cứ." Hà giáo sư hỏi, "Là thế này phải không? Có gì đầu mối?" Cam Tâm Yên Lặng không nghe thấy, cái loại này phụ quan cầu lời rõ ràng cũng vậy sao? Lưu Tuyên Ba tự tin cười nhạt hai tiếng, "Ha ha, cũng Cam Tâm Yên Lặng không nghe thấy, có thể không là cao thủ sao? Không là cao thủ, gọi là cái gì Yên Lặng không nghe thấy?" Hà giáo sư nhất thời mở ra, "Tao Đức Hoa tò mò hỏi, vậy ngài nói Cam Tâm Yên Lặng không nghe thấy, chỉ là cái gì chứ?" Quét cục chuyện đương nhiên nói, rất đơn giản à, Thửa Dương phụ thân làm mấy chục năm thôn y từ mới bắt đầu thầy lang tự doanh, đến bây giờ quy phạm hóa thôn y đội ngũ. Mấy chục năm đều ở đây là thôn dân phục vụ, có thể không là Cam Tâm Yên lặng không nghe thấy sao?" À, Tao Đức Hoa bừng tỉnh hiểu ra, đồng ý hơi gật đầu một cái. Hà giáo sư suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Vậy, Khiêm Tốn cẩn thận đâu? Cái này vậy là cái gì?" Lưu tuyên Ba đôi hắn tức giận nói, chính người động não cơn suy nghĩ một chút, một cái cao thủ tuyệt đỉnh che dấu ở Tiểu Hương thôn bên trong, danh tiếng nhiều năm như vậy đều không lộ vẻ, có thể không là khiêm Tốn cẩn thận sao?" Phạm là hắn lộ ra điểm bản lãnh thật sự, sớm thanh danh vang lên. "À, lần này liền Hà giáo sư đều có bừng tỉnh hiểu ra cảm giác." Tao Đức Hoa lại hỏi, Cuối cùng, ngài nói khiêm tốn cẩn thận, lại là từ nơi nào nói lên đâu. Cuối cùng nói, ngươi xem xem bây giờ Hứa Dương, như tử mình đều như vậy ưu tú, hắn cái này làm phụ thân, vẫn còn là ở trong hương thôn niên lặng hành nghề chữa bệnh, cũng không cao giọng, cũng không hư vinh, chẳng lẽ còn không phải khiêm tốn cẩn thận sao? Cũng đúng. Tao Đức Hoa gật đầu một cái, lại nghĩ tới ban đầu lao hứa phải đem mời đảm nhiệm nghi thức mở hết lớn hội đường đi sự việc. Hà giáo sư trong lòng đã tin bảy tám phần, hắn lại hỏi, vậy nhiệt tình công tác và đào tạo Hứa Dương. Đào tạo? Đào tạo? Nói phấn nữa, Hà giáo sư mình vậy không nói được. Lưu Tiên bá nhìn Hà giáo sư, nói: "Chính ngươi vậy ý thức được đi, đào tạo Hứa Dương à, giỏi một cái đào tạo, liền cái này hai chữ liền để cho hắn lộ ra nguyên hình." Lưu Tiên bá trong mắt tinh quang lóe lên, hắn trầm giọng nói: "Hà giáo sư à, chuẩn bị sẵn sàng đi, cái này giáo hoạt hồ ly sẽ không như vậy ung dung tự nhận. Tao Đức Hoa cuối cùng hỏi quách cục, "Vậy ngài nói nhiệt tình công tắc và đào tạo Hứa Dương lại là ý gì đâu?" Quách cụ nói: liền Hứa Dương thành tựu bây giờ và thu vào, hắn không làm việc cũng hoàn toàn có thể, lại qua 2 năm hắn liền về hưu. Có thể ta nghe bọn họ trấn trên thái viện trưởng nói, lão Hứa đồng chí đã ký về hưu chờ lại mời hiêm nghị." tiếp tục làm thôn ý đi, cái này còn không là nhật tình công tác cả. Còn như Đào Tạo Hứa Dương, đây không phải là đương nhiên sao? Cái nào cha mẹ không dốc lòng bồi dưỡng mình hài tử à, Người đối mình hài tử chẳng lẽ không nghiêm túc đào tạo? Ta Đức Hoa lập tức nói, vậy khẳng định dốc lòng đào tạo. Con trai ta lần này kỳ quế liền không thi tốt, ta buổi sáng đánh xong hắn mới ra cửa. Chương 558. Giọ xét. Chương 558. Giọ xét 15 phút sau đó, chiếc này mỹ bật xe liền dừng ở Hứa Dương bọn họ trong thôn vị trí chính giữa. Hứa Ba thôn phòng y tế ngay tại đại hội đường đối diện à, nha Bây giờ đại hội đường đã đổi tên gọi thôn văn hóa trung tâm, bởi vì toàn tỉnh đều ở đây làm nông thôn văn hóa xây dựng. Nhưng là ở người thế hệ trước trong miệng, cũng còn là thói quen cầm nơi này gọi là đại hội đường. Đây là trước kia tập thể hóa nghiên đại mở đại hội địa phương, mặc dù nhà cũ phá hủy đổi thành bây giờ thôn văn hóa trung tâm, có thể dung ở trong trí nhớ thói quen là sẽ không thay đổi. Trên xe, Hứa Dương đối lai xe sư phụ nói, nếu không đi về trước nữa mở một chút đi, nhà ta ngay ở phía trước. Lưu tiên bá đi bên ngoài nhìn một cái, hỏi, nơi này là thôn các ngươi phòng y tế sao? Hứa Dương thò đầu nhìn một cái, đúng, cửa mở ra trước Bà ta còn ở bên trong đi làm chứ? Như vậy, chúng ta về nhà trước uống ly trà, ta để cho bà ta về nhà. Lưu tuyên bãi nhưng lắc đầu tự tuyệt, "Không, ở nơi này bên dừng xe, ta phải đi xem xem phòng cứu thương." "À, Hứa Dương hẳn ra." Lưu tuyên bãi nhưng trực tiếp hướng phía trước kêu nói, "Ở chỗ này, dừng xe." Xe chậm rãi dừng lại. Bác Tài hỏi, "Ở chỗ này hả sao?" Tao Đức Hoa nhìn một cái quế cục, sau đó đôi bác Tài nói, "Vậy ở chỗ này xuống đi, sư phụ, cửa mở ra một tí ạ, sau đó xe ngươi gần sát trên ngừng đi." "Được, cửa mở ra." Tao Đức Hoa hỏi Dương, Bác sĩ hứa, nếu không chúng ta trước hết đi phòng cứu thương đi thăm một tí. Hứa Dương gật đầu, được, vậy chúng ta xuống xe đi. Tao Đức Hoa dẫn đầu xuống xe, mở cốp xe ra cốt sau, từ bên trong cầm mấy dương trái cây đi ra. Nếu không tại sao nói người ta Tao Đức Hoa có thể trở thành đóa hoa giao tiếp đầu, ngươi xem, người ta tới một chuyến đều là dự sẵn lễ. Hơn nữa hắn biết Hứa Dương là rất không thích người ta đưa lễ vật quý trọng cho nên hắn đặc biệt chọn một ít trái cây, cái loại này ăn đổ, ngươi tổng không thể che đi. Tao Đức Hoa hì hục hì Hứa Dương thấy, quả nhiên vậy không nói gì, liền nói, phí tâm, thật ra thì không cần mua như thế nhiều, không chắc hết. Khả khà, một hồi, mang điểm đi hả? Hả, Trương Khả trả lời một tiếng. Tao Đức Hoa nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trương Khả, cái đợt này không thua thiệt, vẫn là ở hứa ra lưu chuyện. Hứa Dương cũng lên tay quân đổ, sau đó hướng trong phòng cứu thương kêu một tiếng, bà. Trương Tam Thiên và Trương Khả cũng xuống, Trương Tam Thiên vậy không tay không tới, ở trên tay hắn vậy sách một cái bao đựng ký hồ quả, trong này là hắn sắc tốt dưỡng sinh kiện tỷ cả phương. Chân quý không thể nói, dấu sao đi minh tâm đường cũng có thể mua được. Nhưng đúng là cũng làm mất một ít tâm tư, vẫn là hắn ngày hôm qua tự tay chế biến, vẫn đủ có thành ý đến rất nhiều cửa nhà. Trương Tam Thiên hô hấp vậy nặng nề một ít. Mã Lưu Trân Bá và Hà Giáo sư thì đã đi vào phòng y tế trong sân, ban đầu thầy lang từ buôn bán thời điểm, giữa phòng và phòng khám bệnh đều ở đây hứa dương trong nhà mình, ngay tại nhà hắn lộ một. Sau đó hủy bỏ tự doanh, bắt đầu quy phạm hóa thôn y hành nghề, cho tập thể làm việc, cho nên trong thôn đơn độc cho hắn đắp một cái mang sân nhà nhỏ, đây chính là trong thôn phòng y tế. Lưu Tuyên Bá và Hà Giáo sư đi vào trong sân, trước nhất hấp dẫn bọn họ chú ý chính là viện tử trung quanh vườn hoa. Viện tử này bốn phía dùng cục gạch xây liền một cái 80 cm chiều rộng vườn hoa. Dĩ nhiên, trong này trồng cũng không phải là hoa cỏ, mà là thuốc đông y đi Lưu Tuyền Bá hơi nheo mắt lại, bạc hạ." Vị tân tính lạnh, quy về phổi, gan hai kinh, có thể chủ kẻ răng gió, phát mồ hôi. Chị ác khí bụng phình lên đẩy. "Dịch tạ." Túc thư không cần thiết, "Hạ khí." "Thím Tô." Vị tân tính ôn, có thể rõ ràng đồng hồ tán hàn, hành khí và dạ dày cũng có phát mồ hôi công. "Bồ công anh, vị đắng, cam, tính hàn." Thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng tăng kết, lợi đi tiểu thông đổ vào. Còn có rau hẹ, hành tây, gừng tươi. Hà giáo sư đi tới Lưu Tuyền Bá bên người, hỏi, "Lưu lão, thế nào?" Liêu trên bã trên mặt lộ ra vẻ tự tin, người tham hắn trồng những thứ này, hơn nữa một ít tự có hơi thêm phối hợp tổ hợp, đủ để ứng đối thường ngày đơn giản tật bệnh. Cái gọi là đại lộ chí giản, chuyên dùng thuốc người hoàn toàn có thể lợi dụng bên người thường gặp vật, chữa bệnh khỏi bệnh nhanh, bình thường chính là một lượng vị thuốc liền đủ để có hiệu lực. Bây giờ 8 vị thuốc trở lên mới có thể vào bảo hiểm y tế thanh toán quy định, đơn giản là làm mẫu. Giản tiện liêm nghiệm, mới là trung ý chi đạo. Thông qua hắn ở viện tử trồng một điểm này ý thuốc tài, ta liền đủ để đoán được người này đại lộ chí giản tài nghệ. Hạ giáo sư lộ ra kinh nghiệm bất vẻ. Hứa Ba ở trong nhà cũng nghe gặp Hứa Dương la lên, hắn vậy nhanh chóng nụ cười rực rỡ đi ra, "Dương, Dương, các người tốt, các người tốt." Lưu tuyên Bá và Hà giáo sư vậy đang quan sát Hứa Ba. Lưu tuyên Bá khẽ vứt cảm, nhỏ giọng nói, "Tướng mạo xấu si à, cùng giữa núi Lao nông tướng mạo không hay." Giữa phong khí Bắc thảo, cũng là lao nông diện mạo, có thể hắn một đôi mắt nhưng sạch sẽ như đứa bé, cái này đủ để đoán được bất phàm của hắn tới. Mà Hứa Dương phụ thân, không chỉ có mặt như lao nông, liền liền cái này một đôi mắt vậy thật là đúng đầu, hạ xuống phẩm tụ. "À, bất quá cũng là chính là vì vậy, hắn mới có thể tốt hơn ẩn nốt tại rừng núi ạ." Vừa nói Lưu Thiên Ba còn có chút cảm khái. Hà giáo sư Ngạc nhiên nhìn Hứa Dương phụ thân, ở Hứa Dương trốn vậy nửa năm bên trong, hắn không tìm được Hứa Dương, cũng tới Hứa Dương trong nhà qua một lần, nhưng lần đó gặp Hứa Dương phụ thân, cũng hiện tại gặp Hứa Dương phụ thân. Quả nhiên không giống nhau. Trương Tam Tiên vậy đang quan sát Hứa Dương phụ thân, gặp Hứa Ba mặt mũi hiền lành, tiếng cười vang vang, hẳn không phải là một cái khó khăn trung đụng người, hắn vậy âm thầm thở nhẹ nhõm. Hứa Ba nụ cười mà đầy, "Hoan nghênh ạ, hoan nghênh lại thế nào mang đồ, quá khách khí." Cái đó nhà trên ngồi đi, ta cái này phòng cứu thương không lớn, trong nhà đều chuẩn bị xong ta cùng các người cùng nhau trở về. Không gấp." Lưu Tuyên Bá lại đột nhiên lên tiếng. Mọi người cũng đều xem Lưu Tuyên Bá. Hứa Ba vậy nhìn về phía Lưu Tuyên Bá, gặp Hà giáo sư đứng ở một bên, hắn vậy nhanh chóng đối Hà giáo sư gật đầu mỉm cười, "Ngươi tốt, Hà giáo sư." Một tiếng này hỏi thăm sức khỏe, ngược lại thì để cho Hà giáo sư có chút không biết làm sao, còn để cho Hà giáo sư hơi có chút suy nghĩ nhiều. Lưu Tuyên Bá nhưng là nghiêm túc nhìn Hứa Ba, chắc tay, nghiêm túc nói, "Kẻ hèn Lưu Tuyên Bá, sư thừa Cao Hoa Tiên Lao Trung ý, ý hành nghề chữa bệnh 53 trở, bây giờ là Minh Tâm phân viện đặc biệt mời chuyên ra, chưa thỉnh giáo." Hứa Ba bị nói sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương mình còn ngộp đâu, liền đối Hứa Ba nói: "Ba, ngươi vậy tự giới thiệu mình một chút thôi." À, Hứa Ba nhìn Lưu Tuyến bá, nói: "Ta, Hứa Bình núi, Hứa Dương cha hán. Lưu Tuyến bá bị cái này giới thiệu cho dùng một tí, sau đó hắn gật đầu một cái, chỉ nói một chữ: "Được." Hắn cũng biết Hứa Ba không như thế đơn giản bại lộ. Hứa Ba gãi đầu một cái, cái này Lưu chuyên gia làm sao có chút kỳ kỳ quái quái, hắn dò xét nói, nói nói: "Vậy nếu không chúng ta lên nhà ngồi đi." Hứa Dương nói: "Phải, vậy thì lên nhà." Tao chủ nhiệm những trái cây này trước đặt ở phòng thiếu thương đi, chờ một chút lại chưa đi. Hai người lại mang vào. Hứa Ba hướng về phía những người khác gật đầu cười cười, nhà trên nhà trên, bên ngoài quá nóng, ta dẫn đường à nhà, chờ một tí. Hứa Ba lại chạy đi bên cạnh loại tím tô địa phương đi lấy tím tô lá cây. Vừa gặp Hứa Ba cử động này, Lưu Tiên Bá nhất thời trong mắt tinh quang đại tác, vội vàng tiến lên hỏi, "Bác sĩ Hứa, ngươi là dự định thể hiện tài năng sao?" Đang lấy tím tô diệp tử Hứa Ba nhất thời sững sờ một chút, "À đúng, có thể thể hiện tài năng." Lưu Tiên Bá và Hà giáo sư nhất thời nghe được tinh thần chấn động một cái, bọn họ đang giầu Hứa Ba chứa quá sâu đâu. Không nghĩ tới chính hắn muốn vô bẫy. Lưu tuyên Ba vội vàng lại hỏi, "Ngài dự định đem cái này tô diệp như thế nào sử dụng, dùng ở địa phương nào?" Hứa Ba sững sờ một chút, quay đầu lại nghiêm túc nói, "Dùng ở kho cá bên trên." Chương 559. Bình chạy. Chương 559. Bình chạy. "Rất tốt." Lưu tuyên Ba thận trọng gật đầu. Những người khác vậy sững suốt một tí, "Còn rất tốt." Lưu tuyên Ba như thế thích ăn kho cá sao? "Tình huống gì?" Hứa Dương đầu hốc cũng mơ hồ, "Lão cá nóc ngày hôm nay làm sao kỳ kỳ quái quái." Hứa Ba mình vậy mơ hồ liền một tí, nhỏ giọng hỏi Dương, Nếu không ta lại đi chấn trên mua con cá, cảm giác không đủ ăn à. Hứa Dương lắc đầu một cái, "Được rồi, đừng để ý tới hắn, về nhà ăn cơm đi." Hứa Ba Trần chờ nói, "Không tốt sao, chờ một chút người ta nói chúng ta chiêu đãi không chu toàn." Hứa Dương nói, "Không có sao, về nhà trước đi." "Hành." Hứa Ba trên tay hái mấy phiến tím tô diệp, mang bọn họ trở về, sau đó cũng hướng Trương Tam Thiên các người cười một tiếng, hắn không nhận biết Trương Tam Thiên và Trương Khả, chỉ cho là cùng đi. Trương Tam Thiên gặp Hứa Ba không đơn độc hỏi hắn, vậy không gặp Hứa Dương không đơn độc giới thiệu bọn họ, hắn lúc ấy thì nhíu lại mi. Trương Khả tới đây đối ba nàng nhỏ giọng nói nói: "Ba, hiện tại có chút loạn, bên ngoài cũng có chút nhiệt, chúng ta đi trước Hứa Dương nhà đi." Trương Tam Thiên cũng chỉ có thể gật đầu. Hứa Dương xem xem Lưu Tuyến bá, lại tiếp tục thấy được Trương Tam Thiên, hắn vô đầu một cái, hắn quên cầm những người này cũng giới thiệu một chút. Chủ yếu là Lao cá nóc cầm hắn tiết tấu cũng làm rối loạn, nguyên bản Hứa Dương chính là định đem người cũng mang về nhà, mọi người tất cả ngồi xuống tới, hắn lại nhất nhất giới thiệu. Lao cá nóc nếu không phải là ở phòng cứu thương bên này liền xuống xe, sau khi đi vào, lại bắt đầu loạn phát điên, làm Hứa Dương vậy chưa kịp giới thiệu. Hứa Dương lắc đầu một cái, cũng chỉ có thể là về nhà trước trò chuyện tiếp chuyện này. Lưu tuyên bá và Hà giáo sư rơi vào phía sau cùng, Lưu tuyên bá còn ở kinh ngạc nhìn những cái kia tím tô, Hà giáo sư hỏi nói, "Lưu lão, ngài đang nhìn cái gì, không theo sao sao?" Lưu tiên bá ánh mắt lộ vẻ được có chút nặng nghề. hắn nói, "Không đơn giản sao?" Hà giáo sư ngên ngẩn, "À, lại không đơn giản." Lưu tuyên bá chỉ chỉ tím tô, nói, "Tím tô, có thể rõ ràng cá cua đầu." "Ừ." Hà giáo sư lại là sửng sốt một chút. Lưu tiên bá trầm giọng nói, mới vừa nói dùng ở kho cá trên, ngươi cho là nói chơi sao? Cá cua phần nhiều là tính hàn." mà Tô Diệp tính ôn, hai người vừa vặn có thể chế ước mã trung hòa. Cuối cùng tím tô có thể rõ ràng cá cô độc, một khi ăn cá hoặc là ăn cua, đưa đến tiêu chảy, có thể dùng tím tô nấu nước ép tới cứu trị. Điều này, sớm ở mấy ngàn năm trước kim quý yếu lược bên trong thì có ghi chép, mà hắn nhưng lựa chọn ở nấu nướng thời điểm liền gia nhập tím tô, hẳn còn sẽ phóng xanh gừng, ư không đơn giản à, sách đã sớm khắc chế hắn chưa đủ, tiêu trừ hậu họa, không tệ. Thường chiêu từng thức, cũng cất giấu đối trung ý dược lý nhận biết ạ. giáo sư nghe được một màn động, nhưng mà, có thể thị người miền Nam cá nướng đều thích thả điểm tím tô diệp, đều được công chúng thói quen. Lúc này đến Viên Lưu Tuyên bá ngây ngẩn, à, phải không?" Hà giáo sư gật đầu một cái, "Đúng vậy, không chỉ có như vậy, chúng ta đốt ốc nước ngọt cũng còn thả tím tô đâu, trưng đầu cá vậy thả, trưng cua hấp lớn vậy thả. Mẹ, Lưu Tuyên bá nhất thời có chút mê, sau đó nhanh chóng đi theo lên, "Không được, ta nhất định phải tháo xuống hắn mang theo mặt nạ." Hà giáo sư một mặt mơ hồ vậy đuổi theo. Hứa Dương thôn bọn họ từ chừng mực, hai bên là núi, cho nên mọi người nhà cũng xây chung một chỗ, cũng ở trong bằng phẳng chỗ, như vậy mang đến một cái ảnh hưởng, chính là chỉ cần ra một chút giăng chuyện, người cả thôn rất nhanh liền cũng sẽ biết. Ba gồm Hứa Dương bọn họ cái đội ngũ này đi ở trong thôn, lúc ấy thì có thật là nhiều người thò đầu ra đến xem, cùng xem hiếm lạ cảnh tượng tự như. Mà Hứa Dương trở về tin tức, vậy lấy một loại đặc biệt nguyên thủy phương thức, ở trong thôn nhanh chóng lưu truyền, "Mẹ." Hứa Dương ở cửa kêu một tiếng. "Ai?" Bên trong nhà có người sinh đáp ứng. Ngoài nhà người khẩn trương nhất lại là Trương Tam Thiên, Trương Tam Thiên hô hấp lập tức liền thô trọng, tại sao? Bởi vì hắn mỗi ngày đều lên net tại chỉ cần lên net, hắn sẽ biết mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn đặc biệt liệt. Hơn nữa chỉ cần là hắn nhìn kỹ một cái án ví dụ, Tiếp theo liền sẽ ở mỗi cái sản thấy các loại các dạng hoa thức mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, cái này đủ để cầm một người chưa lập gia đình phái nữ hù sợ. Dĩ nhiên, vậy sẽ để cho một cái độc thân phụ thân lo lắng trên đầu đổ mồ hôi đây chính là lớn số liệu chế tạo lo uy lực. 3, ngươi thế nào? Trương Khả còn ân cần hỏi một câu. Trương Tam Tiên thở một hơi đi ra, "Đừng sợ, có ba ở đây." Haha. ha. ha. Khả vậy không giải thích được, tình huống gì? Cha nàng là chuẩn bị muốn đánh nhau là muốn làm gì? Làm sao như thế bảy trận mà đợi rất nhanh, Hứa mụ liền từ bên trong chạy chấm đến, "Dương, Dương, khách nhân tới đúng không?" Trương Tam tiên lập tức liền nín thở, hơi nặng nửa mình dưới, cho mình một cái tự dậy kiên định lực lượng. Ai nha, Khả Khả cũng tới à, Hứa Mụ mới ra tới liền thấy được Trương Khả, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. A di mạnh khỏe. Trương Khả vậy cười híp mắt kêu một tiếng. Hứa Dương lộ sẻ ra ngoài ý mướn vẻ, Trương Khả thật giống như cùng mẹ hắn rất quen dáng vẻ. Hứa Ba còn sửng sốt một tí, "Nàng, nàng là Trương Khả ạ?" Hứa Mụ nói, "Đúng vậy, không phải cho ngươi xem qua tấm ảnh sau. Ngươi làm sao không nhận ra được ạ?" Hứa Ba mở miệng nói, "Vậy làm sao cũng không xem ạ?" Tao Đức Hoa ở một bên chen miệng nói, "Hi Hiện tại cô gái phát ra từ trụ cột đều dùng xinh đẹp không nhận ra là bình thường. Trưng Khả nghiêng đầu qua, cười híp mắt nhìn Tào Đức Hoa, mặt mui ấm áp, người vô hại nói: "Tào chủ nhiệm, người ta mới không biết dùng sinh đẹp đâu. Chờ một chút ta trở về phòng khám bệnh, liền cùng Tống Cường trò chuyện một chút cái vấn đề này." Tào Đức Hoa lúc ấy thì mơ hồ, cái này người phụ nữ ác độc sẽ đối hắn mọi phu ra tay. "Ai yêu, trời ạ." Trương Khả cười càng sáng lạn hơn, thúc thúc khỏe, á di mạnh khỏe, đây là Ba Ta Ba. "Ai yo." Thứ ba cho giật mình, cái này rương rương làm sao vậy không cùng ta chào hỏi, cái đứa nhỏ này, chậm chế, chậm chế. Khả khả ba ba tới, mau mời vào, mời vào. Hứa Ba nhanh chóng nhiệt tình mời Trương Tam Thiên. Trương Tam Thiên vậy thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, "Không có sao, không có sao, ta chuyến này chủ yếu là tới xem hoa sen thuận tiện lấy điểm lá sen trở về, nhân tiện theo Hứa Dương tới thăm một tí." Hứa Ba vội vàng nói, "À, thật tốt, cơm nước xong ta đi giúp người lấy, ngươi ngay tại nhà nghỉ ngơi, hiện tại trời quá nóng." "Không cần, không cần, chúng ta đi xem xem là được." Người Hứa ra nhiệt tình thái độ vậy để cho Trương Tam Thiên tùng không thiếu khí, sau đó hắn cầm ra tay trên mang cá vương, nói: Chúng ta chịu đựng được một chút kiện tí nuôi dạ dày cao phương, bất thành tính ý. Quá khách khí, cái này còn lấy đồ. Hứa Ba vậy rất khách sáo. Hứa Mụ nhưng không khách khí nói, "Ai, vừa vặn ta vừa vặn ăn xong." Trương Khả cười híp mắt nói, "A Di, ta cũng như đâu, ngoài ra một hũ chờ một chút cho đại di cầm đi, nàng chắc ăn xong rồi chứ?" Hứa Mụ phất phắt tay, "Ngươi đừng để ý tới nàng, nàng mới bỏ không được ăn đây, còn lại gần nửa hũ đây." Trương Tam Tiên Ngạc nhiên nhìn con gái hắn, hắn còn lo lắng con gái mình cùng Hứa Dương người nhà chỗ không quan hệ tốt đâu, bởi vì hắn biết con gái mình nóng nảy quá kém chỉ sẽ mắng đường phố đoán hơn người, cho nên hắn mới không yên tâm qua đến xem. Hiện tại làm sao? Tại sao dường như quan hệ rất tốt dáng vẻ? Khả khà, tình huống gì? Trương Tam Thiên ở sau khi vào cửa, không nhịn được nhỏ giọng hỏi Trương Khả. Trương Khả nụ cười ấm áp, cùng một người vô hại thỏ trắng nhỏ tựa như, nàng nói: bà, ngươi ngày hôm nay tới đây chỉ để ý uống rượu ăn cơm là được, Hứa Dương mẫu hệ ra tộc quan hệ, ta cũng sớm đã bình chạy. Hiện tại Hứa Dương nếu là cùng ta cái nhau, ngươi tin không tin hắn bị mắng khẳng định so với ta hơn." À. Trương Tam Thiên có chút giận mình, hắn cái này chỉ sợ chường chửi đồng con gái như thế lợi hại sao? Lưu trên bà sau khi vào cửa, còn đang suy nghĩ chuyện tiếp tục dò xét Hứa Ba. Chính là vào lúc này, cửa chính vang lên một cái thanh âm, "Lão Hứa, có phải hay không Dương Dương trở về?" Lão bà ta nhức đầu có chút lợi hại, "Ta mang nàng tới xem xem." Chương 560. Biết hay không căn bản không phải cao thủ. Chương 560. Biết hay không căn bản không phải cao thủ. Những người này đi vào còn chưa ngồi nóng đi đâu, buổi sáng Hứa Ba đụng phải cái tên kia liền lại tới. Trong thôn cùng trong thành không giống nhau, trong thành có thể cửa đối diện nhau, mọi người vậy cũng không nhận ra. Hơn nữa trong thành đều là phòng tương gia, nếu không cho mượn, nếu không qua 2 năm liền đổi. Quan hệ muốn thân cận vậy thân cận không đứng lên nhưng là nông thôn mọi người đều là mấy bối nhân giao tình chính không thể quen đi nữa Thật ra thì nông thôn và thành phố có rất rõ ràng một cái khác biệt đó chính là ở trong thành bỏ mặt người có ở nhà không bên trong nhà cửa nhất định là đóng lại nhưng là ở nông thôn người chỉ cần là ở nhà cửa trên căn bản là không quá biết quan dù là mùa hè mỗi rất nhiều đỉnh hơn cũng là tại cổng trên lắp một cái màn cửa sổ bằng lửa mỏng mà không sẽ cả ngày lẫn đêm cũng đang đóng cửa thậm chí có rất nhiều người coi như ra đi làm việc nhà cửa vậy nhiều lắm làhé hở Cũng như trước kia những cái kia mấy huynh đệ dùng chung một cái tổ trạch, vậy càng là cửa cửa sau vậy càng là người có ở đó hay không đều không đóng, đỉnh hơn quan cửa phòng của mình. Hứa ra cũng giống như vậy, ban ngày cửa cho tới bây giờ đều là không liên quan. Cho nên người kia cũng hoàn toàn không cầm mình làm người ngoài, liền trực tiếp tiến vào, một bên đi vào còn một bên rêu dao đâu, là hứa, ngươi có thể được để cho Dương Dương cho xem xem, chúng ta đây đều là người trong nhà. Hứa Ba đang ở bên trong đái khách đâu, vừa nghe người nhỏ thanh âm, hắn nhấc đầu, không xong không có, còn truy đuổi trong nhà tới. Hứa Dương đến cũng chỉ là lắc đầu cười cười, từ hắn thành danh tới nay, Mỗi lần về nhà cũng có thể gặp phải chuyện này, bất quá hắn cũng là có thể giúp tận lực giúp một tí, bất quá có quá nhiều ở không đi gây sự cũng đều bị Hứa bà cho đuổi đi. Hứa Ba đứng lên, ấy nói nói, ngại quá à, ta để cho hắn đợi một hồi lại tới, người này vậy thật là. Lưu Tuyên bá lại nói, "Ai, đừng. Chúng ta đều là bác sĩ, nào có cầm bệnh nhân cự cửa ra đạo lý." À, Hứa Ba sững sờ một chút. Hứa Dương vậy không suy nghĩ nhiều, liền nói, "Không có sao, để cho hắn vào đi." Hứa Ba lúc này mới đi ra ngoài, ở ngoài cửa cùng người nọ nhỏ giọng oán trách mấy câu. Người kia cũng chỉ là cười. Nói, ta cũng là biết ngươi ngày hôm nay muốn tới quý khách, ta đặc biệt cho người cầm điểm món." Hứa Ba tức giận nói, "Ngươi kém ngươi cái này gọi thức ăn trưa." "Ta kém?" "Ai, ngươi cầm là ca à? Người nọ nhanh chóng gật đầu. Hứa Ba mỉm môi một cái, đổi lời nói nói, nhanh chóng thả phòng bếp đi. "Được." Người nọ điên mà điên mà cầm cá đi phòng bếp, thu đổ, chuyện này cũng chỉ đáp ứng. Hứa Ba hướng về phía người kia tức phụ ngoắc mắt tay, nói, "Tới, vào đi." Người nọ lão bà đi theo Hứa Ba đi vào, lập tức thấy như thế nhiều khuôn mặt mới, nhất là biết những người này không phải chuyên gia chính là lãnh đạo. Nàng còn có chút lộ khiếp, chỉ dám gật đầu cười cười, không dám lên tiếng. Người nọ cất sóng cá, chạy mau tới đây, hướng về phía mọi người không ngừng túi người gật đầu, sau đó kêu một tiếng, "Dương, Dương." Hứa Dương cũng đúng hắn cười, cười cười, kêu một tiếng, mở thúc. Người nọ bận điệu nói, "Ai, ai, ngại quá, máy giày các ngươi, Dương Dương ngươi ngày hôm nay phải trở về chứ?" Hứa Dương nói, "Ừ, buổi chiều đi liền." Người kia nói, "À, vậy ngươi hiện tại có rảnh không? Nếu không giúp tím ngươi xem xem." Nàng hay nói nhức đầu. "Ta vốn là lần trước đều đi huyện thành tìm ngươi, nhưng là treo không tới ngươi số." Ta nói bên người, bên kia y tá đều không để cho ta đi qua. Người cái này, hứa dương gật đầu một cái, không có sao, hiện tại cũng giống vậy nhìn, ngươi để cho nàng cùng ta đi ra một tí. Được. Người nọ vội vàng đứng lên, thúc giục nói, tuệ anh, nhanh nha, làm gì ngẩn ra à, mau chạy ra đây à, đừng chậm chế người ta nói chuyện. À, lão bà hắn vậy mau dậy. Lưu tuyên Bá nhưng nói, không cần, ở nơi này trò chuyện là được, chúng ta đều là bác sĩ, mọi người cùng nhau nghe một chút trò chuyện một chút. Quách cục vậy lập tức nói, đề nghị này rất tốt. Ta vừa vặn cũng có thể học tập một chút các ngươi vị này đại chuyên gia cùng xem bệnh thảo luận, ha ha. Hứa Dương cũng chỉ có thể nói, "Được rồi, vậy ở chỗ này xem đi." Đôi vợ chồng này ngược lại ngây ngẩn. Hứa Ba tức giận thúc giục nói, "Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Người bình thường cũng không cái này, đãi ngộ à, ngươi biết đây đều là người nào không? Đây là giáo sư Lưu, cả nước nổi danh nhất trung ý chuyên gia, trước cho phó chủ tịch xem bệnh. Đây là Hà giáo sư, giáo sư đại học, là con ta lão sư, con ta bản lãnh có hơn một nửa là hắn dạy." Vị này là giới thiệu đến Tào Đức Hoa nơi này, Tào Đức Hoa lập tức thẳng eo. Hứa Ba nín nửa này, tới liền một câu, vị này là bác sĩ tạo, là cái trung ý điệp. Tào Đức Hoa, ba. Tào Đức Hoa cũng ngồi rối, như thế đơn giản sao? Không việc gì định ngữ sửa chữa một cái sao? Hứa ba tay tiếp tục đi về sau duỗi, vị này là bác sĩ trường, trong huyện Minh Tâm Đường phòng khám bệnh người sáng lập, cũng là con ta láo trưởng nhân. Cuối cùng những lời này đi ra, cũng làm Trương Tam Thiên cho quá vui vẻ, liền một một câu nói này, chuyến này tới hứa ra sẽ tới đăng giá. Còn như Trương Khả, Trương Khả đã không ở nơi này, nàng không biết cùng Hứa Mụ đi đâu vậy? Lại xem vậy cặp vợ chồng, tại chỗ cũng có chút sững sở, đã sớm nghe nói hứa ra mộ tổ tiên trên bức khói xanh, ra một giỏi lắm nhân tài, có thể không nghĩ tới lại có thể như thế nhân tài, tới không phải chuyên gia chính là giáo sư, vẫn còn có ngụ ý lý cái này, hai người lúc ấy thì có chút không được tự nhiên. Hứa Dương xem bọn họ một mắt, trấn an nói, không có sao, chớ Khẩn Trường, ngồi đi, chúng ta đều là bác sĩ. Ngươi nếu là như thế Khẩn Trường, chúng ta cũng không cách nào trị. Ba, ngươi cho bọn họ rót ly trả đi. À, Hứa Ba trả lời một tiếng liền đi ra ngoài. Hứa Dương hỏi, thế nào, nơi nào không thoải mái? Trông trả lời liền nhức đầu, kém không nhiều hơn nửa tháng đi, mặt trời vừa ra tới, ai, lại bắt đầu, buổi trưa đau lợi hại nhất, đến buổi tối mặt trời lặn sau đó liền hết đau, này, đặc biệt cho phép lúc đó. À, quét cục lộ ra vẻ hiếu kỳ, cái bệnh này có chút ý tứ à. Trông nàng lại nói, "Đúng, chúng ta cũng đi bệnh viện lớn nhìn rồi, liền nói là mạch máu thần kinh tính nhức đầu, cũng cho kê toa, nương đau vậy dùng, an lạc đau vậy ăn, nhưng vẫn là như nhau đau, chúng ta cũng chỉ có thể lại trở về." "Dù sao ngươi cho xem một chút đi." Lưu tiên bá nhưng chen miệng hỏi một câu, "Các ngươi tìm bác sĩ hứa xem qua không?" Trông nàng đầu, "Không ạ." Ta không phải không treo lên số sao. Lưu tuyên ba có chút im lặng nói, ta là nói hứa bình núi bác sĩ, thôn các người y đi Trông năng lập tức nói, à, Lao hứa à, nhìn, mới vừa bị bệnh đi ngay tìm Lao hứa xem. Lưu tuyên bá lập tức truy hỏi, hắn nói thế nào. Trông năng nói, Lao hứa cho mở điểm vài lạc phân à, không thể nói mà nói, để cho ta đi trong thành bệnh viện lớn kiểm tra một tí. Lưu tuyên ba lại hỏi, hắn chưa cho bắn chúng tốt sao. Hai người đều lắp đầu, không có. Như thế cẩn thận sao. L Hà giáo sư nhỏ giọng ép ép nói, ngươi có nghĩ tới hay không một cái khả năng, đó chính là Hứa Dương phụ thân ý thuật căn bản chưa ra hình dáng gì. Lưu tuyên Ba bị nói sử sốt, làm sao có thể, nếu không căn bản không cách nào giải thích. Hà giáo sư một mặt sầu khổ, nhưng mà cái loại này loại dấu hiệu, đều nói cho ta, Hứa Dương hắn phụ thân liền bình thường à. Đó là hắn cất giữ tốt. Lưu tuyên Ba vẫn là tin chắc mình. Hà giáo sư hỏi, vậy hắn giấu cái gì nha? Ta nơi nào biết. Lưu tuyên Ba có chút phiền não. Hứa Dương kỳ quái nhìn cái này hai cái nhỏ giọng thầm thì lao đầu nhị. Hứa Ba bưng trà đi vào, hỏi người phụ nữ, ngươi phía trước là làm việc vẫn bị phơi nằm trước, vào cửa có một hồi, mặt lại thế nào đỏ như vậy hả? Nghe lời này một cái, bệnh nhân còn chưa lên tiếng đây. Lưu tuyên bá nhưng kích động vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, hứa bình núi, ngươi còn dám nói ngươi không biết chung ý ỉ. Chương 561. An Dư. Chương 561, An Dư. Lưu tuyên bá một tiếng này kích động hô to, cho hứa ba duyệt cho giật mình, hứa ba tay run một cái, duy nhất trong ly nước cũng vậy ở trên tay. Haha, ha. Hứa ba cũng bối rối, chuyện gì xảy ra? Làm gì tên gì lớn tiếng? Trong phòng những người khác vậy bố dối, nhất là Hà giáo sư, đều trợn tròn mắt. Hứa Dương Mi đầu đại chiếu, cái này lao cá nóc lại nổi điên làm gì? Chính là vào lúc này, hứa ra cửa lại chuyển tới thanh âm, "Lao Hứa, ở nhà không? Ta tới." À, Hứa Ba còn có chút ngộng, sau đó rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hắn cầm ly trà đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, liền đi ra ngoài, thái việt trường, ở nhà. "Ai, ngươi đừng đi, trước nói rõ." Lưu Tuyên Ba còn có chút tức giận. Hà giáo sư nhanh chóng kéo lại Lưu Tuyên Ba, mà Hứa Ba đã đi ra ngoài. "Ai nha, cái nào quái không tiếp." Lưu Tuyên Ba phẫn hận giẫm một bước, hắn cũng nhanh cầm Hứa Ba bức cho lộ ra nguyên hình, kết quả tới một cái rối. Lưu trên bá cũng muốn bay lên cho hắn một gì ổ. Ngoài cửa, thái viện trưởng đã ôm trước một dương rượu đồ uống tiến vào, còn phối nghe đầy đủ hết, đỏ trắng bia đều có, còn có mấy loại chai lớn đồ uống. Hứa Ba nhanh đi tiếp, ta tới, ta tới. Hứa Ba nhận lấy cái dương, thả ở bên cạnh đại sảnh. Thái viện trưởng xoa xoa mồ hôi trên đầu, bên ngoài có thể đủ nóng, hắn hỏi, "Là hứa, bên trong tình huống gì?" Hắn Huyên tới chân chúng ta lên chú ý xây dựng sao? Cái này? Hứa Ba có chút mộng, "Có đi." Thái viện trưởng không rõ ràng nói, có ngay cả có, không có chính là không có. Hứa Ba nói, "Nếu như ngươi mới vừa không có tới, Ta có thể sẽ biết có hay không. À, Thái viện trưởng vậy buổi rối. Hứa Ba nói, khi nha, ngươi vẫn là vào đi, cùng bọn họ nói đi." "Hành." Thái viện trưởng gật đầu đáp ứng. Hứa Ba mang lão Thái đồng chí đi vào. Lão Thái đi vào, "Ơ, quách cục ngài tới hướng dẫn công tác à? Ai yêu, tao chủ nhiệm, ngài cũng tới à?" Tao Đức Hoa cũng cười nói, "Lão Thái à, tới, mau ngồi." Hứa Ba nói, "Ta rót trà cho ngươi đi ạ." Lưu tuyên Ba gặp Hứa Ba lại chạy, lão cá nóc nhất thời liền giận không chỗ phát tiết. Thái viện trưởng chỉ biết quách cục và Đóa Hoa giao tiếp Táo Đức Hoa, còn có Hứa Dương Những người khác không nhận biết, nhưng là hắn biết ngày hôm nay Lưu Tuyên Bá muốn tới, hắn trước thời hạn liền tìm tấm bảng nhịn, sau đó hắn nhìn Lưu Tuyên Bá, hỏi nói: "Vị này chắc hẳn chính là Lưu Tuyên Bá lao sư chứ?" "Hừ." Lao cá nóc đột nhiên một tiếng hừ lạnh. Thái viện trưởng lúc ấy thì hù run run một cái, không rõ ràng tình huống gì. Hứa Dương lúc ấy thì hết ý kiến, cái này lao cá nóc lại mắc bệnh, hắn lắc đầu một cái, đối Thái viện trưởng nói: "Thái viện trưởng, ngươi không cần để ý tới hắn, hắn chỉ như vậy." "Ha ha, không đánh trận, không đánh trận." Thái viện trưởng cười khan hai tiếng. Lão cá nóc xem đều không xem Thái viện trưởng. Thai viện trưởng có chút tức khuất, chính hắn trà ở trong tối từ suy nghĩ đâu, cũng không rõ ràng hắn nơi nào trọc tới sông này lợn. Hứa Dương tiếp tục nhìn xem bệnh nhân, gặp đối phương trên mặt màu đỏ đến hiện tại đều không nuôi xuống, hắn liền hỏi, mặt vẫn là đỏ như vậy sao? Bệnh nhân trợn phu nói, có thể gần đây trời quá nóng, sau đó trong cơ thể hỏa khí lớn đi, thượng hoàn đi, mặt cứ như vậy đỏ. Bệnh nhân mình bổ sung nói, trên căn bản sáng sớm cứ như vậy, ta buổi sáng đi trong ruộng làm việc, còn khá hơn một chút, mặt trời vừa ra tới, cũng cảm giác trên mặt nóng lên, ta phỏng đoán ta hiện tại phơi không được mặt trời. Mấy cái này chuyên nghiệp trung ý vừa nghe cái này miêu tả, Lúc ấy trong lòng thì có suy đoán, Lưu tuyên Ba liếc đàn bà này một mắt. Thửa Dương hỏi bệnh nhân, đau thời điểm là kia loại đau pháp, kia một địa phương đau. Bệnh nhân chỉ mình bên phải cầm, chính là chỗ này cảm giác rất hăng say, có chút nóng, sau đó cùng chạm như vậy, như vậy thì bắt đầu đau. Sau đó một đường đi về sau đau. Bệnh nhân ngón tay từ cầm đi ra, thành đường cong đi về sau lưộc hành, sau đó đi lên chỉ, một đường đau đến huyệt thái dương nơi này, nơi này đều là đau. Sau đó từ bên phải huyệt thái dương đi xuống, thẳng đến cằm nơi này đều là đau, đau một vòng. Nơi này đều là trung y liễu, trong trung y mặt là không có thần kinh học thuyết. Trước kia cầm việc vị dùng thần kinh học nói giải thích hiện tại vậy đã sớm không người làm như vậy mọi người xem đi ra bệnh nhân là từ cẩ gò má xa về phía dưới có đường vòng cung về phía sau đi qua hệ phong chỉ đến bên phải tại huyện Thái Dương sau đó đi xuống khi đến quan huyện lại một đường đau khi đến hàm đây là một cái vòng tròn bệnh nhân nói tiếp liền đau cái chừng 10 lần giá vẻ liền khá hơn một chút nhưng là qua cá biệt tiếng lại bắt đầu đau một mực đau đến chạm vào tối liền không thế nào đau cùng mặt trời lặn thì không có sao tối ngủ vậy không đau ta hiện tại chỉ sợ bình mình một ngày lượng liền đau không chịu nổi hứa Dương gật đầu một cái hỏi Buổi tối ngủ có ngon không? Bệnh nhân lắc đầu một cái, ngủ không ngon, cho nên bệnh viện nói là thần kinh trên xuất hiện vấn đề, nhưng mà cha tới cha lui, thuốc ăn tới ăn đi, vậy không có ích gì. Hứa Dương hỏi, miệng có làm hay không? Bệnh nhân nói, khâu miệng một ngày được uống quá nhiều nước đây. Hứa Dương lại hỏi, đại tiện đâu? Khô giáo hả, còn chưa thành hình ạ. Bệnh nhân nói, khô giáo, cùng phân dê cầu như nhau. Hứa Dương đi tới, sờ một cái bệnh nhân mặt, phát hiện trên mặt nóng lợi hại, lòng bàn tay vậy rất nóng lên, chân cũng giống như vậy, tay chân nóng lên. Thứ Dương đặc biệt đưa tay một cái nàng đầu gối, nhưng phát hiện nàng đầu gối là thật lạnh. Thửa Dương gật đầu một cái, "Lẽ lưới ra ta xem một tí." "Bệnh nhân le lưới. Lưới quang đỏ không đài." Thửa Dương nói, "Tay cho ta, trần cái mạch." Thật ra thì tình huống đã rất rõ ràng, chỉ là vì tránh chẩn sai, Thửa Dương muốn trần chương trình là nhất định phải đi xong. Quách Cục dĩ nhiên là nhìn nghiếu lạ, hắn không hiểu gì. Trương Tam Thiên cũng chỉ đoán được có thể là âm hư. "Tào Đương Hoa." "Thôi, đóa hoa giao tiếp có mình theo đuổi. "Còn như Thái Việt trưởng đang ngây ngô đây, Lưu Tuyên bá và Hà giáo sư vậy tụm lại lẩm bẩm đâu, không qua bọn họ không phải nói bệnh tình, mà là ở nói nữa ba." Hà giáo sư nghi ngờ hỏi, "Lưu lão Ngài mới vừa như vậy kích động, ngươi lại phát hiện cái gì? Lưu Tuyên ba đối cái này, người đồng đội chỉ số thông minh vậy cảm giác được có chút không biết làm sao, hắn thở dài một tiếng nói, bệnh nhân hiện tại tình huống gì, ngươi có thể phân tích ra được chứ? Hà giáo sư gật đầu một cái, rất rõ ràng, nước cạn không nuôi lòng, ép long lôi lửa trên chạy. Lưu Tuyên Bá lại hỏi, vậy ngươi có thể đi vào cửa một mắt, hỏi cũng không hỏi liền nhìn ra được sao? Hà giáo sư lắc đầu, không được. Lưu Tuyên Bá nói, có thể hắn hành. Ngươi quên hắn vào cửa nói câu nói kia. Hắn thời gian đầu tiên liền chú ý tới bệnh nhân sắc mặt, hắn là đang nhắc nhở chúng ta. Cái này Hà giáo sư nói, đây có điểm gượng gạo đi. Lưu Thiên Ba cau mày hỏi, người còn chưa tin. Hà giáo sư cười khan lắp đầu đây là, thứ ba lại bưng nước trà tiến vào. Bệnh nhân trưởng phu không nhịn được hỏi nói, nàng rốt cuộc bệnh gì hả? Trung y có trị thần kinh phương diện thuốc sao, xài hết bao nhiêu tiền? Thứ ba cầm trà đưa cho thái viện trưởng, trêu ghẹo nói, ngươi thiếu ở bên ngoài xoa mặt trưởng, uống lẫn rượu, hơn về nhà bồi bồi lao bà ngươi, liền không bệnh. Lưu Thiên vỗ tay một cái, đối Hà giáo sư nói, ngươi xem xem. Hà giáo sư vậy sợ người, a cái này. Thái viện trưởng gặp cái này hai người trò chuyện được vui mừng. Hắn vừa muốn trước mặt Lưu Tiên bá đối hắn còn có chút tức giận, cho nên hắn vậy muốn hòa hóa một tí bầu không khí, cũng muốn thỏa mãn mình một chút tâm tò mò, liền cười hỏi Lưu Tiên bá, "Lưu lão, ngài hai vị đang nói chuyện gì đâu?" Lưu Tuyên bá hỏi, "Ngươi là chấn trên bệnh viện viện trưởng?" Thái viện trưởng lập tức gật đầu, "Đúng đúng đúng, ta là." "Hừ." Lưu Tuyên bá hừ một tiếng, nhắm mắt lại, "Người quen không rõ, ngươi không làm tròn bổn phận à?" Thái viện trưởng hô được tay run một cái, hô được nước trà tất cả đi ra, An Dư được An Minh đưa cũng ngã. Mẹ ruột thì, ảnh hưởng sĩ đồ ạ, chương 562. Ta có thể là kẻ ngu. Trong 562, ta có thể là kẻ ngu. Thái viện trưởng mồ hôi đều xuống, mẹ ruột thì, lãnh đạo còn ở nơi này đây. Ta cái đó, ta cái đó. Thái viện trưởng nói đều nói không lén lẹ. Lưu tuyên Bá cũng sớm đã không để ý tới hắn nữa. Hứa Ba cũng có chút động, hắn cùng thái viện trưởng vậy biết rất nhiều năm, tuy nói người này đúng là không có bản lãnh gì đi, nhưng là làm sao đột nhiên tới lớn như vậy một cái lỗi? Thế nào? Thái viện trưởng là làm cái gì? Hứa Ba một mặt mơ hồ hỏi. Lưu tuyên Bá khẽ cười một tiếng, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Hứa Ba, nói, còn không đều là bởi vì ngươi. Ta. Hứa Ba trợn tròn mắt. Thái viện trưởng vậy giật mình nhìn Hứa Ba. Lưu Thiên Ba cười khinh miệt một tí, nói: "Chớ giả bộ, ngựa bài đi, ngươi chí ít cũng là một trung ý quốc thủ, thậm chí y thuật cũng không hề có thể so với ta kém. Nói đi, ngươi là Hứa Dương thứ mấy cái lão sư?" Ha, ha. Hứa Ba cái này cầm thật mơ hồ. Liên Liên Trương Tam Thiên vậy ngồi không yên, lập tức đã thức dậy, giật mình nhìn Hứa Ba. Người Hứa ra cũng trâu bò như vậy sao? Con trai mạnh như vậy cũng được đi, lão tử cũng như vậy mạnh." Cái này cầm, hắn thật cảm giác được mình nhà với cao quá nhiều. "Ừ." Liên, liên Hứa Dương mình cũng nghe trợn tròn mắt, gì cho vui. Những người khác vậy đều ngây người. Thái viện trưởng lại là mơ hồ thêm mơ hồ, hắn không dám tin nhìn Hứa Ba, hỏi: "À, lao Hứa, ngươi lúc nào như thế lợi hại?" Hứa Ba vậy mơ hồ nói: "Ta cũng là vừa biết à Không nói cái này hai người, đến khám bệnh vậy hai vợ chồng, vậy đần độn nhìn Hứa Ba. Đây chính là trung ý cốt thủ. Không thể đi, đây không phải là chân không đại phu sao? Nói sau hắn vậy không chữa khỏi bệnh à Lưu Tuyên bá nói nói: "Được rồi, đừng giấu, ngươi cũng bại lộ sạch sẽ." Gì? Hứa Ba theo bản năng siết chặt chật chật quần áo, mùa hè, hắn cũng còn lấy vì mình không mặc quần áo đây. Lưu Thiên Bá hỏi, ngươi là thứ liếc mắt liền nhìn ra bệnh nhân này bệnh chứng chứ? Đúng nha? Hứa Ba còn thừa nhận. Lần này, người bên cạnh cũng dần mình. Liên Hà giáo sư cũng ngồi không yên, quả nhiên. Tao Đức Hoa thân thể cũng có chút run rẩy, trời ạ, hắn nhớ tới ban đầu ở cho thôn y huấn luyện khi đi học, hắn có thể không thiếu ở hứa Ba trước mặt làm ra vẻ. Hóa ra mình mới là trước cửa quan công đùa bỡn đại đạo, còn cầm quan công làm ông già nô ẻn. Lưu tuyên Bá cười to hai tiếng, ha ha, ngươi cũng biết không cách nào cãi lại, chính ngươi vậy thừa nhận đúng không? Thửa Ba gãi đầu một cái, nghi ngờ hỏi, rất khó sao? Cái này ra vẻ nói, Cầm Lưu Tuyên bá các người cũng trấn trụ. Liên Liên Hứa Dương vậy á khẩu không trả lời được, hắn còn chần đoán thật lâu đâu, kết quả khả lắm, cha hắn trực tiếp tới một câu rất khó sao. A cái này, cha ngươi thật không hổ là cha ngươi. Thái viện trưởng mặt vậy cứng lên, trong lòng rời sông lẫn biển. Chẳng lẽ Lao Hứa thật sự là cao thủ tuyệt đỉnh? Không đúng, làm sao có thể là Lao Hứa đâu, cái này rõ ràng là Hứa lao ạ. Hứa Dương nuốt một cái miệng, hỏi, "Ba, ngươi thật liếc mắt một cái liền nhìn ra?" Hứa Ba mơ hồ hỏi ngược lại, "Cái này còn cần xem." Hắn một câu nói này, Cầm Nhi tự mình cho gần chết. Bởi vì hắn con trai, cái này quốc nội nổi danh nhất trung ý y, không chỉ có muốn xem, còn muốn hỏi, còn muốn văn, còn muốn bắt mạch. Lao tử hắn so hắn mạnh nhiều như vậy sao? Hứa Dương cũng tạm thời không biết nên nói như thế nào. Lưu tuyên ba thán phục cho Hứa Ba vô tay, lao cá nóc đội phục nói, xem thế là đủ rồi ạ, thật là để cho người xem thế là đủ rồi. Hứa Ba càng mơ hồ, hoàn toàn không nghĩ ra, đồ chơi này khó khăn sao? Hứa Ba vẻ mặt này, lại là để cho mọi người cũng không biết nói cái gì cho phải. Quách cục vậy nuốt nước miếng một cái, trên đầu vậy mau đổ mồ hôi, nếu là Hứa Ba thật là đứng đầu trung ý cao thủ, Vậy người quen không rõ coi như không chỉ là bệnh viện Thái viện Trường, dĩ nhiên vậy bao gồm hắn người lãnh đạo này. Quách Cục xoa xoa chán, dò xét hỏi, rất nhiều. Hứa lão, ngài là làm sao? Làm sao thấy được bệnh nhân bệnh chứng? Hứa Ba gãi đầu một cái, rất kỳ quái hỏi, cái này còn cần xem sao? Cái này vừa nghe cũng biết à. À, Lưu Trân bái nhất thời ánh mắt liền sáng, bật điệu truy hỏi nói, vừa nghe cũng biết. Quả nhiên dân gian tự có kỳ nhân ở vừa nghe. Ngài nghe phải là khí, là thần, vẫn là cây. Ngài là thông qua thanh âm của đối phương để phán đoán âm dương hư thật trong ngoài hàn nhiệt sao? Gì? Hứa Ba nghe không hiểu. Lưu tuyên Bá hơi chậm lại, hỏi, "Đó là ta nói không đúng? Xin hứa lao sư chỉ giáo." Lưu tuyên Bá hướng về phía Hứa Ba chắp tay. Hứa Ba ngày hôm nay cũng sắp điên rồi, cũng mau mà mất, cảm giác mấy chục năm sinh hoạt kinh nghiệm ở ngày hôm nay cũng phải không được dụng tràng, cái này còn chỉ giáo cái gì? Các người những thứ này đại chuyên gia đều như vậy sao? Đây không phải là vừa nghe cũng biết sao? Người ta không phải tới một cái nói nhức đầu mà. Lưu tuyên Bá lại truy hỏi, "Sau đó thì sao?" Hứa Ba liền tay, "Không có." Lưu Tiên Bá lần này là thật giận mình, hắn từ trên ghế đứng lên, nhìn chầm chầm Hứa Ba. Ngài chính là chỉ bằng vào cái này hai chữ liền đoán được bệnh chứng. Quả nhiên là vừa nghe cũng biết, ngài làm như thế nào làm được? Lưu Tuyên Ba lộ ra cầu cạnh thân sắc. Những người khác thấy vậy lại là không ai dám ngồi xuống, liền Lưu Tuyên Ba cấp bậc như vậy trung ý cũng lấy học sinh lễ thị giáo, những người khác nơi nào còn có gan ngồi à hứa Ba cũng sắp khóc, cái này, ta cái này, ta cái này. Lưu Tuyên Ba đặc biệt thân thiện hỏi, là gia tộc bí truyền, ngài không tiện giới thiệu sao? Không phải, không phải. Hứa Ba dùng sức tay, ngươi để cho ta, để cho ta cảm giác được mình giống như là một cái ngu. Lưu Tuyên Ba hơi biến sắc, "Thửa lão sư, ngài thế nào nói ra lời này hả? Trung y một nhóm, người thành đạt làm đầu, ta cùng con trai ngài là sư huynh đệ, ngang vai vé luân dạy. Đối với ngài cao nhân như thế, ta chỉ có tốt kính. Thửa ba lấy tay bụm mặt, thống khổ nói, "Ta cao quả bành à, ta chính là người ngu." Lưu tuyên bá hỏi, "Ngài vì sao mình chửi mình?" Thửa ba than vừa nói, "Ta nếu không phải kẻ ngu, ta làm sao có thể không biết nàng Triệu chứng là nhức đầu đâu? Người ta không phải thứ nhất là nói sao? Ta cũng biết, các người như thế giật mình là làm gì? Để cho ta cảm thấy ta liền một kẻ ngu, biết tính một thêm nhất đẳng tại hai, cũng đã để cho các ngươi kinh hãi." Lời này vừa ra, những người khác đều mở ra. Lưu tuyên bá cũng là ngẩn ngơ, hắn hỏi: "Hứa lao sư, vì sao phải đùa giỡn như vậy, ta là hỏi bệnh chứng?" Hứa Ba ngồi phịch ở trên ghế, hai mắt để trống, tiến vào hiền giả thời gian, ta có thể thật sự là một kẻ ngu. Lưu Tiên bá hỏi nghi không rõ ràng. Hứa Dương suy nghĩ một chút, hỏi: "Ba, ngươi có phải hay không không phân rõ trùng y chứng và chứng?" "Gì?" Hứa Ba xem nhi tử mình một mắt, tâm tính đã nứt toát, hơn âm chữ sao? "Thôi, ta có thể thật là một kẻ ngu." Hứa Dương cười khổ lắc đầu một cái, "Ta là nói sao?" Thì ra như vậy các người nói đều không phải là một vật, ngươi nói đúng triệu chứng, mà Lưu lão sư nói chính là căn bệnh và bệnh tình giai đoạn phát triển. Như vậy à? Thái viện trưởng cũng mau cho hứa ba quỳ xuống, hắn nhanh chóng vô vô đầu gối, lại dậy rồi. Không thể nào. Lưu Tuyên bá la lớn, chương 563. Cây cạnh đứng lên. Chương 563, cây cạnh đứng lên. Hứa Dương lắc đầu một cái, náo loạn nửa ngày là cái nhảm chán như vậy một cái ô long. Những người khác cũng là một cái không nói ngưng nghẹn. Quách Cục và Thái viện trưởng cũng không khỏi oán trách nhìn Lưu Tuyên bá một mắt. Nếu là đổi thành người khác nói, bọn họ chỉ định còn muốn hoài nghi hoài nghi nhất là Thái viện trưởng, hắn cũng cùng hứa ba biết nhiều năm như vậy. Hứa ba nếu là thật như thế có bản lãnh, hắn có thể không biết sao? Có thể mấu chốt lời này là Lưu tiên bá nói nha, Lưu Tuyên bá đó là người nào? Đó là quốc nội cao cấp nhất trung y à nhưng mà Thái viện trưởng làm sao cũng không nghĩ tới vị này cao cấp nhất chuyên gia lại có thể như thế không có ý lòng. Người chớ giả bộ ạ, Lưu Tuyên bá còn có chút không theo không đồng tha. Hứa ba cảm giác mình so đậu nga con đoàn. Hứa Dương chẳng muốn lại lý cái này lao cá nóc, hắn liền đối đôi vợ chồng này nói, cái bệnh này không quá quan trọng hơn, chờ một chút ta cho ngươi cho cái toa thuốc. Này. Thái viện trưởng bệnh viện có thể bắt chúng thuốc cả. Thái viện trưởng trả lời, chỉ có tương đối ít một ít thuốc đông y huống phiến, phần lớn đều là đồ bổ hoặc là uống trà, sợ rằng không nhất định có thể bắt toàn. Hứa Dương khẽ cau mày. Trương Tam tiên nói, nếu không ngươi để cho hắn cho ta lưu cái địa chỉ, ta chờ một chút trở về mình Tâm đường cầm hắn thuốc cho hắn gửi tới đây. Hứa Dương, ừ, chỉ có thể như vậy. À, chúng ta nông thôn trung ý xây dựng vẫn là rất thiếu sót, dược đồ bắt không đủ. Thái viện trưởng nghe lời này một cái, ánh mắt nhất thời sáng, hắn ở chỗ này giữ nửa ngày có thể không phải là đồ cái này sao? Xem xem, quả nhiên tới, vẫn là chính hắn chính trị khiếu rác bén ngay. Hắn nói: "Đúng nha, ta cảm thấy trung y là chúng ta vấn huyện một tấm danh tiếng à, hiện tại nhiều ít người bên ngoài tới vấn huyện, đều là chạy tìm trung y xem bệnh tới. Quá cục, ta cảm thấy đi, chúng ta hiện tại Minh Tâm phân viện làm đỏ như lửa vậy, cả nước nổi danh, nhưng là ở rộng lớn nông thôn, nhất là chúng ta cơ tầng, ta cảm thấy cũng có thể khai triển trung y xây dựng. Không nói mỗi cái thôn đều có một trung y đi, nhưng chỉ ít chúng ta mỗi cái chấn trên bệnh viện bên trong dù sao phải có chuyên nghiệp trung y sư đi, thuốc đông y uống phiến loại vật này cũng phải lắp thêm đủ toàn chữ. Cũng có thể làm một cái kiện toàn khoa trung y đi ra." Quách cục lúc ấy thì khẽ hứa cảm Thái viện trưởng nhất thời vui mừng, xem ra là nói đến lãnh đạo trong lòng, hắn lại tranh thủ cho kịp thời cơ nói, nếu như cần chức làm thí điểm, chúng ta trấn lý trang nguyện ý cái đầu tiên làm, chúng ta nơi này, nhưng mà bồi dưỡng ra hứa Dương như vậy ưu tú chung ý ẻ, còn có. Thái viện trưởng lại đem tay đưa về phía Hứa Ba. Hứa Ba sợ run một tí. Lưu Tuyên Bá lao đầu nhì nhất thời lại cây cạnh dậy rồi. Thái viện trưởng mình còn sửng suốt một tí, sau đó nhanh chóng phản ứng, đặc biệt, hắn đều bị Lưu Tuyên Bá cho mang lệnh. Thiếu chút nữa cầm Hứa Ba vậy làm chưa ra, nhưng là tay đưa tới, cũng không thể tránh à, thái viện trưởng vậy không hổ là phối hợp hành chính. Lúc ấy thì đổi lời nói nói, còn có đào tạo được Hứa Dương ưu tú, như vậy bác sĩ Hứa Bình núi đồng chí. Ta cảm thấy chúng ta trấn Lý Trang là có cái này không khí và trụ cột, trấn chúng ta thượng nhân hiện tại cũng lấy Hứa Dương chuyên gia làm vinh, đối chung ý độ đồng ý là rất cao, đặc biệt thích hợp làm thí điểm. Tây cạnh dậy rồi Lưu Tuyên bá bén nhạy bắt được điểm mù, ngươi cũng cảm thấy được Hứa Dương là Hứa Bình núi đào tạo ra được. À, thái viện trưởng sửng sốt, lời này làm sao nghe như thế quái. Hứa Dương đã thăm dò Lưu Tuyên bá suy nghĩ, lúc ấy thì một lời trước nói, cái nào con trai không phải phụ thân tạo ra được? Cái nào phụ thân không đổi dưỡng mình con trai? Cái này Cái này cầm đến viện Lưu Tuyên Bảng nheter. Bệnh nhân Trưởng Phu suy nghĩ một chút, chen miệng nói, "Vậy nếu không như vậy đi, ta chờ một chút đi trong huyện một chuyến, cầm thuốc, cầm về đi, sớm chút uống sớm chút tốt." Trương Tam Thiên nhìn hứa ba một mắt, biết người này cùng hứa ra người quen biết, hắn cũng chỉ mở toàn ra tiện lợi cửa, hắn liền nói, "Như vậy đi, Hứa Dương ngươi cầm toa thuốc mở cho ta, ta điện thoại đánh tới để cho tống tưởng trước sao thuốc đi xuống, sớm chút giúp túi, sau đó để cho hắn đi trạm xe để cho tài xế xe bus đưa đến trấn trên. Chờ một tí, ngươi đi trấn trên trạm xe lấy một tí là rồi." Câu nói sau cùng, Trương Tam Thiên là đối với bệnh nhân nói. Bệnh nhân Trượng Phu ngạc nhiên mừng rỡ nói, "Cái này quá làm phiền các ngươi chứ?" Trương Tam Tiên lắc đầu cười cười, "Không có sao, các ngươi đều là hứa dương người trong nhà, phải." "Kia hỉ, người trong nhà, người trong nhà, chúng ta trước tiên là một tiểu đội." Người nọ cười ánh mắt cũng không nhìn thấy. Hứa Ba âm thầm bị môi. Bệnh nhân mình nhỏ giọng hỏi Hứa Dương, "Dương Dương, vậy ta là thần kinh trên xuất hiện vấn đề sao?" Hứa Dương lắc đầu, "Không biết, trên trung y không có thần kinh cái khái niệm này." Bệnh nhân Trượng Phu hỏi, "Vậy trên trung y nói như thế nào?" Quách cục vậy lộ ra vẻ hiếu kỳ, hắn thật là tò mò, nhưng là không hiểu. Hứa dương nói, Dựa theo trung ý quan điểm, chính là nói chúng ta thật à, là tiên thiên bản, là nước lửa bận. Có thể đồng thời chứa nước và lửa, khỏe mạnh dưới tình huống, hai người chế nước lẫn nhau, lẫn nhau thăng bằng. Chúng ta gọi là nước lửa tương ôm, âm bình dương bí. Nhưng là đâu, một khi ngoại thương hoặc là bên trong cảm, đơn giản mà nói, chính là bị bệnh, đánh vỡ trong cơ thể thăng bằng. Xem ngươi chính là thận âm hao tổn, nước đi đi, tự nhiên không cách nào chế ước lửa. Giống như là ngươi ở nhà quá thuận theo thúc ta, ngươi quá không nóng này, cho nên mới cầm hắn chịu được coi trời bằng vùng, để cho hắn đi ra ngoài chơi mặt trưa à, uống lớn rượu à, không người quản nhà. Dĩ Nhân cũng không cùng hài, không thoải mái. Người bên cạnh cũng cười. Lưu Tuyên bá lại cây cạnh dậy rồi, hắn chỉ hứa ba nói, ngươi mới vừa vào cửa coi như là nói như vậy, ngươi câu nói đầu tiên khám phá liền bệnh chứng bản chất, ngươi còn dám nói ngươi không biết chung ý à? Hứa Ba ủy khuất nói, nhưng mà Dương Khai tài chơi mặt trợ uống lớn rượu, người cả thôn đều biết à, vậy không thể mọi người đều là chuyên gia chứ? Ta. lao Cá Nóc cũng đem mình bụng chọc tức chống dậy rồi. Hứa Dương liếc về Lão Cá Nóc mắt, không để ý tới hắn, liền đối quếch cùng nói, cho nên, cổ nhân có một lời, gọi là nước cạn không nuôi lòng, nước cạn, lòng lửa bay chạy đến phía trên làm sảng làm bậy. Quách Cục tựa hồ có linh ngộ, hắn hỏi, nơi lấy nàng nhức đầu chính là bởi vì cái này long, cũng chính là thận bên trong lửa chạy lên, ảnh hưởng đầu nàng ngộ, mới biết đau. Thứa Dương gật đầu, không sai, còn có chính là bởi vì gan thận đồng nguyên, trong ngũ hành, gan thuộc mộc, thận thuộc thủy, thủy sinh mộc. Thân thủy nếu thua thiệt ít đi, lá gan cũng chỉ mất đi bội bổ, mà lá gan ở giữa nơi gửi lôi hỏa, vậy theo thận long lửa cùng tiến lên chạy. Còn có một trường hợp chính là thận thủy hàn cực kỳ, giống như là nhà có một cái đàn bà trốn hoa, thật lợi hại, cầm lão công cũng hù chạy, ép không dám trở về, ép chân hỏa phù du vu thượng lửa không thuộc về nguyên. Cái này hai loại chúng ta y dùng thuật ngữ gọi là long lôi lửa trên phần, cho nên sẽ tạo thành đủ loại trên nhãn chứng. Ví dụ như nhất đầu, choáng váng đầu, đau răng, lỗ mũi ra máu, miệng lưỡi sinh vết thương, ánh mắt đỏ bừng, mà xích như say, cổ họng xương đau chờ thêm tiêu nhãn chứng. Nghe đến chỗ này Lưu Tuyên Bá lại muốn đứng lên, mới vừa hứa Ba vào cửa liền Hàn Huyền tới mặt xích như say sự việc, cho nên hắn mới cho rằng hứa Ba đã sớm nhìn ra bệnh chứng. Lưu Tuyên Bá đang chuẩn bị tay cạnh đứng lên vạch trần trận tướng, nhưng lại nghe Hứa nói. Hứa Dương nói, cho nên ạ, Trung y ý, ý tứ là đối chứng chữa bệnh, ngươi nếu là một xem phía trên cổ họng sưng đau, miệng lưỡi sinh vết thương, hình như là thượng hỏa, rất nghiêm trọng, lập tức dùng tất cả loại thanh nhiệt lạnh khủng thiết thuốc, không chỉ có không dùng, rất lâu ngược lại kém hơn. Nghe lời này một cái, bệnh nhân trưởng phu lập tức nhìn về phía Hứa Ba, ngươi có phải hay không lần trước trả cho ta liền bổ cơm anh, cây kim ngân còn có hoa cúc đi lửa. Hứa Ba nóng nảy, ai, là chính ngươi hỏi ta đòi người cũng không thể dựa vào ta ạ. Nghe lời này một cái, bên cạnh đều yên lặng mấy phần đám người cũng không nhịn được xem Lưu Tuyên bá. Hà giáo sư lấy tay che mặt, Liên Hứa Dương cũng không nhịn được xem một chút Lưu Tiên Ba xuất sắc diễn cảm. Lưu Tiên Ba mới vừa ngẩn cái mông dừng lại, cùng đứng trung bình tấn tượng như, sắc mặt hắn vậy tương đương xuất sắc, cũng đứng lại, ánh mắt cũng có chút đờ đỡ đẫn. Hắn thật rất muốn nắm hứa ba cổ áo hỏi một chút, ngươi nha không khỏi giấu được có chút quá sâu chứ? Có thể lý trí nói cho hắn, giấu được sâu hơn, vậy chưa đến nỗi như thế ngoài nghề à vừa nghĩ tới trước chính hắn ngay trước mặt mọi người đủ loại thành tựu, Lao cá nóc mặt lập tức liền biết. Lưu Tiên Ba đứng lên, tập đi ra ngoài. Quách vội hỏi, "Lưu lão, ngài đi chỗ nào?" Lưu Tiên Ba dùng không có cảm tình thanh âm nói, Lão phu đi xem xem bên ngoài có hay không may chương 564 bài thuốc bí chuyển chương 564 bài thuốc bí chuyển Lưu Tuyên ba tập tên bước chân đi ra ngoài làm chủ nhân nhà hứa ba còn đứng lên ân cần hỏi cái này lưu lão liền như vậy đi ra ngoài không có sao chứ ta nếu không theo sau xem xem hứa Dương lắc đầu một cái không biết làm sao nói ba ngươi thì trở đi tỉnh cầm lao đầu nhi ép ngày sông à hứa ba bắt bắt đầu mình hứa Dương đứng dậy từ bên cạnh cầm một cái cuốn vợ ở phía trên viết toát thuốc hắn dùng là Trần sĩ Đạc dẫn hoaa canh Đạo Longậ biển dẫn hỏa quy về nguyên, đồng thời ở nguyên phương càng thêm nhập chua cam mềm gan thông thả và cấp bát thuốc. Viết xong sau đó, Hứa Dương xé xuống tới, đối Trương Tam Thiên nói, "Chư thúc, ngươi để cho Tống Cường chiếu phương hốt thuốc là được." "Được." Trương Tam Thiên trả lời một tiếng, chụp Hình, thông qua hệ chặt phát ra ngoài đang ở xa xa phụng bồi hứa mụ chuối thân thích Chư Khả, điện thoại di động reo một tí, sau đó nàng nhìn một cái, lại thuận tay nhấn gửi cho cho chú thích tên, "Thật Tống Cường, hệ chat số trên." "Thế nào?" "Khà có chuyện gì sao?" "Hứa mụ còn ân cần hỏi Chư Khả." Chương khả để điện thoại di động xuống, dùng người mang nụ cười vô hại Cơ mình giả dạng làm đơn thuần thọ trắng nhỏ, không có đâu, cũng không biết từ đâu tới giác dưới tin nhằm nhắn, đắn, cố ý đáng ghét. Hứa Dương một đám gì toàn cười. Hứa ra. Hà giáo sư đã thoáng chẩm tách ra lúng túng, dấu sao mới vừa cảnh quan trọng tất cả đều là lưu trên bá một người chịu đựng tới cùng hắn quan hệ trường mực. Hà giáo sư sắc mặt khôi phục bình thường, sau đó đi trường Tam Thiên bên kia cầm toa thuốc tới đây xem. Quách cục thì là to mò hỏi, bác sĩ Hứa, bệnh nhân này bị Tây y chẩn đoán là mạch máu thần kinh tính nhức đầu, cảm thấy là đoán sai sao? Hứa dương nói, cũng không thể coi như là sai đi, lấy bọn họ góc độ tới và thật như vậy, nhưng là trong trung y mặt không cái khái niệm này, cho nên sẽ không giống nhau. Quách cục lại hỏi, vậy tây y trần đoán vì thần kinh tính tật bệnh, trung y hẳn làm sao đi phân biệt chứng? Thửa Dương trả lời, trung y phân biệt chứng bản về chỉ đâu, là không thể dựa theo tây y cho câu trả lời tới nhất định phải tuân theo mình cái này bộ phương pháp chẩn đoán và lý luận suy luận. Nhưng nếu như chúng ta lâm sàng lâu, liền thường thường sẽ tiếp xúc tới rất nhiều chức đã tiếp xúc qua tây y chữa trị bệnh nhân, quay lại đến tìm bên trong chữa trị, chúng ta cũng có thể thấy trước khi chẩn đoán kết luận. Cho nên lâu ngày, vậy sẽ quy nạp ra một ít đặc điểm tới cũng tỉ như Tây Y nói ba xoa thần kinh đau, ở ta kinh nghiệm bên trong, trên căn bản đều là thuộc về lửa không thuộc về nguyên chứng. Hơn nữa đều là long lôi lửa chạy lên không chế, bởi vì cái này đầu ạ, chúng ta kêu điên đỉnh bên trên, chỉ có quyết tâm, có thể độ. Có một câu lời rõ ràng, gọi là khí ta nhức đầu, khắp ta nhức đầu. Đây đều là quyết âm căn kinh, gan khí ạ, cái này gan khí năng sông lên điên đỉnh, ta mới vừa nói thất tình nội thương, tạo thành gan khí trên địch, đưa đến đầu trên mặt chứng bệnh. Cho nên ở chữa trị ba xoa thần kinh đau bệnh trên, ở lớn tư thật âm, dẫn hỏa quy về nguyên trên căn bản, còn cần lấy mềm gan minh lạc phẩm là ta. Quách Cục gật đầu một cái, thì ra là như vậy. Hứa Dương xem hắn một mắt, nói thẳng nói, "Đừng lúc đầu, ngươi nếu là thật muốn học Trung Y lý, ngươi nên cầm ta nói viết xuống, nếu không ta nói một lần, ngươi là có thể nhớ vẫn là làm sao." Quách Cục kinh ngạc. Những người khác cũng là sửng sở, "Ngươi thật vẫn là muốn giáo hội người lãnh đạo này vẫn là làm sao?" Tao Đức Hoa nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc, hắn thật muốn hỏi một câu, "Ngươi đang dạy hắn làm việc sao?" Haha. ha. Quách Cục cười, sau đó nói, "Ta cái này ra cửa còn không mang bút và quyển đây." Hứa Dương thành thật đem mình tay và bút cũng đưa tới. Quách một cái lỗ mũi, mới nhận lấy. Sau đó sẽ viết. Quách Cục cố néo người, cảm giác còn có chút không có thói quen đâu, xem bọn họ những thứ này làm lãnh đạo chỉ có đang đối mặt lớn hơn lãnh đạo thời điểm, tài nhân nhà nói một câu hắn nhớ một câu. Bất quá Quách quá Cục bây giờ đích xác đối chung ý vậy thật cảm thấy hứng thú, vậy đang hoàng từng chữ từng câu đi xuống, sau đó còn hỏi, "Ai, bác sĩ Hứa, như vậy lựa không thuộc về nguyên bệnh chứng, phân biệt chứng yếu điểm là cái gì?" Hứa Dương cầm nữ tốc trở nên chậm, thuận lợi hắn ghi chép, long lôi lựa là tạng phủ bên trong xanh hư hỏa, cùng thực lựa là không giống nhau, vậy tuyệt đối là không thể dựa theo lệnh khủng khiếp hàng thực lựa như vậy đi chị. Cần ta cho ngươi giải thích một tí. Chú ý hư thật là ý gì sao? Quách Cục không ngẩng đầu, cái này cơ sở ta đánh rồi, ta biết, hư chính là là bởi vì là thiếu mà đưa tới, hư thì bộ cần dùng bộ pháp. Thực là nhiều ý, cần dùng tả pháp, cầm nhiều giết. Hứa Dương gật đầu một cái, không sai, xem long lôi như vậy hư hỏa, người có thể đi xem xét bệnh nhân tay chân thân thể, trên người hắn những địa phương khác thân thể nhiệt độ hoặc là như thường, hoặc là nguyên nhiệt, nhưng là hắn hai đầu gối nhất định là lạnh như băng. À. Quách Cục đắp một tiếng lập tức bắt đầu đi cùng một nghiêm túc học sinh tiểu học tựa như. Hứa Dương cũng vui vẻ tại dạy hắn. Võ Dương cho tới bây giờ sẽ không giấu cái gì y thuật, hắn đặc biệt vui vẻ chia sẻ mình kinh nghiệm và ý thuật, chỉ cần là muốn học hắn không có không dạy. Xem trên TV vậy các loại không tuân theo tổ tông quy định, thần y, nói như thế nào đây, chú ý chữa bệnh đâu, đều phải cần biện chứng, hơn nữa chú trọng một người một hối, một bệnh một hối, đại đa số cái gọi là bài thuốc bí truyền đều là giả, bao gồm dân gian phương thuốc cổ truyền. Nhưng là đâu, không thể nói 1%, chú ý rồi có câu cách luôn, gọi là dân gian đất đại phu. Tức chết Lao Trung Y thì đúng là cũng có một ít dân gian đất đại phu, nhà truyền xuống chỉ sẽ trị một loại bệnh, vậy chỉ biết dùng một cái cách điều chế, nhưng chính là hiệu quả rất tốt, người tên Trung Y vậy so không qua bọn họ. Cũng tỉ như đại danh đỉnh đỉnh Quý Đức Thắng Giang Cao, hiện tại cũng bán rất tốt, quân đội giãn ngoại lúc huấn luyện đô thị một người phát một chi, cái này chính là năm đó gián hoa tử Quý Đức Thắng bài thuốc bí chuyển. Sau đó ở chúng ta Nam Thông Quốc Y Đại Sư Chu Lương Xuân Tiên xin khuyên, Quý Đức Thắng chủ động hướng quốc gia quyên hiến gia tộc b còn có lúc ấy sở trường chữa trị phổi mụ dương thành mây lòng, còn có sở trường chữa trị hạch bạch huyết hạch trần chiếu. Cái này ba cái đều ở đây Chu Láo khuyên, cầm bài thuốc bi chuyển quyên hiến cho quốc gia. Chu Láo mình vậy cầm hắn liên hiệp phòng khám bệnh cho gót, sau đó liên hiệp phòng khám bệnh biến thành bây giờ Nam thông thành phố Trung Ý Viện, Chu Láo chính là thứ nhất đảm nhiệm viện trưởng. Sau đó Chu Láo trần chiếu và Quý Đức Thắng để cử đến Bắc Kinh Trung Ý Viện nghiên cứu công tác đi. Những thứ này dân gian thổ làng chung liền chữ cũng không nhận ra, liền quên hiến xác nhận sách đều là chú láo tay nắm tay dạy bọn họ viết, chớ nói chi là đọc đủ thứ sách trí học, nhưng là người ta chỉ cái này một loại bệnh chính là lợi hại, đó là có thể tức chết lao chung ý lìa nhưng là. Như vậy thổ làng chung, hoặc là nói như vậy phương thuốc cổ truyền, là hết sức thiếu cực ít, cũng chỉ thích hợp một nhỏ loại đặc biệt cụ thể tập bệnh, tuyệt đại đa số bài thuốc bí truyền phương thuốc cổ truyền đều là giả. Nhất là nghe bài thuốc bí truyền và phương thuốc cổ truyền hai chữ, người tuyệt đối thận trọng. Chương 564. Cứu mạng ạ. Chương 564. Cứu mạng ạ. 5642 Kết cục tội tác mặc dù lớn, nhưng chỉ ít đối trung ý vẫn rất có hứng thú, cho nên có cơ hội, Hứa Dương vậy nguyện ý dạy hắn, nếu dạy, vậy khẳng định là nghiêm túc, đi lâm sàng phương hướng đi, mà không phải là cái gì cái gọi là trung ý văn hóa, trung ý lý niệm. Dĩ nhiên, cùng lãnh đạo trò chuyện đâu, tốt nhất còn trò chuyện văn hóa trò chuyện lý niệm, người ta càng có thể tiếp nhận một chút. Thật trực tiếp tương lâm dường phân biệt chứng yếu điểm, khô khăn trước không sách, người ta vậy sẽ không thật đi chữa bệnh ạ, bất quá Hứa Dương không hề sợ trưởng trò chuyện giả, còn có, có đức hoa ở lão tạo trò chuyện giả, Hứa Dương trò chuyện thật. thật, kết hợp, uy lực lớn hơn. Cho nên hứa dương cứ tiếp tục thực khí tới, còn có bệnh chứng cái thứ hai yếu điểm, chính là lửa không thuộc về nguyên, phần nhiều là đột biến, thế tới rất nhanh, mà bên ngoài cảm đều là tràn vào đổi, tình huống dần dần nghiêm trọng, bởi vì bên ngoài cảm cần đột phá thân thể chúng ta nhất trọng trọng phòng ngự. Điểm thứ ba, chính là sẽ theo âm dương thịnh suy quy luật tiến hành diễn biến. Một năm bên trong, có âm dương thịnh suy, một ngày bên trong cũng có âm dương thịnh suy. Chúng ta mới vừa nói, loại này bệnh là lửa không thuộc về nguyên gây ra, là thận chỗ dấu lửa trên phần. Một ngày như vậy trong đó, mặt trời mọc sau đó, dưỡng khí càng ngày càng tĩnh, tình huống càng ngày sẽ càng nghiêm trọng, đến chưa Dương khí thịnh nhất, tình huống nặng nhất. Đến buổi chiều, dương khí dần dần chuyển yếu, bệnh tình vậy sẽ thành nhẹ, đến chạng vào tối, mặt trời lặn, tình huống sẽ chuyển lại nhất nhẹ. Đúng đúng đúng. Cái này nữ bệnh nhân vội vàng gật đầu, chính là như vậy ta chỉ cần mặt trời lặn cơ bản cũng không đau, buổi tối vậy không có chuyện gì. Chính là ba ngày đau dữ dội, nhất là buổi trưa, ai yêu, ta hiện tại liền đau có chút nặng. Hứa Dương nói, bởi vì ngươi là âm hư, cho nên đối với âm dương cảm giác sẽ hơn nửa rõ ràng, buổi tối, âm khí nặng nhất, có thể ở đại tự nhiên bên trong thoảng đền bù ngươi âm hư. Nếu như đặt ở một năm bên trong, cũng là đồng chí sau đó, một dương tới phục, bệnh tình liền sẽ bắt đầu, đến xuân phân sau tăng thêm, đến hè đến sau đó, âm khí tràn vào thằng, tình huống sẽ từ từ hòa hoãn. Cho nên có ít người bệnh cũ, chính là như vậy. Ví dụ như một ít ngoan cố tính nước đầu, hoặc là tái phát tính miệng lở loét. Đồng chí sau đó lại bắt đầu, đức quãng, tốt lắm lại phát. Thì ra là như vậy. Quách Cục nghe được lại có loại bừng tình hiểu ra cảm giác. Tao đức hoa vậy nhân cơ hội nhét nói nói, quách Cục, chúng ta chung ý cho là người này là sanh ở thiên địa tự nhiên giữa. Thân thể con người dĩ nhiên là muốn tuần hành đại tự nhiên quy luật, chúng ta ý tứ thuận theo thiên địa, thiên nhân hợp nhất. Có đạo lý, có đạo lý. Quế Cục không ngừng bận rộn lật đầu. Hứa Dương lại nhét liền một câu, đừng có đạo lý, vội vàng ghi xuống tới. Được được được. Quế Cục nhanh chóng viết. Người bên cạnh nhìn ngươi. Tuổi đã cao lãnh đạo Quế Cục, ở Hứa Dương trước mặt cùng học sinh tựa như. Hứa Ba xoa xoa mồ hôi chán, hắn hiện tại thật đúng là như bức quá đáng, cũng cầm lãnh đạo làm học sinh. Phải biết ở một năm trước, Hứa Ba thôn này uy liền gặp một lần Quế Cục người lãnh đạo này cơ hội cũng không quá có đây. Hứa Dương lại nói, cái thứ tư yếu điểm chính là nhiệt thế banh hoành, hoặc là do lòng bàn chân, hoặc là do tỳ hạ, trên công độ trang sức. Ngoại Hàn mà nói là không có cái này triệu chứng. Xuất hiện này chứng, cứ dựa theo lửa không thuộc về lúc đầu trị, muôn ngàn lần không thể lầm dùng lạnh cụ hiệp. Nếu không khoảnh khắc sẽ biến, thời điểm nghiêm trọng sẽ nguy hiểm sinh mạng. Nhớ tới nơi này, quét cục bút một lần, hắn nhẹ nhàng têm một cái khí, ngẩng đầu xem Hứa Dương, sẽ xảy ra án mạng à? Hứa Dương nghiêm túc nói, chữa bệnh không phải mời khách ăn cơm, cho không được lơ là, hoặc là lựa không thuộc về nguyên nghiêm trọng, có mang dương chứng, lại lầm dùng lạnh cụ khoảnh khắc sẽ biến, lập tức liền sẽ truyền nạn, thậm chí đe dọa Quách Cục nụ cười trên mặt cứng một tí, "À tốt, tốt." Quách Cục thở một hơi đi ra, trong đó ý còn thật không dễ dàng. Thửa Dương nói, "Một điểm cuối cùng chính là không khát nhưng là đi tiểu nhiều hoặc là nguyên khác, nhưng là thích uống như uống. Cho nên chúng ta trong cuộc sống rất lâu cho là thượng hỏa đều là giả, nếu quả thật là thượng tiêu thật nhiệt thịnh, hơn sẽ khác, hơn nữa vui uống thức uống lạnh, đây là có khác biệt." "Rõ ràng." Quách Cục lại rõ ràng. "Ừ." Thửa Dương nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó còn nói, "Cho nên Tây Tấn Vương thúc và ở chú giải nội kinh thời điểm, đối với long lôi lửa bệnh cơ và trị pháp cũng trào dấu tương đối cận trình bày, đáng lẽ tính độ" Ngươi trở về, có rảnh rỗi có thể xem một tí. Người bên cạnh lại nán lại một tí. Hứa Ba mồ hôi trên trán đều xuống, khá lắm, còn bố trí nhà trên đỉnh làm việc. Thật làm học sinh, Quách Cục cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, "Được, ta trở về mua được sách xem một tí." "Ừ." Hứa Dương đơn giản đứng một tí, hắn đối Quách Cục đã quá khắc khí, muốn là thật đi theo Hứa Dương học tập y thuật, sớm bị Hứa Dương đổi đi sau sách, mà không phải là đơn giản lưu lại một câu có rảnh rỗi xem một tí. Hứa Dương nhìn, gặp Quách Cục nhớ ghi xong rồi, cầm cuốn cũng che lại, hắn lại nói, Trung y ngọn nguồn và hơn nửa tinh hoa, đều ở đây cổ trên trung y lý, ví dụ như Vương thúc và chú giải Long Lôi Lửa lý niệm, liền ảnh hưởng rất sâu. Bao gồm bên trong trên y học điều âm dương đại pháp, ích lửa nguyên, lấy tiêu chế lập, trắng nữ chủ, lấy chế ánh mặt trời, còn có ngũ hành sinh khắc chế hóa, còn có tịch thu hại thừa chế lý luận, đều là khởi nguyên ở chỗ này. Cổ trung y lý, quét cục gật đầu một cái, ta cảm thấy chúng ta vậy có cần phải tăng cường trong huyện chúng ta hành nghề trung y cổ trung y lý luận đào tạo còn có lâm sàng sử dụng à? Lãnh đạo nghĩ vĩnh viễn nghĩ cũng là đại cục. Tao Đức Hoa vậy lập tức tiếp lời, Chúng ta thật ra thì vậy chuẩn bị ở trong truyền thừa tim mở tương quan chương trình chính học, một hồi ta cùng ngài cặn kẽ báo cáo. Được, Quách Cục đáp ứng, cái này hay, ta nếu có rảnh rỗi, ta cũng đi dự thính một ít giờ học. Tào Đức Hoa lập tức nói, vậy quá hoàn nên. Thửa Dương vậy theo Tào Đức Hoa cùng Quách Cục kéo rảnh rỗi thiên, hắn cũng sẽ không chen miệng những lời khách sáo này, hắn nghiêng đầu qua gặp Hà giáo sư còn ở xem hắn toa thuốc, hắn hỏi, "Lão sư, ta toa thuốc có vấn đề gì hay không?" Hà giáo sư lắc đầu, "Không có." "À, Thứ Dương có chút kỳ quái, không có vấn đề, ngươi xem lâu như vậy làm gì?" Một lát sau Hứa Dương lại đi hả giáo sư bên kia liếc mắt nhìn, ngươi còn xem. Hứa Dương đang chuẩn bị nói chuyện, Hứa Ba nhưng nói, "Dương, Dương, cái đó Lưu lao đi ra ngoài còn chưa có trở lại đâu, ngươi nếu không đi liếc mắt nhìn." Hứa Dương vậy đi ngoài cửa sổ nhìn một cái, đứng lên, "Phải, vậy ta đi tìm một chút Lưu lao sư, các ngươi ngồi trước." Hứa Dương đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài mặt trời còn thật lớn, cũng không biết Lưu tuyên bá đi đâu vậy. Hứa Dương đi hẻm nhỏ đi, mới ra tới liền khách khí mặt bên trên dòng suối nhỏ đứng một cái tóc hoa dâm lão đầu. Thứ Dương sắc mặt nhất thời biến đổi, lão cá nóc trong lòng năng lực chịu đựng kém như vậy bé bé. Thửa Dương cũng không dám kêu, rất sợ cầm lao cá nóc loại trò nhạy sông. Bên cạnh vậy không người, hắn liền ngừng thở, dón ra gión dến đi qua, lén chạy đến giả cá nóc sau lưng, sau đó lấy thế nhanh như chấp không kịp bị ai, ôm lấy lao cá nóc, lập tức cách mặt đất ôm lấy. Hứa Dương rốt cuộc thở vào một cái, dầu gì là người cứu được, còn không cùng khẩu khí này tùng hoàn, lại nghe gặp lao cá nóc phát ra một tiếng trói thai, cứu mạng ạ. Chương 565, nghe con. Chương 565, nghe con. Một tiếng này cứu mạng ngược lại là cầm Hứa Dương kêu được bất ngờ không kịp đề phòng, lao đầu này không phải muốn nhạy rông tự vận sao? Hồ cái gì cứu mạng à? Lúc này trang cái gì trình tiết liền nữ? Ai, không đúng, đây là cái gì hình dung tử? Ai biết bị Hứa Dương ôm dơ lên láo cá nóc, trong lòng cũng là thật là hốt hoảng, hắn cũng không nghĩ tới cái này nhỏ tiểu hương thôn chợt tự xã hội như thế phối hợp loạn, ban ngày ban mặt, lại có thể liền lao đầu nhi cũng cướp. Lao cá nóc trong lòng hốt hoảng cực kỳ. Cứu mạng à? Lao đầu nhi vừa lớn tiếng kêu một câu. Hứa Dương càng mơ hồ hơn, hắn hỏi, "Ta không phải đã cho ngươi cứu được liền sao?" Ừ. Vừa nghe cái nải thanh âm quen thuộc, lão đầu nhi nhất thời ngẩn người, người, sau đó quay đầu xem, đầu vậy vẫn không tới 180 độ. Không thấy được người phía sau, hắn hỏi, "Hứa Dương sao?" Hứa Dương ôm chặt lao cá nóc, có lòng dư quý nói, đúng, ta nói Lưu lao sư, ngươi còn như nghĩ như vậy không ra sao? Người cái này tuổi đã cao, còn không nghĩ ra hả? Lao cá nóc không nói nói, "Ta không nghĩ ra cái gì, ta sẽ tới bờ sông tán giải sầu, xem xem xa xa, ngươi làm ta muốn nhảy sông tự vẫn." Hứa Dương còn không xác định hỏi, "Ngươi thật không nhảy sông hả? Lao cá nóc bỗng nói, "Nói nhảm, ngươi chết, ta cũng không muốn chết, hết. nhanh chóng thả ta xuống." Thứa dương còn có chút do dự, "Ngươi xác định không nhảy đi." Lão đồng chí cũng không thể gạt người ạ. Lão cá nóc bị ép, thô tục tất cả đi ra, ta lừa gạt tổ tông ngươi." Hứa Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị thả lão cá nóc xuống, lại nghe gặp bên cạnh chuyển tới một tiếng, "Hứa Dương, ngươi đang làm gì vậy?" Hứa Dương sững sốt một chút, nghiêng đầu nhìn, chính là Trương Khả, còn có mẹ hán. Lão cá nóc vậy quay đầu nhìn sang. Giờ khác này, thời gian tựa như ngưng trệ. Trương Khả và Hứa Mụ vậy thấy đỡ ra, cái này hai người, cái này tư thế, khá lắm, tới nông thôn chụp tàu tỉ ta nị liền sao?" Trương biểu hiện trên mặt đổi được cứng ngắc, "Ngươi, các ngươi tiếp tục." Nói xong, Trương Khả liêu, "Khà Tố Mụ còn kêu không ở Chương Khả, sau đó nàng tức giận dùng ngón tay chỉ chỉ Hứa Dương, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, ngươi nhà. Sau đó Hứa Mụ đi truy đổi Chương Khả. Bên dòng suối nhỏ hai người thân ảnh nhất thời đổi được xào sạc đứng lên. Lưu tuyên Bá trên mặt đã không được nét mặt, trong lòng cũng chỉ còn lại mở mở tờ, hắn dùng bình tĩnh cũng không có gợn sóng thanh âm nói, thả ta xuống đây đi. Ngươi? Hứa Dương tạm thời cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể nói, ngươi sẽ không lại nhạy chứ? A, Lưu Thiên ra mệt mỏi một tiếng, sau đó nói, lần này là thật muốn ngậy. Dương. Lưu Thiên phiền muộn nhìn phương xa. Lão phu nhất thế thanh danh à?" Hứa Dương có chút lúng túng, liền càng không biết có nên hay không bung ra Lưu Tiên Bá. "Được rồi, ngươi muốn để cho tất cả người thấy được sao?" Lưu Tuyên Bá trong giọng nói tràn đầy không biết làm sao. Hứa Dương lúc này mới lung túng bung ra Lưu Tiên Bá, bất quá hắn vẫn là cẩn thận xem xét Lưu Tiên Bá, xác định hắn vạn nhất khi làm ra quá khích cử động thời điểm, mình có thể đuổi kịp lúc ra tay không chế. Bất quá khá tốt, Lưu Tiên Bá đứng tại chỗ, cũng không có động tác gì, hắn chỉ là hơi thở dài một tiếng, sau đó phiền muộn nói, "Tạm biệt ta Dương, ngươi thật là ta khát tinh." Hứa dương lúng túng im lặng không nói. Lưu Tiên lắc đầu một cái, Thật ra thì ta nóng nảy tốt vô cùng, rất ít tức giận, nhưng từ cùng ngươi biết tới nay, ta nóng nảy liền lại cũng không tốt hơn. Hứa Dương có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu xem xem Lưu Tuyên Bá, ai nói cho cái này lão cá nóc, hắn tính khí tốt. Lưu Tuyên Bá quay đầu nhìn Hứa Dương, "Vì ngươi, ta thật là mất mặt ném quá đáng. Ta mấy chục năm đều không như thế mất mặt qua, ngươi biết không? Ngươi cái này tên con tiếp." Lưu Tuyên Bá lại nổi giận đứng lên. Hứa Dương lung túng hơn, hắn trà sát đầu, sau đó nói, "Mới vừa rồi chuyện này đích xác là một hiểu lầm, nhưng là trước mặt cái đó, không nói ba ta là cao thủ, đây cũng không phải là ta nói cho ngươi." Điều này cùng ta không quan hệ ạ." Lưu tuyên Bá vừa nghe ánh mắt lập tức trợn tròn, sau đó phát ra kim cương xét đánh một tiếng, thử. lại tới, Hứa Dương liếc khim bị, cái này gọi là tính khí tốt." Lưu tuyên Bá căm tức nhìn Hứa Dương, "Còn không phải là vì ngươi điểm này phá sự, nếu không ta đến nỗi vậy." "Vì ta?" Hứa Dương có chút nghi ngờ. Lưu tuyên Bá giận phun nói, "Không phải là trên mình ngươi lẫn nhau khác xa hai loại dùng thuốc phong cách sao? Người chưa có hoàn toàn thông hiểu đạo lý, đây đã là ngươi một cái cần đột phá bình cảnh. Nếu không phải cao sư Lâm Trung Giao phó, ta mới lười được quản ngươi cái này phối hợp thằng nhóc con phá sự. Mình còn che che giấu giấu." Không chịu theo ta nói ngươi lão sư là ai, ta không tìm được ngươi lão sư ta làm sao giúp ngươi hả? Ngươi đời người quý tích như thế đơn giản, có khả năng nhất cũng đúng ngươi ảnh hưởng sâu nhất chính là ngươi cha, cho nên ta dĩ nhiên liền cho rằng hắn là cao thủ, ai biết. Ngươi Lưu Tuyên Bá giận không chỗ phát tiết, ngươi cái này lòng lang dạ sói thăng nhóc, còn dám xem ta cười nhạo, ta là cái tính tốt người có học, ta không mắng người, ngươi tên có này. Thửa Dương lung túng hơn, lúc đầu mấy ngày trước Lưu Tuyên Bá tuân hỏi hắn sư thừa, chính là vì giúp hắn, kết quả gây ra như thế nhiều lòng, cái này ngược lại hỏng sóng thúc dục. Dương vậy thật rất muốn hỏi một câu Lưu Tuyên Bá Ngươi nhà có phải bị bệnh hay không? Có chuyện không thể nói thẳng sao? Cần phải như thế 18 lượn quanh sao? Xem trước muốn thay thế sư truyền nệ, cũng là vòng hết mấy tháng. Hứa Dương vậy thật là phục. Bất quá người ta cũng là hảo tâm một phiến, Hứa Dương trong lòng cũng chỉ có cảm kích, Hứa Dương thành thản nói, "Cảm ơn ngươi, Lưu lão sư." "Hừ." Lão cá nóc lại là ký hiệu tính hử một tiếng. Hứa Dương sờ lỗ mũi, hắn bây giờ đối với cái này hử lạnh một tiếng dị ứng. Lao cá nóc bất đắc gì nói, "Ta cùng không tức giận được tới." Thứa Dương không nói ngưng ngẹn, "Cái này còn không tức giận được tới à?" Lao cá nóc lại thở dài một tiếng. Sau đó nói, sự việc đều như vậy, ngươi nên nói chút thật bảo chứ. Ngươi rốt cuộc là học của ai y thuật, không tìm được ngươi hai cái lao sư, chỉ dựa vào ta, là rất khó đến giúp ngươi, dẫu sao ta cũng không biết rõ ngươi. Mẹ, Hứa Dương tạm thời không căng ra miệng. Lao cá Nóc khi nói, khó như vậy mở miệng sao? Bọn họ là cái gì thần tiên à, tên chữ đều không thể nói sao? Gặp lao này lại tức giận, Hứa Dương vậy lúng túng xoa xoa tay, sau đó nói, thật ra thì ngài liền có thể giúp được ta. Ừ, Lưu tuyên Ba có chút hồng nghi. Thứ Dương nói, chúng ta là cùng gia nhất mạch. Lưu Thiên Ba khi cắt đứt nói, cùng gia cái giám ạ? Ngươi cùng cao sư học tập mới bao lâu ạ? Ta muốn biết ngươi chân chính cùng sư lão sư. Hứa Dương tính rõ xét hỏi nói, ta nếu là cùng ngài nói ta lão sư, nhưng thật ra là bổ lão đâu. Lưu Thiên Bá rất rõ ràng sửng sốt một tí, sau đó vừa tức nổ, "Thằng nó con, còn cùng sư bổ lão, ngươi xuyên việt thời không trở lại quá khứ cùng sư ạ?" Hứa Dương lúc này là thật giật mình, hắn kinh nói, "Ngươi làm sao biết?" Hòa tin cùng ngươi nói, "Nghe con." Lưu Thiên Bá cười xuống dày, bắt đầu đánh đuổi Hứa Dương, chương 566, ba nhà truyền thừa. Chương 566, ba nhà truyền thừa. Lưu Trên Ba vốn là nóng nảy cũng không tốt, nhất là ngày hôm nay còn gặp được như thế nhiều lúng túng sự việc, lao đầu nhi tránh xử đang nổ bên bờ đâu, kết quả Hứa Dương còn đi trêu chọc đầu, ngươi nói có thể đòi được được không? Hứa Dương bị bạo đệm cho một lần, lý do là mắt không bề trên, ngủ hay khoe khoang. Lưu tuyên Ba lao đầu nhi là mới thủ thêm thù cũ, tất cả đều coi là ở Hứa Dương trên người, lao đầu nhi tự cho là đúng bạo phát ra hai ba chục chàng trai mà lực lượng, hắn cảm giác được mình nếu là không thu tay lại, Hứa Dương có thể bị hắn đâm chết. Lưu Trên Ba cầm Hứa Dương tốt một lần bẩn thỉu sau đó, rốt cuộc thoải mái. Hứa Dương vậy đứng lên bung lẳng một chút gần cốt, vươn vai một cái. Lưu Tuyên Bá liếc về một mắt Hứa Dương, lệnh đảm nói: thử, nếu là không chịu nổi, liền đi bệnh viện, đừng có chống." Hứa Dương cũng chỉ là cười cười. Lưu Tuyên Bá hơi ngẩn đầu lên, ngạo kiều nói: "Trở về dùng tam thất bột, dễ nhủi trùng mày bổ dưỡng một đoạn thời gian, tỉnh lưu lại bị thương, ta mới vừa cũng không nương tay hả? "Phải phải phải." Hứa Dương qua loa lấy lệ nói, "Mới rồi thiếu chút nữa không cầm ta đánh chết." Thử. Lưu Tuyên Bá lúc này mới mặt mũi hơi bất giận. Nương lại một chút, Lưu Tuyên Bá lại thở dài một tiếng, nói thành nói: "Tốt lắm, chớ hồ nháo nữa, mau nói đi, nếu không ai cũng không giúp được ngươi." Hứa đầu Lâm Cổ nói, "Ta thật không có cách nói ra ta lão sư là ai." Gặp Lưu tuyên Bá lại trừng mắt lên, Hứa Dương vội vàng lại bổ sung nói, "Nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta học tập sư thửa. "Có ý gì?" Lưu tuyên Bá lộ ra vẻ cổ quái. Hứa Dương từ từ nói, "Ta trước sau cùng qua ba vị lão sư, vị thứ nhất là chuyên môn phụ khoa, là Tiền Bá Huynh lão chung ý vậy nhất mạch, học mấy năm, vậy học tập tường quan dùng thuốc kinh nghiệm và phụ khoa chữa trị biện pháp. Vị trí thứ hai là Lý Khả lão trung ý cái này nhất mạch, vị này lão sư, ta cùng sư thời gian lâu nhất, cho nên ta phần lớn dùng thuốc phong cách và đối nguy cấp trọng chứng chữa trị, đều là ở chỗ này học." Cái cuối cùng, cái cuối cùng là bộ phụ Chu lão chung ý cái này nhất mạch, cùng sư mặc dù không lâu, nhưng là đang dùng thuốc phong cách trên nhưng ảnh hưởng khá sâu, lại cùng cái đầu tiên lão sư phong cách phối hợp chặt chẽ gần xa, lẫn nhau ứng chứng, cho nên mới biến thành như bây giờ. Lưu tuyên bá nghi ngờ nhìn Hứa Dương, ngươi lần này không lừa gạt ta chứ? Hứa Dương nói, ta cho tới bây giờ vậy không lừa gạt ngươi ạ. Lưu tuyên bá kỳ quặc nói, có thể cái này không nên à, lấy ngươi đợi người trải qua mà nói, không nên như vậy ạ, ngươi không có như vậy thời gian đi cùng sư ạ. Dương gãi đầu một cái, nói, nếu không, ngươi liền làm ta là cái thiên tài đi. Cái này cái quỷ gì nói?" Lưu Thiên Ba bị nén cái quá sức, sau đó hắn hỏi, "Vậy là ngươi đi theo những thứ này, lão trung y hậu nhân học tập. Bồ lão hậu nhân, ngươi cùng là cái nào? Ta đều biết, bọn họ cũng không nên sẽ để ý ta biết." Hứa Dương im lặng. "Lão cá nóc thật là hết ý kiến, thằng nhóc này thật đúng là sống chết không nói. Nếu không phải đã đáp ứng cao sư, ta mới lừa được quả ngươi." Lưu tuyên Ba tức giận bỏ rơi như thế một câu, sau đó nghiêng đầu đi. Cơm trưa, lão đầu nhi đều không ở Hứa gia ăn, đoán chừng là tự bế. Những người khác vậy không cưỡng ép đi gọi, chỉ là để cho Hứa Dương cho đưa cơm đi qua. Hứa Ba còn đặc biệt thân thiết cho Lưu Tuyên Bá hộp cơm bên trong kẹp rất nhiều cá, còn thả không thiếu tím tô diệp đi vào, trước mặt Lao Đầu Nhi không phải nói như vậy rất tốt sao? Xem, Hứa Ba còn nhớ đây. Lao Đầu Nhi đi trên xe, Hứa Dương đi cho hắn đưa cơm. Lao Đầu Nhi mới vừa nói chuyện điện thoại xong, vừa vặn cũng có chút đói, gặp Hứa Dương đưa cơm tới, hắn còn phảng có chút vui vẻ yên tâm, chí ít thằng nhóc này vẫn là của hắn. Có thể cùng Lao Đầu Nhi đem cơm hộp nhận được tay, mở nắp ra, lão Đầu Nhi thiếu chút nữa đem cơm hộp ném ra ngoài, cái này đứng đó. Thứ Dương. Lão cá nóc nhất thời lựa giận bốc ba trượng. Ba ta nói ngươi thích ăn tím tô cá nướng hứa dương nhanh chóng lưu lao cá nóc nhìn hộp cơm bên trong tím tô cá nướng gò má một mực ở không nhịn được có gắp hắn vừa nhìn thấy cái này bàn món, liền nghĩ đến trước khi lung túng vô cùng một nhã lao đầu nhi khí khỏe miệng đều ở đây run ta chính là chết đói ta chính là theo xe trên mẹ xuống ta cũng không sẽ lao đầu nhi nhìn xem bên cạnh trong xe không người ngoài xe vậy không người lao đầu nhi không khỏi nuốt nước miếng một cái sau đó cùng hứa dương bọn họ lúc trở lại lưu Tuyên bà nói hắn đã đem hộ cơm toàn bộ công ném sau khi nói xong lao đầu nhi ở một cái Cho vậy đôi vợ chồng thuốc, buổi chiều Tống Cường đi ngay chạm xe nhờ tài xế xe buýt đưa đến trấn đi lên. Phụ nữ kia sau khi uống, một đơn thuốc liền thấy hiệu quả, cùng ngày liền so ngày thường thư thái một ít ở biết cái kết quả này sau đó, Lưu Tuyên bá và Hà giáo sư đều trầm mặc. Trở lại vấn huyện. Hứa Dương vậy đang suy tư tự thân tồn tại vấn đề, hắn y thuật rất tốt, nhưng cũng có chút tạp, cũng chính là bởi vì những thứ này tạp mới có cơ hội để cho hắn đổi được tốt hơn. Mà Hứa Dương hiện tại phải làm, chính là đưa cái này tạp độ tất cả đều ngưng luyện. Chỉ là Hứa Dương hiện tại vậy không đầu mối gì. Minh Tâm phân viện như cũng bận rộn mà náo nhiệt, các nơi đi cầu trẩn người rất nhiều, phía dưới những thứ này tới học bổ túc các bác sĩ trẻ tuổi vậy vùi đầu vào bận rộn học tập và cùng sư sao phương bên trong. Nhất là thường ngày khảo hạch và cái đó sợ rằng trừng phạt, lại là để cho mọi người căng thẳng luyện, ai cũng sợ là hở, nhất là nam trùng ý vậy nhóm thực tập sinh, đều sắp bị lao nông rẩy vò điên rồi, cho nên hiện tại cũng đặc biệt liều mạng. Một có cơ hội liền hướng lao sư đặt câu hỏi học tập, bọn họ thi vào trường cao đẳng đều không hiện ở cố gắng như vậy qua. Mà đây chút lão sư cũng vui vẻ tại dạy bọn họ. Chữa trị bệnh phụ khoa hả? chúng ta cái này nhất mạnh truyền thừa hả? giống như là chú trọng lấy điều chỉnh kinh nguyệt làm chủ cột. Lưu Hà Quân nhìn trước mắt một ma sùng bãi nhìn hắn thanh xuân lung linh trẻ tuổi thực tập sinh, nụ cười mặt đấy. Mà điều chỉnh kinh nguyệt à, muốn chú trọng tim, tỷ, gan, thận còn có sông lên, nhưng mạch tác dụng, ở chữa trị bên trong áp dụng điều dưỡng tỳ vị và bổ can thận biện pháp, vậy cũng có thể đạt được không tệ hiệu quả trị liệu. Còn có tổ phương à, muốn lúc nào cũng cố bảo vệ âm máu. À, nhắc tới bác sĩ nước quốc, hiện tại rất nhiều bác sĩ quả thật quá làm loạn, một cái bệnh vật cũng có thể mở ra hai ba chục vị thuốc đông y. Không có kết cấu. Không phân chia vua tôi tá dùng, thấy có triệu chứng gì liền dùng cái gì thuốc, vô tình một chồng lớn, dự tính còn ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng ngược lại gặp không được hiệu quả. Lưu Hà Quân nhìn các nàng, mỉm cười nói, "Ta từ đầu đến cuối cho rằng à, dùng thuốc thích hợp tinh thích hợp thiếu, không thích hợp phồn mà nặng, nhưng là cảnh giới bằng này, đối với các ngươi mà nói, đường phải đi còn rất dài." Bên cạnh nữ thực tập sinh hỏi, "Vậy Lưu lão sư, chúng ta hẳn phải thế nào rèn luyện mình sai phương dùng nước thuốc bình đâu?" Lưu Hà Quân, "Đối với các ngươi cái giai đoạn này, trọng yếu nhất chính là cùng sư sao phương, đừng tự nghĩ biện pháp đi chỉnh lý lượng thuốc và phối ngũ." Muốn đi theo sư phụ học, cầm sư phụ toa thuốc chép lại, lấy về từ từ suy nghĩ. Các người nếu có danh dội à, cũng có thể nhiều tới ta phòng khám bệnh, đi theo ta học tập, hoặc là cầm ta ý án trở về nghiên cứu. Bên cạnh mấy người cũng trong lòng phấn chấn. Cảm ơn Lưu lão sư, ngài thật tốt, xem ngài như vậy y thuật lại thích, nóng này lại thích tiền bối cũng gặp không nhiều liền đây. Còn có người linh hót. Không có, không có, phải, phải mà. Lưu Hà Quân cười ánh mắt cũng không nhìn thấy. Hừ. Đột nhiên phía sau chuyển đến một tiếng lạnh. Lưu Hà Quân theo bản năng nói, Lưu lão, ngài tới rồi à, ta đang cho bọn họ giảng bài đây. Ồ. 3. Lưu Hạ Quân mới vừa lộ lại liền dọa cho giật mình, bởi vì đứng ở hắn phía sau bất ngờ chính là hắn nghiêm phụ Lưu Minh Đạt. Mà cùng lúc đó, Minh Tâm phân viện cửa lại thêm một đạo xa lạ bóng người. Chương 567. Không đại phu. Chương 567. Khổng đại phu. Nơi này chính là Minh Tâm phân viện à? Tới người xa lạ nhìn Minh Tâm phân viện bình thường không có gì lạ cửa đầu, lại nhìn xem bên trong cũ nát cao ốc bên ngoài là mặt, hắn khẽ hước cằm, nói, ngược lại là có mấy phần cổ sắc cổ hương. Cao tình thương cổ sắc cổ hương. Thấp tình thương cũ nát. Người xa lạ đi tới trạm gác căn ninh. Phần lớn bảo an cũng đang duy trì bên ngoài xe cộ trật tự, còn có một cái đang quản người nơi này đi ra miệng. "Người khỏe?" Bảo an đối hắn kính cái vẻ hỏi lễ, đoán chừng là bệnh nhỏ, sau đó nói, "Lấy số đi suốt, thăm bệnh nhân kẹo phải đi tới cùng." Người xa lạ nghe bảo an thuần tục đến trình thức hóa trả lời, không khỏi cười một tiếng, sau đó nói, "Xin hỏi một tí lưu tuyên bá chuyên gia ở đâu gian phòng làm việc?" Bảo an mừng người, "Lưu lão." Người lấy số liền sao?" Người xa lạ trả lời, "Không cần lấy số, ta không phải tìm hắn xem bệnh, là hắn mời ta tới." Bảo an trên dưới quan sát cái này người xa lạ, một mặt hồ nghi. Lúc này đội trưởng bảo an tới, cho trẻ tuổi Bảo An đưa cái trái táo, nói: ăn trái táo?" nghỉ Ngơi một tí. "Thế nào? Tình huống gì?" Bảo An trẻ tuổi nhận lấy trái táo, nói: "Đội trưởng, người này nói Lưu lão mời hắn tới hỏi Lưu lão ở đâu gian phòng làm việc." "Ừ." Đội trưởng Bảo An vậy rất nghi ngờ, hỏi người xa lạ: "Ngài khỏe, xin hỏi ngài là cùng Lưu lão ước hẹn sao?" Người xa lạ gật đầu một cái, "Không sai, ngươi có thể cùng Lưu lão gọi điện thoại hỏi một tí, ta chủ yếu là điện thoại di động hết tin, ta họ không." "Được, chờ chút ạ." Người xa lạ đều nói như vậy, đội trưởng Bảo An vậy liền tin liền tám phần, "Cái đó, ngài nếu không đi tạm gác ngồi một tí, Ta đến cái phòng làm việc điện thoại." Người xa lạ mỉm cười nói, "Không có sao, ta ở chỗ này chờ một hồi liên tốt." "Được." Đội trưởng bảo an chạy mong mở. Trẻ tuổi bảo an một bên gặm trái táo, một bên tò mò nhìn người xa lạ, hỏi, "Ngài cũng là chung y sao? Ngài ở nơi nào chưa bệnh ạ?" Người xa lạ mỉm cười gật đầu một cái, "Đúng vậy, ta ở tế Nam chữa bệnh." Bảo an trẻ tuổi lập tức bắt lại ngoài miệng trái táo, vặn điệu nói, không đại phu ạ, ngài khỏe ngài khỏe." "Người khỏe." Khổng đại phu khẽ mỉm cười một cái. Bảo an trẻ tuổi lại nói, "Ai, ngài muốn không muốn cũng tới chúng ta Minh Tâm phân viện xem mạch ạ?" Chúng ta nơi này chuyển thừa căn cứ kiến thiết khá tốt, tới học bổ túc bác sĩ vậy rất nhiều. Nói xong, Bảo An trẻ tuổi lại gặm một cái trái táo, xem ra thật là có chút đói. Minh Tâm phân viện liền bảo An đều bắt đầu đảo người, không đại phu cũng không khỏi có chút bật cười, sau đó hắn ánh mắt dừng lại ở Bảo An gặm trái táo phía trên, phát hiện phía trên có rất nhiều vết nhằn hấn, hắn hỏi, "Ngươi thường xuyên hàm răng ra máu sao?" Bảo An túi đầu nhìn xem trái táo, có chút ngượng ngùng vội vàng đem trái táo bông xuống mặt, sau đó nói, "À đúng, lao ra máu, đánh răng thời điểm một suất một đống, súc miệng thời điểm cũng súc miệng không sẽ." Ăn trái táo à? Ăn lê à? Có lúc gặp cái xương sườn cũng có thể ra máu, thật sự là phiền toái. Không đại phu lại nhìn xem an ninh thân sắc. Lúc này đội trưởng bảo an đã chạy chậm đi ra, Bận Đậu nụ cười mặt đầy nói, "Không đại phu, lưu lão ở 403 đợi người, ta mang ngài đi qua đi." Không đại phu mỉm cười nói, "Không cần, các ngươi bận đi, ta tự mình đi là được." Không đại phu hướng về phía mấy người gật đầu một cái, trước khi đi, lại hướng trẻ tuổi bảo an nói, "Ngươi hàm răng ra máu có thể dùng đương quy bổ máu canh, hai vị thuốc, hoàng kỳ và đương quy, đương quy là hoàng kỳ một nửa, đương quy 15g, hoàng kỳ 30g chẳng chai, chúc sức khỏe." Nói xong, Không đại phu liền đi. Gì? Bảo an trẻ tuổi không phản ứng kịp đội trưởng bảo an tức giận đánh hắn một tí, nói: "Cái gì hốc heo, không nhớ sao? Hoàng kỳ là đương quy một nửa, một cái 15, một cái 30." "À, là thế này phải không? Người nhớ không làm sao?" Chàng trai có chút mê. Bên cạnh xếp hàng vào bệnh viện xe riêng chủ nghe không nổi nữa, trên miệng nói: "Cái gì nha, là hoàng kỳ là đương quy gấp đôi, một cái 15, một cái 30." Trẻ tuổi bảo an sững sờ nói: "Gấp đôi? Không phải như nhau nhiều không?" Lời này vừa ra, ba người đều yên lặng đội trưởng bảo an buồn bực nửa ngày, nói: "Tiểu đệ Ngươi nếu không lại đuổi theo hỏi một chút. Trẻ tuổi bảo an nhìn trên tay tràn đầy mồ dấu răng trái táo, rơi vào trầm tư. Không đại phu vào đi xem một vòng bận rộn bệnh viện phòng khách, còn có khách vách dự phòng. Minh tâm phân viện đại danh, có thể nói là như sớm bên hai, hắn cũng nghe được quá nhiều, nhưng hắn vậy vẫn là lần đầu tiên tới. Thôi nhìn vừa thấy, không đại phu liền lên lầu tìm Lưu lão. Cốc cốc cốc. Mời vào. Không đại phu đẩy cửa đi vào, Lưu lão tốt, nhà. Minh Đạt huynh cũng ở đây à? Lữ Minh Đạt vậy đứng lên hướng về phía Không đại phu gật đầu một cái, nói năng tận trọng nói, ngươi tốt, Không đại phu. Lão Cá Nóc cũng vội vàng nói, "Tới, không đại phu, mau ngồi." Không đại phu bận điều nói, "Ngài kêu tên ta là được." Lao Cá Nóc cười một tiếng, "Đối bác sĩ kính xưng còn là phải có. Uống gì trà? Địa phương vân đính trà có được hay không? Là trà nông đi núi cao hái xuống năm nay chả mới, ngược lại cũng rất hương." Không đại phu tiến lên, không chịu nổi, "Chúng ta tới là được." Lão Cá Nóc nhưng nói, "Đừng, cái ly này trà vẫn là ta tới rót đi, lần này hả, là ta muốn cầu cạnh các ngươi." Không đại phu đang chuẩn bị tiến lên thân hình lập tức một lần, trước khi tới, Lão Cá Nóc vậy không cùng hắn nói rõ chỉ là để cho hắn nhất định phải nhanh chóng tìm một chuyến, có chuyện muốn nhờ, còn cùng hắn định xong thời gian. Không đại phu hiện tại vẫn là rơi vào trong sương mù đầu, hắn có chút lúng túng nói, "Cái này, Lưu lão à, ngươi cũng biết, ta ở tế Nam vậy mở sở nghiên cứu, vậy đào tạo có thể chữa bệnh trung ý à? Chúng ta xem mạch chữa bệnh vậy bề bộn nhiều việc, thật không tới được vấn huyện xem mạch." Lưu Minh Đạt cũng nói, "Đúng vậy, Lưu lão, con trai ta cũng đã tới, ngươi tổng không thể cầm ta cũng cần phải gọi tới chứ." Lão cá nóc khổ sở nói, "Ta nhưng mà thành tâm thành ý mời các ngươi. Lưu lão, không phải chúng ta không nghe ngài, là thật không tới được." Hai người vậy rất lúng túng làm khó Lao cá nóc ngừng lại một chút lại lá đầu nói vậy cũng được đi người có chí riêng không thể cơ cầu Nếu không như vậy các người giúp ta một cái cái khác nhỏ và điều rất đơn giản không cần thường chú Vấn huyện cái này được chưa không đại phu cẩn thận hỏi giúp cái gì lao cá nóc tùy ý nói đơn giản dạy cái đầu tử không quá linh thanh người tuổi trẻ là được Sắc mặt hai người nhất thời bông lòng một chút liền cái này nha không đại phu cười nói không thành vấn đề cái này căn bản không kêu sự việc ngài muốn không trực tiếp để cho hắn cùng ta một đoạn thời gian đi chúng ta sợ nghiên cứu học bổ túc cái gì đầu hóc không Li thành dùng sức đập đập là tốt Lưu Minh đặt nói năng thận trọng nói, hoặc là cùng ta đi Bắc Kinh cũng được, nếu không liền để cho hắn cùng ta chép phương. Dạy cái trẻ tuổi tiểu tử, không phiền thoái. Người tuổi trẻ bây giờ chính là thiếu mắng, thiếu thu thập. Tới mấy lần tần nhẫn, liền đang hoàng. Lão cá nóc gặp hai người cũng thông khoái đáp ứng, hắn cười híp mắt nói, hắn không quá phương liền rời đi vấn huyện quá lâu, bên này vậy không thiếu được hắn. Hai người đều có chút nghi ngờ. Không đại phú hỏi, ngài nói người này là ai hả? Lao cá nóc khẽ mỉm cười, Chu Dương. À, hai người ngu. Chương 568. Biểu diễn một tí. Chương 568 biểu diễn một tí. Lưu Minh Đạt và Khổng đại phu thần sắc cũng đặc sắc đứng lên, đây là tình huống gì? Là Hứa Dương chọc giận lão đầu nhìn này sao? Cho nên gọi bọn họ tới cùng nhau quán hận Hứa Dương. Nhưng mà, công việc này cũng không nên là bọn họ làm nha. Cao lão còn có mấy học trò đâu, Hứa Dương có mấy cái sư huynh đâu, dạy bảo Hứa Dương vậy không tới phiên bọn họ ạ? Lưu Minh Đạt và Khổng đại phu đều có chút không hiểu nổi, hai người có chút do dự bất quyết. Lưu Tuyên Ba xem xem bỗng nhiên trầm mặc hai người, "Ai, hai người tại sao không nói chuyện? Các ngươi mới vừa không phải còn nói giáo dục người tuổi trẻ rất đơn giản sao?" Không phải nói người tuổi trẻ liền được muốn thu thập phải mang sao? Cái này sắc mặt hai người nhất thời cứng đờ. Người trẻ tuổi này cũng không phải cái khác người tuổi trẻ ạ, không nói ý thuật, liền liền bối phận cũng sẽ không so bọn họ thấp hạ vừa nghĩ tới mới vừa rồi mình thổi được như bức. hai người này mặt cũng có chút đỗ hoàng. Lưu tuyên bá xem xem cái này lúng túng hai người, trong lòng nhất thời sướng mau hơn. Lưu tuyên bá trên mặt lộ ra nụ cười, hắn cười híp mắt nói, "Ngồi mà, uống trà, uống trà." Hai người nơi nào có tâm tư uống trà nha. Lưu tuyên bá nhất thời nụ cười trên mặt lớn hơn, lão đầu như này, có thể thật không phải là người tốt lành gì. Hai người kia uống không trôi Lão đầu nhi này ngược lại là uống vui sướng, cũng không biết là không phải lần trước xa chết, để cho lão đầu nhi trong lòng dính vào biến thái bóng mở hắn hiện tại liền muốn xem người khác luống túng Lưu tuyên Ba thống khoái uống mấy hớp, sau đó nói: "Uống mà, đừng Khách khí, cùng Hứa Dương sự việc kết thúc, cũng mang theo mấy cân đi, bảo đảm đủ." Hai người kia một mặt chán ghét, thì ra như vậy mấy cân lá trà hay thu mua bọn họ đối phó Hứa Dương. Lưu Minh đặt to mày, hắn suy nghĩ một chút, hỏi: "Lưu lão, ngài có phải hay không cùng Hứa Dương cái gì mâu thuẫn?" Không đại phu vậy bắt quái nhìn lại. Lưu Thiên Ba nhưng hỏi ngược lại: Vậy nếu là Hứa Dương và ta phát sinh mâu thuẫn, ngươi đứng ở ai bên này?" Lưu Minh Đạt mở ra, "Cái này." Lưu Tuyên Bá dù bận vẫn nhàn nhìn Lưu Minh Đạt, Lưu Minh Đạt có chút không biết làm sao trả lời, sau đó Lưu Tuyên Bá vừa nhìn về phía Không Đại Phu. "Không Đại Phu thông minh à, đều lấy điện thoại di động ra bắt đầu đâm đâm chấm, hoàn toàn không phản ứng Lưu Tiên Bá cái này cha." "Hừ." Lưu Tuyên Bá hử nhẹ một tí, nói, "Tốt lắm, ta cùng Hứa Dương không có mâu thuẫn, lần này mời các ngươi tới đây, là muốn để cho các ngươi giúp Hứa Dương một chuyện." Nghe nói như vậy, đối diện hai người tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Mà Lao Cá Nóc thì bĩu môi, "Cái này hai người Dâu dì cũng là chung ý giới có danh tiếng nhân vật, còn như sao? Không đại phu không biết làm sao cười khổ nói, "Lưu lão, ngài có lời nói thẳng là được, có yêu cầu gì, ngài nói thẳng, có thể rút, chúng ta nhất định không từ chối." Lao cá nóc cái này một trận dày vò, ngược lại thật vẫn làm ra điểm thành quả tới. Lao cá nóc rốt cuộc lại lộ ra nụ cười. Sau đó, "Cái gì?" Đối diện hai người đồng loạt phát ra thanh âm kinh ngạc. Ngài không có nói đùa chớ. Không đại phu nghi ngờ nhìn Lưu tuyên bá, hỏi, "Ngài có thể đừng lại là chọc cười chúng ta ạ?" Lưu Minh đạt nhìn về phía Lưu Tiên bá ánh mắt vậy tràn đầy hoài nghi. Lưu Tiên bá nhất thời im lặng. Vậy làm sao còn làm ra chó sói tới đây?" Lưu Tuyên Ba Kiên nhận nói, "Ta cũng không sẽ cầm loại chuyện này làm trò đùa, hả? lần này mời các người tới, cũng chính là giúp Hứa Dương chuyện này." Không đại phu nói, "Hỗ trợ ngược lại là vấn đề trừ mực, có thể mấu chốt, chuyện này là thật sao? Cái này, cái này Hứa Dương học với ai? Cùng sư phụ ta sao? Không thể hả? ta cho tới bây giờ không có nghe nói, cùng chúng ta kia người sư huynh đệ sao? Sư phụ ta học trò cũng không nhiều hả? chúng ta ngày thường cũng là liên lạc, Hứa Dương hiện tại danh tiếng lớn như vậy, không có lý do ta một chút cũng không biết là chúng ta kia người sư huynh đệ dạy à? Không phải Ngài nói cho ta, ai dạy hắn? Lưu Tiên Bá liền buông tay, Lưu Minh nói, ta lên nơi nào biết đi hả? Không đại phu nhìn về phía Lưu Minh đật, xem kìa, vẫn là ở chọc cười chúng ta đây. Lưu Minh đật sâu sắc cho là đúng hơi gật đầu một cái. Ta. Lão cá nóc lại bị khí bị sặc, hắn không phải khí trước mặt cái này hai người, mà là giận Hứa Dương. Người nói Hứa Dương nói cái này gọi là tiếng người sao? Hắn người cũng cho mời tới, nhưng là lại không pháp cùng người ta giải thích chuyện này. Dù sao, dù sao. Lão cá nóc suy tính nửa ngày, vậy không nghĩ ra thích hợp mà cớ, chỉ có thể đùa bỡn Lưu Minh nói, dù sao ta cũng không biết. Cậu ngươi phải có bản lĩnh ạ?" Liền từ hắn trong miệng hỏi lên, dù sao ta là không hỏi được. Lời này vừa ra, đến viên đối diện hai người trợn tròn mắt. Cái gì gọi là ngươi vậy không hỏi được cả? Thì ra như vậy ngài tự mình cũng không biết à. Ngươi cũng không biết, còn cầm chúng ta kêu tới làm gì? Cái này, ngài chuyện này gây, không đại phu vậy nổi dọa. Lưu tuyên bá cũng có chút phiền, nói, "Như vậy đi, ta mang các ngươi tìm Hứa Dương đi, trước mặt đi hỏi hắn đi, đi." Lao Đầu Nhi sôi động liền ra cửa. Ai? Không đại phu và Lưu Minh đặt ngược lại rơi vào phía sau. Cái này hai người lẫn nhau xem xem. Lưu Minh đặt trầm giọng bên trong có chút không biết làm sao, đi thôi, đi lên xem xem nói sau. Không đại phu vậy gật đầu một cái. Hai người chỉ có thể theo kịp. Ba người một đường chạy đến Hứa Dương phòng khám bệnh, Lưu Tuyên bá vậy không khách khí, liền trực tiếp đẩy ra phòng khám bệnh cửa liến tiến bảo. Cái này khí thế bung hăng dáng vẻ, cầm người ở bên trong dọa cho giật mình. Cầm bệnh nhân cũng hụ được đứng lên. Bên trong cùng sư bác sĩ thực tập Trương Hoa cũng là một ngộng. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn về phía đi theo Lưu Tuyên bá phía sau hai người, hắn ánh mắt vậy ngẩn, cái này hai người làm sao tới? Lưu Tuyên bá xem bệnh một chút người, đối Hứa Dương nói, trước xem bệnh kê toa. Ta có lời cùng người nói." Hứa Dương gật đầu một cái, nhanh chóng ở trong máy vi tính mở đàn hoàng liền toa thuốc, sau đó rút ra bảo hiểm xã hội thẻ cùng bệnh nhân nói, đi bên ngoài trả tiền, sau đó đi dự phòng hẹn trước lấy thuốc. "Ai?" Bệnh nhân vậy nhìn ra bên này bầu không khí không đúng, nhanh chóng cầm bảo hiểm xã hội thẻ lên chạy. Lưu Tuyên bá lại đưa ánh mắt thả vào nhỏ túi chút giận trương hoa trên mình, nói thẳng một chữ, "Lan." Nhỏ túi chút giận vậy lập tức lưu. "Cái này gian phòng vậy chỉ còn lại bốn người này." Thứ Dương cũng đứng lên, nói, "Là ở chỗ này trò chuyện, hay là đi phòng làm việc?" À? Lưu Thiên Bá nói, "Ở chỗ này nói đi, chính ngươi cùng người ta giải thích, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Mạch Hứa Dương thấy cái này hai người thì biết, Lưu Tuyên Bá vì hắn sự việc, cầm tiền lao truyền nhân Lưu Minh đặt tìm tới, vậy mời tới Lý lao truyền nhân. Cái này, Hứa Dương có chút nhíu đầu, chỉ có thể nói, truyền thừa là thật, y thuật vậy là thật, nhưng là học thế đó ta khó mà nói. Lưu tuyên Bá nhìn về phía hai người kia, hắn vuốt tay, xem kìa, không phải ta không nói tiếng người chứ? Là thằng nhóc này chỉ như vậy. Không đại phu nhìn Hứa Dương, lắc đầu một cái, ta cũng nghĩ không ra, cái này còn có cái gì tốt bảo mật. Ngươi lại không mất mặt, nếu không ta đi hỏi một chút chúng ta những sư huynh đệ này, ta dám cam đoan, bọn họ tuyệt đối cũng đã không dạy ngươi. Hứa Dương không nói ngưng nghẹn, nếu không, ngươi làm ta là tự học thành tài. Không đại phu đều nghe vui vẻ, ngươi là xem để ý sư chứ tác tự học thành tài sao? Nếu là như vậy, thiên hạ kia ha không hoàn toàn là danh y. Như vậy giải thích, không thuyết phục được ngươi. Hứa Dương trả sát trán, do dự nói, nếu không ngươi xem xem ta cái này tự học thành tài, học được mấy phần công lực. Chương 569. Súc Dương chứng. Chương 569. Súc Dương chứng. Không đại phu nghe lời này một cái, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cũng có chút hết mặt, ngươi lời nói này là đang gây hơn với ta, vẫn là khiêu chế ta. Hứa Dương lắc đầu một cái, cái đó ngược lại không có, chỉ là ngươi không tin, vậy ta cũng chỉ có thể cùng ngươi biểu diễn một tí. Không đại phu nhìn về phía Lưu Tuyên Bá, Lưu Tuyên Bá cũng chỉ có thể đối Không đại phu vước tay, hắn đối Hứa Dương vậy bế tắc. Không đại phu cau mày, từ trong môi ra nặng nề khí. Hứa Dương nói lời này, quả thật có chút dáng vẻ khiêu khích, nhưng là Lưu Tuyên Bá ngay ở bên cạnh, hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ là cau mày, nói, vậy tùy ngươi đi. Hứa Dương gật đầu. Suy nghĩ một chút, nói, lý lao cái này nhất mạch, có thể nói là cổ trung y học phái, là cổ trung y lý luận làm làm trụ cột. Học tông bệnh thương hàn, sư pháp trọng canh. Nhất là lấy dám chữa có thể chỉ nguy cấp trọng chứng nổi danh, mẫn sư đặc biệt là sùng bệnh tử hích cho vận động cổ trung y học, chữa bệnh chú trọng thế lớn lực hành, trong vòng thời gian ngắn hữu hiệu khống chế bệnh thế chuyển đổi. Không đại phu khẽ bứt cảm, nói, chúng ta sở nghiên cứu hiện tại thu nhận học nghề, có chút là hương thôn bác sĩ, có chút là vừa tốt nghiệp học sinh, bộ mặc cơ sở như thế nào, ta trước nhất yêu cầu bọn họ học hai bản sách Một quyển là mận sư viết chữa trị nguy cấp trọng chứng kinh nghiệm album, ngoài ra một vốn là bài tử tròn vận động cổ trung y học, chỉ có trước đọc thuộc cái này hai bản sách mới có bước đầu tư cách. Không đại phu vậy không quá nhiều lời bình cái gì? Bởi vì Lý Lao cả đời này chỉ đi làm một bản y án album, những thứ khác sách đều là đệ tử của hắn ra, hoặc là một ít truyền thông người. Còn giữ lại một vốn là hắn làm tự và đối chiếu tròn vận động cổ trung y học đây là người trong thiên hạ đều biết sự việc, Hứa Dương biết vậy chẳng có gì lạ. Không đại phu cảm khái một tiếng, nhất là bài tẩy tròn vận động, mận sư thật là sủng bái chu toàn. Thậm chí đem bài tẩy hích là bài tẩy cho rằng là tự chữa thánh sau vị trí thứ hai thánh nhân. Nghe mận sư nói, khá tốt năm đó linh thạch lớn phá bỏ và rời đi, nếu không phải dọn nhà à, bảnh tử bản thảo còn thật không tìm được, vậy được hơn đáng tất cả. Hứa Dương ánh mắt cũng từ từ đổi được cảm khái, ban đầu ở hỗn loạn vậy trong 10 năm, sơ đây có vị lao trung y đang bị bắt trước khi đi, cầm bảnh tử hích xách bản thảo giao phó cho Lý Lao, nói đây là trung y phục hưng thời cơ, để cho hắn nhất định phải dấu kỹ, muôn ngàn lần không thể bị đắng kia coi trời bằng vùng tiểu đi ở đó một hoang mã thời điểm. Lý Lao cũng không kiễm xem nhiều hai mắt, liền nhanh chóng để trò thê Lại sau đó Lý lão liền hai lần ở tù. Lý ra vậy gặp đại nạn, nhà cắt đứt khẩu phần lương thực, mặn lão mưu thân vậy mắc cùng thư, lại còn có ai để ý phần kêu bản thảo à cùng Lý Lao ra ngục, liền làm sao vậy không tìm được. Thang đến 90 niên đại, linh thạch lớn sửa đổi, dọn nhà tháo nhà, mới phát hiện năm đó phần kia bản thảo, lúc này mới để cho phần này chứ tác tái hiện mặt trời. Hứa Dương nhớ, ngày đó, hắn từng thân gặp cái đó túi em bé bày sách bản thảo bị đảo ra. Lại sau đó, Lý Lao liền cả nước khắp nơi thu góp toàn bản thảo, cuối cùng mới sửa sang lại xuất bản. Nghĩ tới đây, Thứ Dương trong lòng cũng là cảm khái muôn vàn. Không đại phu nhìn về phía Hứa Dương, hỏi: "Bác sĩ Hứa, ngươi có nghe hay không sư phụ ngươi đề cập tới chuyện này hả? Lưu Tuyên Bá và Lưu Minh đặt đều nhìn về Hứa Dương, đây cũng là Khổng đại phu lại một lần nữa dò xét. Hứa Dương trả lời: "Ngược lại là không đề cập tới." Hứa Dương trong lòng yên lặng đuổi thêm một câu, sách là không sách, bởi vì hắn là thân mắt thấy. "A ha Khổng đại phu từ chối cho ý kiến, sau đó nói: "Vậy bác sĩ Hứa, dự định làm sao biểu diễn một tí? Ta đây là đã sớm nghe nói bác sĩ Hứa sở trường chữa trị nguy cấp trọng chứng, ngày hôm nay cũng là như vậy sao?" Hứa Dương suy nghĩ một chút, nói: "Ngày hôm nay ngược lại là không có nguy cấp trọng chứng bệnh nhân, cho nên vậy không, cái này cơ hội, không quá ta có thể cho người một phần bệnh ta án, mời khổng đại phu chỉ điểm." "Cũng có thể." Không đại phu gật đầu một cái. Hứa Dương vậy khẽ mỉm cười, đang chuẩn bị cùng Lưu Minh đặt trò chuyện một chút, nhưng gặp cửa phòng khám bệnh đột nhiên bị đẩy ra, nhỏ tối chút giận Trương Hoa xông vào. Lưu tuyên ba tức giận hỏi: "Làm gì?" Trăn Hoa vội vàng trả lời: "Hứa bác cấp cứu bên kia mời ngài đi qua." "Lập tức." Hứa Dương đứng lên vừa chạy ra ngoài, cũng không kịp cùng bên này mấy người giao phó một tí. Cái này mấy người đều là sửng suốt một chút. Thật đúng là nói gì tới cái gì, đi lên xem xem. Không đại phu liền đuổi đi theo sát. Lưu tuyên Bá và Lưu Minh đặt vậy chặt truy đuổi lên. Lưu Tiên Bá vậy không có nói gì, hắn mặc dù không hiểu tại sao Hứa Dương sống chết không chịu nói hắn lao sư, nhưng là hắn ở sư thừa quan hệ trên, hẳn là sẽ không lừa gạt người. Cho nên hắn cũng vui vẻ được để cho cái này hai người xem nhiều xem Hứa Dương chữa bệnh, dấu sao bọn họ tiếp theo còn muốn giúp Hứa Dương, hiện tại nhiều rõ ràng một chút, sau đó cũng càng tốt làm việc một ít. Minh Tâm phân viện cũng không lớn, môn trần lầu một cánh đông chính là cấp cứu khu vực, Hứa Dương trực tiếp chạy xuống lầu. Hôm nay cấp cứu đang làm nhiệm vụ tiểu trung ý là tiểu đảo. Thửa Dương chạy đến cấp cứu liền vội và hỏi, "Tiểu Đào, bệnh nhân tình huống gì?" "Sốc dương chứng." Tiểu Đào giọng rất bình tĩnh, là một chuyên nghiệp nhân viên y tế, nàng nha là rất chuyên nghiệp. "Cái gì?" Thửa Dương hơi mở ra. "Phía sau ba người kia vậy vào cấp cứu." Thửa Dương chạy vào cấp cứu, hỏi đang làm nhiệm vụ cấp cứu người phụ trách Đinh sư tỷ, "Bệnh nhân chuyện gì xảy ra?" Hỏi xong, Thửa Dương bắt đầu xem xét bệnh nhân tình huống. "Bệnh nhân liên đầu, lấy tay bụm mặt, có chút ngượng Đinh sư tỷ nói, "Bệnh nhân đêm qua 10 giờ đó, đương nhiên cảm giác ngu bảng chân ngay như điện đánh." Sau đó cảm giác có một cổ hơi lạnh từ đôi cẳng chân bên trong trung tuyến thẳng sông lên âm kinh phần gốc, sau đó, bệnh nhân toàn thân run mình, giằng đánh nhau. Đầu mồ hôi chuyến xúc, hạ bộ từng cơn co giật lại và bụng, sau đó bệnh nhân sợ hãi đặc biệt. Đến hôm nay sáng sớm, ở vợ cùng đi đi bệnh viện huyện vào khám bệnh. Đi qua nội khoa thuốc gan thần không có thể khống chế, bệnh nhân cũng không tin bệnh viện huyện, nhất định phải tới chúng ta nơi này, sau đó mới vừa đưa đến, chỉ như vậy. Bệnh nhân lấy tay bụm mặt, lúng túng nói, có thể hay không để cho nữ bác sĩ tất cả đi ra ngoài ạ? Lão bà hắn tiến vào, vậy là đặc biệt lúng túng. Hứa Dương nói, Ở bác sĩ trong mắt, bệnh nhân không phân biệt trai gái. Đầu lộn lại, le lưới ra ta xem một tí. Bệnh nhân lung túng nói, nhưng mà ở bệnh trong mắt người, bác sĩ là trai có gái có. Ngươi để cho bọn họ đi ra ngoài, nếu không ta không đem đầu lộn lại. Lão bà cho ta đốt diếu thuốc, khó chịu. Này. Thở dương chừng hai mắt. Bệnh nhân lão bà mới vừa đốt thuốc, nhưng gặp bệnh nhân đột nhiên cả người run rẩy, thở hổn hển tiếng đặc biệt run rập. Tiểu đào trực tiếp vén lên tấm thảm xem bệnh nhân hạ thể, chỉ gặp từng cơn đi vào trong xúc. Lão công, ngươi thế nào? Lão công ngươi nói chuyện nha. Bệnh nhân thê tử nắm lấy, ai, ngươi đừng xem nha. Người mau đi ra, chúng ta muốn cứu chữa, lập tức. Tiểu Đào hướng về phía bệnh nhân thê tử hét lớn một tiếng, sau đó liền kéo nàng. Không tốt. Không đại phu hơi biến sắc, nhanh chóng muốn lên trước, bởi vì hắn đã thấy được bệnh nhân trên trán xuất hiện bạo mồ hôi đinh sư tỷ vậy lập tức nhảy có lên, "Tiểu Đào, ta châm cứu hộ." Mà Hứa Dương nhưng một cái giành lại bệnh nhân lão bà trên tay điểm tàn thuốc, hướng về phía trên người bệnh nhân liền đâm tới. Chương 570. Chưa khỏi. Chương 570, chưa khỏi. À, bệnh nhân lão bà kinh hô một tiếng, nàng cũng không nghĩ tới cái này, bác sĩ lại có thể ác như vậy. Một loại không hợp thì phải dùng khói đầu nóng trong nàng. Ngươi ngươi ngươi. Bệnh nhân thê tử ngay cả lời cũng nói không hết trình nước mắt ngay tức thì soát quét xuống, nàng mặc dù nói không hoàn chỉnh nói, nhưng là cái đó bi phần ánh mắt thật là phải đem Hứa Dương ăn tươi nuốt sống như nhau Đình sư tỷ bắt được châm cứu hộ, nhanh chóng liền chạy tới. Không đại phu vậy đi tới phụ cận, nhưng lại chỉ nghe gặp bệnh nhân thanh âm run dậy nhưng lại thư giãn nói một tiếng, "Được, tốt hơn nhiều." Lại xem xét bệnh nhân, vậy thở hổn hển dáng vẻ đã chậm tách ra không ít. trên đầu vậy bạo mồ hôi cũng có chế quân hướng. Bệnh nhân thân thể dùng mình vậy yếu ớt. Ngươi ngươi ngươi ngươi. Bệnh nhân thê tử còn ở chỉ hứa Dương nói không hết muốn nói. Hứa Dương lấy ra tàn thuốc, hỏi, "Ngươi cái gì nha?" "Ngươi ngươi ngươi, ngươi thật giỏi hả? Cuối cùng bệnh nhân thê tử tới như thế một câu. Vừa giữ lời, nhưng gặp Đinh sư tỷ lại đi tung bệnh nhân tấm thảm. "Ai, ngươi ngươi ngươi ngươi." Bệnh nhân thê tử lại lấy được một khẩu không nói rõ ràng nói xuống máy. Hứa Dương hỏi, "Làm sao vậy?" Nàng nang nàng. nàng. ngươi đừng xem nha." Bệnh nhân thê tử nóng nảy Đinh sư tỷ liếc mắt, không phải là vì chưa bệnh, làm ta có hứng thú nhìn như. "Ta, ta." "Ai." Bệnh nhân tử lại sẽ không nói chuyện. Bệnh nhân mình lại là lung túng muốn đập đầu vô tưởng, hai tay ôm mặt, gắt gao không chịu vùng ra ở một bên lưu tuyên bá, nhất thời vui vẻ. Không đại phu nhìn về phía mới vừa rồi hứa Dương dùng khói đầu lửa trước hiện vị, hắn lẩm bẩm lên tiếng, "Huệ Quan Nguyên." Đinh sư tỷ vậy nhìn một cái, sau đó nói, hai giây, lập rõ ràng nạn nguy." Bác sĩ hứa, nguyên ngược lại là vừa nhanh vừa chuẩn ạ. Hứa Dương khẽ mỉm cười một cái, dưới tình thế cấp bách, chỉ cầu tốc rõ ràng nạn nguy. Hứa Dương cầm thuốc lá đầu còn trò thân nhân bệnh nhân. Bệnh nhân thê tử cũng không biết có nên hay không nhận điếu thuốc này còn muốn không. "Quan Nguyên." Không đại phu lại suy tính một tí. Hứa Dương nói, quan nguyên là nguyên dương nguyên âm quan dấu chi địa, chỉ được chư hư tại trọng tặng, đi tiểu không khỏi, còn có phái nam tử bệnh, mới vừa rồi gặp tình huống nguy cấp, dùng trước cắt ra lựa đốt hiệu quả còn được. Không đại phu lại nhìn về phía Hứa Dương, nói, mới vừa rồi ngươi liền chẩn đoán cũng không có làm xong chứ? Mới vừa rồi Khổng đại phu là cùng Hứa Dương cùng nhau tiến vào, Hứa Dương điểm này động tác, hắn đều là nhìn trong mắt, mới vừa rồi thời gian quả thật không đủ, vọng văn vẫn tiết, cũng còn chưa bắt đầu đâu, bệnh nhân lại đột nhiên phát tác. Mà đang ở như vậy ngắn trong thời gian, Hứa Dương liền nghĩ đến như thế hữu hiệu ứng đối biện pháp, hơn nữa không câu nệ tại chuyên nghiệp dụng cụ Chỉ là từ bệnh nhân lão bà trên tay giành lại thuốc lá, ước chừng 2 giây liền giải khai nguy cơ. Cái này cũng đã không phải y thuật cao thấp vấn đề, xử lý cái loại này nguy cấp trọng chứng, muốn càng nhiều hơn chính là kinh nghiệm. Cho người đầy đủ thời gian, đầy đủ phân biệt chứng, cẩn thận cân nhắc phối ngũ, rất nhiều bác sĩ cũng có thể mở ra địa phương tốt tử. Có thể ở nơi này loại chẩn đoán đều không làm nguy cơ giây phút, có thể xem hứa dương phản ứng như vậy nhanh chóng, hướng đối lưu hiệu, có thể cũng không nhiều. Có thể làm được điều này, không một không phải ở nguy cấp trọng chứng chiến trường lăn lộn rất nhiều năm lão tướng. Tâm tính, can đảm, kinh nghiệm, thiếu một thứ cũng không được. Không đại phu thận trọng nhìn xem Hứa Dương, nói: "Đã sớm nghe nói bác sĩ Hứa sở trưởng chữa trị nguy cấp trọng chứng, hôm nay vừa gặp, quả nhiên lợi hại." Danh bất hư truyền a." Hứa Dương nói: "Khách khí." Không đại phu đưa tay ra, nói: "Vậy kế tiếp rồi mời bác sĩ Hứa tới chữa trị." "Được." Hứa Dương trả lời một tiếng, sau đó bắt đầu chẩn đoán, bốn chẩn sau này nói: "Bệnh nhân tình huống cũng không phức tạp, nhưng thật ra là âm hàn thẳng bên trong y quyết tâm. Quyết tâm can kinh tuần lượn quanh khí, mà gan chủ gân, mà hàn lại chủ thu dẫn, âm hàn đánh trúng quyết âm." Tự nhiên đưa đến bệnh nhân toàn thân dùng mình, xúc Dương từng cơn. Những người khác cũng đều gật đầu một cái, quả thật không tính là phức tạp, nhưng tiếp theo mở thế nào mới vừa rồi là mấu chốt. Không đại phu đưa tay ra, nói, mời cây toa. Hứa Dương vốn muốn há miệng, có thể ngừng lại một chút, hắn mới nói, ta muốn dùng ôn thị chạy canh heo. À. Không đại phu như là kinh ngạc, lại dắt tầm thường. Toa thuốc này là lý lao hàm thụ lão sư, sơn tây danh ý ấm bích tuyển tạc vương, lý lao đặc biệt sủng bài nãi vương, vậy đặc biệt chuyên dùng nãi vương. Hứa Dương nhìn về phía tiểu đạo, nói, tiểu đạo, cho ta viết phương. Dương nói, phụ tử 30 g, nô thủ du 15 g nước sôi cỏ rửa bảy lần, núi dư thịt, sinh long mâu tất cả 30 dề, tiên gừng tươi 10 mảng lớn, táo lớn 20 cái. Chỉ ở đuổi bên trong âm hàn, ấm gan thận mà củng nguyên khí. Sau đó Hứa Dương nhìn Không đại phu nói, Ôn thị chạy canh heo có thể tiêu ngũ tạng hàn tích, đuổi lục phủ lạnh ngưng, trừ cốt da vết tí, phá nặng hàn cố lạnh, tán hàn hành khí trị chư đau. Dùng ở chỗ này đặc biệt thích hợp. Không đại phu nghe Hứa Dương mà nói, cũng không khỏi khẽ mước cảm, Mận sư trước kia cũng thường chữa trị chúng ta đối Ôn thị chạy canh heo cách dụng, chuyên dụng này phương, nhưng là dị dụng vô cùng. Công y tới bác sĩ hứa đối toa thuốc này sử dụng vậy như vậy thuần thủ, sử dụng lúc tiện tay lấy ạ nhất là cái này nô thủ du, nguyên ngược lại là trực tiếp dùng 15g. Hứa Dương nói, nô thủ du vất vả ấm, khâu mãnh liệt có nhỏ độc, nhập gan, vị kinh. Chỉ được điên lãnh đạo cao đau, gan hàn sẵn đau, đau bụng kinh, choáng váng, dạ dày hàn luôn mửa nôn chua, nghẹn cách muốn nói. Bên ngoài dùng dung dũng tuyên dẫn hỏa quy về nguyên trị miệng vết thương, quả thật diệu dụng vô cùng. Chỉ là hiện đại tất cả nhà chỉ dùng một. 5 đến 6g, thường thường thuốc khó mà thắng tận bệnh, hiệu quả cũng không rõ lộ vẻ. Mà bệnh tương hàn ở giữa cách dùng đều ở đây sau đó chú thích liền bảy chữ. Đây chính là ảo diệu giúp lại, dùng nước sôi cọ rửa 7 lần sau đó, lại dán, tránh được miễn vào miệng chua cay, ký mô hệ nộ dùng chỉ ổ sau choáng váng hai hại. Không đại phu không ngừng gật đầu, không sai, không tệ, mận sư lúc còn sống xác thực thường chúng ta nhấn mạnh điểm này. Người ngược lại là đúng là nắm giữ rất tốt, hơn nữa còn rất dám dụng, lá gan ngược lại thật là không nhỏ. Lưu Thiên Ba chen miệng nói, đây có thể không coi vào đâu, hắn lên lần đi Bắc Kinh tham gia giao lưu hội thời điểm, chưa chỉ một cái mạng nhện màn dưới khoang ra máu bà bầu, hắn đều dùng nhiều nô thủ du. Lúc ấy thiếu chút nữa không cần bệnh viện người cho chết. Sau đó vẫn là cao sư ra mặt cho hắn ngồi bảo đảm, hắn thuốc mới có thể dùng đi xuống. Còn lớn gan, có đời này liền không hắn không dám làm. Haha. ha. Không đại phu cười, mận sư thường nói muốn bác sĩ trẻ tuổi dựa theo hắn tươi đẹp, thả gan dùng thuốc, một điểm này, Hứa Dương ngươn ngược lại là học rất tốt tạ. Thấy được Không đại phu vậy công nhận mình, Hứa Dương vậy lộ ra đủ cười, nói bác sĩ, tiếp theo xin Không đại phu chỉ giáo nhiều hơn à. Được rồi, được rồi. Không đại phu lộ ra nụ cười, như ngươi thật là được sư chân truyền, chúng ta vậy coi là đồng môn, khả năng cho phép khẳng định hỗ trợ. Hứa Dương cười gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Lưu Minh Đạt. Chương 571. Có thai hối nghịch. Chương 571. Có thai hối nghịch. Lưu Minh Đạt hơi chậm lại, cái này, Lưu Minh Đạt thật muốn hỏi một câu, lại thế nào xông lên hắn tới? Lưu trên bán nín buồn cười. Không đại phu vẫn còn hồn nhiên không cảm giác, ngược lại thì đối Hứa Dương nhiệt tình, hắn nói, "Ai, bác sĩ Hứa, ngươi có hay không sửa sang lại điện hình ý án a, có thể để cho ta trước xem xem sao?" Hứa Dương nói, "Được, một hồi ta liền để cho người cho ngươi cầm." "Được." Không đại phu vậy lộ ra mỉm cười, sau đó lại hỏi, Bác sĩ hứa thật là tự học thành tài." Ừ, Thứa Dương gật đầu một cái. Không đại phu trầm giai nói, "Nhắc tới, Mẫn sư cũng là tự học thành tài, Mẫn sư kỳ tài ngũ trời, ở tự học trung y năm thứ 6, liền sáng chế ra cứu chữa mất dương phá lệ cứu tim canh, còn có nhằm vào dương thực chứng công độc thừa khí canh. Một đâm một dương, có thể nói công thủ có nói kiến công vô số. Để cho chúng ta những thứ này hậu sinh vãn bối cũng bội phục không thôi. Bây giờ trung y học sinh ở tốt như vậy trong hoàn cảnh, học cái 78 năm, kết quả liền chữa bệnh đều sẽ không." "À." Không đại phu có chút thổ tức. Ta cũng là học Tây y xuất thân, bệnh lý học nghiệm đến thạc sĩ, sau đó cảm thấy Tây y lý luận không cách nào hoàn toàn giải thích thân thể con người sinh lý, sau đó liền chuyển trường Trung y đi. Ở trong núi đại học y khoa học đọc trung y tiến sĩ, nhưng mà tốt nghiệp đi ra, cũng giống vậy chữa bệnh vô tình, có lúc có thể chỉ hết, có lúc cũng không biết là làm sao chữa tốt, hiệu quả trị liệu còn không bằng thuần Tây y. Thật may, sau đó gặp được mạn sư, ở mận sư dưới sự chỉ điểm, rốt cuộc coi là bước vào trung y ngưỡng cửa. Thoáng một cái cũng gần 20 năm, cảm khái đặc biệt ạ. Ta một mực cho rằng chỉ có sư như vậy kỳ tài cũng là ở đó một hoàn cảnh đặc thu hạ, mới có tự học thành tài có thể. Nhưng không muốn đến bây giờ còn có người có thể làm được như vậy, hơn nữa chỉ bằng vào nghiên cứu mận sư chứ tác là có thể có tài nghệ như vậy, quả thật rất khó để cho người tin. Lương lại một chút, không đại phu lại hỏi, ngươi sẽ không là đang gạt ta chứ? Hứa Dương bị hắn đột nhiên tới chuyển biến làm được giở khóc dở cười, nói, chính ngươi tạo nửa ngày không khí, ngược lại là bị chính ngươi cho phá hư. Không đại phu sững sốt một chút, sau đó cười lên. Lưu Minh đặt vậy nhìn về phía Hứa Dương, sau đó hắn hỏi, lý lao y thuật truyền thừa, ngươi là tự học? Thiên kiến sư đâu? Ngươi chẳng lẽ cũng là tự học? Lưu Minh đặt ít nhiều có chút nghi ngờ, tiền lao sống động niên đại rất sớm, năm 86 liền từ đời, hơn nữa khi còn sống cũng không có quảng thu môn đồ, vậy không có để lại nhiều ít chứ tác. Cũng chỉ có hai bản ý án mà thôi, cũng không có quá nhiều giải thích mình y thuật lý luận, thậm chí đối với ý án đánh giá tích cũng không có viết, nếu như đơn thuần tự học, là không thể nào học được bao nhiêu. Thửa Dương lặng lẽ liền lặng lẽ nói, ngươi coi như là đi. Đây là lời gì? Lưu Minh đặt mi đầu đã chíu. Dương cười nói, nói thật. Lưu Minh Đạt mím mi môi một cái, hắn đối Thửa Dương là rất thưởng thức. Hẳn là ở hắn Nội tâm mà nói, đều không thể dùng thưởng thức cái từ này, thậm chí ở sâu trong nội tâm, Lưu Minh Đạt mình cũng muốn không rõ ràng, hắn tâm trạng tại sao có tôn trọng đúng vậy, hắn rất tôn trọng, thậm chí là kính trọng Hứa Dương. Mặc dù Hứa Dương là rất lợi hại, dựa theo lẽ thường mà nói vậy chưa đến nỗi để cho hắn từ lòng bên trong sinh ra như vậy tâm trạng, chính hắn cao thấp cũng là một danh khắp thiên hạ quốc thủ hạ nhưng rất nhiều chuyện chính là như thế không nói phải trái. Ngài mời. Sau khi nói xong, Lưu Minh Đạt cũng muốn cho tự mình tới lần trước cái miệng, Hứa Dương nói chuyện như thế vô lễ, hắn kết quả còn đối với hắn như thế khí. Cái này đáng chết theo bản năng. Hứa Dương gật đầu một cái, một chút khách khí cũng không có. Không đại phu không khỏi trong lòng toán thầm, cái này Hứa Dương còn trẻ có là không, dạ, nhưng cái này ngạo mạn nóng nảy, thật đúng là một thiếu niên tính tình, thật là đủ mắt cao hơn đầu. Lưu Tuyên Ba chính là đã sớm tập cho rằng như vậy, cái này phối hợp cầu liền mình sư phụ cũng có thể kêu mà tin, còn có cái gì vô liêm sỉ sự việc là hắn không làm được. Hứa Dương nói, vậy nếu không ta tìm điểm bệnh án cho ngươi. Lưu Minh đạt lại nói, nguy cấp trọng chứng bệnh nhân không tốt lắm được phải, phù khoa bệnh nhân thì có nhiều, chẳng lẽ bác sĩ Hứa không làm mỗi ngày cũng tiếp trận rất nhiều. Phải, Trương Hoa "Giúp ta nhìn phía sau một chút có hay không phụ khoa bệnh nhân." Hứa Dương hỏi đi theo phía sau cái mông bác sĩ thực tập Trương Hoa. "Có." Trưng Hoa trả lời. Lưu Minh Đạt cau mày nói, "Ngươi không xem làm sao biết có? Tuổi con trẻ, làm việc không cần nhớ dĩ nhiên." Lưu Minh Đạt nghiêm nghị thành thạo bên trong là nổi danh, không nói người tuổi trẻ, liền liền hắn dưới tay vậy mấy cái chủ nhiệm đều sợ hắn sợ muốn chết. Liền hắn con trai Lưu Hà Quân cũng gần 40, ở Lưu Minh Đạt trước mặt liền thở mạnh cũng không dám. Cho nên nhiều năm như vậy vài người, cũng chỉ có Hứa Dương là cái đặc biệt ví dụ. Bị Lưu Minh Đạt sắc bén như vậy ánh mắt chừng một cái, Trương Hoa nhất thời chân cũng mềm đúng. Ta, ta là ta là. Ta là ở bọn họ lấy số thời điểm, cũng trước đơn giản coi bệnh qua, còn có tương quan dặn dò cũng đều làm. Danh y số cũng đặc biệt khó khăn treo, cho nên có rất nhiều danh y đều có trợ thủ, ngươi lấy số thời điểm cần trực cùng trợ thủ cho chuyện một tí, trợ thủ vậy sẽ nói cho ngươi vào khám bệnh chú ý sự hạng. Như vậy có thể tăng cao hiệu suất. Nhưng là công việc này, vậy đều là dân gian phòng khám bệnh biết làm. Bệnh viện, không nhiều. Bệnh viện rất lâu, bệnh nhân ở bên ngoài xếp hàng, sẽ có cùng sư học sinh ở bên ngoài trước làm một lần chẩn đoán. Hứa Dương khẽ cảm, chương hoa làm việc vẫn là đáng tin. Hự Lưu Minh đật cuối cùng còn hư một tiếng, "Được, ở Hứa Dương bên kia khai ra khí cho hết làm ở nhỏ túi chút giận trên người." Mấy người trở về liền Hứa Dương phòng khám bệnh, bệnh nhân ở bên ngoài chờ được cổ đều dài hơn. "Bác sĩ Hứa, người rốt cuộc trở về à?" Hứa Dương nói, "Đợi lâu à, mới vừa đi cấp cứu một chuyến." "Tới, vào đi." Bệnh nhân lão công vội vàng đỡ bệnh nhân tiến vào. Bên trong một đám người đứng, cái này hai người vậy mà người, không rõ ràng làm sao đột nhiên lớn như vậy trên trận. Hứa Dương đối bọn họ nói, "Ngồi, nơi nào không phải mài à?" Bệnh nhân lão công nói, "Là ta người yêu, nàng mang thai, cứ nôn Chúng ta muốn đến xem xem có không có cách nào có thể trị. Nói xong, bệnh nhân lão công lại cao mày xem xem đứng bên cạnh những người này, bệnh tình là một kiện tương đối riêng tư sự việc, phần lớn người bệnh cũng không hy vọng có nhiều người nhìn như vậy, nhất là phụ khoa, chớ nói chi là đứng đối diện tất cả đều là nam bác sĩ. À, Thửa Dương gật đầu một cái, lại hướng nhỏ túi chút dần nói, "Chương Hoa, cho mấy vị lao sư trong trà." Bệnh nhân lão công nhíu chân mày lập tức búng lòng, liền rất nhiều chuyên gia cũng gọi lao sư người, vậy những thứ này đều là người nào ạ? Vậy không được, hai người này sắc lập tức thay đổi. Mặc dù nói không thích có nhiều người nhìn như vậy mình tiếp nhận chữa trị nhưng lại chuyên gia ngoại trừ. Hứa Dương một bên hỏi, bệnh nhân một bên trả lời. Hứa Dương ở trong máy vi tính ghi xuống, có thai một cái nửa tháng, ngừng kinh 30 ngày sau phạm có buồn nôn nôn mửa. Gần 4 ngày tăng thêm, không thể uống nước ăn uống. Nôn mửa nước vàng, chóng váng đầu, đại tiện cô giáo vừa lưỡi mỏng án, mạnh vi trượt nhỏ đến. Ghi chép tốt sau đó, Hứa Dương quay đầu nhìn xem Lưu Minh đã hỏi, "Giáo sư Lưu, bệnh nhân này như thế nào phân biệt chứ à Không đại phu và Lưu tiên đều là ngẩn ra, "Ngươi lại thế nào hỏi giáo sư Lưu? Ngươi làm trường học sinh đâu? Người ta có thể phản ứng ngươi sao?" Ai ngờ Gần đây lấy nóng này túi nổi danh Lưu Minh Đạt lại đàn hoàn nói, chứng thuộc gan dạ dày khí nghịch, đảm trọng khúc hàng. Không sai. Hứa Dương còn khen ngợi một câu. Không đại phu và Lưu tuyên bá cũng thấy thấyờ ra, người nha cũng có phần quá phối hợp chứ. Trương Hoa vậy trận tròn mắt. Nào ngờ Lưu Minh Đạt cũng muốn cho mình một cái miệng, cái này đáng chết điều kiện phản xạ là chuyện gì xảy ra, tại sao sẽ không nhịn được nghĩ phải trả lời hắn. Lưu Minh Đạt cũng hận không được cầm miệng mình cho dính vào. Hứa Dương lại hỏi, vậy chữa trị ý nghi là cái gì? Lưu Minh Đạt lập tức lại thành thật trả lời, chỉ lấy và gan dạ dày, hàng đang trọng Không đại phu và Lưu tuyên Bá lần nữa xem ngây ngô, ngươi nha là học y trước là ở Tương Thanh trong cửa học vai diễn phụ chứ? Chuyên nghiệp đi. Đúng. Hứa Dương lại gật đầu. Đáng chết. Lưu Minh đặt lại thấp giọng mắng, lần này hắn học thông minh, đánh đòn phủ đầu, ngươi nói thẳng phối ngũ. Hứa Dương vậy không phản ứng gì, liền nói, được. Không đại phu vậy suy tính, nếu như cái bệnh này để cho Lý Lao tới trị, hắn sẽ mở ra cái gì dạng toan thuốc? Thoáng một suy tư, Không đại phu thì biết, Lý Lao hẳn biết mở gần nửa hạ thêm phụ linh canh, dùng nhất định là sinh hoa cô, còn sẽ thêm giả đá hàng lịch. Nhưng là hắn sẽ mở thế nào? Không đại phu tò mò nhìn Hứa Dương, hắn không tin Hứa Dương có thể lái được ra phong cách khác xa toa thuốc tới. Chương 572, sửa lại tông. Chương 572, sửa lại tông. Một cái bác sĩ phong cách là cố định, dùng thuốc phong cách cũng là ổn định. Liên lấy Hỏa Cô mà nói, hiện tại tuyệt đại đa số bác sĩ cũng là không dám dùng sinh hỏa cô dược điện vậy không đề nghị sử dụng. Thậm chí rất nhiều bác sĩ liền chế Hỏa Cô cũng không dám dùng, gặp phải cái loại này nói nghịch bệnh nhân, bọn họ tình nguyện đa dụng một chút giả đá, cũng không dám dùng một chút Hỏa Cô đây cũng là dùng thuốc phong cách. Xem những cái kia từ tới sử dụng sinh hỏa cô thấy thuốc, ngươi để cho hắn dùng sinh hỏa cô, hắn không cần. Giống như Lý Lao liền thường nói, chế hỏa cô đều bị vôi ngâm nước thành thuốc mạnh vụn, hắn thì không cần đây cũng là một loại phong cách. Hơn nữa xưa nay có hòa cô hại thai nói đến, giống như là không đề nghị cho bà bầu sử dụng hỏa cô. Nhưng mà hỏa cô lại là chữa trị có thai rối nghịch môn thuốc, cho nên bây giờ nói là dùng một phần nhỏ thì không hại. Nhưng là Lý Lao chữa trị có thai rối nghịch, thường xuyên trực tiếp vào tay chính là 15 dế hoặc là 30 dế sinh hỏa cô, bởi vì hắn tin tưởng có cô không vẫn cũng không vẫn vậy, cho nên chợt rối tinh rối mù, đây chính là hắn dùng thuốc phong cách. Dùng thuốc phong cách loại vật này đều là thống nhất. Lưu Minh đặt vậy rất nghi ngờ nhìn Hứa Dương, hắn trước ở Bắc Kinh cùng Hứa Dương tiếp xúc qua, nhìn tận mắt Hứa Dương cầm cái đó mạc nhện màn dưới khoang da máu bà bầu cho cứu lại được, lúc ấy bà bầu nôn mửa không nghỉ. Lưu Minh đặt nghĩ tới lúc ấy Hứa Dương toát thuốc, hắn hỏi, "Ngươi lần này còn dự định mở gần nửa hạ thêm phục linh canh sao?" Lời này hỏi lên, Hứa Dương còn không thế nào, "Không đại phu, nhưng trước sững sốt, hắn mới vừa còn đang suy nghĩ cái này đây." "Ừ." Hứa Dương lộ ra vẻ hoặc. Lưu Minh đặt nói nói, "Liên cùng ngươi trước ở Bắc Kinh chỉ cái đó mạc nhện màn dưới khoang da máu bà bầu như nhau, cấp thì trị Dùng gần nửa hạ thêm phục linh canh hành lục, trọng dụng sinh hỏa cô và giả đá 30g. Ồ, không đại phu lấy làm kinh hãi, người tuổi trẻ như thế dám dùng à? Lưu tuyên Bá ở một bên nói, đây coi là cái gì, uống xong thuốc hàng, hỏi chỉ sau đó, hắn ngay lập tức liền cho cái đó bà bầu dùng một quả an cung. Không đại phu ngược lại hít một hơi khí lạnh, người tuổi trẻ so hắn còn mạnh hơn. Bệnh nhân vợ chồng trố mắt nhìn nhau, bọn họ là không hiểu chung ý dư lý, nhưng là gặp những người này trò chuyện được như thế người, trong lòng bọn họ lập tức cũng có chút chú ý bất định. Không đại phu bận bịu thúc hỏi, sau đó cái đó bà bầu thế nào? Lưu Minh đả thôi nói, một đơn thuốc gói chỉ, đau đớn giảm. Hai thuốc, đau nói đều là chỉ, lô đệ bình thường. Không đại phu con người đều lớn mấy phần, thật à? Lưu Minh đả nói, cái này còn mới có thể có giá sao? Ngày đó, Hứa Dương Ký kinh kinh thành. Bên trong sân tạm thời yên tĩnh. Bệnh nhân vợ chồng vậy thở phào nhẹ nhõm, đúng không? Đây mới là bác sĩ Hứa Dương mà. Bọn họ lẫn nhau xem xem, cười khổ một tí, trước mặt bị cái này hai người chuyên gia dọa cho giật mình, còn Không đại phu nói, ta ngược lại thật rất muốn kiến thức một tí cái này ý án. Ý án ở chỗ này. Cửa đột nhiên bị ra, chui vào một nụ cười đầy mặt người trung niên, chính là Đỗ Nguyệt Minh. Ha ha. Đỗ Nguyệt Minh nụ cười ấm áp, hai vị chuyên gia đường xa tới, ngươi xem, ta cũng không biết, chậm trễ, chậm trễ à. Không đại phu và Lưu Minh đặt đều sửng suốt một tí Đỗ Nguyệt Minh hai tay đặt ở bụng, mỉm cười tự giới thiệu mình nói, kẻ hèn Đỗ Nguyệt Minh, là Minh Tâm phân viện viện trưởng. Không đại phu và Lưu Minh đặt cũng hướng về phía Đỗ Nguyệt Minh gật đầu hỏi thăm. Lưu Tuyên ba thì nói, Đỗ viện trưởng, người là ta mời tới, ngươi không phải bẻ nhiều việc mà, liền không phái rời nhìn cái này hai người chuyên gia, liền cùng thấy được mỹ nhân trẻ sắc tựa như ai, bận rộn đi nữa tiếp đãi chuyên gia thời gian, nhất định là rất đầy đủ. Hai vị chuyên gia, chúng ta thêm một bữa tiệc nha. Ta đã chuẩn bị xong dạ tiệc, nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp ạ, cái đó dừng chân ta tới an bài xong không tốt. Không đại phu và Lưu Minh đặt bị viện trưởng này thình lình nhiệt tình làm được sửng suốt một chút. Lưu tuyên Ba tức giận nói, ngươi đừng mù ra tâm tư, người ta ngay khi cũng có sự nghiệp, không đi được đừng hy vọng người ta tới Vân huyện. Không đại phu và Lưu Minh đặt lúc này mới rõ ràng, thì ra như vậy viện này rải là chạy người đến. À, Đỗ Nguyệt Minh mà người, có lẽ chúng ta có thể trước trò chuyện một chút ạ. Đừng đào loạn Đi, đi. Lưu Thiên Ba trực tiếp cầm Đỗ Nguyệt Minh cho đổi ra ngoài. "Ai, không phải, trước thêm một một회 chặt cũng được." Đỗ Nguyệt Minh còn có chút không cam lòng. Đợi một hồi nói, Lưu Thiên Ba đi bên ngoài hành Đỗ Nguyệt Minh. "Chờ một tí." Không đại phu đột nhiên lên tiếng Đỗ Nguyệt Minh lập tức tới kính nhị, ngươi xem ngươi xem, Lưu lão ngài xem, cái này vẫn là có hy vọng." Không đại phu bận biểu nói, "Không phải, không phải, cái đó ta là nói bệnh án tư liệu, trên tay ngươi." "À." Lưu Thiên Ba trực tiếp từ Đỗ Nguyệt lấy bệnh tư liệu, thuận tay đưa cho đại phu, lại đuổi ra ngoài Bọn họ nơi này có tránh sự đâu, nào có thời gian nghe Đỗ Nguyệt Minh thao thao bất tuyệt đào người nói chuyện ả Hứa Dương cũng cười lắc đầu một cái, vì chuẩn bị Minh Tâm phân viện, Đỗ Nguyệt Minh hiện tại cũng cử chỉ điên dồ, hiện tại chỉ cần là thấy chuyên gia, hắn là có thể biến thành cái thứ hai tạo đức hoa. Mà không đại phu ở cầm lấy y án sau đó, vậy lập tức là xem. Bệnh nhân vợ chồng sửng sốt một chút cái này, phòng khám bệnh bên trong còn diễn phim bộ đâu. Lưu Minh đạc gặp Hứa Dương cũng ở đó cười, hắn thì thúc dục một tiếng, ngươi nhanh chóng kê toa. Hứa Dương thu liễm nụ cười trên mặt, ngón tay hơi động hai cái, sau đó lại hơi thở dài một tiếng với nói, lần này ta định dùng hòa cô thuật nước cơm. Bác thuật gạo 12g, thanh hỏa cô 9g. Lưu Minh đạt con người cũng phóng đại. Không thể nào? Không đại phu nhất thời kích động, đừng làm trò đùa ạ, ngươi không thể nào sẽ mở ra như vậy toa thuốc. Bệnh nhân vợ chồng trong lòng lập tức lại chú ý bất định, đây là lại ra tình huống gì? Không đại phu năm phần kia ý án, kích động nói, ngươi là không thể nào biết lái như vậy toa thuốc ngươi xem xem, đây là ngươi ý án đi, đây mới là ngươi hẳn mở ra toa thuốc. Hứa dương cười khổ. Không đại phu chầm chầm Dương, tiếp tục nói, ta có thể rất rõ ràng nhìn ra con đường của ngươi ta thậm chí cũng không giải thích được cảm thấy ngươi so ta càng giống như là Lý Lao chuyên nhân, ngươi thật giống như so ta còn chính tông, thân thiết hơn truyền. Cho nên ngươi đừng làm trò đùa, đừng làm càn." Thứa Dương không biết làm sao cười khổ nói, "Ta không có mù nháo." Không đại phu trừng hai mắt nói, "Làm sao không có mù nháo? Cái này người đầu bếp ngày hôm nay xảo cải xanh là trước thả dầu ngày mai biến thành kiền oa in dấu hoàn lại thả dầu, không thể nào." Lưu Tuyên bá nhưng ở bên cạnh nói, "Đây chính là ta mời các ngươi tới nguyên nhân." Tiếng này vừa ra, phòng khám bệnh bên trong nhất thời an tĩnh lại. Không đại phu vẫn là khó mà tin, hắn xem xem trên tay ý án lại ngẩng đầu xem xem Hứa Dương, nhưng mà cái này, cái này không thể nào ạ, ngươi phong cách rõ ràng như vậy, ngươi so ta còn chính tông, ngươi làm sao? Ngươi làm sao phản bội đây? Hứa Dương nhất thời im lặng ngưng nghẹn, từ này dùng. Lưu Minh đạt vậy suy tính một tí Hứa Dương mới vừa rồi phối ngũ, hắn nghi ngờ nói, đích sắc rất giống là tiện sư phong cách ạ, ta làm sao vậy cảm giác so ngươi ta còn chính tông ạ? Không đại phu và Lưu Minh đạt nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt nhìn về phía Lưu Tuyên Bá. Lưu Tuyên Bá trợn tráo không cười, ha Chương 573. Chú ý. Chương 573 Chú ý Đỗ Nguyệt Minh mặc dù bị đuổi ra ngoài, nhưng là vậy không nhường rỗi, hắn để cho người đi lấy tới hứa dương bệnh án cho mấy vị này chuyên gia nghiên cứu, cứu Đỗ Nguyệt Minh cũng là một trung ý y, nhưng hắn cái này chung ý không biết chữa bệnh, chỉ biết làm nghiên cứu, trước kia nghiên cứu cái khác, hiện tại đặc biệt nghiên cứu hứa dương. Nếu như thành lập một cái hứa dương lão trung ý y thì thuật kinh nghiệm hội nghiên cứu mà nói, Đỗ Nguyệt Minh cũng có thể đi trộn lẫn cái hội trường trở về. Hắn hiện tại chủ yếu nghiên cứu nội dung chính là nghiên cứu hứa dương ý án Đỗ Nguyệt Minh đối hồ dương vô cùng rõ ràng, trước vẫn là học thuật trung tâm thời điểm, toàn bộ vấn huyện liền hồ dương một người chống đỡ bãi. Khi đó Đỗ Nguyệt Minh ba ngày hai đầu cầm hồ Hứa Dương y án đi lên làm báo cáo, cho nên rất quen thuộc, có thể nói là thuộc lòng trôi chảy. Dù là hiện tại, Đỗ Nguyệt Minh như cũ duy trì như vậy thói quen. Cho nên Lưu Tuyên Bá liền nói yêu cầu, Đỗ Nguyệt Minh lập tức liền phân loại cầm y án cũng điều ra, đã lấy tới. Cái đó có thai ác trở bệnh nhân cũng đã trở về, Hứa Dương tiếp tục tiếp chẩn những bệnh nhân khác, mà Khổng Đại Phu và Lưu Minh đặt ở Lưu Tuyên Bá trong phòng làm việc lật xem Hứa Dương bệnh án. Hai người là càng càng ngắc nghênh, bọn họ luôn cảm giác Hứa Dương so bọn họ những thứ này chính tông chuyên nhân còn muốn chính tông. Cái này thì rất quái dị và hoang đường, bởi vì bọn họ căn bản không tìm được Hứa Dương sư thửa, hắn là từ đâu mà học được. Vậy đồ sao? Sau đó hai người lẫn nhau trao đổi ý án, thì càng thêm cổ quái và giận mình. Không đại phu buông xuống trên tay ý án, nói, ta làm sao cảm thấy cái này giống như là hai người mở ra toà thuốc cả. Lưu tuyên bá vứt tay, nói, ta không lừa gạt các ngươi đi, đây chính là vấn đề ở chỗ. Cũng nghĩ một chút biện pháp đi, như thế nào có thể cầm cái này hai loại phong cách hữu cơ kết hợp với nhau. Không đại phu và Lưu Minh đặt đồng thời trầm mặc, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải như vậy tình huống. Cái này làm sao còn có có thể mối có thể ngọn, có thể không có thể chịu người đâu. Lưu Tuyên Bá vậy không thúc dục bọn họ, bởi vì Lưu Tuyên Bá mình vậy không có gì hay ý nghĩ. Bất quá có một chút, để cho hắn tương đối vui mừng chính là, chỉ ít Hứa Dương không có lắc lư hắn, hắn chuyển thừa môn phái là thật. Không đại phu ngồi xuống, lắc đầu một cái. Lưu Minh đặt ở bên trong phòng qua lại lắc, vậy đang suy tư. Bên ngoài Đỗ Nguyệt Minh đã kêu Tào Đức Hoa bắt đầu chủ hoạch chiêu đãi sự nghi, quản người ta có tới hay không, nhiệt tình tích cực một chút tổng là không sai. Trẻ tuổi người gác cổng vậy đang chủ trì, bởi vì hắn đã hoàn toàn bị hắn đội trưởng bảo an cho làm la lóc. Hắn đã quên chính xác phối ngũ là như thế nào, muốn đi hỏi một chút Khổng Đại Phu đi, nhưng là cùng người ta lại không quen, hắn lại ngại quá. Lại muốn đi hỏi một chút Minh Tâm phân viện bên trong chuyên gia, nhưng mà hắn phát hiện hắn cùng nơi này chuyên gia cũng không quen. Cái này ngược lại hỏng sóng tức dục, bảo vệ nhỏ khóc không ra nước mắt. "Ngươi khỏe à, tiểu đệ?" Nghe được sau lưng có người gọi mình, bảo an trẻ tuổi quay đầu lại, tứ Nguyên." Từ Nguyên nụ cười giật giỡ, hắn nói, "Ai, ngươi phải gọi ta Từ Nguyên bác sĩ. Ngươi từ Bắc Kinh trở về à?" Bảo an trẻ tuổi cùng Từ Nguyên đến vẫn có chút bối thuộc. Từ Nguyên đầu một cái, "Đúng vậy, thả cái nhỏ dạ." Trở về xem xem mọi người. Ai nha, ta là cùng ngươi nói, cái bài này cũng cùng chúng ta huyện thành nhỏ là thật không giống nhau, vậy kết quả là thành phố lớn à khá Lắm, đó là cờ sĩ phát phối, người trên núi biển. Xe điện ngầm ngươi biết chưa? Khá Lắm, vậy kêu là một cái như biển người cờ sĩ phát phối. Từ Nguyên trở về thì khoác lát suit lên. Ha ha. Bảo an trẻ tuổi lúng túng cười đội trưởng bảo an đi ra, gặp Từ Nguyên trở về, hắn liền nói, "Ai, tiểu đệ, ngươi không phải vừa vặn có y học vấn đề muốn tìm bác sĩ hỏi một chút mà, ngươi hỏi Từ Nguyên tôi. Phải gọi Từ Nguyên bác sĩ." Từ Nguyên còn không quên ôn nhắn một tí. Sau đó lao thần nơi nơi nói: "Có vấn đề gì, hỏi đi, chuyên gia ở nơi này đây. Nếu không vẫn là được rồi." Bảo An trẻ tuổi trực tiếp đánh lui đường cổ. "Cái này không thể được à? từ nguyên ngược lại thì trước không vui, vấn đề sức khỏe không thể coi thường." Bảo An trẻ tuổi mím môi một cái, hắn có chút không tín nhiệm cái này, chỉ sẽ hay khoe khoang giá hỏa đội trưởng Bảo An ngược lại thì trước tiên là nói về, chính là mới vừa rồi tiểu Tề gặp phải một cái lưu lão mời mời tới chuyên gia, người ta chuyên gia thấy tiểu Tề cứ hàm răng ra máu, cho nên cho hắn mở ra một toa thuốc. Chỉ có hai cái thuốc Đông y một cái là đương quy, một cái là hoàn kỳ nhưng lại chúng ta quên cái này lựa thuốc, không biết là Hoàng Kỳ là đương quy một nửa, vẫn là đương quy là Hoàng Kỳ một nửa. Làm lăn lột. Tướng Nguyên vừa nghe liền biết rõ, à, cái này nha, đương nhiên là Hoàng Kỳ tính muốn thừa đương quy. Đội trưởng bảo an hướng về phía bảo an trẻ tuổi liền buông tay, ngươi xem kìa, ta cứ nói đi. Bảo an trẻ tuổi giờ khóc giờ cười, ngươi nói gì nha, còn không phải là ngươi làm cho ta lẫn vào sao. Đội trưởng bảo an nói, ta trước mặt không phải một mực nói là Hoàng Kỳ so đương quy hơn à, đương quy là Hoàng Kỳ một nửa. Bảo an trẻ tuổi nhỏ giọng FF, ngươi trước mặt có thể không phải là nói như vậy. Đội trưởng bảo an nhưng nói Cái gì nha, đó là trước mặt cái đó người lái xe nói là ngươi, ta cũng không sai. Phải không? Ừ, đội trưởng bảo an dùng sức gật đầu. Bảo an trẻ tuổi lại bị lượn quanh tiến bảo. Từ Nguyên nhưng trên miệng nói, ta cùng ngươi giải thích cả, ngươi không rõ ràng liền sẽ tính sai. Hoàn khí là bổ khí đương quy là bộ máu, cái gọi là khí là màu xoá, máu là khí mẫu, hai người không thể ngang hàng, là phải lấy khí làm chủ đạo, cho nên. Bảo an trẻ tuổi nói, đội trưởng, phải biết, chúng ta liền nhanh chóng đi làm việc đi. Được. Đội trưởng vậy sớm muốn chạy. Hai người lập tức chạy, căn bản không muốn nghe Từ Nguyên thao thao bất tuyệt. Ai Từ Nguyên tạm thời mới ngừng nỗi gióa, cái này hai cái phối hợp cầu, nhất tính không được cả Từ Nguyên lắc đầu một cái, không cùng, cái này hai tên sói so đó, hắn thầm thì trong miệng một câu, Lưu lão mời tới chuyên gia. Lưu lão mời chuyên gia làm gì? Ta biết sao? Từ Nguyên thầm thì trong miệng một câu, thằng nhóc này lòng tò mò cùng đi. Trước ở Vân huyện Lá Gan cũng không nhỏ, hiện tại đi Bắc Kinh đi theo hát Trang bức học tập, Lá Gan càng lớn hơn, hắn liền trực tiếp chạy lên lầu 4 đi ở cửa liền thấy Lưu Hà Quân ở cửa đảng hoàng đứng, có chút vò đầu bứt tai, Từ Nguyên đi qua hỏi, "Ngươi khỏe hả, bác sĩ Lưu?" Lưu Hà Quân nghe vậy ngẩng đầu, "Từ Nguyên, ngươi trở về?" Từ Nguyên hỏi Đúng vậy, ngươi ở nơi này bên ngoài làm gì? Làm sao không đi vào? Lưu Hà Quân một mặt khổ qua dạng, ba ta tới, ta ở bên ngoài chờ hắn, không quấy dậy hắn nói chuyện. từ Nguyên vừa nghe, nhất thời ánh mắt liền sáng, giáo sư Lưu tới à, vậy thì tốt quá. À, Lưu Hà Quân còn chưa kịp phản ứng, từ Nguyên liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Lưu láo ngài khỏe, ta từ Bắc Kinh cho ngài mang qua đây. Bên trong đang nói nhức đầu không thôi ba người, tất cả đều cao mày xem ra. Lưu tuyên bá theo bản năng hỏi, cái gì? Tư Nguyên từ mình lớn bên trong túi cầm một cái chân không túi đựng du khách bên ngoài tiêu phối toàn tụ Đức vị quay, nói, cho ngài mang vị quay, ngài khẳng định thèm một hớp này liền đi, người Bắc Kinh không có không thích gan vị quay. Lưu tuyên bá mặt không cảm giác, chúng ta không ăn chân không túi được. À, Tư Nguyên vậy không xấu hổ, lập tức đem đồ vào thu, sau đó chào hỏi, "Ngươi tốt, giáo sư Lưu." Từ Tư Nguyên đi vào bắt đầu dậy, Lưu Minh đạt mặt là được an ổn đề. Chương 574, xa chết. Chương 574, Sa chết. Lưu Minh đạt nhắm hai mắt lại, cũng không vui phản ứng Tư Nguyên. Không đại phu xem xem từ Nguyên. Hắn vậy không nhận biết Từ Nguyên, nhưng là gặp đối phương thật giống như cùng cái này hai vị còn rất quen, hắn cũng chỉ không nói gì. Ừ, Lưu Tuyên bá nhẹ khẽ lên tiếng, sau đó nói, đem đồ vật thả trên bàn, chúng ta còn có chuyện muốn trò chuyện, ngươi đi ra ngoài đi. Từ Nguyên lại hào hứng hỏi, có cần gì ta giúp sao? Bưng trà rót nước cũng có thể, ta cho các ngươi ngâm điểm trà chứ. Ai, vừa vặn, ta từ Bắc Kinh mang về trà hoa lại. Không đại phu tò mò nhìn Từ Nguyên, sau đó hỏi Lưu Minh Đạt, giáo sư Lưu, vị này chàng trai là người nào? Lưu Minh Đạt nhắm hai mắt lại, mệt mỏi rất không thích. Từ Nguyên sau khi vào cửa Cửa là không đóng lại, đang ở cửa phạt đứng Lưu Hà Quân đang trộm xem bên trong. Cùng thấy một màn này thời điểm, hắn nhất thời liền sợ ngây người. Hắn người kia sợ quỷ sợ hãi lão thân phụ vậy gặp khất tinh. Làm sao cảm giác hắn đối tử nguyên thái độ? Thư Nguyên thằng nhóc này trước làm gì? Tử Nguyên sẽ chờ người ta hỏi ra cái này đâu, thật đúng là chờ cái gì tới cái gì. Thư Nguyên lập tức vui vẻ cười to nói, "Ngài khỏe ngài khỏe, ta kêu Tử Nguyên, là một cái chung ý ệ, ha ha." Trước mắt theo Hắc Bình xuyên tiên sinh học tập y thuật. À, nghe lời này một cái, không đại phu lập tức thần sắc kinh ngạc. Tử Nguyên lại là hồi hộp. Hắn tại sao vừa nghe Lưu lão mời chuyên gia, hắn liền lập tức muốn đi qua, còn không phải là vì hiện tại cái này vừa ra mà. Từ từ nguyên cùng hát Trang bước học tập tới nay, hắn nhất hưởng thụ chính là giờ khắc này, đầy thật là nhỏ làm ra vẻ và lao ra vẻ thắng lợi gặp nhau, chỉ là khổ những người khác. Lưu Minh đặt lại nhắm mắt lại, mới từ Bắc Kinh trở về hắn, cũng mệt mỏi rác không thích. Cái này, mà không đại phu vẫn còn ở giận mình, ngươi. Ngài. Ngươi. Không đại phu cũng không biết có nên hay không dùng tính từ gọi Từ Nguyên, cái gì gọi là đi theo Hắc Bình xuyên học tập à? Chẳng lẽ hắn bái Hắc Bình xuyên làm thầy? Không thể nào ạ. Hắc lão đó là cùng Cao Hoa tín lao trung ý cùng thời đại lao trung ý liễu, vậy cũng bao nhiêu tuổi bào lớn đối phận? Cao lão, thật giống như cũng không phải không thể nào ạ, như thế không xem mà chuyện, Cao lão không phải mới vừa khô hoàn mà, Hứa Dương không phải là Cao lão học trò mà. Lưu Tiên Ba liếc mắt một cái thấy ngay, liền nói, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạn, thằng nhóc này chỉ là nhờ có Hắc lão thích, mang theo bên người học tập mấy ngày mà thôi. À, không đại phu thở vào nhẹ nhõm. Tư Nguyên nhưng nói, ai, Lưu lão nói có thể không phải là nói như vậy, dõi mắt nhìn lại, chúng hết nước mấy tỷ người tuổi trẻ. Có ai có cái này tư cách có thể đi theo Hắc Lao học tập, cái này chẳng lẽ còn không có thể nói rõ vấn đề? Ừ, Không đại phu cầm mới vừa tùng đi ra ngoài khí, lại cho hút trở về. Lưu Minh đặt khẽ lắc đầu, trước tiên khốn kiếp này chính là như vậy mượn Hắc Lao danh hiệu ở Bắc Kinh mù hầu tạ, khoái Bắc Kinh trung ý giới chướng khí mù mịt, thằng nhóc này còn luôn luôn liền đi thăm hắn, chơi đùa hắn mệt mỏi rác không thích. Thư Nguyên cười nói, không đáng giá để ra, không đáng giá để ra. Các ngươi đang nói chuyện gì nha? Xem xem ta có thể giúp hay không. Vô vận, chúng ta đang gặp vấn đề khó khăn. Không đại phu cũng không dám xem nhẹ Từ Nguyên đều đến hắc lao cấp bậc này lao chung ý nhỉ, cấp tỉnh chuyên gia cho hắn làm học sinh mới tương đối phối, thấp nhất cũng phải là cái cấp thành phố chuyên gia. Người trẻ tuổi này mới bao nhiêu tuổi, là có thể bị hắc lao coi trọng, giống như hắn tự nói, mấy tỷ bên trong chọn một cái à, khó tránh khỏi cũng là cùng Hứa Dương vậy thiếu niên anh tại à, Ai, không đại phu. Gặp Khổng đại phu còn hăng hái hơn mà, Lưu Minh Đạt liền muốn cùng Khổng đại phu giải thích một tí. Nhưng là Lưu Tiên Bá lại đột nhiên cắt được nói, Minh Đạt, ngươi theo Khổng đại phu tự mình xử lý mà. À, Lưu Minh Đạt có chút không rõ ràng. Lưu Tiên Bá dù bận vẫn, vẫn nhàn nhìn Khổng đại phu. Từ lần trước xã sau khi chết, hắn liền dính vào dạ hơi, hắn hiện tại liền yêu xem người khác xa chết, cho nên hắn mới không sẽ nói cho Khổng đại phu, Từ Nguyên là bởi vì là sở trường làm ra vẻ mới bị hát trang bức cho có trọng, mới đem hắn mang đi, liên đệ cho Khổng đại phu nghĩ vớ vẩn, đợi một hồi xem hắn làm sao xa chết. Khổng đại phu vậy lập tức đối Từ Nguyên nhịn tỉnh, sau đó đem chuyện bên này toàn nói cho Tứ Nguyên. Từ Nguyên cũng là nghe kinh ngạc không thôi. Khổng đại phu nói, chính là có chuyện như vậy, chúng ta vậy gặp khó khăn đâu, vậy trong chốc không nghĩ ra được biện pháp. Một đạo món có hai loại rất thành thục xảo pháp, ngươi rủ sao cũng phải lựa chọn một loại à, bây giờ là đồng hành mâu thuẫn, vậy dung hợp không được à?" Không đại phu ngẩng đầu nhìn về phía Từ Nguyên, hỏi, "Ngài có tốt phương pháp sao?" Vừa gặp Không đại phu tới một ngày, Lưu tuyên Bá thiếu chút nữa không bành ở, thiếu chút nữa cười phun ra ngoài. "Cái này lao già khẳng, rất hư." "Cái này." "Cái này." Từ Nguyên nắm tay đeo ở sau lưng, đi dạo hai vòng, trong đầu một chút ý tưởng cũng không có, hắn đoạn vị còn xa xa kém hơn ở ngoài cửa phạt đứng lưu hạ quân đâu, chớ nói chi là trong phòng mấy vị này. Không đại phu còn khao khát nhìn Từ Nguyên, Lưu tuyên bá càng muốn cười từ nguyên trong đầu không nghĩ tới trong miệng vẫn thích là bầm không nghĩ tới hứa lao sư như thế không làm không sạch sẽ trong thân thể tại sao là nhiều người như vậy hình dáng không đại phu gặp từ nguyên trong miệng bắt đầu là bẩm hắn liền liềnội hỏi từ bác sĩ ngài có phải hay không muốn ra biện pháp gì thứ Nguyên mặt không đổi sát nói có chút đổ mối à không đại phu nhất thời lấy làm kinh hãi, quả nhiên không hổ là hát lao xem trọng thiếu niên anh tài à bọn họ ở bên này suy nghĩ nửa ngày vậy không ý tưởng gì người trẻ tuổi này vừa nghe thì có đầu mối nhất thời không đại phu trong lòng càng xin tínhể mời ngài nói Thư Nguyên bước chân đi ra ngoài, ta trở về sửa sang lại sửa sang lại một tí, ngày khác ta cho ngươi một phần cặn kẽ báo cáo. À, không đại phu nhưng nói, ngươi trước cầm đầu nối và ý nghĩ nói một chút nha. Không gấp, ngày khác. Thư Nguyên lại bước nhanh hơn. Ai? Không đại phu có chút gấp. Lưu Minh đặt ở một bên lẫm giọng nói, ngươi không cần tiêu hắn, hắn căn bản dám đều sẽ không, chỉ dựa vào cái này vừa ra ở trong kinh thành y giới mù hầu tà, cầm toàn bộ Bắc Kinh trung y giới khoé được chướng khí mù mịt, không biết lại có bao nhiêu người bị hắn bế gạt. Ha, ha không đại phu bối rối. Phúc. một tiếng này cười là lưu trên bà phát ra. Cửa phạt đứng lưu hà quân vậy mơ hồ kéo đang chuẩn bị chạy trốn Từ Nguyên, "Từ Nguyên, ngươi ở Bắc Kinh rốt cuộc làm cái gì?" Từ Nguyên nhưng ra vẻ thông thạo nói, "Ngươi có thể đứng nghe cha ngươi nói cản, ta lúc nào lừa gạt người. Cửa cũng không đóng, bên trong cũng nghe được gặp động tĩnh bên ngoài. Lưu Minh đạt liền sụ mặt, cao giọng nói nói, "Ngươi nếu là không gạt người, liền đem ngươi mới vừa nói ngươi lấy được đầu mối nói ra nghe một chút." Từ Nguyên một bên tránh thoát Lưu Hà Quân nắm hắn tay, một bên vội vàng nói, "Ta là trở về sửa sang lại một tí," liền trong đầu gật đầu một cái tự, "Nói thế nào, nói ra các ngươi vậy nghe không hiểu ạ?" Lưu Minh đạt nhàn nhạt nói, Nghe có hiểu hay không, nghe một chút thì biết. Lưu Hà Quân, cầm hắn cho ta mang vào. Chương 575, điển hình triệu chứng. Chương 575, điển hình triệu chứng. Nghe được khủng bố tra mệnh lệnh, Lưu Hà Quân lúc ấy thì là thân thể run lên, sau đó nắm từ nguyên tay liền hướng bên trong kéo. Thứ nguyên liệu mạng trênh thoát. Lưu Hà Quân liều mạng văng ở trong phòng cái này, ba người chỉ gặp Lưu Hà Quân mặt đỏ lên, vậy không nhìn thấy hắn tay, chỉ có thể thấy được người hắn, còn có hắn liều mạng kéo động tác. Lưu Hà Quân biện trên mặt gần xanh đều dậy, sau đó một cái chân đè ở trên khung cửa, cả người đi về sau đỗ giống như là một người đang nằm kéo tường phía sau một đồ vật khổng lồ tựa như, muốn không biết trước thời hạn biết ở sau tường mặt là Từ Nguyên, bọn họ còn thật cho rằng Lưu Hà Quân một người ở đoán hận một chi kéo co đội ngũ đây. Thế nào? Đây là Không đại phu có chút không biết làm sao hỏi. Lưu Minh đạt nhàn nhạt nói, còn có thể làm sao? Còn không phải là cái thằng nhóc đó trả lời không được, cho nên hiện tại đánh chết không dám tới đây. Không thể đi. Không đại phu có chút không dám tin tưởng. Lưu Minh đạt liếc nhìn hắn một cái, nói, lúc ấy Bắc Kinh những cái kia mới bắt đầu bị hắn lựa gạt chuyên ra, cũng là như vậy không dám tin tưởng. Người cái này Điện hình triệu chứng. Không đại phu. Cửa. Ngao. Lưu Hà Quân cổ họng phát ra tiếng gầm nhỏ, mất láo lô mũi kính nghi. Rốt cuộc Lưu Hà Quân như thế từ từ rõ ràng, cuối cùng đem tường phía sau đồ vật khổng lồ cho dần dần rút ra, Lưu Hà Quân thân thể dần dần đi về sau rời. Từ bên trong nhìn ra ngoài, Lưu Hà Quân cánh tay vậy dần dần lộ ra. Từ cánh tay, tới tay tụ trỏ, lại tới cổ tay, bàn tay. Lập tức phải lộ ra phía sau vật khổng lồ kia tay. Đương nhiên. Ôi chào. Lưu Hà Quân đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Mọi người ngạc nhiên nhìn, chỉ gặp Lưu Hà Quân ném xuống đất Lưu Minh đạt vậy lập tức liền khẩn trương lên. Cửa giờ phút này vậy thêm một người, chính là Từ Nguyên, Từ Nguyên còn nghiêm trách hỏi, "Ồ, bác sĩ Lưu, ngươi làm gì ngồi dưới đất? Không chê bẩn sao?" "Từ Nguyên, ngươi lại ra?" Lưu Hà Quân mắng đường phố. Thấy nhi tử mình còn có thể mắng đường phố, Lưu Minh đạt vậy thở phào nhẹ nhóm, sau đó giọng không tốt nói, "Ngồi dưới đất xem hình dáng gì, mau dậy." Lưu Hà Quân nhanh chóng phủi mông một cái đứng lên, mới vừa hai người vẫn là thế quân lực địch, hắn dần dần kéo người tới, tuần tự tiến đến dần, ai biết cái này con rùa khốn khiếp đột nhiên buông tha chống cự, còn hại được hắn ngã xuống. Cái này đứng đó Tư Nguyên lại đi vào, cầm một cái tay đeo ở sau lưng, nhẹ nhàng bỏ rơi vùng, cổ tay đều đỏ, mới vừa thật đau hắn không chịu đổi. Lưu Minh Đạt nhìn chằm chằm Tư Nguyên, tức giận nói: "Ngươi có dám nhanh chóng bán?" Tư Nguyên nghiêm túc trả lời: "Dám mà nói, ta hiện tại còn thật không có. Ta vậy ở kéo cất thời điểm, tha hơn." Cái này mấy người tất cả đều không nói ngưng nghẹn. Không đại phu còn cùng hắn giải thích đây, từ bác sĩ, đừng làm cho đùa. Chúng ta là muốn mời dạy dậy ngài, ngài mới vừa ý nghĩ là cái gì? Tư Nguyên nói: "Không phải nói còn không sửa sang lại mà, ta đều sợ các ngươi nghe không hiểu." Lưu Minh Đạt giãy nói, bất nói nhảm mau nói. Tư Nguyên vò đầu bứt tai, "Sao? Các ngươi không phải biết à, vậy ta nói, các ngươi nghe không hiểu đừng trách ta." Không đại phu khách khi nói, "Ngài mời nói." Tư Nguyên nhắm mắt nói, "Không phải là xảo muốn mà, hai loại kỹ xảo liền hai loại kỹ xảo mà, đồ gia vị như nhau không được xảo mà." Lưu Minh Đặt và Lưu Tiên Bá còn có cửa Lưu Hà Quân đồng loạt liếc khi bị. Không đại phu như cũng nghiêm túc đối đãi, ngài mời nói tỉ mỉ. Tư Nguyên phất tay một cái, "Nhỏ không nói được, ta không phải nói ta cái này là đầu mối mà, ngươi chờ ta trở về lý một lý, đừng có gấp, chờ ta ha ha." Tứ Nguyên lại lưu. Không đại phu lần này không lưu Nguyên bởi vì hắn còn đang suy nghĩ sao món cùng gia vị sự việc đây. Thường Nguyên đi hai hàng, bảy phong độ cao nhân, ổn định ra cửa. Chó này ép hình dáng, nhìn Lưu Hà Quân sửng sốt một chút cái này con rùa khôn khiếp đi Bắc Kinh như nhau, xem ra là cùng hát Trang bước học được điện hoạt. Bên trong phòng, Lưu Minh đạt không nói lắc đầu một cái, lại tới cái này vừa ra, "Được, chúng ta tiếp tục nhức đầu trò chuyện đi." Không đại phu nhưng thần sắc nghiêm túc nói, "Không được, ta cảm thấy chúng ta có cần phải nghiêm túc cân nhắc một tí mới vừa rồi từ bác sĩ ý nghĩ, ta luôn cảm giác trong này rất có thâm ý." Lưu Minh đạt không nói nhìn Lưu bá, chỉ chỉ Không đại phu, nói điển hình triệu chứng. Được được. Nén người Lao Cá nót gật đầu cùng tựa như gà con mổ thóc. Không đại phu xem bọn họ, cau mày hỏi, các ngươi không cảm thấy sao? Các ngươi suy nghĩ một tí ạ. Ha ha. Lưu Minh đặn thận thở cười hai tiếng, đây chính là một cái hố tử, ngươi lý hắn. Lưu lão, chúng ta trò chuyện tiếp. Được. Lưu tuyên bá sở một cái vui sướng nội tâm. Không đại phu gặp cái này hai người không để ý hắn, vừa liếc nhìn ngoài cửa một mặt không cho là đúng Lưu Hạ Quân, hắn tạm thời vậy nội gióa, các ngươi những người này thật là nói không nghe, cái này hơn có thẩm ý à? Tôi, ta hay là tìm bác sĩ Hứa Dương đi trò chuyện. Không đại phu xoay người ra cửa. Lưu Minh đặt lắc đầu một cái, không biết làm sao nói, biết mình bị lừa, vì chiếu cố đến mặt mũi, đánh chết không thừa nhận, lại là điển hình triệu chứng. Được được. Xấu xa lão đầu tiếp tục nén cười gật đầu. Lưu Hà Quân cũng ở đây vấn huyện mang theo một đoạn thời gian, hắn hỏi, "Ba, không phải liền từ nguyên lửa nhiều chuyên gia như vậy ạ?" Lưu Minh đáp nói, còn không phải là Hứa Dương gây, có Hứa Dương Châu Ngọc ở phía trước, mang cho mọi người rung động quá lớn. Cho nên mọi người theo bản năng liền cho rằng Hắc lão đặc biệt đi huyện chọn tới người tuổi trẻ, chính là cái thứ hai Hứa Dương. Ai biết tên khốn này, chỉ là một mặn quỷ. Còn như thế sẽ gặp người mới bắt đầu mọi người đều rất kính trọng từ nguyên cầm hắn coi là cao nhân sau đó chính là đánh chết không tin đến cuối cùng liền cũng tập thể lung túng muốn được tường vừa trò chuyện đến cái này lưu tuyên bá nhất thời liền không mệt, hai con mắt sáng lên nói cùng hứa dương sự việc kết thúc ta được nhanh chóng hồi chuyến Bắc Kinh haha ha. lưu Minh đạt có chút không rõ ràng nhưng vậy không suy nghĩ nhiều liền lật đầu một cái hắn lại thầm tự lầm bầm nói bất quá nói về tới đây thằng nhóc này cái này thích thật đúng là được há lao cho chuyện xử ở từ nguyên bị mắc lửa trứng gia đoạn thứ đại phu lập tức đi ngay tìmứa Dương vừa vạn Hứa Dương xem xong hôm nay phòng khám bệnh, đang thu dọn đồ đạc đây. Không đại phu đẩy cửa ra chạy vào. "À, Không đại phu." Hứa Dương có chút kinh ngạc. Không đại phu hào hứng đi vào, nhìn chằm chằm Hứa Dương ánh mắt, nghiêm túc nói: "Nếu như cầm ngươi bây giờ mâu thuẫn, tỉ dụ thành xào giao hai loại hoàn toàn bất đồng thủ pháp. Như vậy thủ pháp là rất khó dung hợp một chỗ đúng không? Nhưng là thủ pháp không có biện pháp dung hợp, nhưng là đồ gia vị có thể là giống nhau hả "Ừ." Hứa Dương nghe được rơi vào trong sương mù, có ý gì? Bên cạnh nhỏ túi chút giận vậy ngẹo đầu xem Không đại phu. Không đại phu Lưu Minh nói: "Không biết Thửa Dương có chút mê, cái gì gọi là không biết à. Đây là các ngươi thảo luận đi ra ngoài phương án giải quyết sao? Không đại phu do dự mấy giây, sau đó nghiêm túc gật đầu, "Ừm." Thửa Dương suy tính một tí, hỏi, "Có thể hơi giải thích một chút không?" Không đại phu lắc đầu, "Không thể." Thửa Dương cả người cũng không tốt, "À." Không đại phu giải thích nói, "Đây là chúng ta một cái ý nghĩ, một cái đầu tư, còn không nghĩ tới rất thành thục phương án. Nhưng thành tựu người trong của người, ta tin tưởng ngươi có thể suy luận. Người có thể ngộ đi ra." Ngay vậy, Thửa Dương rơi vào trầm tư, hắn ở cẩn thận suy tính mới vừa rồi khổng đại phu nói. Cái này dâu sao là hắn ba mạch xuất thân đứng đầu chuyên nhân, tổng kết ra được phương án, nhất định là có đầy đủ căn cứ. Hứa Dương hoàn toàn không dám coi thường. Không đại phu vậy mong chờ nhìn Hứa Dương. Sau đó, Trương Hoa điện thoại di động reo. Chương 576, phục tà là mắc. Chương 576, phục tà làm ác. Trương Hoa nhận điện thoại, sau đó quay đầu đối Hứa Dương nói, "Hứa lao sư, cấp cứu đưa tới một cái đe dọa bệnh nhân." "Cái gì?" Tiếng này là Khổng đại phu phát ra, bởi vì hắn mới tới bao lớn một hồi ạ, làm sao không phải cấp chính là nguy chứng, khá lắm, tại cũng tới đe dọa. Nếu không phải đã sớm biết cái này là cấp huyện trung y viện một cái phân viện mà thôi, ngươi cũng còn cho rằng nơi này là trong tỉnh đại học năm thứ ba giáp đây. Tới ngay, Hứa Dương lập tức đứng dậy liền hướng chạy. Ai? Không đại phu trợn mắt nhìn Hứa Dương chạy ra ngoài, hắn còn ở đợi câu trả lời đâu, mắt thấy Trương Hoa vậy đuổi theo, hắn cũng chỉ có thể theo sát phía sau. Chuyện gì xảy ra? Hứa Dương tới đây vội vàng hỏi. Cấp cứu đang làm nhiệm vụ vẫn là Đinh sư tỷ. Ở trung y cấp cứu bên trong, phương pháp châm cứu là nhanh nhất, thấy hiệu quả nhất tốc. Cho nên hiện tại Đinh sư tỷ trừ đảm nhiệm châm cứu khoa phó chủ nhiệm ra, còn đảm nhiệm khoa trưởng khoa cấp cứu. Phụ trách cấp cứu nghiệp vụ Đinh sư tỷ trả lời, thuộc về kéo dài lâu mất trị, bệnh nhân tuổi tác đã cao, năm ngoái sau thu tiết bạch lộ lúc cũng cảm giác thân thể khó chịu, trọng lượng giảm bớt, xuất hiện nhẹ nóng lên tình huống. Sau đó đi bệnh viện vào khám bệnh, đi qua thuốc và treo kim cùng chữa trị sau đó, bệnh tình chuyển nặng, nóng lên đến 40 độ trở lên, sau đó xuất hiện nôn mửa, bụng trướng đầy, đường tiết các loại triệu chứng. Sau khi được qua chữa trị, tình huống dần dần chuyển nhẹ, xuất viện. Nhưng là lại tăng lên vết thương bệnh, sau lại bắt đầu uống thuốc. Vết thương bệnh tràn vào lui, nhưng là bệnh nhân lại bắt đầu phiền não, mất ngủ, không tư thực. Trọng lượng bạo gầy, Đến trước đoạn thời gian liền bắt đầu phát sinh mưa, ăn cái gì ói cái đó, ăn cơm ói cơm, uống nước phun nước, uống thuốc quấy thuốc. Bọn họ lại vội vàng đưa tới bệnh viện, bị xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo, sau đó chuyển đưa đến chúng ta nơi này. Đinh sư tỉ đơn giản giới thiệu một tí đại khái đi qua. Không đại phu nhíu mày một cái, hiện tại trung ý rất khó làm một chuyện, chính là bị bệnh mới bắt đầu, không tin trung ý điệ, cũng không nguyện ý trung ý tham gia chữa trị. Các người cũng không được, lại bắt đầu tìm trung ý thử vật khí. Thứ Dương đã bắt đầu xem xét bệnh nhân tình huống. Không đại phu chính là quan sát một tí thân nhân bệnh nhân, đưa bệnh người tới chỉ là một đôi trung niên vợ chồng, còn có một cái chàng trai trẻ tuổi, nhìn giống như là ông cháu ba đời. Hứa Dương một bên kiểm tra một bên hỏi, năm ngoái không phải mái trước, có chưa từng đi địa phương nào, làm qua cái gì sự việc. Chàng trai lập tức nhìn về phía vậy đối với trung niên vợ chồng. Trung niên vợ chồng vậy sững sốt một tí, sau đó trung niên năm nói, cái này, cũng không có đi, ngay tại nhà à, cũng cái này lớn tuổi như vậy, vậy không làm gì đi, ăn uống trên chúng ta vậy rất chú ý. Hứa Dương chen miệng nói, năm ngoái mùa hè, mùa hè có hay không đi chỗ nào, làm qua cái gì sự việc mùa hè người đàn ông trung niên có chút mà mịt chàng trai vội và nói ba ngươi suy nghĩ thật khi đi người đàn ông trung niên khổ nào nói vậy không làm gì khác nhà liền mang ngươi ra đi du được nhà đi bờ biển chơi mấy ngày ngươi ra nói không gặp qua biển muốn đi xem xem chúng ta còn ở bờ biển hạ trại đâu chơi tốt vô cùng nhà Nguyên Lai là Phú nắng không đại phu khẽ với cảm gì người đàn ông trung niên sử sốt một chút không đại phu vừa nhìn về phía hứa Dương nói bác sĩ hứa đối lúc làm thiết khí đối với thân thể con người ảnh hưởng nghiên cứu rất sâu hảứa Dương trả lời trước phải tuổi khí vô phạtiên Hòa Không đại phu mím môi một cái, khen nói, thật không hổ là cao hoa tín lao trung ý chuyển nhân. Đợi một hồi, đợi một hồi. Chàng trai bận điệu nói, "Các ngươi, nói là ta bệnh của gia gia, phải đi năm đi bờ biển du lịch đưa tới." Hứa Dương gật đầu một cái. Trung niên nam lập tức tiếp nói, "Không thể đi, vậy cũng trải qua bao lâu, đi bờ biển chơi, là tháng 7 phần à lao ra tử bị bệnh, là cuối tháng 8, tháng 9 một số mới đi bệnh viện." Hứa Dương nói, "Cho nên cái này gọi là phụ nắng, ẩn nút ý mùa hè đi bờ biển, được năng ướt xâm nhập, dấu ở trong cơ thể. Đến mùa thu, mới vừa cảm mới lạnh lẽo, lập tức liền dẫn động phục, tà la mạc." Trên Trung y có như thế một câu nói, dài hạ bị nắng, qua hạ mà phát người, danh viết phục nắng. Xương không hằng mà phát người thiếu nhẹ, xương vừa hàng mà phát người thì nặng. Mùa đông phát người đặc biệt là nặng. Hắn thật ra thì phát động tới còn không coi là nghiêm trọng, cho nên lần đầu mặc dù sốt cao, nhưng là dùng thuốc sau đó bệnh tình cũng chỉ không chế được. Nhưng là phục tà ở trong người vẫn không có rõ ràng sạch sẽ, vết tà như dầu nhập mặt, ở trong người không ngừng làm loạn. Bệnh nhân tuổi tác quá cao, trong thân thể hư dương yếu, từ đầu đến cuối không có sức chống đi ra ngoài, cho nên sau đó lại có vết thương độc, lại bắt đầu không ngừng uống thuốc phải biết thuốc dùng một phần, tổn hại sức khỏe một phần. Nếu như thân thể thượng coi là trẻ tuổi, chiến khí không uổng, ngược lại cũng không sao, có thể cuối cùng là tuổi tắc quá cao. Lâu dài bị bệnh, lại không có được vô cùng hữu hiệu cứu chữa, phục tà từ đầu đến cuối không đi. Cho nên đưa đến cái bệnh này vừa vặn, hạ cái bệnh lại đi ra, này thay nhau vang lên, hoàn toàn không ngừng. Mà lâu dài uống thuốc và mắc bệnh, cũng cho hắn thân thể mang tới không nhỏ gánh vác, cho nên mới thành như bây giờ. Lời này đi ra, một nhà này ba người đều sợ ngây người. Cái này, trung niên nam không dám tin tụi nói, ngươi, ngươi nói là ta mang ba ta đi ra ngoài du lịch thì phải cầm ba ta hại chết." Hứa Dương lặng lẽ liền lặng lẽ nói, "Cũng không thể nói như vậy đi, nhưng là thân thể suy yếu lâu năm người, vẫn là lúc cần lúc chú ý phục tà la max, chân thực khó làm, phục tà không đi, bệnh tật khó ăn. Nó giống như là dấu ở trong thân thể bom hẹn giờ, ngươi không đem hắn phá hủy, hắn liền luôn luôn đi ra nổ ngươi một tí. Hơn nữa sẽ dần dần xâm nhập vào tạng phụ bên trong, cuối cùng đến gần chết nửa đời nguy cấp kết cục." "Ta, ta." Trung niên nam lúc này thật trợn tròn mắt, "Vậy, vậy bác sĩ hướng ngươi có còn hay không biện pháp Dương nói, Ta trước chẩn đoán xem xem nói sau. Thửa Dương đi trần mạch. Người đàn ông trung niên vẫn là tự trách không dứt. Chàng trai thở dài một tiếng, khuyên nói, "Ba, cái này không trách ngươi, ngươi cũng là hiểu tâm." "Chính là, chính là các ngươi hẳn sớm chút cùng ta nói, nếu là sớm chút để cho ta mang ra ra tới vấn huyện xem bệnh, có thể, có thể." Ai nha. Nữ trung niên nói, "Là ngươi ra nói không để cho ngươi biết, nói ngươi bận rộn công việc, không quấy rầy ngươi." Nói hắn liền một chút bình thường, trường kỳ cái vết thương, không phải đại sự gì, sau đó ăn không ngon, ngủ không được khá, đây cũng không phải là đại sự gì, ai biết, ai biết. Không đại phu vậy than thở một tiếng, rất lâu có chút bệnh rất xà quyệt, nhìn như thật giống như đều là bệnh vặt, không hại đến đại thể, cuối cùng lại thành đùa đòi mạng. Bất quá cái này lâu năm bệnh nhân, thể chất thái hư, cũng là nguyên nhân trọng yếu. Mà đang cho bệnh nhân trần mạch Hứa Dương, vậy buông xuống bệnh nhân tay, lại chạy xuống đi cởi bệnh nhân dậy, đi trần hắn đủ mạch. Có thể càng chẩn đoán, Hứa Dương tim càng chìm xuống. Lúc này cấp cửa phòng khám bệnh bị đẩy ra. Lưu Trân Ba và Lưu Minh đã vào, bọn họ nghe Khổng đại phu và Hứa Dương đi cấp cứu bên này cấp cứu một người đe dọa người mắc bệnh, bọn họ cũng chỉ mau xuống. Thế nào? Lưu Trân vào cửa liền hỏi: Hứa Dương nhíu chằm mi. Chương 577, vấn đính cao sơn trà. Chương 577, vấn đính cao sơn trà. Vừa thấy Hứa Dương vẻ mặt này, Lưu Tuyên Bá và Lưu Minh đặt ngay tức thì nhíu chặt mi, Hứa Dương sở trưởng chữa trị nguy cấp trọng chứng là nổi danh, nhưng xem Hứa Dương đều lộ ra như thế làm khó và nhức đầu thời điểm, thật ra thì vẫn là vô cùng hiếm thấy. Cho nên vừa gặp Hứa Dương phản ứng này, hai người trong lòng cũng là trầm xuống. "Thế nào, bác sĩ?" Trung niên Nam Khẩn Trương hỏi nói, "Các người có lời có thể nói thẳng không quan trọng, chúng ta, chúng ta có thể tiếp tục" Hứa Dương trầm ngâm một hồi, nói: "Trên trung y có cái khái niệm gọi là dạ dày khí. Người có dạ dày khí thì sinh, không dạ dày khí thì chết. Vậy mà nói, chỉ cần là dạ dày khí chưa xong gãy hết tuyệt, vậy thì cũng còn có một chút hy vọng cứu sống." Chàng trai cũng vội vàng hỏi: "Vậy ra ra ta có phải là không có dạ dày tức giận?" Hứa Dương nói: "Có, nhưng là ta mới vừa rồi hầu hắn dạ dày khí thời điểm, phát hiện như có như không, đã là ở bên trên vết đá." Chàng trai vội vàng nói: "Vậy có không có cách nào nhanh lên cấp cứu à? Có thể hay không dùng chút gì thuốc ạ?" Lưu Minh đặt Hứa Dương trả lời: vị, chúng ta kêu trùng châu tỷ." Nó ở người chúng ta thể chung lúc đó, chuyển vận dinh dưỡng vật chất đến toàn thân. Dạ dày là bị nạp biển, uống thuốc, cũng là cần dạ dày khí tới ngồi đầy dự lực, chuyển vận đến toàn thân. Nhưng là, lấy hắn bây giờ dạ dày khí, là gánh vác không được nặng như vậy làm nghiệp. Vậy người một nhà đều đàn nộn. Không đại phu thì nói, có thể hay không lấy nhỏ tể lượng lý bên trong canh, từ từ tính tới, để khôi phục dạ dày khí. Chứ không cần để ý phục tà, không chỉ trị, phương là trung ý chỉ đạo. Trương Hoa ở một bên nhỏ giọng hỏi Đinh sư tỷ, Đinh lão sư, cái gì là không trị trị ạ? Đinh sư tỷ trả lời, cũng tỷ như bệnh nhân là phục tà là mắt. Dựa theo đạo lý mà nói, mở cửa đuổi trộm. Gia Lai Lịch chính là hắn về đâu, muốn nhờ ta đi ra ngoài. Nhưng là hiện tại bệnh nhân thân thể không cách nào chịu đựng dược lực, cho nên trước nếu không quản hắn bệnh, mà là trước phải khôi phục thân thể. Điều này quy tắc ở chữa trị bệnh ung thư trên rất thường gặp. Có chút ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân, thân thể đã rất yếu, không cách nào chịu đựng dược lực công phản Cho nên chúng ta giống như là trước cố bảo vệ dạ dày khí và thật khí, đợi thân thể hơi khôi phục mới tới xử lý bệnh ung thư. Cái này gọi là không trị trị, đây cũng là trung y một cái phụ tránh bản khí lý luận, tự thân bản khí từ vượng, nghe tà từ đi. Cả sảnh đường đều là cô tử, vì sao có tiểu nhân đất đặt chân? À, Trương Hoa gật đầu một cái, rõ ràng. Chàng trai thì lập tức dùng khao khát ánh mắt xem Hứa Dương, hy vọng có thể đạt được Hứa Dương khẳng định phản hồi. Hứa Dương cau mày, nói: "Bệnh lâu người, dạ dày khí đại hư, thường thường không khỏi dự lực, thôi bổ thì ủng, hơi thông thì tổn thương, hơi ấm thì lửa thì tu, hơi lạnh thì dương tổn thương." Xem hắn như vậy, uống thuốc lâu dài, dạ dày khí tổn hao nhiều, cho nên mới có vẻ sau không tư ăn uống, cho tới đến hiện tại luôn không cách nào ăn uống, rã rày khí thủy tuyệt. Cũng như có như không. Ta là lo lắng hắn không cách nào gánh vác dược lực à?" Không đại phu vậy nói, nhưng mà vậy không có biện pháp khác, trước mắt thích hợp nhất chính là dùng nhỏ tê lượng lý bên trong canh, từ từ tính tới. Hứa Dương có chút do dự, nhưng quả thật cũng không có cái khác biện pháp tốt. Đều đến tình cảnh này, Hứa Dương cũng chỉ có thể là nói tận nhân lực mới chi thiên mệnh, cuối cùng hắn gật đầu một cái, nói, "Được rồi, chỉ có thể như vậy, Trương Hoa, mở lý bên trong canh." "Ừ." Trương Hoa trả lời một tiếng. Hứa Dương qua đi nói cho Trương Hoa phối ngũ. Lưu Tuyên Bá và Lưu Minh đặt thì đi tới cùng đại phu bên người, Lưu Tuyên Bá hỏi, "Như thế nào?" Trố Dương từ ngươi cho nhắc nhở bên trong lĩnh ngộ ra cái gì sao?" Không đại phu chau mày, "Đây không phải là còn chưa kịp mà, ta mới vừa cùng hắn nói xong, bệnh nhân này đã tới rồi. Chờ một chút đi, ta cảm thấy Hứa Dương cần phải có thể được một ít nêu lên." Lưu Minh đặt lãnh đạm nói, điển hình triệu chứng." Không đại phu nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Lưu Tuyên bá nhìn một cái thống khổ phiền nào thân nhân bệnh nhân, hắn đối hai người nói nói, "Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trò chuyện." Mấy người đang chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng gặp phòng cấp cứu cửa tới một người, "Tiểu Chu, ra ra ngươi đưa tới chứ?" "Chính là tau Đức Hoa." Cái đó tuổi trẻ tìm theo tiếng xem ra, bật điều nói, "À, phải tao chủ nhiệm, đã đưa tới, cảm ơn ngươi ạ." Trong phòng cấp cứu mặt người đều nhìn về cửa tao Đức Hoa, "Tao Đức Hoa con đường thật dã, tại sao lại là người hắn cũng biết?" Tao Đức Hoa đi tới hỏi, gia ra gia ngươi như thế nào ạ? Bác sĩ hứa nói thế nào ạ?" Tiểu Chu một mặt đắng trác, "Không tốt lắm." "À." Tao Đức Hoa lấy làm kinh hãi, sau đó nhìn về phía đang cùng Trương Hoa nói toa thuốc hứa Dương, thấy đối phương cũng là sắc mặt ngưng trọng dáng vẻ. Tao Đức Hoa trong lòng chầm xuống, xong đời. Tao Đức Hoa lắc đầu một cái, chỉ có thể nói, "Các ngươi hắn sớm chút đưa tới." càng sớm chúng ta càng có biện pháp. Tiểu Chu, ngươi cũng vậy, chính ngươi ngay tại vấn huyện công tác, vậy không sớm một chút. Ta. Tiểu Chu mặt đầy xấu khổ. Hán phụ thân nói, không thể trách Hải tử, trách chúng ta, là chúng ta quá sơ suất, chẳng muốn tới qué dày hắn công tác, một mực cảm thấy phải là bệnh vặt, không cần phải chạy xa như vậy. Ai nha. Hán phụ thân vậy hối hận đập chửi đầu mình. Tao Đức Hoa vậy không nhẫn tâm hơn nữa, hắn gặp Lưu Tuyền bá nghiêng đầu nhìn hắn bên này, hắn liền nói, "À, đây là Tiểu Chu, là trong tỉnh xuống vì sao phường trấn tạm giữ trước xóa đói giảm nghèo cán bộ, ta trước lấy cho Vân đính cao Trà, chính là Tiểu Chu đưa ta." Mới vừa cùng trương hoa nói xong toa thuốc Hứa Dương cũng quay đầu xem ra thành tựu vấn huyện người hắn Dĩ nhiên là biết vấn huyện tình huống vì sao phường trấn là vấn huyện nghèo nhất, nhất lệch một cái huyện bốn phía đều là núi cao được gọi làm là vì sao phường không đất bằng thẳng bọn họ bên kia trên căn bản không việc gì đồng ruộng tất cả đều là núi cao quốc lộ cũng là mấy năm trước mới tính chân chính sửa xong trước đi bọn họ trấn trên cũng có thể quá không tiện bọn họ dân bản xứ tất cả đều là ở bên ngoài đi làm chấn trên đều là đóng giữ nhi đồng hoặc là cụ già bởi vì ngay khi quả thật kiếm không tới tiền Không sống nổi à Hứa Dương cũng không nghĩ tới cái này tuổi trẻ lại là xuống thôn quê xóa đói giảm nghèo cán bộ. Tao Đức Hoa nói, Cao Sơn trà là trong huyện điểm chính hạng mục, tiểu Chu chính là cái này Cao Sơn trà người phụ trách, phụ trách mở rộng Cao Sơn trà, đây cũng là bọn họ chấn điểm chính công thành hết nghèo khổ hạng mục. Nha, bọn họ trấn đang chuẩn bị làm thuốc đông y trồng trọt hạng mục. Tiểu Chu trà sát mặt mệt mỏi nói, các người muốn là thích uống, ta lần sau rồi đưa một ít tới đây. Lưu Tuyên Bá cũng có chút hiểu ra, hắn trước mặt Triêu Đại khủng đại phu và Lưu Minh đặt Cao Sơn trà, lúc đầu chính là tiền tiểu tử này lấy tới. Hắn trước mặt còn nói để cho cái này hai người mang một ít đi đây. Tao Đức Hoa hỏi, "Tiểu Chu, hiện tại Vân Đỉnh Cao Sơn trả nguồn tiêu thụ như thế nào hả? Tiểu Chu lắc đầu một cái, cười khổ nói, "Còn không mở ra nguồn tiêu thụ, hiện tại chủ yếu là đi trong huyện tất cả cấp cơ quan đưa, còn liên lạc chúng ta địa phương một ít hiệu ăn, khách sạn cái gì. Chúng ta gần đây vậy bận chạy nguồn tiêu thụ sự việc." Tiểu Chu cha mẹ vậy thở dài một tiếng, bọn họ biết nếu là không có ra ra hắn cái chuyện này tỉnh, Tiểu Chu phỏng đoán đã chạy đến tỉnh kế bên nói chia tiêu thụ vấn đề. "Ai, ngươi ra tỉnh." Nhọ mẹ Chu thân đột nhiên kêu một tiếng. "Ra ra" Tiểu Chu lật đật đi chạy trở về, vội vàng ngồi ở ra già hắn bên người, nắm chặt ra già hắn tay. Nằm ở trên giường bệnh lao gia tử mỹ mắt khẽ run, hai mắt mở ra một chút. "Già già." Tiểu Chu lại nhẹ giọng kêu một tí, sợ mình gọi dùng quá sức, thương tổn tới ra già của hắn. "Dân dân à." lao gia tử ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn mở ra, trong miệng đã ỉ niệm cháu trai tên. "Già già." Tiểu Chu thanh âm nghẹn nào. Lao gia tử rốt cuộc mở mắt, còn có chút mờ mịt. "Già già." Tiểu Chu vội vàng đem đầu đưa tới. "Dân dân." "Ngươi tôi à." Lão gia tử thanh âm nhỏ. "Ai, ai, ta tới." Tiểu Chu vội vàng nói, "Lão ra từ từ từ ngẩng đầu, nhìn tiểu Chu mặt, khóe miệng nụ cười có một chút mở rộng dấu vết, hắn từ từ nói, "Ngươi, bận rộn như vậy, không cần đặc biệt trở về. Gia gia không có chuyện gì." Nghe được câu này, tiểu Chu nước mắt không kềm được, rào rào đi xuống. "Ngươi, ngươi lá trà bán thế nào?" "Gia gia, gia gia có cái chiến hưu cũ tốn nữ, ở đó một bán trên net đồ, trước đoạn thời gian gia gia giúp ngươi hỏi hỏi một tí, xem xem đặt ở người ta nơi đó bán có được hay không." Gặp lão gia tử cũng bệnh thành như vậy, Còn ở quan tâm tiểu chu cao sơn trà bán có được hay không, bên trong căn phòng đám người vậy nhất thời cảm khái muôn vàn. Tiểu chu xoa xoa nước mắt, kiên cường nói, vẫn khỏe, chúng ta bán khá tốt, chấn chúng ta lên nông dân cũng kiếm trước tiền. Lao ra tử khỏe miệng cười, lại làm lớn ra một chút, thật, thật à, được á đây là công ở đương thời. Lợi, lợi ở thiên thu sự việc. Sau này bọn họ cũng không cần, không cần bỏ tỉnh rời quê hương, ném xuống hải tử cha mẹ, ra cửa làm việc. Tiểu chu dùng sức gật đầu một cái. Lao ra tử đức bóng nói, dân nghĩa Ngươi phải làm thật tốt ra ra chỉ là bệnh bận ngủ một tí thì không có sao Ngươi ăn Ngươi ăn cơm chưa đi trở về bận bị đi tiểu trụ cũng sớm đã thành người nước mắt không ngừng lao nước mắt cũng không biết nên nói cái gì cho phải lao ra từ mắt nhìn tiểu chu từ từ nói ngươi đều là cán bộ cũng không thể khóc cả từ từ cũng sẽ tốt ngươi trả khẳng định bán bán tốt ta nhớ có thể thơm ta rất thích uống được được ừ, tiểu chung ngầm nước mắt không ngừng bắt đầu nhưng là lại liền một câu nói đều không nói được mọi người bên cạnh lại là than thở không dức mà hứa dương nhưng giống như là bị lao ra từ cái này một câu nói sau cùng đánh chúng liền như nhau Trong chốc lát hai mắt thất thần, môi lẩm bẩm. Chương 578, đồ gia vị. Chương 578, đồ gia vị. Bác sĩ hứa, ngươi thế nào? Đinh sư tỷ tương đối còn kỹ lưỡng, thủ phát hiện trước Hứa Dương các thượng, hỏi thăm. Nhưng Hứa Dương nhưng giống như là cử chỉ điên dồ như nhau, chỉ lo mình mà người, hoàn toàn không để ý đang hỏi hắn Đinh sư tỷ. Mà Đinh sư tỷ một tiếng này vậy cầm chú ý của những người khác lực hấp dẫn tới, mọi người đều nhìn về Hứa Dương, lộ ra vẻ hỏi thăm Đinh sư tỷ vỗ tay, nàng cũng không biết cả đám người lại xem Hứa Dương, gặp Hứa Dương vẫn là bộ kia ma sợ run ráng vẻ, đám người trong lòng cũng là đánh trống. "Thế nào?" Tào Đức Hoa nghi ngờ hỏi. "Ba vị chuyên gia này cũng là nhũ Trân Mi?" Diễn cảm nghi ngờ. Vậy một nhà ba người vậy ngây ngẩn, khóc không còn hình dáng Tiểu Chu còn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hứa Dương, gặp Hứa Dương chuyên gia đều như vậy, hắn vậy lúc ấy thì trợn tròn mắt, đây là tình huống gì nha. Lưu Tuyên Ba tiến lên hỏi nói, "Hứa Dương, ngươi thế nào?" Hứa Dương vẫn là đôi mắt vô thần, trong miệng đang nhỏ giọng lầm bầm cái gì. Lưu Tuyên Ba cầm lỗ hai sề gần nghe. Không đại phu vội hỏi, "Lữ lão, ngài nghe được cái gì?" Lưu Tiên Ba lộ ra vẻ nhị hoặc, sau đó nói, "Vậy không biết gì, hắn chính là ở nhắc tới cái gì, là trà gì?" là món, đồ gia vị cái gì? Tao Đức Hoa trong đầu vốn cũng không nhiều trí khôn lập tức bùng nổ, hắn vô tay một cái, nói, "Ta biết, bác sĩ hứa bận bịu một ngày, nhất định là đói, hắn muốn ăn tôm long tỉnh." Người bên cạnh cũng hết ý kiến, muốn ăn liền muốn ăn đi, nổi cơn gì nha. "Không đúng." Không đại phu kêu một tiếng, vẻ mặt có chút tức động, "Đồ gia vị à, là đồ gia vị ạ." Lưu Tuyên Bá và Lưu Minh đặt nhất thời sửng suốt một chút. Tao Đức Hoa chí khôn lại bộc phát, "Đồ gia vị? Chẳng lẽ là trà cả? Chỉ dùng lá trà thơm mát vị." Đáng tiếc, không người để ý hắn. Lưu Thiên Bá nghi ngờ hỏi, "Người nói là Không đại phu lập tức nói, không sai, chính là sào món và đồ gia vị, hắn thật sự có linh độ. Lưu Tuyên Bá nghe lời này một cái, sắc mặt lúc ấy thì quỷ quật dậy rồi. Lưu Minh đặt lật một cái thật to bệnh nhãn, lãnh đạm nói, ngươi hay là thật là cái thời kỳ cuối người bệnh. Tao Đức Hoa nghe được rơi vào trong sương ngủ, chính hắn vậy dính vào không được, cũng không biết người ta đang nói gì, cho nên trong chốc lát làm được hắn tốt cuốn cùng nha. Không đại phu lập tức người thẳng tắp, hắn đối Lưu Minh đặt nói, giáo sư Lưu, lần này ngài cũng không thể lại không nhận, ngài xem bác sĩ Hứa bây giờ thật đang suy tư, cho nên cái này đủ để chứng minh từ nguyên bác sĩ nói là sự thật liền chứ. Từ Nguyên, tao Đức Hoa nghe được càng bối rối, thế nào? Bác sĩ Hứa Dương muốn ăn cháu trai này đốt trà hư gà. Vẫn là không có người lý hắn. Tao Đức Hoa cảm giác mình đổi trong suốt. Vậy ba vị chuyên gia đang thần sắc khác nhau địa đối coi bạ tổ trước đây. Mà Hứa Dương, Hứa Dương lâm vào mình ý thức trong đó, mới vừa rồi nằm ở trên giường bệnh một câu nói kia chân chân thiết thiết cầm hắn cho kích động đến, có một đạo linh quang giống như là trẻ vào hắn đầu góc bên trong. Mà ở một chớp mắt kia, Hứa Dương ngỏ tới cái này linh quang ở giữa bên mở. Cho nên hiện tại Hứa Dương cũng ở đây thể nội cái này hiếm thấy linh quang. Lá trà, đồ gia vị làm món hai loại thủ pháp. Là món thủ pháp có thể không giống nhau, nhưng là mục đích là giống nhau, cũng là vì nấu ra mỹ vị món ngon. Cho nên cho dù là cùng đảm món, có hai loại hoàn toàn bất đồng đột pháp, có thể sau cùng mục đích là giống nhau, kết quả sau cùng cũng giống như nhau. Như vậy hai loại thủ pháp có thể hay không dung hợp đâu? Có thể hay không lấy một cái đơn giản hơn, nhanh hơn tốc, càng phương thức hữu hiệu đốt xong cái này là món, đây mới là chỗ mấu chốt. Mà đây cái mấu chốt chính là đồ gia vị. Đồ gia vị là giống nhau, cái này đồ gia vị kết quả là cái gì? Cái này như nhau, rốt cuộc là thứ gì vậy? Thửa Dương môi khẽ run, bẩm nhanh hơn. Hắn biết đây là đứng đầu nhất ba vị chuyên gia bàn đi ra ngoài ý nghĩ, nhất định là sẽ đối với hắn có trợ giúp. Hắn nhất định có thể muốn được thông, hắn cũng đích xác đã loáng thoáng mò tới tầng kia cửa sổ giấy. Từ nguyên câu này từ chối mù FF tiếng nói, ở đi qua tất cả loại trời xuôi đất khiến sau đó, nhất là ở Cẩm Đại Phu thổi phòng sau đó, thiếu chút nữa cầm hứa dương cho lắc lưu quẻ. Thân nhân bệnh nhân vậy người một nhà thì lại là double, lại là mơ hồ. Làm sao nhà bọn họ lao ra tự không nên được, cái này nổi danh chuyên gia cũng thay đổi thần kinh. Mà vậy ba vị chuyên gia còn ở không chịu thua lẫn nhau trợn mắt bạ tổ trước đây. Mà đóa hoa giao tiếp tạo đức hoa thì rất thật lạ, bởi vì không người chim hắn đinh sư tịt thì, thì ở chú ý Hứa Dương tình huống, nàng đã cầm châm cứu của mình hồ tới, vạn nhất chờ một chút Hứa Dương phát điên, nàng cũng tốt có cái ứng đối. Hứa Dương, ở ngắn ngủi này thời khắc, Hứa Dương lại bắt đầu nhớ lại mình đoạn đường này sở học, từ lúc ban đầu cùng sư tiền lao học tập phụ khoa 8 năm thời gian dài, dần dần trưởng thành là kinh thành phụ khoa danh y, hiểu lại càng về sau trừ linh đá cùng sư Lý lao, ở bên nông trong nông thôn 43, dần dần rèn luyện ra hắn sở trường chữa trị tất cả khoa tật bệnh năng lực, nhất là đối nguy cấp trọng chứng cứu chữa, hơn nữa sở trường Một lần cuối cùng là cùng sư Bồ lão, tham dự chống lại ớt nào đại chiến, cũng ở đây Bồ lão dưới sự chỉ điểm, dần dần dung hợp tham khảo ba nhà nói đến, dung hợp bệnh thương hàn, ôn bệnh và ôn dịch. Nhưng mà lần thứ ba cùng sư thời gian quá ngắn, không chỉ không có dung hợp tốt ba nhà nói như vậy, phản mà lưu lại liền hiện ở nơi này tai hại. Có thể tổng xem cái này ba lần trải qua. Hứa Dương không khó cho ra một ít kết luận. Lần đầu tiên cùng sư, thuộc về chủ cột giai đoạn, dùng thuốc chữa bệnh phong cách nhẹ linh, nhưng không tuần thủ. Lần thứ hai, bởi vì đối mặt là rộng lớn nghèo khổ nhân dân, bọn họ không chịu nổi tật bệnh trì hoãn cho nên phải mau chính sắc tán nhẫn, tốt nhất một đơn thuốc biết, hai thuốc đã. Cho nên Hứa Dương phong cách và Lý lao như nhau, là lại hung lại mãnh, theo đuổi trong thời gian ngắn nhất khống chế được bệnh tình. Mà lần thứ ba, ở ất não rèn luyện hạ, cùng sư bổ lão, nhưng lại là nhẹ linh phong cách. Mà bổ lão lại có thể ở nhẹ nhất khéo léo dùng thuốc bên trong, cũng có thể đạt tới một đơn thuốc biết, hai thuốc đã hiệu quả trị liệu. Đây chính là ngoài ra một loại nấu ăn cách làm, mục đích đều là giống nhau. Cái này hai loại phải như thế nào tham khảo? Cái này đổ gia vị là cái gì? Là cái gì? Hứa dương môi ngoảnh ngoậy, ra tiếng đinh sư hỏi, ngươi nói gì sao? Này, ngươi không có sao chứ? Đinh sư tỷ gặp Hứa Dương từ đầu đến cuối như vậy mà sợ run, nàng không nhịn được đẩy Hứa Dương một tí, "Bác sĩ Hứa, ngươi không có sao chứ?" À, Hứa Dương giống như là đột nhiên thức tỉnh, vẻ mặt có chút mở mịt, Đinh sư tỷ ngược lại thì bị Hứa Dương như vậy sợ hết hồn, nàng có chút không biết làm sao nói, "Ta, ta xem ngươi như vậy có chút lo lắng, ngươi người không có sao chứ?" "Ngươi?" Hứa Dương con ngươi bỗng nhiên phóng đại, trong đầu vậy đạo linh quang rốt cuộc bị hắn bắt được. "Ta hiểu ý." Những người khác đều nhìn về Hứa Dương, hắn rõ dàn gì? Vậy ba người chuyên gia vậy nhìn sang. Thửa Dương thần sắc từ từ hòa hoãn, trong mắt dần dần lại có ánh sáng, hắn phấn chấn nói: "Ta hiểu ý, ta rốt cuộc biết độ gia vị là cái gì. Ta cứ nói đi." Không đại phu nhất thời mừng rỡ không thôi. Ha ha. Lưu tuyên Bá và Lưu Minh Đạt đã ngu. Hứa Dương nghiêng đầu phấn chấn hỏi Tao Đức Hoa: "Tao chủ nhiệm, tiểu chu đưa cho ngươi lá trà còn nữa không?" Chương 579: Uống trà cứu người. Chương 579: Uống trà cứu người. Nghe lời này một cái, Tao Đức Hoa nước mắt thiếu chút nữa lăn xuống tới, rốt cuộc có người nhớ hắn, mới vừa rồi cái này ba người chuyên gia coi thường hắn thật lâu, không cần biết hắn nói gì. Người ta cũng không để ý tới hắn ở một khắc kia, tao Đức Hoa thiếu chút nữa đều phải lấy vì mình có phải hay không đã biến mất ở trong thế gian, tại sao không ai xem được gặp hắn đây? Tao Đức Hoa nhất thời cảm động hư, hắn đặc biệt thân thiện vận dụng mình còn sót lại không nhiều chỉ số thông minh, hỏi nói, bác sĩ Hứa, ngài là khác sao? Muốn uống trà sao? Những người khác nhất thời không nói, nhất là bên ngoài tới Lưu Minh đặt và Không đại phu, lại là nghi hoặc không thôi. Không đại phu nhỏ giọng hỏi, cái này tao chủ nhiệm, là phòng ngăn chủ nhiệm chứ? Làm sao mỗi câu cũng không rời đi ăn đâu? Lưu tiên bá thì liếc mắt hỏi hắn, ngươi phải hay không vậy nói? Không đại phu trung thực hồi nói, trước mặt đến khá tốt, hiện tại chủ yếu là bị phòng hắn này chủ nhiệm cho trò chuyện nói. Lưu tuyên bá cũng không khỏi bội phục nhìn về phía Tào Đức Hoa, người châu bỏ ạ. Hứa Dương chậm rãi khạc ra một hơi, sau đó đối Tào Đức Hoa nói, ta không nhược hát, ngươi cầm lá trà lấy tới, cho bệnh nhân pha trà uống. À, Tào Đức Hoa rõ ràng sửng sốt một tí. Những người khác vậy giật mình. Tào Đức Hoa hỏi, hắn đều như vậy, còn uống trà à. Cái đó trung niên nam cũng nói, uống không được, ăn cơm nói cơm, uống nước phun nước, ngươi không xem cũng bội trước dịch mà. Những người khác vậy rất nghi ngờ ạ, bệnh nhân vậy uống không được ạ. Lúc này uống trà làm gì? Tiểu Chu lau lau nước mắt, nói, "Bác sĩ hứa đây là muốn để cho ra ra cuối cùng uống nữa một lần ta chồng trà, ta làm sự nghiệp." Hứa Dương nhíu chầm mi, "Ngươi suy nghĩ nhiều." "Ha ha." Tiểu Chu khóc bối rối. Hứa Dương thúc giục "Tao Đức Hoa, còn nỡ ra làm gì, nhanh đi." "À, tao Đức Hoa trả lời một tiếng, vậy ta đi tìm cái ly." Hứa Dương nhắc nhở nói, "Cầm nước sôi bình, lá trà, còn có ly cũng cầm tới nơi này." "À." Tao Đức Hoa lại trợn tròn mắt, ở trong phòng cấp cứu pha trà đồ à? Tao Đức Hoa lại không hiểu nổi, đây là cái gì làm việc à? Rảnh rỗi như vậy khó chịu sao? Đây nếu là bị người vô xuống tới truyền tới trên mạng đi, đây chính là lại được náo nhiệt. Nhanh lên một chút đi hả? Hứa Dương gặp Tào Đức Hoa lão ngẩng ra, hắn liền trực tiếp tới nặng tiếng. "Lập tức lập tức." Thấy Hứa Dương có nổi giận khuynh hướng, Tào Đức Hoa không dám thờ ơ, chạy mau mở. Lưu tuyên Bá đi tới Hứa Dương bên người, hỏi nói: "Ngươi đây là ý gì hả? "Phà trả. Hứa Dương lắc đầu một cái, "Không phải." "Ừ." Lưu Thiên Bá nghi ngờ hơn. Hứa Dương liếc mắt nhìn trên giường bệnh bệnh nhân, hắn nói: "Thử trước một chút lại xem đi." Cái này ba người chuyên gia lẫn nhau xem xem, đều là không hiểu Hứa Dương đang suy nghĩ gì. Không đại phu ngược lại là hứng thú bừng bừng, mong đợi đặc biệt. Tao Đức Hoa động tác rất nhanh, lập tức đi ngay hắn bên trong phòng làm việc sách ra nước sôi bình, một túi lớn lá trà, còn có một cái ly trà trở về. Đồ cũng làm đủ. Tao Đức Hoa hơi có chút thở hổn hển, xem ra mới vừa rồi đều là chạy tới lui. Hứa Dương hỏi, "Nước còn nóng sao? Là vừa đốt sao?" Tao Đức Hoa hồi nói, "Mới vừa trước mà đốt, một mực tồn tại mở nước trong bình." Hứa Dương gật đầu nói, "Được, pha trà." Thật cũng nghe muốn pha trà, mọi người vẫn là không tránh được sợ run một tí. Tiểu Chu vậy nước mắt lá trà nhìn lại. Tao Đức Hoa nuốt nước miếng một cái. Vậy không dám nói nhảm, liền hỏi, "Thả nhiều ít lá trà ạ?" Hứa Dương trả lời, một nhõm cầm. Tao Đức Hoa nhanh trong trên đất lấy máy mở, hắn tử lá trà bên trong túi bắt một nhỏ cầm lá trà đặt ở trong ly, sau đó cầm lên nước sôi bình, đang chuẩn bị đổ đâu, lại đột nhiên ngừng lại, hắn ngẩng đầu Hứa Dương hỏi, "Làm sao ngâm à? Hứa Dương nói, "Trực tiếp rót nước, cùng bình thường như nhau." "À," Tao Đức Hoa trả lời một tiếng, liền trực tiếp đi trong ly trà mặt rót vào nước sôi. Nhất thời một cổ tử lá trà thơm mát vị ở trong phòng cấp cứu mặt tràn ra. Nói thật, Tiểu Chu gây ra cái này vân đính cao sơn trà quả thật không tệ, từ thơm mát vị đi lên nói, liền đặc biệt khen. Chỉ là nho nhỏ này một cái, nhất thời liền để cho bên trong phòng đầy nhà thơm mát đám người hít một hơi, cũng cảm thấy tâm thần rộng rãi, đề trấn tinh thần, đều rất muốn đến một hơi nếm thử. Mà Hứa Dương chính là ở nhìn chằm chằm bệnh nhân. Những chuyên gia kia xem xem Hứa Dương, lại xem bệnh một chút người. Lưu Tuyên Ba gặp Hứa Dương chậm chạp không có động tác, chính là nhìn chằm chằm ở bệnh nhân xem, hắn nhất thời mí mắt run lên, bừng tỉnh hiểu ra nói, ta hiểu ý, nguyên lai là nó. Cái gì? Tào Đức Hoa hỏi. Lưu Tuyên Ba không để ý tới hắn. Những người khác cũng không để ý tới hắn, Hoa giao tiếp lại bị mấy cái này chuyên gia không thấy là cái gì? Không đại phu và Lưu Minh đặt còn hỏi Lưu Tuyên bá đây. Thật thơm nha. Năm ở trên giường bệnh bệnh nhân lầm bẩm lên tiếng. Tiểu Chu bận bịu xoa xoa nước mắt, nói: ra ra, ta cho ngươi rót trà, là Vân đính trà, là ta tự trồng trà." Lão ra tử khỏe miệng lộ ra thỏa mãn mỉm cười, thật là nhớ lại uống một hương ạ. Tiểu Chu nhanh chóng dùng sức gật đầu, chờ hơi lạnh một chút, ta cho ngài uống. Hứa Dương thuốc dùng nói: "Đi nhanh lấy thêm cái ly lơ tới, hai cái ly qua lại đổ." À. Nha nha nha. Tao Đức Hoa lại nhanh chóng chạy ra ngoài, rất nhanh hắn liền lại cầm cái ly tới đây. Sau đó lao Tào liền bắt đầu qua lại đào đẳng, nhất thời trà mùi thơm nồng nặng hơn. Nam ở trên giường lão gia tử cũng không nhịn được từ từ đi xuống nuốt từng ngụm nước bọn. Thấy vậy, Không đại phu bừng tỉnh hiểu ra, ta cũng rõ ràng, Lưu Minh đạt vậy nói là tỉnh tỷ tỉ phương pháp. Thân nhân bệnh nhân ngơ ngác nhìn chuyên gia, bọn họ không hiểu đang luận bán Tào Đức Hoa vậy một mặt mờ mịt nhìn các chuyên gia, hắn cũng không hiểu Hà Hứa Dương thúc dục nói, "Nhanh, đừng dừng lại. Tào Đức Hoa lại tiếp tục. Rất nhanh, trà đến có thể cư vào trình độ." Hứa Dương nói, "Cái miệng nhỏ, này hắn ăn vào." Tào Đức Hoa lại chạy đi bệnh bên người thân, cầm ly trà này hắn Cái đó người đàn ông trung niên vội vàng nói, "Ai nha, đừng như vậy này." sẽ nói, uống nước liền nói, "Ai, đều nói đừng, ai, ngươi nói thế nào không nghe." Ai. Hắn thê tử ánh mắt cũng trợn to. "À, tiểu Chu ha to miệng." Bệnh nhân lại ưỡn ngực uống một hớp đi xuống, không ngói. Trung niên nam thấyờ ra, lầm bẩm nói, "Cái này còn là cứng chịu cháu trai à, đều như vậy, thân tôn tử trùng trà, còn chính là chịu uống à?" Tao Đức Hoa vậy sững sờ một chút, còn thật uống nữa, hắn lại nhanh chóng này. Tiểu Chu bận bịu lau sạch nước mắt, nói, "Để cho ta tới đi." "Được, vậy ngươi cẩn thận một chút." Tào Đức Hoa cầm ly giao cho Tiểu Chu. Tiểu Chu liền chú ý cẩn thận này ra ra hắn uống trà, một hớp nhỏ một hớp nhỏ, chỉ chốc lát sau, nửa ly nước trà liền xuống bụng, hoàn toàn không hỏi. Vậy đối với trung niên vợ chồng trước nhất kinh ngạc đến mê người, bởi vì đoạn thời gian này tới, nhà bọn họ lao ra tử thật đúng là uống gì ói cái gì hả, ngày hôm nay thật là ly kỳ hắc. Uống thôi, Tiểu Chu ân cần hỏi, "Ra ra, ngươi như thế nào?" Lao ra tử lộ ra thỏa mãn mỉm cười, nói, "Thoải mái hơn." Tào Đức Hoa vậy ngạc nhiên, "Ai, đây là chuyện gì xảy ra ạ?" Lưu Tiên Ba khẽ bước cảm giải thích nói, bệnh nhân do mắc nhiệt bệnh lên, kéo dài lâu mất trị, tránh khí vốn là đại hư, còn một đường uống thuốc, đưa đến đến hiện tại dạ dày khí chỉ còn một đường. Mặc dù thân thể vẫn có hư nhiệt bên trong ẩn, nhưng lại không thích hợp dùng lạnh khủng khiếp thông hạ phương pháp, nếu không toi mạng ngay tại khoảnh khắc. Mà lấy hắn còn sốt lại dạ dày khí, lại thật khó chịu đựng dự lực. Hay liền hay ở nơi này lá trà, lá hơi khổ, nhỏ cam, hồi giết, trình độ nhẹ, cái này còn sốt dạ dày khí vừa vẫn có thể chịu đựng, thêm vừa vặn thích hợp hắn bệnh chứng. Cuối cùng là cái này thơm mát vị, cái này vấn đính trả thật không hổ là lớn lên ở trên đỉnh núi lá trà. Thật sự là thơm mát sông vào mũi à cái này hương thơm tân tán khí, nhất là tuyệt diệu. Thanh nhiệt mà không tổn thương dương, tân mở mà không tổn thương âm, hương thơm nhỏ cam lại có tỉnh tị tỉ duyệt dạ dày hiệu quả. Cho nên mới vừa rồi pha trà lúc đó, bệnh nhân cũng đã tỉ tỉnh dạ dày duyệt. Đạo này trà, hắn hương kỳ vị, lại vừa vận có thể ứng đối như vậy đe dọa tuyệt chứng, hay thật là khéo. Lưu tiên ba không nhịn được khen ngợi. Lời nói này vừa ra, thân nhân bệnh nhân trước nhất kích động. Tiểu Trung bận bịu lắp, lắp nói, vậy ra gia ta, ta, có phải hay không được cứu rồi? Lưu tiên gật đầu một cái chỉ ít so với trước đó lớn mấy phần. Tiểu Chu nhất thời trấn phân không thôi. Ba mẹ hắn vậy ngạc nhiên mừng rỡ đặc biệt. Phốc. Đột nhiên một tiếng văng nhỏ, trên giường lao ra tử thả cái rắm. Lưu tuyên Bá hai mắt sáng bóng, nói, tỉ vị khí cơ đa thông, cứu trị cơ hội lại lớn mấy phần. Tiểu Chu thiếu chút nữa không nhảy cẫng lên, ta trả này lợi hại như vậy sao? Chương 580. Là người. Chương 580, là người. Trong chốc lát đám người mừng rỡ khó hiểu, mới vừa còn để cho người nhức đầu không thôi đe dọa bệnh nhân, ước chừng rượi vào cái này, nửa trà xanh liền để cho hắn bệnh tình có rõ ràng chuyển biến tốt. Vậy người một nhà cũng vui vẻ hư, nhất là Tiểu Chu, lại là không nghĩ tới hắn trồng trà lại có thể như thế lợi hại, chàng trai đều sợ ngây người. Hứa Dương xem hắn một mắt, nói, "Trước đừng như thế kích động, hiện tại bệnh nhân tình huống như cũ hung hiểm vô cùng, cách thoát hiểm cũng còn có thật là xa, chỉ là thoáng chuyển khá hơn một chút mà thôi." À, thân nhân bệnh nhân có chút sững sở, sau đó lại đồng loạt nhìn về phía Lưu Tiên Bá, bởi vì mới vừa rồi là thuộc Lưu Tuyên Bá nói lợi hại. Lưu Tuyên Bá nói, "Chỉ ít so với trước đó tốt hơn nhiều, hữu sống xác suất cũng lớn rất nhiều." Các người xem, hắn ngủ. Đám người lại đồng loạt quay đầu Gặp lão gia tử thật nhắm mắt lại ngủ. Hứa Dương vậy hơi có chút bất ngờ. Lưu Tiên Bá nhìn xem Hứa Dương, cười trúng chín nói, "Đây là âm dương bắt đầu điều hòa. Có thể ăn cơm, có thể ngủ, hai liền như thường, tâm tình sáng sủa, chính là chung ý người thích nghe nhất đến." Thân nhân bệnh nhân không ngừng gật đầu, trên nét mặt tràn đầy hy vọng kích động. Thoáng thu xếp một tí, an bài cấp cứu nơi này, bác sĩ mật thiết chú ý, mấy cái này chuyên gia liền đi ra ngoài. Mới ra cửa, không Đại Phu liền vội hỏi nói, "Bác sĩ Hứa, mới vừa là làm sao nghĩ được dùng trà tới cứu bệnh nhân này, là kia một câu nói đẻ tình ngươi?" Không đại phu còn kém cầm hắn trước nói câu nói kia lập lại một lần nữa. Hứa Dương nói, "Đương nhiên là ngài trước nói câu kia." Quả nhiên. Không đại phu kích động vỗ tay một cái. Lưu Tuyên Bá và Lưu Minh Đạt nhất thời cả người cũng không tốt. Lưu Minh Đạt không dám tin hỏi, "Thật đúng là ạ?" "Không sai." Hứa Dương khẳng định hơi gật đầu một cái, nói, "Những lời này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ, thâm ý phi phàm ạ." Lưu Minh Đạt và Lưu Tuyên Bá sắc mặt nhất thời chán ghét dậy rồi đi theo cái mông phía sau Tào Đức Hoa có chút mờ mịt, không biết bọn họ đang nói chuyện gì. Không đại phu thúc giục hỏi nói, "Bác sĩ hứa, ngài giải thích một chút những lời này, ngài rốt cuộc từ bên trong nghĩ thông suốt cái gì?" Hứa Dương quay đầu mấy người, cười nói, "Cái này, các người hẳn rõ ràng nhất mới đúng a." Lưu Tiên bá, "Ha ha." Lưu Minh Đạt, "Ha ha." Hứa Dương, Không đại phu sờ một cái lỗ mũi, nói nói, "Ngài vẫn là nói một chút ngài lĩnh nộ được cái gì đi." Hứa Dương có chút kỳ quái, nhưng vẫn bắt đầu giải thích nói, "Lúc đầu, ở nghe những lời này thời điểm, là có chút mơ mịt, món có hai loại đột pháp, nhưng đổ ra vị nhưng là giống nhau. Vừa nghe là ăn, theo ở phía sau Tàu Đức Hoa lập tức ngẩng đầu lên. Không đại phu lại hỏi, "Sau đó thì sao?" Hứa Dương nói, "Hai loại đột pháp, ta có thể rõ ràng chính là trên người ta tồn tại vấn đề, nhưng mà cái này đổ ra vị là cái gì, ta thì thật không rõ ràng, tại sao vật này là hàng định? Cho đến gặp cái này dạ dày khí đe dọa bệnh nhân, cho đến hắn cháu trai tiểu Chu nhắc tới hắn bán lá trà, mấy ngày trước tạo chủ nhiệm vậy đi ta bên này đưa một ít, ta uống qua quả thật khá vô cùng." Ở một khắc kia, ta kết hợp nhiều năm như vậy tự thân sở học, rốt cuộc có linh ngộ. Linh quang chợt hiện như nhau, ta nghĩ thông suốt, cái này cố định không đổi độ đổ gia vị, là người. Người? Mấy người đều là ngựa ra? Không sai. Trở Dương gật đầu nói, chính là người. Đốt một đạm món, bỏ mặc ngươi dùng cái gì đố pháp, cuối cùng cuối cùng đều là làm ra món ăn ngon món ngon, đây là mục đích, mục đích là nhất trí. Giống như ta bất kỳ một loại dùng thuốc phong cách, mục đích đều là theo đổi giản tiện liêm nghiệm hiệu quả. Có thể chỉ dựa vào cái mục đích này, là rất khó giúp ta giải quyết trên mình vấn đề xuất hiện. Mà đây cái không đổi đồ gia vị, chính là giải quyết cái vấn đề này một cái chìa khóa. Chính là người, bỏ mặc ta dùng phương pháp gì đi chữa bệnh, có thể bệnh nhân là sẽ không thay đổi. Trên người bệnh nhân tồn tại vấn đề là nhất trí, người này vĩnh viễn là hàng định, hắn cơ năng thân thể và bệnh chứng tình huống cũng là ổn định. Cho nên ta phải cân nhắc căn bản không phải dung hợp vấn đề, cũng hoặc là là chọn lựa. Mà là cân nhắc người, chung ý cho tới bây giờ đều là một môn chữa người học vấn, hắn không phải chữa người bệnh, mà là chữa bệnh người. Giống như bây giờ rất nhiều mới tập bệnh, mới mầm độc xâm nhập thân thể con người, chung y phân biệt chứng vẫn dựa theo ngàn năm trước vậy bộ, từ ngoại thương bên trong cảm tới phân biệt chứng. Bỏ mặt ngươi coi là bệnh gì độc. Mạch phù, đầu hạng mạnh đau mà buồn nôn, đó chính là mặt trời bệnh, chúng ta chú ý là người bị bệnh sau phản ứng Giống như cái này dạ dày khí mau tuyệt bệnh nhân, đầu tiên muốn nghĩ biện pháp là làm sao bảo vệ và cứu vãn hắn mau tuyệt dạ dày khí. Lúc này bất kể là nhẹ khéo léo dùng thuốc thủ pháp, vẫn là nặng dùng thuốc phong cách cũng không thích hợp, cố chấp tại thuốc bản thân, ngược lại không nghĩ tới thích hợp cứu chữa biện pháp. Mà đi ra ngoài, xem xét bệnh nhân tự thân, nhưng tìm được ý nghĩ, cho nên ta rốt cuộc rõ ràng, cái này hai loại nấu ăn thủ pháp là có thể dung hợp, mà bọn họ dung hợp điểm chính là người, chính là bệnh nhân, lấy người là bản. Cái này chính là đổ gia vị. Cái này chính là không đổi đổ gia vị. Mấy vị chuyên gia sau khi nghe đều có một loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác. Thật ra thì cái đạo lý đơn giản này, ai cũng biết, chỉ cần là học chung ý ý, ấy, cũng chưa có không biết. Nhưng là bọn họ những thứ này đứng đầu đại lao muốn phức tạp, ngược lại thì bị một lá che mắt. Hứa Dương dừng bước lại, nhìn mấy người, nói, ta trở về phải thật tốt cầm ta những thứ này ý án lần nữa sửa sang lại một phen, có cái này cái neo thì có căn cứ, cũng biết con đường phía trước nên đi như thế nào. Mấy vị lao sư, cảm ơn các người. Hứa Dương thành khẩn cho bọn họ túi đầu một cái. Lưu Minh Đạt và Lưu Tiên Bá thần sắc nhất thời đắc sắc đứng lên. Thứ Dương đứng dậy, lại không nhịn được khen ngợi nói: Mấy vị thật không hổ là danh ý ạ, lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy giúp ta nghĩ tới giải quyết vấn đề biện pháp, thật sự là quá thần kỳ. Lưu Minh đặt và Lưu Tiên bá thần sắc đặc sắc hơn. Hứa Dương chắc tay, "Cảm ơn, vẫn là cảm ơn, ta đi về trước thu thập một tí ý án, cáo từ trước." Hứa Dương xoay người đi, đột nhiên lại dừng bước, quay đầu nói, "Bất quá ạ, nói về tới đây, cái này dùng từ còn cần cẩn cặn cẩn thận một chút. Các người nếu là nói cho ta, thủ pháp có thể không cùng, nhưng nguyên liệu nấu ăn là giống nhau, ta không phải sớm nghĩ tới mà." Nói xong, Thứ Dương cười một tiếng, "Đi." Lưu Minh Đạt và Lưu bá mặt cũng cứng lại. Xem đi, Không đại phu đối bọn họ vứt tay, nói, "Ta cứ nói đi, Từ Nguyên bác sĩ khẳng định sẽ không bẩn tiểu các ngươi không được hắn nói, kết quả kém điểm xảy ra chuyện không may, nếu là ngày mai hỏi lại Từ Nguyên bác sĩ, vậy khẳng định thì không có vấn đề." Gì cho vui." "Tao Đức Hoa nghe bồi rối, người nào nói, lời này người nào nói?" Không đại phu trả lời, "Từ Nguyên bác sĩ à. Tao Đức Hoa mặt vậy cứng lại. "À, đối." Không đại phu vô đầu một cái, thiếu chút nữa quên cầm công thần là ai nói cho Hứa Dương, hắn hướng về phía Hứa Dương hình bóng đều. "Bác sĩ Hứa, cho ngươi nghĩ ra biện pháp không phải chúng ta, mà là bệnh viện các ngươi Từ Nguyên bác sĩ." Sau đó, Khâm đại phu trơ mắt nhìn Hứa Dương ở đáy bằng đánh cái chướng ngại, thiếu chút nữa không ra xuống. Chương 581, thực bổ. Chương 581, thực bổ. Hôm sau, Tiểu Chu ra ra ngủ một giấc tỉnh lại, còn cảm thấy bụng có chút đói. Tiểu Chu lại nhanh đi tìm Hứa Dương. Hứa Dương dặn dò dùng chức vô cùng hi cháo này phục. Sau đó Hứa Dương lại để cho rượi phòng chịu đựng nước cơm, dùng nước cơm tới sao thuốc, lấy ích dạ giả dày bảo vệ tân. Sau đó uống thuốc sau đó, lại dùng lá sen nấu xào tiêu canh gạo chung nhau trịu đựng nước cơm, lấy giúp dạ giả dày khí đây cũng là bắt trước Quế chi cánh pháp, dùng đồng hồ khí được thông ta có đi ra ngoài đường. Chưa trị phục tà ý nghĩ, chính là tà lai lịch, chính là hắn đường về. Uống quế chi canh biện pháp, chính là đang dùng thuốc sau đó, lại uống một chén cháo nóng, lấy là bảo vệ dạ giải khí, cái thứ hai cũng là giúp phát mồ hôi. Bây giờ bệnh nhân tựa như cùng một cái sắc bể tan thành đồ sứ như nhau, phải vô cùng chuyên tâm thương yêu, bất kỳ một chút động tác lớn cũng vừa có thể dùng hắn mất sinh mạng. Cho nên Hứa Dương một mực ở cực kỳ cẩn thận cố bảo vệ dạ giải khí, rất nhiều đe dọa bệnh nhân cấp cứu, chính là ở chỗ bảo vệ dạ dày khí, bảo một phần dạ dày khí thì có một phần sức sống. Bệnh nhân này vậy đi ở viện, tiếp tục mật thiết xem xét và trị liệu. Mà Hứa Dương vậy từ nơi này bệnh án bên trong, lĩnh ngộ được rất nhiều. Giống như bệnh nhân này, dạn dày khí chỉ tồn hạ một chút, lúc này lại dùng thuốc, ngược lại thì hơn nữa nguy hiểm. Cho nên rất lâu, không bằng trước thực bổ, trước khôi phục sơ qua dạ dày khí, vượt qua khó khăn nhất giây phút, Cũng có thể ngồi đầy một phần chia dược lực, sử dụng nữa thuốc chữa trị thì càng thích hợp hơn. Giống như bệnh nhân này như nhau. Mà thực bổ, nhưng là Hứa Dương khuyết điểm. Hứa Dương dài nhất thời gian là ở thế kỷ trước Tây Bắc nông thôn, còn có thật là nhiều người ấm no cũng không giải quyết được đâu, chớ nói chi là là bổ, còn bổ quả ban ả bổ lão ngược lại là vô cùng là sở trường. Có thể Hứa Dương vậy không đi theo bộ lao học tập bao lâu. Cùng sư thời gian, cũng là lấy chữa trị ất náo lớn như vậy bệnh làm chủ, thực bổ lại thật không có học thế đó. Nhưng là hiện tại ngược lại là có một cái đặc biệt thích hợp lao sư có thể dạy Hứa Dương, hắn chính là Lưu tuyên bá. Lão Lưu trước là ngửi à, người ta lãnh đạo cũng không thể mỗi ngày bị bệnh à, vậy khẳng định vẫn là lấy thực liệu làm chủ à, cho nên Lưu tuyên bá đối với chuyện này là giỏi vô cùng. Hiện tại Trương Khả thường ngày bảo kiện công tác, chính là Lưu Tiến bá phụ trách, người cũng biết Trương cái này đãi ngộ được đang nuôi đi, điển hình lãnh đạo đãi ngộ. Trước là cao lão phụ trách. Bây giờ là lưu tuyên bá phụ trách, vẫn là thầy trò chuyển thừa phụ trách, giống vậy lãnh đạo cũng còn không đãi ngộ này đây. Hứa Dương cũng biết mình cái vấn đề này, dứt khoát liền lên lầu trước tìm lưu tuyên bá cho chuyện một chút, lưu tuyên bá không phải cả ngày lẫn đêm suy nghĩ muốn đại sư truyền này mà, bây giờ không phải là tìm được có thể truyền lên mà. Hứa Dương lên lầu gó cửa, đi vào, ừ, khả khả, ngươi cũng ở đây hả? Hứa Dương phát hiện Trương Khả đang lưu tuyên bá bên này. Trương Khả cười nói, đúng, ta đến tìm lưu lão sư làm một tí ngày kiểm tra Hứa Dương gật đầu một cái, trên căn bản Chương Khả thường ngày kiểm tra là 10 ngày chừng một lần, nàng đều là rút ra Lưu Tiên bá không một chút thời điểm tới. Lưu Tiên bá buông lòng Chương Khả tay, nói, không vấn đề gì. Chương Khả thu tay về, hỏi, vậy ta cái đó thực bổ phương còn phải tiếp tục ăn không? Lưu Tuyên bá nói, đổi một cái đi, người nhà, chính là quá gầy, tỉ vị vẫn là có chút yếu ớt, có phải hay không không ăn nhiều cơm. Chương Khả vội và nói, không có đâu, ta có thể đàng hoàng, ba bữa ăn cũng đúng hạn ăn. Lưu Tuyên Ba có chút hồ nghi, vậy có hay không rượu trẻ ăn uống quá độ, hoặc là ăn hàn lạnh tích thức ăn à? Hứa Dương thì tháo nói, Mười ngày hôm trước không phải còn trộm ăn trộm một cái bổng bằng sao? Ai? Trương Khả nóng này, ngươi, ngươi. Khi phát hiện Lưu Tuyên Bá sắc bén đánh mắt, Trương Khả nhất thời yếu ớt nói, ta mùa hè này liền ăn một cái. Vẫn là táo đỏ vị. Hừ. Lưu Tuyên Ba lắc đầu một cái, sau đó nói, làm tức và sinh hoạt không chú ý, ai cũng không giúp được ngươi. Trương Khả lè lưỡi một cái, nói, không ăn, lại cũng không ăn. Lưu Tuyên Ba nói, chúng ta dạ dày hạ, gọi là lấy vui là bổ. Đặc biệt thích gan trái cây, thường thường là âm thua thịt người, đặc biệt yêu ăn trái ớt thường thường trong cơ thể lá lách hư hứa nặng. Nhưng là Hiện tại điều kiện quá tốt, ăn cái gì đều có, vậy đều ăn nổi. Cho nên rất nhiều người liền không quản được miệng miệng, ăn lung tung liền tổn thương dạ dày, hơn nữa các ngươi những người tuổi trẻ này, không mấy người là đúng hạng ăn cơm, tỉnh ngủ cũng xế chịu, cho nên không có mấy người tỉ vị là tốt. Người cũng vậy, người xưa nay tỉ vị yếu ớt, càng phải thật tốt chú ý cho ngươi làm một cái nuôi tỉ vị thực bổ phương đi, tiêu cơm cháy 1500g, không cần quá tiêu, khô vàng sắc là được, càng dày càng tốt. Hứa Dương không nhịn được chen miệng hỏi nói, vậy làm sao làm ạ? Không sợ tiêu liền à? Trương Khả mắt, "Đừng, sẽ không đem cơm để ở điện địa đang bên trong à?" giữ được nghiêm nghiêm thật thật, lại cắm điện đi hồng, muốn hơn khô vàng đều có thể. Lưu tuyên Ba cầm cây bút viết, nói bóng nói gió nói, còn có chút người tuổi trẻ à, ngũ cốc không phân chia, 10 ngón tay không dính dương xuống nước, cũng thoát khỏi sinh sống, làm một cơm đều sẽ không, còn có thể biết cái gì nha. Không sai. Trương Khả cũng gật đầu, phản phất là ở báo mới vừa rồi hứa Dương tháo đại thủ. Lưu Tiên Ba vậy hừ nhẹ một tiếng ở ép buộc Hứa Dương chuyện này trên, hai người đạt thành nhất trí. Hứa Dương không nói nhắm hai mắt lại. Lưu Tiên nói tiếp, xảo thân khúc 200 tệ, sa nhân 100 tệ, núi cha 200 tệ, đặt ở nồi bên trong xảo vàng. Hà sen 20 g đi tầm, 100 g gã bên trong kim xào hương, và trên thuật tiêu cơm cháy cùng nhau mài thành cực nhỏ bột. Lại dùng 500 g bột nếp và đường trắng và chia đều, làm thành cao đĩa. Mỗi ngày uống 50 đến 100 g liền có thể phân 2 lần uống. Cái này thực bộ phương, không phân biệt trai gái già trẻ, tỉ vị yếu, gầy gò người đều có thể uống. Nhớ rồi. Trương Khả đáp ứng. Hứa Dương suy nghĩ nói, toa thuốc này mùi thuốc đặc biệt ôn hỏa, tiêu cơm cháy ấm lưng tả, giúp tiêu hóa. Sau thân khúc tiêu thực kiện dạ dày, sa nhân tính vị tân tán ấm thông, kiện tỳ và dạ dày. Nối trà tiêu tích hóa thực, hà sen bổ tỳ chỉ tả. Ích thận cố tình, ngồi an tâm thần. Gà bên trong kim cũng có thể tiêu tích thực, ích tỉ vị. Ừ, cái này thực bộ phương, hẳn đối lá lách hư tất tà, đại tiện không thành hình người cũng có trợ giúp. Lưu Tiên Ba liếc Hứa Dương một mắt, cầm toa thuốc cho Trương Khả, sau đó hỏi Hứa Dương, nói đi, chuyện gì? Hứa Dương không giấu giếm, nói thẳng, ta muốn cùng ngài học tập thực bổ kiến thức. Lưu tuyên Ba khỏe miệng có một chút bí ẩn cười, hắn lộ ra vẻ gì khác nhưng là rất lãnh đạm, hắn hỏi ngược lại, ngươi muốn học ta sẽ dạy ạ. Ngươi làm học bản lãnh, như thế dễ dàng sao? Hứa Dương bị nén một tí, lao đầu nhìn lại. Hứa Dương hỏi: Vậy ngài muốn thế nào mới có thể dạy đâu? Lưu Tuyên Bá chỉ chỉ Trương Khả, "Này, nàng đáp ứng liền có thể." Trương Khả vậy lập tức hai tay một bàn, tức giận nói, "Hừ, không dạy phản đồ. Ha ha, Lưu tuyên Bá vui vẻ cười to, cái này động một chút là tức giận lao cá nóc, khó khăn được vui vẻ như vậy. Hứa Dương hí mắt xem Trương Khả, trong miệng nhỏ giọng ép, ép, chuẩn bị đi trở về lại thu thập người phụ nữ này." Cốc cốc cốc, tiếng động ở cửa. Tào Đức Hoa ló đầu vào, gặp bên trong có mấy người ở đây, hắn liền nói, "Ai yêu, không quấy chứ?" Lưu Tuyên Bá hỏi, "Chuyện gì?" Tào Đức Hoa chỉ chỉ Trương Khả, Nói: "Ta tìm Trương Khả." "Thế nào?" Trương Khả hỏi. "Tào Đức Hoa nói, chính là chính là đỉnh núi trà sự việc, tuyên truyền bộ lãnh đạo, Tiểu Chu, còn có vì sao phường trấn trấn trưởng đều tới, đã xem xong láo ra tử bệnh tình, bọn họ đều ở đây trong phòng họp chờ đây." "Lập tức." Trương Khả cầm trên bàn toát thuốc, sau đó đứng lên, đối Lưu Tuyên bà nói: "Vậy Lưu lao sư, ta đi trước cả, cùng cái này thực bổ phương làm được, ta đưa cho ngài một phần à. "Được." Lưu Tuyên bá cười trúng chín gật đầu. Hứa Dương kinh ngạc nhìn Trương Khả, hắn làm sao cảm giác người phụ nữ này hiện tại lẫn vào càng ngày càng lợi hại ạ, một đám lãnh đạo cùng nàng họp. Tình huống gì? Trương Khả cầm toa thuốc chết hảo, đặt ở mình tùy thân mang theo trong sách tay, sau đó hướng về phía Hứa Dương ngắc ngắc đầu ngón tay. Ừ. Hứa Dương có chút nghi ngờ, sau đó đi tới, đưa ra đầu. Trương Khả nhón chân lên, câm miệng ghé vào Hứa Dương trên lỗ thai, lấy tay che kín, nhỏ giọng nói, "Chờ một chút ban, cho buồn cung nặng eo đấm chân, cầm bổn cung phục vụ cao hứng, ta giúp ngươi nói tốt một chút." Nói xong, Trương Khả mỉm cười, ngước đầu ngạo kiều đi. Hứa Dương nhìn Trương Khả bóng, đập mình sau lưng. Chương 582. Truyền truyền nghiệp vụ mở rộng. Chương 582. Truyền truyền nghiệp vụ mở rộng. Trương Khả xuống lầu họp. Hứa Dương tò mò tìm Tao Đức Hoa hỏi thăm một tí, sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện Trương Khả lại là còn mở tuyên truyền Cao Sơn trà hội nghị. Loại chuyện này tại sao ở tìm Trương Khả nói? Hứa Dương đặc biệt không rõ ràng. Tao Đức Hoa nói, bởi vì ngươi dùng vân đính Cao Sơn trà cứu cái đó đe dọa bệnh nhân à, trong huyện dự định thật tốt tuyên truyền chuyện này, vậy thuận lợi cho Cao Sơn trà làm một chút quảng cáo, tốt mở ra nguồn tiêu thụ, cho vì sao phường chấn thoát bẩn trí phu À. à. Hứa Dương tựa như rõ ràng, vừa tựa như không rõ ràng, sau đó hắn hỏi, vậy tại sao phải tìm Khả nói ạ? được Hoa truyện Dương Nhân nói, bởi vì Trương Khả vận doanh hứa chung ý đi tài khoảnแฟนs hâm mộ hơn à, chúng ta muốn mượn nàng sản tuyên truyền một tí. Nhất là đến tiếp sau này, trong huyện chúng ta còn muốn khai triển thuốc đông y trồng trọng, dưỡng thiện dưỡng sinh nông gia nhạc, dưỡng sinh đồ uống, thuốc đông y uống trà cùng một loạt sản nghiệp, cái này đều phải cần tuyên truyền nó tác. Hiện tại Trương Khả là trong huyện người Tân Phúc, thường xuyên đi mở hội hơn nữa cũng được phối hợp nàng thời gian và địa điểm tới, ngày hôm nay vốn là nói ở tuyên truyền bộ bên kia họ. nhưng là Trương Khả muốn tới xem bác sĩ ạ. Sau đó lãnh đạo liền nói vừa vận xem xem triệu chứng bệnh của gia gia tình tình huống khôi phục, lại xem xem lúc đó trận liệu ghi chép, cho nên liền dứt khoát liền đem địa chỉ đổi tới nơi này. Thửa Dương nghe nói lại, hắn vẫn luôn là bận chữa bệnh và mang học sinh, tuyên truyền sự việc hắn làm một chút đều không quản, hắn cũng không biết Trương Khả Hiển ở đây sao lưu. Thửa Dương nghi ngờ hỏi, không thể đi, ta trang blog và hội tràn, thật giống như mới mấy trăm ngàn fan hâm mộ đi, điểm này chú ý, hoàn toàn không đủ tuyên truyền dùng chứ. Tao Đức Hoa nói, ngươi vậy cùng kia năm người xưa. Hứa Dương không tự tin nói, ta làm tài khoản không phải mới 1 năm thời gian sao? Tào Đức Hoa thì hỏi, "Ngươi không nhìn trên mạng xem xem à? Nha đúng, ngươi không xài điện thoại di động. Trước đoạn thời gian, chúng ta không phải là bị cái đó nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân hay sao? Mặc dù lúc ấy gây rất lớn, nhưng cuối cùng phản hồi thành quả vậy rất khả quan. Ngươi trang blog fans hâm mộ đã qua 5 triệu, hệ chặt công chúng số chú ý vậy mau triệu. Ngươi hiện tại đều có đám người hái mộ thể, người đám người hái mộ kêu hãi giảng. Còn có khẩu hiệu đâu?" Tiêu Dương Dương dựng cả bay, ải dạng vĩnh cùng theo. Hứa Dương thần sắc lập tức liền đắc sắc, "Cái quỷ gì? Đây là thần con mẹ nó khẩu hiệu." Tào Đức Hoa hâm mộ nói, "Ngươi hiện tại đều có quá nhiều cơn vòng tiểu muội Mỗi ngày khắp nơi phát người tấm ảnh, còn phối hợp ngươi trung y lại bạn, đều là từ phát tuyên truyền, tuyên truyền lực tương đương khả quan. Thừa Dương nghe bối rối, cái gì cơ vòng? Là ăn cơm ý sao? Ngày. Những lời này cầm tàu đức hoa cho nghe tở, hắn gãi đầu một cái, chính là trẻ tuổi fan hâm mộ, bất quá cơm của ngươi vòng không nhiều, bởi vì ngươi đều là cứng rắn hạch bột, cho nên không gây ra động tĩnh quá lớn, nhưng là đám người này học tập sức lực là tương đương lợi hại. Ta cũng thường lên mạng xem, còn đi run rẩy âm cái gì, khá hơn chút tài dạng cô gái đã có thể gánh hoàng đế nội kinh và nửa bản bệnh tương hàn, ồ có thể không được. Thửa Dương đều trợn tròn mắt, Minh Tâm phân viện thành lập tới nay, hắn cũng bận bịu điên rồi, hoàn toàn không để ý trên mạng động tĩnh, làm sao cảm giác có chút vượt quá hắn tưởng tượng cảm giác. Tao Đức Hoa gặp Thửa Dương ngốc nghếch dáng vẻ, hắn liền nói, loại chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, chức khả cũng giúp ngươi xử lý thỏa thỏa, ngươi ngồi chờ thu tiền là được. Thu tiền? Hứa Dương càng không hiểu. Tao Đức Hoa nhưng buồn cười nói, ngươi làm nhiều người như vậy chơi từ truyền thông là vui ạ. Cũng là để kiếm tiền, cái nàyแฟน hâm tính, và tính có người tính một ngày lợi nhuận thì có 12000. Cái này còn là chương không chịu tiếp quảng cáo. Vậy quảng cáo mang hàng mới là đại đầu à, ngươi xem trên mạng như vậy nhiều chữa bệnh bác chủ đều là mang hàng, tiền này khả hả đi, ngươi nếu là cũng số biển, ồ, oh, 1 năm lớn mấy trăm ngàn tùy tiệm kiếm. Dĩ nhiên, cái khác như vậy rất nước mấy triệu fan hâm mộ hệ thống bác chủ, chỉ biết là ngây ngô khôi hài, tiệm không được như thế chút. Nhưng mà ngươi cứng rắn hay cả, lại là đương thời danh ý đi, ngươi fan hâm mộ đối ngươi khỏi phải nói hơn tín nhiệm, cho nên ngươi tuyên truyền mang hàng năng lực khẳng định không giống nhau. Hứa Dương chớp chớp mình ngô ánh mắt. Tao Đức Hoa tỏ mờ hỏi, sao, ngươi không biết à, ngươi không nhận được tiền à? Ngươi cái này, mỗi ngày bị động thu vào là có à? Hứa Dương kinh ngạc khó tin nói, "Ta là nói sao, nữ nhân này lại đổi bao lại điện thoại di động? Trả cho ta ba mẹ mua không ít thứ, mẹ ta một ngày khen nàng ba hồi. Ta nói tiền làm sao tới còn cả ngày lẫn đêm chụp ta 78 chương tấm ảnh, thì ra như vậy đều dựa vào bán ta kiếm ạ." Tào Đức Hoa lập tức dùng đồng tình ánh mắt xem Hứa Dương, "Được, rất nhiều chuyên gia là không đấu lại cái đó đáng sợ người phụ nữ." Tào Đức Hoa lập tức biết làm sao chọn, hắn lập tức chắp tay, nói, "Ngươi làm việc trước, ta đi mở hội, ngày hôm nay ta chủ trì hội nghị ha ha." Tàu Đức Hoa lưu, "Tào Đức Hoa là thật có thể phối hợp, cũng phối hợp đến cho người ta tuyên truyền bộ chủ trì hội nghị đi." Hứa Dương có chút mơ hồ đi ra ngoài, trên đường gặp phải không ít người, còn có không thiếu bác sĩ y tá đều ở đây xem hắn. Nguyên bản Hứa Dương đối như vậy ánh mắt là đặc biệt thói quen, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị người nhìn chăm chú đi học thời gian là lại xoá học tập lại thích, dĩ nhiên bị nhìn chăm chú. Sau khi tốt nghiệp, y thuật cao minh là cả nước cao cấp nhất trung y chuyên gia, còn dáng giúp đẹp trai, đó là đương nhiên càng bị nhìn chăm chú. Cho nên Hứa Dương sớm thói quen tất cả loại ánh mắt. Nhưng ngày hôm nay Hứa Dương là như thế nào cũng cảm thấy không đúng, tổng cảm thấy những người khác xem hắn ánh mắt lạ lạ, mới vừa rồi Tào Đức Hoa nói cái đó ái dưỡng cũng làm hắn kích thích. Đây đều là lộn xộn cái gì?" Hứa Dương sửa sang lại mình ý án, bác sĩ thực tập Trương Hoa chạy tới cùng sư, Hứa Dương hỏi hắn, "Ngươi biết ta ở trên mạng có rất nhiều fan hâm mộ sự việc sao? Còn có rất nhiều cô gái cầm ta tấm ảnh tuyên truyền." Trương Hoa cẩn thận nhìn Hứa Dương một mắt, có chút do dự. Hứa Dương tức giận nói, "Nói nha, ngươi rốt cuộc có biết hay không?" Trương Hoa cầm hai ngón tay so một tí, "Biết một chút." Hứa Dương hỏi hắn, "Vậy ngươi làm sao không cùng ta nói?" Trương Hoa đặc biệt kinh sợ nói, "Trương tỷ để cho ta đừng nói, nói đừng quấy rầy Nếu không nàng để cho ta xinh đẹp, lại làm nữ nhân này." Hứa Dương liếc kinh bị đến lúc hội nghị kết thúc. Hứa Dương trực tiếp đi trận Trương Khả. Trương Khả vừa gặp Hứa Dương, rụt đầu thì phải xem, xem ra Tào Đức Hoa đã mật báo. Hứa Dương một cái liền níu lấy nàng quần áo cái mũ, cùng níu lấy nhỏ tựa như dò. Trương Khả lúng túng cười, ha ha ha, làm sao rồi? Ta còn có sẽ đâu, còn phải làm đây. Hứa Dương nghi ngờ nói, ngươi còn có sẽ? Cùng ai hả? Trương Khả nói, run rẩy âm, còn có B đứng người cũng tới Vân huyện, ta phải đi cùng bọn họ nói một chút và ở hợp tác sự việc, dấu sao video khối này nhiệm vụ, chúng ta cũng không thể rơi xuống hả. Dương tạm thời nhưng lại không có tiếng nói nghẹn. Ngươi buông ra Trương đi sự việc ta tới cùng người giải thích. Phía sau đột nhiên chuyển tới tiếng âm. Thửa Dương quay đầu, gặp Hà Diệt Tuyệt từ trong phòng họp mặt đi ra, nàng mới vừa rồi vậy ở bên trong họp. Thửa Dương hơi kinh ngạc, trên tay cũng không có ra sức, mà Trương Khả liền thừa dịp cái này thời gian, ôm trước mình mới mua túi sách, xem được thật nhanh. Thửa Dương liếc mắt nhìn Trương Khả chạy đi hình bóng, hắn không nhịn được kêu một tiếng, chạy chậm một chút, đừng thế. Trương Khả nghe tiếng, đem mình bao ôm chặt hơn, xa xa hồi nói, yên tâm, cái không được. Thửa Dương lắc đầu một cái, lại tiếp tục xem Hạ Diệt tuyệt, hắn cũng biết Trương Khả một người làm không ra lớn như vậy gian hàng tới. Nguyên lai nơi này còn có Hà Diệt Tuyệt thăm dự. Hà Diệt Tuyệt cười hỏi, tìm một chỗ uống ít đồ trò chuyện. Hứa Dương nói, phòng làm việc của ta đi, có trà. Hạ Diệt Tuyệt nhắm hai mắt, mà không cảm giác, hành. Chương 583. Khối này lãnh địa, phải đứng vững. Chương 583. Khối này lãnh địa, phải đứng vững. Hứa Dương cầm Hà Diệt Tuyệt dẫn tới trong phòng làm việc, sau đó để cho Trương Hoa đi kiểm tra phòng, trong này chỉ còn lại Hứa Dương và Hà Diệt Tuyệt hai người, Hứa Dương mới hỏi, các ngươi là khi nào thì bắt đầu cùng nhau làm? Hạ Diệt Tuyệt nhìn xung quanh, hỏi, bác sĩ Hứa không phải nói có trà sao? Hứa Dương thở ra một hơi, chịu nhịn tính tình nói, "Phải, ta cho ngươi pha trà, Vân đính, cao sơn trà." Hứa Dương đi cho Hà Diệt Tuyệt làm việc. Hà Diệt Tuyệt nhiều hứng thú nhìn Hứa Dương làm việc. Cùng Hứa Dương cầm ly trà đặt ở Hà Diệt Tuyệt trước mặt, nàng mới nhẹ nhàng dùng ngón tay nhỏ nhắn khấu trừ trừ mặt bàn, sau đó nói, "Rất lâu trước lại bắt đầu, từ ta lần đầu tiên giúp ngươi, thật ra thì coi như bắt đầu." Hứa Dương nhất thời mẩn ra. Hà Diệt Tuyệt nhìn Hứa Dương, dùng ngón tay khẽ vớt ly miệng, khẽ mỉm cười nói, "Nhà chúng ta tình huống, ngươi cũng biết." "Tình huống gì?" Hứa Dương hỏi ngược lại Hà Diệt Tuyệt. Ha Diệt Tuyệt thiếu chút nữa bị nắm ngón tay chạy đến trong ly trả mặt, cái gì gọi là tình huống gì? Hứa Dương là thật không nhớ rõ, ở trị hoàn quật lao đầu sau đó, hắn trừ Linh đã cùng sư mấy chục năm, sau đó lại đi Bắc Kinh cùng sư, lại đàn Quảng Châu lý niệm, còn mấy lần tiến vào hệ thống học tập, hắn còn nhớ quả ban à Hà Diệt Tuyệt sắc mặt lúc ấy thì khó coi, mỉm cười vậy không giữ được, chỉ có thể lạnh lùng nghiêm mặt nói, vậy cũng không cần nói nhiều nhà ta tình huống. Mẹ. Cái này ngược lại là làm được Hứa Dương có chút lúng túng. Hà Diệt Tuyệt vậy không trách tội Hứa Dương, chỉ là lãnh đạm nói nói, ở ta phụ thân bị ngươi chỉ tốt sau đó, hai cha con chúng ta quan hệ vậy chưa trị, ta cũng Ta cũng bắt đầu chú ý Trung ý lì sau đó phát hiện trung ý hiện tại thua thiệt nhất vấn đề chính là ở chỗ không có chính xác tuyên truyền cho nên người trước mới ra nhiều như vậy sự việc tại sao Trung ý không người chưa khỏi chính là trung y bất lực là người bệnh gì tiếp nhận Trung ý chữa trị bệnh tình không có được khống chế ngược lại càng ngày càng kém chính là trung ý chế ngại bệnh tình vẫn là trung y bất lực tại sao trung y không người cứu sống chính là một kiện chuyện lớn bằng trời Mặc dù đúng là cùng quy định tương quan thiếu sót có quan hệ nhưng mà phổ thông nhân dân căn bản không biết cái gì quy định không quy định Bọn họ chỉ sẽ bị một ít y học bác chủ cho người biết dùng cái này thuốc bị phòng thí nghiệm kiểm tra ra có chứa đối với thân thể con người có hại mộ mua chua mộ mô buồn cho nên là người thuốc duyên ngộ bệnh tình hại chết bệnh nhân nhưng là lại không người nói cho bọn họ mùi thuốc này đã từng phát huy qua bao lớn tác dụng cứu chữa qua bao nhiêu người mà đây chính là trung y tuyên truyền thiếu vị hứa Dương bị Hà Diệt tuyệt cuối cùng nói năng có khí phách một câu nói nói sửng sốt một chút Hà Diệt tuyệt liếc nhìn đã ở ngâ ngườiứ Dương sau đó nói chúng ta đều biết người si mê với y học truyền khắc cũng không mới bản cho nên tuyên chuyển sự việc cho tới bây giờ không có để cho người phụ trách qua người chiến trường ở bệnh viện, người đối thủ là bị bệnh lâu ngày, người phụ trách là cái này chiến trường Mà trương khả phụ trách chính là dư luận chiến trường trung ý quá cần phải có cửa sổ và đường dây nói cho mọi người, rốt cuộc cái gì mới là trung ý nhỉ? Thứa Dương lập tức liền trầm mặt từ hắn cuốn cố định hệ thống thời điểm bắt đầu, hệ thống liền muốn nói cho hắn biết, trừ học tập trung ý kỹ năng ra, càng phải là trung ý xứng danh, phải nói cho mọi người vì sao là trung ý ấy. nhưng là đếm kỹ đoạn đường này tới đây, Thứa Dương thật sự là không nhịn được xấu hổ, ở chữa bệnh cứu người phía trên, hắn làm không thể bắt bẻ, nhưng là ở tuyên truyền trên, hắn thật đúng là một hất tay trừ quý. Lâu như vậy tới nay, tất cả đều là Trương Khả giúp hắn chống cái này gian hàng. Nếu là không có Trương Khả, cái này lần lượt dư luận công kích, phòng đoán đã để cho hệ thống hỏng mất, vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến Minh Tâm phân viện thành lập và phát triển. Nghĩ tới đây, hứa Dương sắc mặt vậy hòa hoãn rất nhiều, nhẹ khẽ thở dài một tiếng, trong giọng nói đều là cảm thái. Hà Diệt tuyệt tức giận nói, ngươi ngược lại vẫn thăng lên, ngươi ở chỗ này làm mất tay trưởng quý, liền lưới đều không trên, sống đơn giản tự nhiên. Chúng ta ở phía sau làm việc chết bỏ, còn muốn mỗi ngày nhìn chằm chằm tình. Không chỉ có muốn cùng những cái kia trung ý hắc đấu, còn muốn cùng những cái kia vi phạm tổ tông giả trung ý đấu. Còn muốn đấu những cái kia mông sự việc áo khoác dài màu trắng lao chung ý đấu, còn có tất cả lớn ý học bắt chủ. Cùng nhau đi tới, có thể nói là chiến đấu long trời lở đất. Bất quá Trương Khả sức chiến đấu cứng hãn, ngược lại là vậy để cho ta xem thế là đủ rồi, nàng một người cũng có thể so với một cái thủy quân đội ngũ. Thửa Dương cười khăn nói, "Nàng." Nàng tương đối sở trường cái này. Hà Diệt tuyên nói, "Chỉ là đơn đà độc đấu, chung quy là không được." Nhưng nàng cũng không nguyện ý quá nhiều quấy rầy ngươi, để cho ngươi ra mặt, thật ra thì có ngươi ra mặt, rất nhiều chuyện ngược lại dễ giải quyết, chỉ là nàng không thích. Thửa Dương mặt, trong lòng cũng có chút ấm áp. Hà Diệt Tuyết nói, "Cho nên à, chúng ta thành lập một cái công ty." Haha, ha. tin tức này vẫn là đem Hứa Dương tính trước. Hà Diệt tuyệt hỏi ngược lại nói, "Không đứng vững công ty làm thế nào? Ngươi dự định để cho Trương Khả một người mệnh chết à?" Hứa Dương cười mỉa hai tiếng, không phải, chính là có chút kinh ngạc. Hà Diệt tuyệt nói, "Hiện tại chúng ta có chuyên môn đoàn đội đang làm những chuyện này, ngươi không cần quan tâm, nhưng là một ít địa phương nhỏ cần ngươi phối hợp, ngươi đi ra một tí là được. Ngươi bây giờ hình tượng rất tốt, y thuật vậy rất tốt, sinh hoạt vậy vô cùng đơn giản. Ngược lại không cần lo lắng làm ra mặt trái mới ngồi ra, những thứ khác, chúng ta có giao tiếp công ty hợp tác." không cần lo lắng." Hành, Hứa Dương cũng chỉ có thể gật đầu. Hà Diệt tuyệt xem xem Hứa Dương sắc mặt, nói, "Ngươi vậy đừng kháng cự công ty đưa vào hoạt động, làm thật tốt xem mất đi sơ tâm, không thành thật. Nhưng là ta nói cho ngươi, bước này ngươi nhất định phải đi, hơn nữa muốn đi nhanh hơn. Trung ý ở tuyên truyền trên thiếu vị quá lớn, ngươi không đi trước cầm vị trí chiếm, đi nói cho người khác chân chính trung Y hẳn là dạng gì, sẽ có vô số bữa bộ người đi ra, tuyên truyền giả trung ý, đi, tiền xấu cuối cùng sẽ đổi tiền tốt. Đây không phải là nói chuyện giận, đây là vô cùng có thể chuyện phát sinh thực." Từ ngươi trải qua cái này mới gặp dư luận chuyện kiện, cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Nhưng ngươi cái này mới gặp dư luận, đối cá nhân ngươi mà nói, hoặc là đối Minh Tâm phân viện mà nói, rất lớn. Nhưng mà roi mắt cả nước, giói mắt quá khứ vị lai, chỉ là một nhỏ không thể nhỏ đi nữa bọt mà thôi, không mấy ngày mọi người liền đô thị quên. Trung y nên là như thế nào, hay là thế nào dạng? Có thể nếu như có một ngày, xảy ra một cái đủ để ảnh hưởng đến cả nước, thậm chí toàn thế giới chuyện thời điểm, thậm chí sẽ ảnh hưởng 12 năm, thậm chí lâu hơn. Mà ở chuyện lớn như vậy kiện bên trong, Nếu như trung y tuyên truyền thiếu vị, ngươi biết vậy sẽ mang tới dạng gì kết cục thảm hại sao? Cho nên khối này tuyên truyền lãnh địa, trung y không thể ném, cũng không thể một mực tua thiệt bị đánh. Thửa Dương bị nói phục phục tiếp tiếp, sau đó gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói, vậy vậy cái gì cơm vòng cô gái lại là chuyện gì xảy ra? Hà Diệt Tuyệt liếc nhìn hắn một cái, nói, tự phát, số người không nhiều, vậy còn trung thực, tuyên truyền đều là tránh năng lượng. Chúng ta đã hết sức khống chế, bất quá không chần ép, ở xem xét dẫn dắt, những người này sau này có trọng dụng. À. Hứa dương không rõ ràng. Hạ Diệt Tuyệt mặt không cảm giận nói, chờ ngươi bị mắng thời điểm, Ngươi thì biết. Đi. Hà Diệt Tuyệt không uống trà, đứng dậy sách bao liền đi ra ngoài. Ngược lại thì cầm Hứa Dương ở lại chỗ này có chút lúng túng cười, cuối cùng hắn lắc đầu một cái, liền đem chuyện này buông xuống, người ta cũng giúp hắn xử lý tốt hết thảy, cũng đối hắn như thế tha thứ, hắn còn có thể có cái gì tốt nói đâu? Chính là hệ thống không biết nói thế nào. Ai? Hệ thống? Hứa Dương chân mày cao lại, hắn cũng thiếu chút nữa đã quên rồi đồ chơi này. Hứa Dương nhắm mắt xem xét gọi ra, có thể hệ thống biến hóa, nhưng là để cho hắn có chút kinh ngạc. Chương 584. Nhiệm vụ mới. Chương 584. Nhiệm vụ mới. Hứa Dương cái này hệ thống tối bắp, nói thật nói, quá phá, còn không bằng hắn điện thoại loại cũ ổn định đâu. Đợt một chút là ra mục, cự phiền ở lúc ban đầu, còn muốn hắn làm đến nhiều ít tuyên truyền tính, mới cho hắn mở cửa luyện tập không gian và trở lại quá khứ cùng sư học tập, khi đó Hứa Dương cũng bị dạy vò đủ thảm. Nhưng từ chương khả đón lấy hắn tuyên truyền sau đó, thật giống như hệ thống lại cũng không nhảy ra qua như vậy yêu cầu hoặc là mục chọn, cho nên thời gian dài tới, Hứa Dương thường xuyên sẽ coi thường đồ chơi này. Hiện tại lại lần nữa đi vào, Hứa Dương ngạc nhiên phát hiện đồ chơi này đều có mở mấy hoạt họa, chú ý truyền thừa hệ thống mấy chữ to vòng vòng mã xuất hiện. Thửa Dương sững sờ một chút, đây nhất định là xài năm đồng tiền. Giờ định sau đó, thuộc tính bảng điều khiển đánh giá tới. Chuyên thương người, Thửa Dương, tuổi tác 29, ý thì thuật cấp bậc, sơ định danh thủ quốc gia. Ý Li Đức đánh giá, ưu. Thửa Dương ngớ ẩn, hắn nghĩ đến một năm trước, hắn mới vừa tiếp xúc hệ thống thời điểm, hắn bình cấp còn chỉ là một học nghề, không nghĩ tới hiện tại cũng ngoao ngoác. Thửa Dương cũng không khỏi cảm khái thở dài một tiếng, mặc dù ở trên thực tế mới ước chừng đi qua một năm, nhưng mà ở hệ thống trong thời gian Hắn nhưng là sắp xỉ vượt qua cả đời Hà hứa Dương đóng cửa thuộc tính của mình bảng điều khiển hắn bây giờ bình cấp đã là sơ định danh thủ quốc gia cùng hắn sửa sang lại tự thân sở học dung hợp mấy nhà nói như vậy đó chính là vững vàng danh thủ quốc gia tin tưởng ngày này cũng sẽ không qua xa những thứ khác liền hai cái mục trọ một cái là cùng sư mùaũ lệ một cái là luyện tập mô đủ lệ hứa Dương đâm đâm hai cái đều là màu sáng cho hứa Dương có chút nghi ngờ cái này phá trò vui lại không ngạy liền sao. lần trước liền nói tu bộ hệ thống thăng cấpthăng lâu như vậy vậy không gặp làm ra cái gì tớiì như giống như là một hàng cũ Sơn trại hệ thống Hứa Dương than khổ liền mấy câu, lắc đầu một cái, liền muốn lui ra ngoài, lại đột nhiên nghe một tiếng tích. Sau đó tạch tạch cái đát. Hứa Dương xuất hiện trước mặt một hàng chữ, trợ giúp Minh Tâm phân viện phát triển thăng cấp, đem lấy được được khen thưởng. Hứa Dương xứng sờ một chút, cái gì gọi là trợ giúp Minh Tâm phân viện phát triển thăng cấp? Lời này có ý gì? Hứa Dương nghi ngờ hỏi cái này, đánh một gậy thả một cái giám hệ thống, ngươi sẽ không là vừa định chứ? Hệ thống cũng không có trả lời. Hứa Dương có chút không hiểu nổi, sau đó hắn suy nghĩ một chút, hệ thống nhiều lần ban bố nhiệm vụ, hắn đã rất lâu chưa cho mình tuyên bố qua tuyên truyền nhiệm vụ. Hứa dương lại hỏi, tuyên truyền đâu? Không phải nói là trung ý xứng danh sao? Hiện ở không có nhiệm vụ gì sao? Hệ thống lại là im lặng. Hứa Dương mím môi một cái, xem ra hệ thống cũng biết có chương khả tồn tại, cho nên hiện tại dứt khoát không hỏi mình tuyên truyền chuyện. Hứa Dương cười khổ một tí, có chút không cam lòng hỏi, vậy ngươi có thể không ban bố nhiệm vụ, nhưng hoàn thành nhiệm vụ tưởng tượng đây, ngươi dù sao cũng phải cho ta đi. Tích tích tích tích. Hệ thống đột nhiên một hồi vang lớn, sau đó đánh ra tới một cái đỏ khung, hệ thống chương trình sai lầm, chương trình sai lầm, lập tức đóng cửa. Hứa mở mắt ra, trong mắt tất cả đều là giật mình, còn đặc biệt có thể như vậy chơi. Trang rất mạng còn hành. Loại người này loại tồi tệ phẩm chất làm sao bị cái này mắt to mày rậm giá hỏa cho ho biết. Hứa Dương thiếu chút nữa muốn hộc máu. Hứa Dương cuối cùng lắc đầu một cái, đứng lên, đặc biệt không biết làm sao, hắn vậy không đấu lại cái này người không biết xấu hổ. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn bên ngoài, đã mau chạm vào tối, vậy là giờ tan sở. Hứa Dương thu thập mình một chút đồ, mở cửa phòng đi ra ngoài, chỉ gặp ngoài cửa thật là nhiều người đeo đồ che miệng mũi, cầm trên tay đồ khắp nơi đang phun, nhìn qua là ở tiêu độc. Hứa Dương theo bản năng nhíu mày một cái, chụp được đang ở bên kia chỉ huy quét dọn tao đức hoa, hỏi: "Tao chủ nhiệm, thế nào? Có phải hay không phát sinh chuyện gì?" Tào Đức Hoa thấy là Hứa Dương, theo bản năng rụt cổ một cái, bởi vì hắn mới vừa ở trường khả trước mặt cầm Hứa Dương cho bàn đứng, cho nên Tào Đức Hoa lúc ấy thì muốn chạy. Nhưng là gặp Hứa Dương tựa hồ cũng không có truy cứu trách nhiệm ý, chỉ là cao mày xem hắn, Tào Đức Hoa thoáng an tâm, sau đó nói, đúng, là phát sinh đại sự." "Cái gì?" Hứa Dương hơi biến sắc, "Thế nào, có liệt tính bệnh truyền nhiễm?" Tào Đức Hoa lắc đầu, "À, đó không phải là, là có lãnh đạo muốn tới coi xem kỹ, cho nên chúng ta muốn từ đầu đến chân cầm nguyên bệnh viện vệ sinh cũng thanh lý sạch sẽ, phải hoàn toàn không có góc chết mới được." "Hạ Hứa Dương tháo một cái khí, lớn như vậy chiến trận, thiếu chút nữa chưa cho hắn đoạn trò dần mình. "Vậy ngươi bận việc đi, đi." Hứa Dương khoát khoát tay, muốn đi. "Ai ai, bác sĩ Hứa, chờ một tí." Tào Đức Hoa vội vàng gọi lại Hứa Dương. Hứa Dương xoay người hỏi Tào Đức Hoa, "Chuyện gì?" Tào Đức Hoa xem xem Hứa Dương sắc mặt, cẩn thận nói, "Chính là cùng lãnh đạo tới, có thể cần ngươi phối hợp một tí, cùng nhau cùng lãnh đạo coi xem kỹ một tí." Hứa Dương có chút nghi ngờ, "Ta, ta còn có phòng khám bệnh đây." Tào Đức Hoa khẩn cầu nói, "Hơi rút ra một chút thời gian đi ra, liền một chút." Hứa lại mi, Hắn là không thích nhất cùng lãnh đạo cho nên loại chuyện này cho tới bây giờ cũng không có phiền thoái qua hắn, Đỗ Nguyệt mình đặc biệt thân thiết cầm tất cả mọi chuyện cũng thu. Làm sao ngày hôm nay không phải hắn phải buổi cùng đâu?" Thửa Dương cau mày hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Tao Đức Hoa nhích tới gần Thửa Dương, hơi giải thích nói, "Nếu là cái khác lãnh đạo tới, nếu là chuyện khác, chúng ta khẳng định không phiền vấy ngươi. Nhưng là lần này lãnh đạo không giống nhau, là trong tỉnh quản văn giáo vệ vị kia." Xuống thị sát. Thửa Dương có chút dần mình. Tao Đức Hoa nói tiếp, "Hơn nữa chúng ta đô viện còn nghe nói, ở lãnh đạo coi xem ký hoàn sau đó, chúng ta cũng có thể khai triển lần nữa bệnh viện bình cấp." Dẫu sao chúng ta hiện tại mình tâm phân viện người mạnh ngựa trắng ạ, đúng không? Hứa Dương thoáng ngẩn ra, bình cấp. Tao Đức Hoa nói, đúng vậy, vốn huyện trung y viện mới 2 giấc đầu, chúng ta chỉ là người ta dưới đáy một cái nhỏ phân viện mà thôi. Huyện một bệnh viện đều là 2 giấc đầu, ngươi cũng không nhìn chúng ta một chút cái gì phối trí, bọn họ đồ chơi gì mà. Hứa Dương nhất thời xuất thần, nghĩ tới mới vừa hệ thống ban bố nhiệm vụ, trợ giúp minh tâm phân viện phát triển thăng cấp. Phát triển thăng cấp, đây không phải là thăng cấp mà, nếu là do cấp 2 lên tới cấp 3, đây có thể liền không được. Chỉ là cụ thể là có thể lên tới tam giấc vẫn là ba ạ? Hứa Dương vậy không chắc chính xác, bởi vì hắn không nghiên cứu qua trong này cụ thể tiêu chuẩn. Tào Đức Hoa cẩn thận quan sát Hứa Dương sắc mặt, hỏi: "Bác sĩ Hứa?" "Bác sĩ Hứa?" "À." Hứa Dương phục hồi tinh thần lại, "À, nha." Tào Đức Hoa khẩn trương hỏi: "Ngài có phải hay không không muốn à. Nếu không, nếu không liền ngài xem bệnh thời điểm, để cho lãnh đạo tới coi xem kỹ một tí." Sau đó ngài hơi phối hợp một tí. Hứa Dương nhìn về phía Tào Đức Hoa. Tào Đức Hoa trong lòng nhất thời chú ý bất định, trước mặt Đỗ Nguyệt mình đưa cái này, Hứa Dương nhiệm gian khổ giao cho Tào Đức Hoa, Tào Đức Hoa ngay tại Hứa Dương cửa lung lay lâu như vậy, Cứ thế không dám đi vào, chính là sợ bị cự tuyệt. Ngươi cho rằng hắn ở cửa chỉ huy vệ sinh đâu, hắn là kinh sợ. Hứa dương nhưng ngoài ý liệu gật đầu đáp ứng nói, ngươi tới an bài đi, làm sao thích hợp làm sao an bài. Haha, Tàu Đức Hoa cũng lấy là mình ngay lầm. chương 585, lãnh đạo một tới. chương 585, lãnh đạo một tới. Nên đón lãnh đạo, trước nhất muốn làm sự việc chính là quét dọn vệ sinh. Cả nước các nơi, bỏ mặc cái gì đơn vị, đều giống nhau. Cho nên đoạn thời gian này tới vào khám bệnh bệnh nhân cũng có thể rất rõ ràng phát hiện, mấy ngày nay quét dọn vệ sinh người rõ ràng rất nhiều, hơn nữa còn không đơn thuần là quét dọn mặt đất, liền hành lang treo đỉnh đều có người xách trên cái thang đi lau. Bên ngoài làm xanh hóa quét lá dụng từ sáng sớm đến tối, một mực đang động liền không thấy người ta dừng lại qua. Còn có cửa bảo an, ô oh, ô, oh, từng cái đồng phục cũng làm được thẳng. Ban đầu lớn lên mập vậy mấy cái đã ném tới cửa sau đi, còn có mấy cái tuổi lớn cũng đều an bài đến trong hành lang. Đứng ở cửa tất cả đều là tinh thần chàng trai, quần áo thẳng, đứng tư thế quân đội, người đến liền chào, đặc biệt nhiệt tình lễ phép. Vốn khác mới tới bệnh nhân chỉ cảm thấy được Minh Tâm phân viện thật không hổ là nổi danh bệnh viện, xem người ta bảo an cái này tư chất có thể không được, cái này ấn tượng đầu tiên liền tốt trời cao. Mà vốn thường tới bệnh nhân chính là rất ngộp. Dù sao toàn bộ hành trình cũng tương đối ngộp. Bên trong bệnh viện bộ đã đều biết lãnh đạo muốn tới thị sát chuyện, trọng yếu nhất chính là ba ơi, một cái là môn chẩn bộ, một cái là nằm viện, còn có một cái chính là bọn họ chuyển thừa căn cứ. Cho nên mấy ngày nay, Đỗ Nguyệt Minh vậy vẫn đang ngó chừng chuyện bên này, dặn dò chú ý đừng phạm sai lầm. Nhất là bỏ mặc thấy người nào cũng không nên lớn tiếng nói chuyện, nhất định phải nhiệt tình lễ phép, Đỗ Nguyệt Minh cũng không biết từ nơi nào nghe được, có chút lãnh đạo chỉ thích cải trang vi hành, hoặc là để cho dưới tay người đi cải trang vi hành, cho nên Đỗ Nguyệt mình được để phòng ngón này ả vạn nhất đâu. Dĩ nhiên, đây không phải là nói Minh Tâm phân viện ngày thường liền làm rất ra dưới. Dĩ nhiên không phải như vậy, chỉ là ngày thường cũng không khả năng giống như vậy làm à giống như an ninh giữ cửa, chủ yếu là duy trì đám kia từ đầu xe trợ tự. Còn có chính là trợ giúp đi cầu trần bệnh nhân vào bệnh viện, có chút đi đứng không tốt, giúp mang một tí, ôm một tí, hoặc là đẩy một tí xe lăn cái gì. Lại còn chính là giải đáp vấn đề đây chính là bọn họ chủ yếu nhất công tác, những công việc này lại không cần cần phải tiểu tử dẹp trai tử, cho ngươi mời cái lễ lại làm gì? Đi nơi nào làm những thứ này thời gian à còn có bên trong, có chút thời điểm nào nào, chính là nói chuyện lớn tiếng à cũng có chút bệnh nhân không xong không có, ngươi không oán hận đôi câu, ngươi công tác cũng không cách nào liền, cái này cũng rất bình thường. Chỉ bất quá, bây giờ không phải là lãnh đạo tới mà, cho nên cả nước đều giống nhau. Hôm nay chính là lãnh đạo tới thị xã này, Minh Tâm phân viện bên trong cũng lan tràn một cổ bầu không khí phấn trương. Hứa Dương vậy đặc biệt đem mình phòng khám bệnh ngừng nửa ngày, đừng xem Minh Tâm phân viện nhiều người như vậy, cũng tới nhiều chuyên gia như vậy, xem Lưu Tuyên Bá như vậy danh thủ quốc gia ngựa y đều có, nhưng là chân chính nhân vật trọng yếu, vẫn là Hứa Dương, hắn là duy nhất hay tâm. Hứa Dương vậy thu thập mình một chút áo khoác dài màu trắng, đổi lại tay ngắn áo sơ mi, sau đó còn muốn cầu đánh tốt cả vạn. Hứa Dương cầm phía trên nhất nút thắt cái nút, còn không thắt cả vào đâu, liền cảm thấy hơi mệt chút được hoàng. Hứa Dương lắc đầu một cái, dứt khoát cũng không lấy, hắn còn cầm thắt giải khai liền một viên, tán giải nhiệt. Cốc cốc cốc. Cửa truyền tới tiếng cửa bác sĩ hứa, đô viện trưởng nói chúng ta đi cửa ngay đón, ngươi mau chuẩn bị một tí. Được. Hứa Dương ở bên trong trả lời một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Trên đường nhìn thấy tất cả đều là kích động những thứ này, nhân viên y tế, mọi người thần thái cũng không giống nhau. Bởi vì lần này lãnh đạo là chạy thẳng tới bọn họ bệnh viện tới liền thành phố, trong tỉnh, chỉ riêng bọn họ mình tâm phân viện, chỗ khác đều không đi. Bọn họ một cái xa xôi trong huyện nhỏ tiểu trung y viện, cũng không cái này cơ hội có được lớn như vậy lãnh đạo tự mình tới coi xem kỹ, vẫn là đặc biệt tới coi xem kỹ, nhất là phía sau còn có bình cấp vấn đề, cho nên mọi người cũng rất hẩn trương và hưng phấn. Hứa Dương từ từ đi xuống, ngược lại là thấy không thiếu kích động chàng trai và cô gái nhỏ, hiện tại Minh Tâm phân viện còn nhiều mã những thứ này tới học bổ túc bác sĩ trẻ tuổi đến lều một, Hứa Dương dừng chân. Lầu một phòng khách đã có không ít người ở, Đỗ Nguyệt Minh dĩ nhiên là ở, còn có vấn huyện địa phương bộ y tế lãnh đạo, còn có Lưu Tiến bá, còn có Tào Đức Hoa. Hứa Dương nhìn nhìn dấu thân chó mặt người Tào Đức Hoa, nội tâm thật không nhịn được thắc khổ, tên khốn kiếp này thật có thể phối hợp. Lão cá nó xem xem Hứa Dương, đang chuẩn bị đi tới cùng Hứa Dương giao phó đôi câu, nhưng gặp nhiên phấn tay lên, nói: "Tới, chúng ta đi nhanh, cửa chứng đi." Đi. Ngài mời, ngài mời. Đoàn người nhanh chóng nên đón. Hứa Dương rơi ở phía sau từ từ đi theo, đồng thời cũng ở đây cao mày suy tính hắn ý án, bởi vì đoạn thời gian này hắn ở lần nữa sắp xếp ý án, công tác còn chưa hoàn thành. Lưu Tuyên bá chính là đi tới Hứa Dương bên người, nhìn một cái Hứa Dương mặt mày ủ rột diễn cảm, sau đó hỏi, "Khẩn Trương à?" "Ừ." Hứa Dương nghiêng đầu xem Lưu Tuyên bá, sau đó lắc đầu, "Không có à. Lưu Tuyên bá nhàn nhạt nói, "A, người tuổi trẻ chính là mạnh miệng." Lần đầu tiên gặp lớn như vậy lãnh đạo, nhất là còn muốn nói với hắn nói trao đổi, Khẩn Trương lại khó tránh khỏi, không cần dấu giếm. Tở Dương cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể là nhét miệng. Lưu Tuyên bá lại nhìn xem Hứa Dương, gặp trên mặt hắn hiện lên không biết làm sao vẻ, lão đầu nhi lại khẽ cười một tiếng, bị ta nói chung chứ. Thôi, chỉ điểm ngươi mấy câu đi. Đối mặt lãnh đạo đâu, thứ nhất tâm tính muốn để nằm ngang, kiêng kỵ nhất chính là lo được lo mất, nghĩ quá nhiều. Thật giống như lãnh đạo mỗi một câu nói cũng có nhiều ít thẩm ý tựa như, mình trả lời cũng là đầu góc mơ hổ. Biết liền nói thật tốt trả lời, chớ Khẩn Trương, từ từ nói. Không biết liền đàng hoàng nói không biết, thành khẩn trả lời, không muốn cố làm ra vẻ huyền bí, kiêng kỵ nhất chính là Phó Trương học vấn, muốn hiện ra mình Chúng ta là bác sĩ, là nhân sĩ chuyên nghiệp, không cần phải làm á dư định loạn, hoặc là cố ý phô trương. Thanhận, thản nhiên, thông thả tâm tĩnh, liền khẳng định sẽ không sai. Lưu tuyên Ba gặp Hứa Dương trên mặt lộ ra chút kỳ kỳ quái quái diễn cảm, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu một cái, "Được rồi, Hàn Huyền với ngươi như thế nhiều, ngươi vậy không nhớ được. Vậy ngươi liền nhớ nói nhiều lỗ nhiều, nói ít thiếu sai." Một hồi, liền đi theo tà phía sau đi. Nói xong, Lưu tuyên Ba đi ở phía trước. Hứa Dương trên mặt biểu tình kỳ quái, thật ra thì đều là nhớ lại, lấy ngạo hắn thấy nói hơn cũng không nhiều, nói không nhiều vậy nhiều đi. Bởi vì hắn theo nghề thuốc mấy chục năm, sẽ ở đó một đoạn nhỏ trong thời gian gặp qua rất lãnh đạo bao lớn. Chính là ở cùng sư bổ lao thời điểm, ở ắt nào kết thúc, bổ lão thành ngự ý đi, Hứa Dương liền tưởng cùng bổ lão phụ trách bảo kiện công tác, vậy tiếp xúc đều là người nào ạ vậy đoạn thời gian là không giải, nhưng Hứa Dương cũng là ăn rồi đã gặp, hoàn là không thể nào. Cửa bên này, những thứ này nên đón đoàn đội tất cả đều đưa cổ giải, cùng chim cánh cụt tự như. Hứa Dương rốt cuộc chân chân thiết thiết xem rõ ràng liền một cái thành ngữ, cái gì gọi là trông mong trông. Cũng ở chỗ này, ổn định một chút, cũng chính là Hứa Dương và Lưu Tiên Bá Lưu Trinh Ba vậy nghi ngờ xem xem Hứa Dương, cái đứa nhỏ này làm sao như thế ổn định, là bị sợ choáng vắng sao? Chương 586. Mông ngựa này đập, Chương 586. Mông ngựa này đập. Lão cá nóc lắc đầu một cái, cũng sẽ không lý Hứa Dương, chỉ là trong lòng suy nghĩ, vạn nhất chờ một chút Hứa Dương cần trường, hắn giúp nói nhiều là được. Xe rất nhanh thì đến, theo cửa đẹp trai An Ninh chào sau đó, cửa mở ra, hắn dẫn dắt xe hướng bên trong mở, nhưng xe nhưng không nhúc nhích tí nào. Bên trong bên trong cửa chờ những người này đều là sửng sốt một chút, sau đó chỉ gặp cửa xe mở ra, lãnh đạo lại xuống xe. Đi nhanh, mau đi lên đón. Đỗ Nguyệt Minh thúc giục một tiếng đám người lại nhanh chóng đi trạm an ninh chạy hết tốc lực. Hứa Dương và Lưu Tiên Bá cười khổ một tiếng, cũng đi theo lên đám người tốt một hồi chạy mau, mới rốt cục chạy tới trạm an ninh, mới vừa nghe xuống xe lãnh đạo đối tài xế nói, đem xe ngừng đi ra bên ngoài, chỗ đầu nhường cho người tới xem bệnh, chớ bị chúng ta những thứ này tới tham viếng người chiếm. Phía sau đi theo trong huyện lãnh đạo vậy lập tức để cho tài xế đem xe mở đến chỗ khác đi. Hứa Dương nhân cơ hội ở xem ra thị sát đại lãnh đạo Minh các người nhanh chóng lên đón tiếp đại lãnh đạo. Hứa Dương và Lưu Tiên Bá đợi ở phía sau, không tầm thường chút nào. Lưu Tiên Bá còn dùng nửa thân vị chặn lại Hứa Dương. Rất nhiều một loại có chuyện gì xông lên hắn tới trợng nghĩa hình dáng. Lãnh đạo ngoa người vào bên trong, bên ngoài mặt trời lớn. Lãnh đạo mỉm cười đảo mắt nhìn một vòng tới đón tiếp đám người, không gấp, các người nơi này rất nhiều. Ai, Lưu lão. Lãnh đạo con ngươi hơi liền sáng đám người vậy toàn nhìn sang. Lưu tuyên bá vậy lộ ra nụ cười, đi lên trước, Lý thư ký, ngài khỏe. Lưu lão, thật lâu không gặp à, Lãnh đạo tới đây cùng Lưu tuyên bá bắt tay đứng bên cạnh đối Nguyệt Minh các người cũng không khỏi hâm mộ, thật không hổ là ngự ý ạ, cái này người con biết. Lãnh đạo tiếp theo nói, đã sớm nghe nói Lưu Lao tới chúng ta tỉnh phát triển trung ý sự nghiệp, một mực nói muốn tới xem xem, chỉ là một mực rút ra không ra thời gian, ngài có thể ngàn bạn không nên phiền lòng à? Nơi nào? Ngài khách khí. Lưu tuyên bá trả lời vậy rất đơn giản. Lãnh đạo lại hỏi, à, đúng rồi, bệnh viện các người bác sĩ Hứa Dương, ngày hôm nay có ở đây không? Lưu tuyên bá nhường ra nửa người, đây chính là bác sĩ Hứa Dương. Lãnh đạo nhìn về phía Hứa Dương. Lưu tuyên bá và những người khác vậy có chút khẩn trương nhìn Hứa Dương, lo lắng Hứa Dương ứng đối không tốt. Hứa Dương chỉ là đơn giản nhìn lãnh đạo, mỉm cười nói, ngài khỏe. Lãnh đạo Ta là Hứa Dương, là Minh Tâm phân viện chung ý y. Hứa Dương tự giới thiệu mình vô cùng đơn giản. Lãnh đạo hướng Hứa Dương chìa tay ra, đã sớm nghe nói bác sĩ Hứa Dương trẻ tuổi có là, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền à. À, ha ha. Lãnh đạo cũng cười, người bên cạnh tự nhiên vậy muốn cười theo. Hứa Dương cũng chỉ là cùng lãnh đạo bắt tay một cái, lễ phép cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Sau đó Đỗ Nguyệt Minh liền nhanh chóng an bài lãnh đạo đi vào bên trong. Lãnh đạo nhìn mấy lần, nói, các ngươi cái này bãi đậu xe ngược lại là rất không à. Nói xong, lãnh đạo quay đầu nhìn một cái những người này. Phía sau đám người này lúc ấy thì có chút lúng túng. Bất quá lãnh đạo cũng không có nói thêm nữa, khẽ mỉm cười một cái, liền đi vào bên trong. Những người khác lau mồ hôi, vậy đổi sát theo đi. Hứa Dương lại cùng Lưu Tuyên Bá rơi ở phía sau. "Khẩn trương sao?" Lưu Tuyên Bá hỏi Hứa Dương. Hứa Dương trả lời, "Tạm được." Lưu Tuyên Bá gật đầu một cái, "Đừng sợ, có ta đâu, không biết nói thế nào ta giúp ngươi tức lời." Hứa Dương nhìn một cái lao đầu như này, có chút cảm động, đừng xem cái này lao cá nóc ngày thường lao yêu cùng hắn tức giận, những lúc chốt còn đối với hắn rất tốt đi vào quy trình, liền chủ yếu là Đỗ Minh ở giới thiệu. Hắn dự sau am hiểu nhất làm báo cáo, chỉ là hiện tại báo cáo đối tượng cấp bậc lớn hơn một ít mà thôi. Bọn họ đầu tiên là đi tham dự phòng, lao nông đang ở bên trong, bất quá không an bài hắn đi ra, lao đầu này có thể so với Hứa Dương giá nhiều, vẫn là đừng thả ra tương đối khá. Dĩ nhiên, ngày hôm nay đám kia thực tập sinh tan ác vô nhân đạo thử thuốc thí nghiệm cũng không có tiến hành Đỗ Nguyệt Minh chú trọng hướng lãnh đạo giới thiệu một tí dược phòng một ít thuốc, còn có tương quan nghiên cứu sau đó, liền chuẩn bị đổi chỗ. Đúng rồi, nghe nói Minh Tâm phân viện trung ý chữa trị nguy cấp trọng chứng đặc biệt sở trường, bệnh viện các ngươi cấp cứu cũng là trung ý phụ trách sao? Đối nguyệt Minh trả lời ngay, đúng vậy, Cấp cứu vậy ở lầu 1, ngay ở bên cạnh. Lãnh đạo hỏi, có thể đi thăm một chút không? Đỗ Nguyệt Minh trả lời ngay, dĩ nhiên có thể, bên này mời. Lãnh đạo lại hỏi, trung y cấp cứu cũng sở trường chữa trị những cái kia bệnh cấp tính à, chữa trị trước tiên có thể đạt tới nhiều ý ta? Những thứ này đều là học sinh cũ thường nói vấn đề, Đỗ Nguyệt Minh trong lòng đặc biệt hiểu rõ, hắn nói, trừ ngoại thương gia cấp chứng, trung y cũng có thể tương đối hữu hiệu chữa trị, nhất là nội khoa cùng cấp chứng. Bệnh viện chúng ta cấp chứng chữa trị trước tiên ở 95% trường. Lãnh đạo có chút kinh ngạc, như thế cao, vậy những cái kia có chút cần làm giải phẫu đâu? Đỗ Nguyệt Minh trầm trước dùng từ, trả lời: "Trừ ngoại thương, những thứ khác cấp chứng không cần làm giải phẫu, chúng ta cũng có thể chữa trị." Lãnh đạo nhìn về phía Đỗ Nguyệt Minh, ánh mắt có chút có chút xem không hiểu mùi vị Đỗ Nguyệt Minh hơi rét một cái. Trong huyện những thứ này, lãnh đạo trong lòng cũng có chút chú ý bất định, nói thật là cái này nói thật, chỉ là nghe có chút giò người. Lãnh đạo cuối cùng nói chỉ là một câu: "Vậy có cơ hội thật phải kiến thức một chút." "Ừm, bên này mời." Đỗ Nguyệt Minh ánh mắt định lưu định, sau đó nói: "Chúng ta là có tương quan ý án, đến lúc phòng họp, ta đặc biệt hướng ngài báo cáo." Lãnh đạo gật đầu một cái, Đỗ Nguyệt Minh cầm Lãnh đạo nhường cho qua thân vị, mang người nhà đi cấp cứu. Đinh sư tỷ cũng sớm đã nhận được nhiệm vụ ở trong phòng làm việc chờ. Hơi đi thăm một tí, Đỗ Nguyệt Minh liền đem Lãnh đạo mang tới phòng làm việc đi, giới thiệu nói, "Vị này là bệnh viện chúng ta khoa cấp cứu chủ nhiệm, Đinh Tư Tuệ bác sĩ. Đinh bác sĩ am hiểu là châm cứu, từ hải ngoại về nước giúp sức, là đỉnh đỉnh nổi danh hải ngoại nữ châm vương. Chúng ta trung ý cấp cứu, châm cứu thời gian sử dụng ngắn nhất, thấy hiệu quả nhanh nhất, cho nên ở cấp cứu lĩnh vực là có không thể thiếu địa vị." Đinh sư tỷ hơi có chút khẩn trương. Lãnh đạo và ai nói, "Không cần trương." Hoàn nên ngươi trở về nước công tác nhà, hiện tại cấp cứu bận rộn công việc không vội vàng à?" Đinh sư tỉ giọng thoáng rộn rập, "Ngày hôm nay khá tốt, tới đều là chút phổ thông bệnh người bệnh, ngược lại là không có gặp nguy trọng chứng." Lãnh đạo lại hỏi, "Vậy các ngươi bên này nguy hiểm trầm trọng chứng người bệnh nhiều không?" Đinh sư tỉ trả lời, "Vậy còn thật nhiều, trên căn bản mỗi ngày đều có, có chút là bản xứ, còn có rất nhiều là vùng khác. Vùng khác tới phần lớn đều là tình huống nghiêm trọng, còn có rất nhiều là trực tiếp xe cứu thương đưa tới." "Giống vậy trọng chứng chúng ta hiện tại cũng có thể tự mình xử lý hết, có chút đặc biệt khó giải quyết, hoặc là là vô cùng nghiêm trọng nguy chứng." chúng ta sẽ mời bác sĩ Hứa Dương tới cùng nhau nắm chặt." Lãnh đạo cười nói, "Bác sĩ Hứa Dương sở trường chữa trị nguy cấp trọng chứng danh tiếng, ta cũng là vẫn luôn có nghe nói, luôn muốn kiến thức một chút, chỉ là không có cái này cơ hội. Hôm nay tới Minh Tâm phân viện cũng không có gặp, bất quá đây cũng là chuyện may mắn, dấu sao mọi người hy vọng nhất chính là bệnh viện không có bệnh nhân mà, tốt nhất khắp thiên hạ bác sĩ cũng thất nghiệp mà." À, ha ha." Người bên cạnh lại cùng lãnh đạo cười. "Ta Đức Hoa Nhân cơ hội một cái định bợ đưa lên, ta muốn ngày hôm nay hẳn là lãnh đạo tới, Hủ được những thứ này, tật bệnh cũng không dám đến gần bệnh viện chúng ta." Lãnh đạo chỉ vào Đức Hoa cười một tiếng. Vị đồng chí này nói chuyện có chút ý tứ à, nếu là thật như vậy, vậy ta sau này coi như lưu lại ở bệnh viện không đi hả? Chỉ là những thứ này nguy hiểm trầm trọng chứng người bệnh chữa trị trước tiên, các người dùng cũng là thuần trung ý thủ đoạn sao, chữa trị trước tiên thống kê qua sao? Đỗ Nguyệt Minh vẫn chưa trả lời, chỉ gặp cấp cứu cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra, cửa xuất hiện một cái thân ảnh cao lớn, chính là Trương trắng. Khá hơn chút trong huyện lãnh đạo lập tức cau mày, người trẻ tuổi này làm sao lô mãng, cũng không có cửa, đột nhiên liền đụng cửa đi vào, biết bao khó khăn xem. Tráng Tráng gặp nhiều người như vậy ở đây, nói chợt đến mép, tạm thời vậy không dám nói, chỉ là không ngừng liếm môi đố Mệt Minh lúc ấy ngẩn ra. Hứa Dương quyết định thật nhanh, lập tiếng nói, nói, thế nào? Tráng Tráng điều kiện phản xạ tựa như trả lời ngay, bùng nổ tính náo viêm, tình huống nghiêm trọng. Hứa Dương lập tức vây quanh, vậy không cùng lãnh đạo cáo tử, liền vội và nói, "Đinh bác sĩ, mang theo châm cứu hộ, cấp cứu." Hứa Dương theo Tráng Tráng chạy ra ngoài đình tư tuệ ở sợ run một giây đồng hồ sau đó, vậy nhanh chóng kêu một tiếng, sau đó nhanh chóng cầm lên trên bàn châm cứu hộ, cùng đi ra ngoài. Người trong phòng có chút mộng. Tào Đức Hoa mặt cũng sẽ biết, hắn mới vừa còn lệnh bợ chứ. Chương 587, cấp cứu. Chương 587, cấp cứu. Tào Đức Hoa nhất thời liền lung túng, mình cái này một cái định bợ đập, thật sự là, chụp cái gì tới cái gì. Tào Đức Hoa cũng muốn cho miệng mình tới một chút. Bên trong sân vậy hơi có chút lung túng đỗ Nguyệt Minh chính là cười khan hai tiếng, sau đó đối lãnh đạo nói, vậy nếu không chúng ta đi phòng họp đi, ta hướng ngài báo cáo một tí chúng ta nơi này chữa trị tình huống. Lãnh đạo nhưng dơ tay lên, "Đừng, ta ngay thẳng thật là nhớ kiến thức một tí trung ý cấp cứu, Ngày, chúng ta bên cạnh xem sẽ không quấy rầy đến cấp cứu chứ?" Đỗ Nguyệt Minh đầu tiên là nhìn một cái chính hắn trực thuộc lãnh đạo, gặp hắn thượng cấp gật đầu, Đỗ Nguyệt Minh mới nói, không ảnh hưởng, chúng ta đứng xa một ít cũng sẽ không có ảnh hưởng lớn. Lãnh đạo gật đầu một cái, được, vậy chúng ta cũng chỉ đừng đều đi vào, không tốt ảnh hưởng bác sĩ cấp cứu. Như vậy đi, ta liền cùng Đỗ viện trưởng, còn có Tiểu Hồng cùng nhau đi vào. Tiểu Hồng là lãnh đạo thư ký. Liền cái này ba người. Sau khi nói xong, lãnh đạo đột nhiên lại hỏi Lưu Tiến bá, Lưu lão, ngài phải đi chủ trì công việc cấp cứu sao? Lưu trên bá nói, không được, chữa trị nguy hiểm trầm trọng chứng là hứa dương càng thiện lâu một chút, đều là hắn đi chủ trì. Các ngươi vào đi thôi, ta ở bên ngoài chờ trước liền tốt. Hành. Lãnh đạo gật đầu một cái, vậy mau chút đi ra ngoài. Cấp cứu phòng làm việc ngay tại cấp cứu bên cạnh, chỉ là cách một khối địa phương nhỏ đi ra, mới ra cửa là có thể chuyển tới phòng cấp cứu. Lãnh đạo mấy người sau đó vậy vào phòng cấp cứu, ba người xa xa đứng ở nhất xó sinh đầu, cũng không nói gì. Chỉ là nhìn ngã ở trên giường bệnh đứa nhỏ, lãnh đạo cũng không khỏi cau mày. Ngược lại không phải là chê, thật là, là cái này đứa nhỏ hình dáng có chút đáng thương, nằm ở trên giường bệnh, tư thế vô cùng kỳ quái, đầu và chân cũng đi về sau trường, giống như là bị người kéo lại như nhau con cùng một cây cung như nhau, có thể hết lần này tới lần khác như vậy, cái đứa nhỏ này còn không yên tĩnh, còn ở liên tục có quắp, vẫn còn ở nôn mửa, phun ra rất xa, hói xong trong miệng một mực ở hừ hừ cái gì, không nghe rõ, có thể rất nhanh lại hỏi. Đứa trẻ thần chí vậy đặc biệt không biết, đã là trạng thái hôn mê Đỗ Nguyệt Minh nhìn xem lãnh đạo thần sắc, hỏi, "Lãnh đạo nếu không chúng ta ở bên ngoài chờ chứ?" Lãnh đạo lại nói, "Lại xem một chút đi, bình thường như vậy tình huống, các người dự định làm sao chữa liệu?" Đỗ Nguyệt nhỏ giọng giới thiệu tật bệnh và chữa trị quy trình, mà bên kia đã khai chuyện, đang nói hồ sơ bệnh lý cháng gặp lãnh đạo đi tới. Lập tức liền có chút khẩn trương, ánh mắt một mực đi về trước liếc. Hứa Dương đi về sau nhìn một cái, nhíu mày một cái, đôi Tráng Tráng nói, "Ngươi nói ngươi, tập trung tinh thần, không cần để ý cái khác tình huống." Ừ, Tráng Tráng đáp một tiếng, lại nữa quản cái khác tình huống, Tráng Tráng năng lực chuyên nghiệp vẫn là rất mạnh, hắn cũng là Hứa Dương mang xuất sắc nhất một tên học trò. Tráng Tráng nói, "Cái này chàng trai 10 tuổi, sáng sớm hôm nay đang đi học trên đường, đột nhiên phát hiện sốt cao dùng mình, nhức đầu nôn mửa bất tỉnh, lập tức đưa tới trấn trên bệnh viện chữa trị." Kinh tĩnh không thể khống chế, kiểm tra máu, bạch cầu 20.000, trung tính 90. Hoài nghi là bùng nổ tính não viêm, đề nghị chuyển viện tra nào xương sống dịch, thân nhân bệnh nhân chủ trương đưa về chúng ta Minh Tâm phân viện chữa trị. Hứa Dương đã ở kiểm tra người bệnh tình huống, hắn cầm đứa trẻ quần áo cởi ra, gặp đối phương ngực phần lưng có ứ điểm và ứ ban, thân thể đặc biệt nóng, đầu hạng mạnh thẳng. Tiểu Đào đo lường hoàn nhiệt độ cơ thể sau đó, báo cáo, nhiệt độ cơ thể 39. 7 độ. Hứa Dương hỏi, thân nhân bệnh nhân đâu? Tiểu Đào trả lời, chờ ở bên ngoài. Hứa Dương hỏi, hai liền tình huống? Tiểu Đào trả lời, đi tiểu màu đỏ, đại tiện liên kết. Miệng lớn uống, uống nước lạnh. Hứa Dương cách bệnh nhân miệng, cần phải tra lưới, nhưng lại nhưng không cách ra, hắn nói, bệnh nhân ngậm chặt hàm răng, không cách nào tra lưới. Não mảng kích thích hiện dương tính. Sau đó Hứa Dương rồi lập tức bắt đầu chuẩn mạch. Một bên lãnh đạo gặp Hứa Dương nói cái Tây Ý hạng, hắn hỏi Đỗ Nguyệt Minh, bác sĩ Hứa Dương cũng là hiểu Tây y sao? Đỗ Nguyệt Minh nhỏ giọng trả lời, biết một ít tương quan chữa bệnh kiến thức và tật bệnh phân loại, nhưng là căn bản không biết dùng thuốc Tây, nếu như cần muốn phối hợp, bệnh viện chúng ta cũng có y sĩ ở, mời Tây ý tới đây phối hợp chữa trị. À, lãnh đạo gật đầu một cái, lại hỏi, bùng nổ tính não viêm nghiêm trọng hơn. Đỗ Nguyệt Minh chậm chậm lắc đầu, đây là não màng viêm bên trong nghiêm trọng nhất một loại, cũng chia nhẹ và nặng, nặng nói sẽ có cao tỷ lệ tử vong, hơn nữa coi như cấp cứu lại được, vậy có khả năng rất lớn sẽ có hậu di chứng, như trí khôn thiếu sót hoặc là bệnh động kinh. Lãnh đạo nhất thời cao mày, kia hải tử? Đỗ Nguyệt Minh trả lời, là nghiêm trọng như vậy. Lãnh đạo vẻ mặt thoáng đông lại một cái, quay đầu vừa liếc nhìn cái nải thê thảm hải tử, hắn hỏi, vậy các người dự định như thế nào chữa trị? Cái bệnh này ở trên trung y là làm sao nhận biết? Ách, cái này. Đỗ Nguyệt Minh ở cân nhắc dùng từ. Thật may, Thứ Dương đã trần kết thúc, mạch tượng chợt đến, đại nhạn Chứng thuộc ôn độc hùng lực, khí huyết hai phần, nhiệt sâu quét sâu, nhập doanh động máu, nhiệt kết dương minh, còn dẫn động gang rắn rõ, tả màng tim, đã là trọng chứng. Đỗ Nguyệt Minh hướng Hứa Dương phương hướng đưa tay ra, hướng về phía lãnh đạo nói, liền cái này. Lãnh đạo nháy trước mắt, thỉnh mỗ nói, được. Hứa Dương bên kia lại vội vàng nói, lập tức châm cứu cấp cấp, 10 tuyên, 12 giếng, 10 phân chỉ, bác hội, lớn chủy, ba cây kim, nạp đâm ra máu. Đinh sư tỷ chia mấy người ba mấy người cùng tiến lên tay, lập tức bắt đầu cấp cứu lấy máu. Rất nhanh, những vị này liền cũng tới. Sau đó Hứa Dương đứng lên cùng đình sư tỷ nhanh chóng tham khảo, cuối cùng cho ra kết luận là hào châm tà dữ tuyển, gai làm liêu, nhân trùng, hợp gốc. Chuyện này liền không để cho bọn họ những thứ này tuổi trẻ tới làm. Hứa Dương và đình sư tỷ phân biệt chấp kim, cấp cứu đứng lên. Lãnh đạo vậy thật trầm nhìn, nhưng là chân mày nhưng là dần dần càng ngày càng sâu, đến độ hế miệng, nhưng vậy không nói gì Đỗ Nguyệt Minh vậy một mực ở xem xét lãnh đạo thần sắc, Đỗ Nguyệt Minh hô hấp vậy thả nhẹ không thiếu, hắn đều bắt đầu khẩn trương. Thôi sau đó, theo hai người châm một mực ở xem xét bệnh nhân tình huống cháng trả lời, bệnh nhân đã bắt đầu tấu mồ hôi. Đỗ Nguyệt Minh trên mặt nhanh chóng sông lên vẻ vui mừng. Lãnh đạo có chút không rõ ràng. Hứa Dương và Đình sư tỷ tiếp tục châm cứu, dần dần, bệnh nhân nôn mửa từ từ ngừng lại, cùng bọn họ châm cứu kết thúc, bệnh nhân nôn mửa cũng đã ngừng. Không hỏi, lãnh đạo có chút kinh ngạc Đỗ Nguyệt Minh vậy tùng một hớp lớn khí, quả nhiên Hứa Dương vẫn là rất chắc, hắn đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe tráng cháng ở nơi nào nói, bệnh nhân thức tỉnh. Tiểu Đào lần nữa kiểm tra thân thể ấm, sau đó báo cáo, nhiệt độ cơ thể 38.7, hạ xuống một lần. Đỗ Nguyệt Minh mặt mày vui vẻ đã đi ra rồi. Lãnh đạo nhìn xem quả thật đã mở mắt đứa nhỏ. Hắn nghiêng đầu hỏi thư ký bên cạnh, "Chúng ta đi vào bao lâu?" Thư ký nhìn một cái đồng hồ đeo tay, trả lời, "20 phút." Coi như là chính mắt nơi gặp, lãnh đạo cũng không khỏi nhíu mày. Một mực ở xem xét lãnh đạo biểu tình Đỗ Nguyệt Minh, không khỏi cười thầm Đỗ Nguyệt Minh thì là đối cháng cháng và tiểu đào ngấc ngấc tay, "Tới, cho thuốc." Chương 588. học. Chương 588. Hộp. Thưa Dương kêu đến hai người, cho bọn họ bố trí phương thuốc, toàn thân chưa trị ý nghĩ là thanh ôn giải độc, thanh khí lạnh máu, gột rửa tà nhiệt, thông suốt tức phong. Tráng tráng. linh xạ trị kinh tán 15 đệ, Ngọc Su hai bình, Chưa đều làm 5 phần, 2 tiếng một lần. Hứa Dương nhìn về phía tiểu Đào, nói nói, "Canh thuốc, sinh thạch cao 200 ml, đang ra, tử thảo, tảo nghị tất cả 15g lấy lui suốt cao, hai hoa 60g, đại hoàng, cam thảo tất cả 15g, mang đá tiêu 15g sông lên hóa." Hứa Dương như nhau dạng cầm phối ngu nói xong, sau đó nói, "Thêm nước lạnh 1500 ml, ngâm một tiếng, tích lựa nấu sôi 10 phút, lấy nước ép 1000 ml, 3 tiếng uống một lần, mỗi lần 200 ml, ban ngày đêm liên tục." Hứa Dương lại nhắc nhở hai người nói, "Lưu nào phát bệnh, bệnh thế vậy cũng hung hiểm vô cùng." Hơn nữa chuyển đổi thật nhanh, rất ít có dựa theo vệ khí doanh máu chuyển thay đổi. Bình thường là nổi bệnh liền gặp khí huyết hai phần, Nhạc Kết Dương Minh, động rõ sợ bất tĩnh, ta vui lấp bằng tim, cho nên cần cấp dùng một chút pháp, dùng đại hoàng kịp thời gột rửa nhiệt độc, giải quyết tận gốc, không thể chần chờ. Nhớ không? Hai người đều là gật đầu. Dặn dò tốt sau đó, hứa Dương liền để cho hai người đi xuống chuẩn bị. Hứa Dương chính là hướng Đỗ Nguyệt Minh và lãnh đạo đi tới, lúc này Đỗ Nguyệt Minh trên mặt liền tất cả đều là vẻ bương lòng. Lãnh đạo hỏi, cấp cứu kết thúc Hứa Dương bay đầu nhìn một cái đã tỉnh lại, đang bị y tá chăm sóc chú bé, hắn gật đầu một cái, "Đứng, kết thúc, những thứ khác chính là uống thuốc và mật thiết quan sát." Lãnh đạo lại vội vàng hỏi, "Vậy đứa bé này bệnh tình như thế nào, có thể hay không cứu sống?" Hậu kỳ tình huống khôi phục dự trù có cái gì không khó. khăn. Hứa Dương nói, "Hiện tại vẫn là ở vào giai đoạn nguy hiểm, cũng không có thoát hiểm. Nhưng là dựa theo kinh nghiệm của Dĩ vãng mà nói, vấn đề chừng mực, ngày mai thì có thể thoát hiểm, lại có tháng 1 năm 2 3 ngày là có thể xuất viện." Nhanh như vậy, lãnh đạo bật thốt lên. Sau đó lãnh đạo và thư ký đồng loạt nhìn về phía Đỗ Minh Minh. Mới vừa rồi Đỗ Nguyệt Minh không phải còn nói muốn sống muốn chết, như vậy giỏi người sao? Vậy làm sao trị liệu nhanh như vậy, rốt cuộc là ai đang lừa dối Đỗ Nguyệt Minh vội vàng giải thích, là như vậy, bệnh nhân bệnh tình nghiêm trọng đâu, là thật rất nghiêm trọng, nhưng là chúng ta chỉ đứng lên là đặc biệt mau, cái này không xung đột. Lãnh đạo và thư ký rối rít cau mày, cái này cũng có chút khó hiểu. Thưa Dương lấy xuống mình khẩu trang, nói, cái này không coi vào đâu, có chút yếu tim bệnh nhân, đưa lúc tới, huyết áp cũng đo lường không tới, cả người lạnh như băng, chỉ còn lại ngực còn có một chút điểm nhiệt độ. Một bộ thuốc đi xuống, ngày thứ 2 liền tỉnh. Qua cái 23 ngày là có thể khỏe bừng bưng xuất viện, hậu kỳ hướng một ít giải quyết tốt thuốc, vấn đề cũng không lớn. Lãnh đạo không dám tin hỏi, thấy hiệu quả nhanh như vậy, tốt như vậy sao? Đỗ Nguyệt Minh nói, chúng ta đều có tương quan án ví dụ, còn có trị liệu video ghi chép, một hồi ở trong hội nghị ta sẽ đặc biệt hướng ngài báo cáo. Lãnh đạo nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái. Hứa Dương vậy không cố làm ra vẻ huyền bí, liền nói, chữa bệnh đều là điều này, cấp tính khỏi bệnh trị, bệnh mãn tính khó trị. Ngươi đừng xem có chút đột nhiên tự bệnh, lập tức phải chết, thật ra thì trị đứng lên ngược lại tiết kiệm sức lực, khỏi hẳn vậy rất nhanh nhất định là những cái kia nửa chết nửa sống, thậm chí tất cả loại biến chứng chứng toàn tất cả đi ra. Ngươi nhìn người ta nằm ở trên giường bệnh, vậy có thể trả lời ngươi vấn đề, cũng có thể đơn giản ăn ý thứ, nhìn như trạng thái không tệ. Thật ra thì cái loại này khó khăn nhất trị, toàn thân cao thấp, ngũ tạng lục phủ cũng có vấn đề. Đè xuống đầu này, nồng lên đầu kia, chỉ đứng lên đặc biệt phiền thoái. Thậm chí rất nhiều muốn uống một hai tháng thuốc mới có thể bước đầu khống chế. Có rất nhiều khối u bệnh nhân được cả đời uống thuốc. Có chút nghiêm trọng tật bệnh biến chứng chứng thời kỳ cuối, đặc biệt phiền toái. Lãnh đạo nghe thật là kinh ngạc, thuyết pháp này, ngược lại có chút tươi hả. Đỗ Nguyệt Minh cười trúng chín cái đầu. Hứa Dương nhưng trực tiếp nói, thật ra thì dùng cái học quan điểm để giải thích liền rất đơn giản, những cái kia cấp tính bị bệnh bệnh nhân, đừng xem sắp chết, nhưng là người ta mâu thuẫn tập trung cao độ hạ. Người giải quyết tốt cái này một cái mâu thuẫn, dĩ nhiên liền cải tử hồi xanh, khôi phục vậy rất nhanh, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nhưng là những cái kia nửa chết nửa sống, mâu thuẫn vậy nhiều, lại liên lạc với nhau, tạo thành một cái chỉnh thể, rất khó làm. Như thế vừa giải thích, lãnh đạo ngay tức thì rõ ràng, đây là bệnh chứng pháp à, lúc đầu học trung ý vậy nhất định phải học bệnh chứng pháp à, Dương nhất thời mở ra ánh mắt lập tức liền trở về cực kỳ lâu trước kia bốn, cấp cứu bên này đi thăm kết thúc, lãnh đạo lại đi thăm phòng khám bệnh, sau đó đi ngay chuyển thừa căn cứ tiến hành coi xem kỹ, cuối cùng chính là ở chuyển thừa bên trong trụ sở phòng họp họp đỗ nguyệt minh tới chủ trì hội nghị, hơn nữa làm báo cáo. Theo vấn huyền trung y sự nghiệp ngày càng đi lên, những người này lẫn vào tầng thứ vậy càng ngày càng cao. Liên lấy nhất có thể lẫn vào tàu Đức Hoa mà nói, năm ngoái lúc này, hắn chỉ là có thể ở bên trong bệnh viện bộ trộn lẫn phối hợp, cùng mấy cái chủ nhiệm, giỏi lắm cùng phó viện trưởng trộn lẫn phối hợp, còn có địa phương một ít lão bản nhờ nhờ quan hệ. Nhưng làm một năm sau đó, Hắn cũng phối hợp đến cùng lãnh đạo ngồi ở cùng trên một cái bàn, mặc dù ngồi ở nhất xó sảnh đâu đi, nhưng là ngươi cũng không xem xem trên bàn đều là những người gì vật đỗ Nguyệt Minh cũng vậy, sở trường báo cáo hắn, năm ngoái còn tại vì học thuật trung tâm sự việc, mỗi ngày đi trong huyện bộ y tế báo cáo đây. Người xem hiện tại, hắn cũng có thể cho lãnh đạo đánh lên báo cáo, là mặt đối mặt như vậy. Người bình thường nào có cái này tư cách ạ, huyện trưởng bọn họ cũng không có à cái này cấp bậc, ngay tức thì liền đi lên Đỗ Nguyệt Minh vậy tinh thần trăm lần, thành tiểu hứa Dương lão trung y học thuật trung tâm nghiên cứu đặc cấp chuyên gia hắn, há mồm là có thể cầm hứa Dương ý án nói rõ ràng. Cho nên lãnh đạo ở dưới đánh nghe, Lạc càng nghe càng kinh ngạc. Hứa Dương y thuật thật sự là lật đổ hắn đối trung y nhận biết à, cứ việc lúc trước hắn cũng đã biết Hứa Dương tương quan sự tích, nhưng là kể chuyện người không cùng, hiệu quả kia chính là không giống nhau. Đỗ Nguyệt Minh là một người có năng lực, nói ra vậy kêu là một cái kinh tâm động phách, rung động đến tâm can ả cuối cùng, lãnh đạo đầu tiên vô tay. Những người khác vậy lập tức lớn tiếng vô tay. Huyện trưởng cũng nói, phía dưới kia liền để cho ta tới hướng lãnh đạo báo cáo một tí, trong huyện chúng ta đối Minh Tâm phân viện nâng đỡ chính sách, còn có dựa vào Trung Y thuốc Đông y phát triển tương quan sản nghiệp hội định. Sau đó lại là thật dài một trận. Hứa Dương lại đang sửa sang mình ý án. Cái loại này cái gì sản nghiệp hoạch định hắn cũng không hiểu chỉ có thể là làm việc trước chuyện của mình nếu không thật lãng phí thời gian nhưng nhìn là có ở đây không ngừng làm ghi chép bộ dáng rất chăm chú lãnh đạo ánh mắt vậy luôn luôn đi hứa dương bên này xem cùng hồi báo xong lãnh đạo lại đột nhiên hỏi hứa dương bác sĩ hứa ta xem ngươi nhớ rất nhiều thứ à là có ý kiến gì và tâm đắc sao cùng chúng ta chia sẻ một tí nha những người khác lập tức đều nhìn về hứa dương trong huyện lãnh đạo vậy mỉm cười ở đầu bọn họ đối hứa dương vậy thật là lại hài lòng đó quá nhưng là Nguuyện Minh vàtào nước hoa mồi hôi lúc ấy rơi xuống bọn họ quá do hứa dương Đức Hạn Hắn có thể ghi chép cái gì? Hắn có thể ghi chép quả banh à? Mới vừa nói sản nghiệp hội định, bọn họ dám đánh cuộc hứa Dương nghe đều không nghe. Lưu Tuyên Bá liền ngồi ở Hứa Dương bên người, liếc mắt nhìn Hứa Dương viết đồ, hắn khỏe miệng vẻn nụ cười. Lãnh đạo thì dùng mong đợi ánh mắt xem Hứa Dương, khích lệ nói, "Không có sao, có ý kiến đến gì, liền lớn mật nói, không cần sợ nói sai." Hứa Dương nhìn xem mình mục tích, nghiêm túc nói, "Đồng tử đi tiểu, đều hàn hạ lửa, có thể dẫn phổi lửa đi xuống, chân bóng phổi thành hiệu quả cực tốt, nhưng lại hay không có thể lâu phục, thì cần suy tính." Lách cách. Lãnh đạo bút đánh rơi trên bàn.